ồ、oh, lão lý thật không ngờ cái này thanh niên luyện đan thật đúng là lớn mật hắn không biết tiếp tục như vậy lò luyện đan rất dễ dàng tạc lộ ư xem ra người thanh niên này luyện đan thuật không phải rất thành thục ca vừa mới vị kia tuyên bố trận đấu quy tắc lão giả đối với vừa bắt đầu nói chuyện lão giả nói ra ha ha lưu viễn ta cảm thấy được tiểu g i a hòa này không phải như vậy lỗ m ắ n g người có thể một c ố khí đem những tài liệu này bỏ vào điều này nói do hắn rất có lòng tin nói xong liền bắt đầu tiếp tục người quan sát phía dưới trận đấu ha ha hy vọng như thế đi bất quá ta đối với kỳ vọng của hắn không là rất lớn nhất định chỉ có đan vương cấp bậc luyện đan sư mới có thể làm như vậy hắn nhỏ như vậy ra hỏa không đáng tin cậy lưu viễn cười ha hả nói một tiếng cũng theo lý quảng ngấn nhìn trước mắt trận đấu thời gian còn có giờ k h ắ c này chung thời điểm rốt cục có rất nhiều luyện đan sư bắt đầu luyện chế ra đến rồi đan dược nguyên một đám bắt đầu lặng lặng tại đâu đó cùng đợi vòng thứ nhất chấm dứt dầm dầm một tiếng đón lấy một tiếng tiếng nổ mạnh chuyển đến hiện nhiên cũng là có rất nhiều luyện đan sư phi thường số có d ệ vậy mà tạc lô rồi bất quá khá tốt bởi vì từng cái luyện đan sư đều là một cái tu vi tương đối cao vó giả bởi vậy lò luyện đan tuy nhiên tạc lô rồi. nhưng là bọn hắn cũng không có bị cái gì tổn thương đông một tiếng đồng cái chiêng thanh âm gõ vang lên lúc này thời điểm vòng thứ nhất trận đấu cũng đã xong mà hạo thiên cũng thành công luyện chế ra đến rồi tứ giai đan dược khinh linh đan bất quá khả năng do vì hạo thiên sử dụng giản dị cựu c h u y ể n kim đan luyện đan pháp luyện chế đan dược vậy mà thần kỳ nhiều giản dị cựu c h u y ể n kim đan luyện đan pháp là hạo thiên đối với cựu c h u y ể n kim đan một loại cải tiến bất quá cuối cùng hạo thiên hay vẫn là vụ n trộm thu ẩn nút đi hơn phân nửa chính mình tân tân khổ khổ luyện chế đan dược như thế nào cũng không thể tiện nghi hỏa vân cung lần này mọi người thành tích đều là phi thường không tệ cùng sở hữu 1 ộ t n thứ một năm tên luyện đan sư tham gia trận đấu bất quá rất đáng tiếc chính là vòng thứ nhất đào thải hơn 500 t ê n luyện đan sư cuối cùng còn lại 601 t ê n luyện đan sư chúc mừng những n à y luyện đan sư tiến vào vòng tiếp theo trận đấu lưu viễn nói xong liền nghe phía dưới như sấm tiếng vỗ tay phải biết rằng đàn sư đại hội là lật dương thành thịnh hội bởi vậy đến đây quan sát có năm sáu vạn người có thể nói là thịnh h ư ớ n g chưa bao giờ có sau nửa canh giờ đợt thứ hai đào thải ba đã bắt đầu cái này một vòng là luyện chế ngũ giai đang dược khả năng cân nhắc đến luyện chế đan dược độ khó có chút đại bởi vậy phần đông người tham dự có hai giờ luyện chế đan dược thời gian rất nhanh cái này một vòng trận đấu kết quả xuất hiện một trăm mười bảy tên tuyển thủ tấn cấp còn lại tự nhiên bị loại bỏ rồi tốt rồi trải qua hai đợt trận đấu có thể nói còn lại đều là tinh anh trong tinh anh chúng ta phía dưới sắp tiến vào vòng thứ ba trận đấu cái kia chính là danh n lạch tranh đoạt thi đấu cái này một vòng chúng ta theo tấn cấp bên trong top mười tên lựa chọn tiến vào vòng tiếp theo trận chung kết mà vòng tiếp theo là thứ tự trận chung kết hy vọng quảng đại tuyển thủ có thể chăm chú đối đãi lưu viên nói ra chúng ta cái này một vòng đâu rồi cũng là luyện chế ngũ giai đan dược nhưng là đây là ngũ giai đ ỉ n h cấp đan dược có thể so sánh lục giai đan dược tồn tại hiện tại bắt đầu lưu viễn vừa dứt lời hạ liền nghe đông đồng cái chiêng âm thanh v a n g lên đón lấy mọi người lần nữa tiến vào khẩn trương luyện đan bên trong bất quá lúc này trên đài hai người liền bắt đầu nói chuyện phiếm đi lên lão lý thật không ngờ ngươi thật đúng là nói đúng tiểu tử này vậy mà tiến vào đã đến vòng thứ ba chỉ là không biết vòng thứ tư có thể không thể tiến vào bất quá ta cảm thấy có chút luyện Phải biết r ằ n g cái người à y luyện trên trăm tên t r đan n sư o có c thể là n g g ả vô số nói xong lưu viễn lên Ơn, ngươi nói lưu cười. ha ha phá lên cười. Ơ, nói rất có lý bất quá ta cảm thấy tiểu gia hỏa này tiến vào đến một vòng cuối cùng hy vọng còn là rất lớn nhất là tiểu gia hỏa này luyện chế đan dược thời điểm lại có thể duy nhất một lần dung hợp điều giải những tài liệu này có thể nói coi như là hắn tiến không vào được một vòng cuối cùng ta cũng tranh thủ lại để cho hắn gia nhập hỏa vật cung dù sao tiểu tử này tiềm lực còn là rất lớn nhìn xem hạo thiên lý quảng ấn rất là thỏa mãn ân lão lý người nói không sai nhân tại như vậy nên hảo hảo bồi dưỡng nói không chừng tiểu gia hỏa này cũng sẽ biết thành là một cái thành danh luyện đan sư lưu viễn cũng là gật gật đầu đáp đối với bình phán trên đài hai người tống u hạm cùng tống nguyên lâm lúc này tương đương hưng phấn hạo thiên đã tiến vào đã đến vòng thứ ba bọn hắn tưởng tượng hạo thiên thực lực tiến vào đến một vòng cuối cùng tuyệt đối không có có vấn đề gì nghĩ vậy lần gia tộc bọn họ đạt được lợi ích tống nguyên lâm không tự giác bật cười cha ngươi làm sao vậy ngươi cười được rất hèn bọn bỉ hồi ai nhìn xem khẽ mỉm cười tống nguyên lâm tống u hạm nghịch lầm nói hư tiểu, tiểu nha đầu muốn ăn đòn Liền tra chương bốn trăm bốn mươi một đan sư thi đấu ba tại đây mười tên tấn cấp trong danh sách có lam gia lam ngọc phân thanh vân môn tỳ côn cùng với tạ gia đại công tử tấn cấp trong danh sách có lấy tên của bọn hắn nhưng là còn lại trong danh sách ngoại trừ cố khải trương cố gia tam công tử hồng tuyến bách thịnh môn đại sư m u n h những thứ khác như lý quang tự thu đồng văn trầm bội như lý h ạ o nhiên diệp phong cơ bổn thượng trước kia liền nghe nói đều không có nghe nói có thể nói là cái này giới đan sư đại hội hắc mã tuy nhiên mỗi một lần đan sư đại hội đều có hắc mã nhưng là một lần kia hội như lần này đồng dạng nhiều như vậy hắc mã đón l ấ y xuống bắt đầu đối với thi đấu tràng quét sạch công tác bất quá những chuyện lặt vặt này tự nhiên sẽ có người ăn bài rất nhanh ba trên trận một ít gì đó đều bị quét dọn được sạch sẽ cùng lúc đó dự thi người lại có nguyên một đám thời cơ thời gian nghỉ ngơi hạo thiên về tới tống ra phòng nghỉ lúc vòng thứ tư trận đấu quy tắc cùng với trận đấu thi đấu chế hạo thiên đã sớm nghe tống U hạm đã từng nói qua rồi vòng thứ tư trận đấu tự là tự chuẩn bị linh dược cùng đan phương ai luyện chế đan dược phẩm giai cao nhất cho dù thắng cùng phẩm giai dựa theo đan dược chất lượng đến bài danh bởi như vậy t i ể u là có thể thể hiện ra một cái đan sư thực lực chân chính cố ra trong phòng nghỉ cố khải rất xa nhìn chăm chú lên hạo tiên h vừa mới tống ú hạm nhìn xem hạo thiên ánh mắt hắn có chỗ chú ý tới nhất là đang nhìn đến đối phương thậm chí có điểm thẹn thùng cảm giác cái này lại để cho cố khải cảm giác được phi thường không ổn trước đó vài ngày cố khải nhìn thấy tống ú hạm kinh thế dung mạo về sau liền giật n ả y mình trong nội tâm âm thầm muốn kết hôn cô gái này làm vợ chỉ là không có nghĩ đến vậy mà như vậy bị người nhanh chân đến trước rồi vì vậy trong nội tâm đoán h ầ nói ngươi tiểu tử này luyện chế đan dược tốc độ tuy nhiên rất nhanh Ta hiện tại hiện đã lúc à lục giai đỉnh phong luyện l dược sư. Ta cũng được giai phong không tin thắng không được ngươi, tin ta đỉnh đến sư, đó ta lấy x u ố này g quán quân hoặc l trước top 3, như v ậ có cung, chờ chỉ có ta có Lúc thể thứ nhất tống ta nhất trong tay, tú ta thể nhậm. hỏa hạm định phải phối hợp gia ngươi ngươi ngươi. mới vân nắm này xem, đem Và là đây u ưu bình phán trên đài có hai người sắc mặt phi thường l u n g túng đó chính là bọn họ vậy mà tại trên khán đài nhìn thấy một người thân ảnh đó chính là bọn họ hỏa vân cung tiểu thư trầm bội như có thể nói trầm bội như tại hỏa vân cung nội phi thường nội danh hôm nay hai mươi ba tuổi cũng đã có linh hư sơ kỳ tu vi cái này rất là lại để cho bọn hắn thế hệ trước linh hư kỳ võ giả cảm giác được áp lực rất lớn dù sao lấy tuổi của bọn hắn lại bị một cái tiểu cô nương cho vượt qua cái này lại để cho bọn hắn như thế nào tự quang i n h bất quá trầm bội như còn có cái này một thân phận đó chính là hỏa vân cung cung chủ nữ nhi duy nhất cái này thân phận chỉ có hỏa vân cung người biết rõ có thể nói bên ngoài trên cơ bản không có có bao nhiêu người biết rõ trầm bội nhờ tồn tại l a o lý thật không ngờ tiểu thư cũng bên trên đi tham gia cái này cái gì đan sư đại hội một tu vi của nàng cùng luyện đan thuật hay có thể so với mà vượt nàng a xem ra lần này đan sư đại hội cũng bị nàng phá trở lại lưu viễn nhìn cách đó không xa đang tại nghỉ n ơ i trầm bội như có chút bất đắc gì nói ha ha lão lưu không thể nói như vậy tiểu thư tại hỏa vân cung trong trên căn bản là bế quan tồn tại ngạch b ạ n thân nhìn thấy qua ngoại nhân lần này cũng tốt làm cho nàng gặp từng ư trại về sau cũng có thể nắm giữ chúng ta hỏa vân cung lý quảng ngân cười ha hà nói cái này trầm bội như thế nhưng mà bọn hắn nhìn xem lớn lên bởi vậy vô hình gian đều đem nàng trở thành con của mình nối đãi mà ở thi đấu đài bên ngoài lúc này bốn người vô cùng khẩn trương cái kia chính là vừa rồi tiến hành đánh cuộc tư nhân nhìn xem lam ngọc phân tạ tín thịnh khôn nhao nhao tiến nhập chung kết quyết tái đều cảm giác mình thắng lợi có hy vọng thế nhưng mà lại nhìn xem mặt khác bảy cái cừng giả trong lòng của bọn hắn lại có chút mâu thuẫn trong lúc nhất thời suy nghĩ lo lắng không thôi tốt rồi phía dưới đây là cuối cùng một cuộc tranh tài ta muốn đả kích cũng đều là phi thường tình tưởng lần này trận đấu quy tắc ta đây cũng cựu không hề ở chỗ này lập lại lần nữa rồi tốt rồi phía dưới vòng thứ tư trận đấu chính thức bắt đầu theo lưu viễn lời của vừa mới rơi xuống liền e đông một tiếng đồng cái chiêng gõ vang âm thanh vì vậy mọi người nhao nhao cầm ra bản thân l nhất là hạo thiên càng là cầm ra bản thân luyện chế lò luyện đan t h ằ n g này cũng là một cái quỷ l ư ỡ i thậm chí ngay cả cái này lò luyện đan danh tự đều không có mệnh danh vê anh một tiếng màu đỏ thấm hỏa diễm lập tức theo hạo thiên trong tay bay lên sau đó bắt đầu cháy lấy lò luyện đan mười phút qua đi hạo thiên hạo thiên trước người lò luyện đan một mảnh bò bừng nóng rực khí tức không ngừng hướng về chung quanh tán đi bất quá bởi vì hạo thiên đã ở chung quanh thiết t r í bên trên một tầng hộ chiếu cái này nóng rực nhiệt khí cũng không có khuyết tán đi ra ngoài mà là tại hạo thiên chung quanh không ngừng nổi lơ lửng hạo thiên ý định luyện chế chính là danh như ý nghĩa t i ể u là cùng linh hồn tương quan đan dược dựa theo huyền minh đại lục ở bên trên đan dược đẳng cấp mà nói cái này dưỡng hồn đan ít nhất là thất giai đan dược chẳng qua hiện nay hạo thiên luyện đan thuật đã phi thường cao siêu nhất là trải qua hắn cải tiến cựu chuyển kim đan luyện đan thuật càng làm cho thuật luyện đan của hắn ở trên một tầng lầu an hồn hoa dưỡng thần thảo chờ này một ít tương đối chân quý linh dược bị hạo thiên chậm rãi bỏ vào trong lò luyện đan dù sao hạo thiên cũng không muốn chính mình so sánh nổi danh nhất là hiện tại tất chức chỉ có cái này nguyên linh hậu kỳ tu vi nếu là biểu hiện quá mức không bình th những n à y linh dược tiến vào lò luyện đan lập tức liền trông thấy một cỗ thanh sắc khói khí hướng về lò luyện đan lâu khẩu vào tới thấy vậy hạo thiên vội vàng đóng lại lò đan nóc bắt đầu chuyên tâm chuyển ý l u y ệ n chế bất quá hạo thiên lúc này cũng không phải rất thoải mái nếu để cho hắn s ớ m chút luyện chế ra đan dược hắn còn thật sự có khả năng rất nhanh luyện chế ra đến đan dược nhưng là hiện bởi vì không để cho mình kinh người luyện đan thuật biểu hiện ra ngoài hạo thiên chỉ có thời gian dần qua áp chế chính mình luyện chế đan dược tốc độ bởi như vậy tự là lại để cho hắn rất khó đã khống chế thời gian rốt cục chậm rãi trôi mất đi qua mặt trời cũng b mắt thấy sắc trời sắp đen lại liền nghe một tiếng kiểu soạt một tiếng tại khoảng cách hạo thiên cách đó không xa một cái một bộ thanh sắc trang phục tuyệt thiếu nữ đẹp trên người cô gái này dung mạo cùng dáng người cùng tống n hạm tương xứng n h i ê n kỷ mặc dù so với tư mã y ê n nhiên còn muốn lớn hơn tuổi bộ dáng có thể trước ngực một đôi no đủ để bạt vũ tựa hồ càng làm ánh liệt bành trướng cái kia dịu dàng chưa đủ nắm chặt e o nhỏ ngạo nghệ ưỡn lên rất tròn bờ mông cao gầy thon dài cặp đùi đẹp thiếu chút nữa lại để cho hạo thiên chuồn ra máu lui đi ra bất quá hạo thiên lúc này chính luyện chế đan dược đã đến khẩn yếu trước m n đâu rồi vì vậy vội vàng khí định thần nhàn đối với luyện đan lợi đánh ra một đạo thủ quyết liền đối với lấy lò luyện đan nóc đập đi đụng nóc lên tiếng mà khai từng khỏa đan dược liền bắt đầu từ đó bay ra thế nhưng mà hạo thiên sớm có chỗ chuẩn bị chỉ thấy hắn vung tay lên đ ầ y trời trưởng ảnh liền đem những đan dược này bao vây lại ồ、oh, đây là cái gì đan dược như thế nào thơm như vậy chung quanh nguyên một đám v õ giả nghe theo hạo thiên chỗ phát ra m ù i thuốc cả đám đều kinh n g ạ c lên nhất là một ít tu vi tương đối cao vó giả càng la phát hiện cái này đan dược bất phảm vừa mới linh hồn của bọn hắn gửi một chút cái này của mũi thuốc liền cảm giác được linh hồn của mình chi lực giác chi hồn mình ẩn ẩn cảm được của có c mà h vậy ú trưởng tăng t phải biết rằng linh hồn biết rằng có h i lực c tăng trưởng có thể là phi h t ư ờ nói g k h khăn n ó như vậy, linh hồn vậy có h i lực c tăng trưởng thể n ba cái phương pháp một cái t i ể u là một ngày kia ngươi đột nhiên tiến vào đã đến đốn ngộ trạng thái hơn nữa tại loại trạng thái này phía dưới ngươi dạo chơi một thời gian càng dài chỗ tốt càng nhiều nhất là của ngươi linh hồn chi lực tại loại trạng thái này phía dưới sẽ là điên cuồng đ ố n g nhiên mà tăng mạnh rồi thế nhưng mà loại trạng thái này lúc có thể ngộ nhưng không thể cầu được loại thứ hai phương pháp liền là của ngươi tiến giai mỗi khi một cái võ giả tại tiến giai thời điểm linh hồn chi lực đều có nho nhỏ tăng trưởng bất quá loại này tăng trưởng biên độ rất nhỏ hơn nữa tăng trưởng rất là chậm chạp hơn nữa từng cái võ giả cũng không phải đều có thể rất nhanh đột phá nguyên một đám cảnh giới hơn nữa có chút võ giả càng là vài thập niên thậm chí trên trăm năm đều vây ở một cái cảnh giới phía trên tu vi không có chút nào tiến bộ nhưng là đương một cái võ giả linh hồn chi lực phi thường c ư ờ n g đại bọn hắn tại người k h á c kẹt tại địa phương rất dễ dàng liền đột phá bởi vậy đó có thể thấy được cái này linh hồn chi lực đối với võ giả trợ giúp là phi thường đại loại thứ ba phương pháp là ăn có thể tăng trưởng linh hồn chi lực đăng dược nhưng là loại đan dược này dị thường rất thưa t h ớt một phương diện luyện chế loại đan dược này linh dược rất thưa t h ớt mặt khác một phương diện t i ể u là loại này có thể tăng trưởng linh hồn chi lực đan phương rất ít cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể có được còn có t i ể u là từng cái tăng trưởng linh hồn chi lực đăng dược đều là cao cấp đăng dược bởi vậy luyện đan sư căn bản luyện chế không xuất r a như vậy đan dược cảm giác được cái này đan dược khác thường võ giả liền nhau nhau đưa ánh mắt nhìn về phía hạo thiên trong con mắt của bọn họ lửa nóng lại để cho hạo thiên trong nội tâm một hồi khó chịu chẳng lẽ mình có cái gì lại để cho bọn hắn đỏ mắt đồ vật nghĩ nghĩ hạo thiên còn không có phát hiện có cái gì lại để cho bọn hắn như vậy dị thường lửa nóng nhìn mình a là rất nhanh theo t r ầ m bội như cùng hạo thiên hai người luyện chế tốt đan dược những người khác cũng trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra đi ra bất quá từng cái luyện đan sư đều muốn dùng bình ngọc cài đặt một khỏa tự tự luyện chế đan dược trình lên đi lại để cho ban giám khảo nhóm phân biệt đan dược rất xấu rất nhanh kết quả liền đi ra bởi vì chỉ có lấy mười người bởi vậy cũng là rất nhanh liền đoán được đến, đến rồi quán quân hoàn toàn xứng đáng đã rơi vào hạo thiên trên người dù sao hãn luyện chế dưỡng hồn đan cũng có thể so sánh bắt g i a i đan g dược nếu là bán đấu giá một chút cũng không thể so với cựu g i a i giá tiền thấp á quân liền đã rơi vào cái kêu một cái được xưng là trầm bội như nữ tử trên người về phần danh thứ ba đồng dạng cũng là một nữ tử lam ngọc p h â n đã lấy được huy chương đồng bất quá sau đó là cố khải thịnh khôn tạ tín hồng tuyền lý quang tự thu đồng văn d i ệ p phong cơ cứ như vậy đang tiến hành đàn sư đại hội liền đã xong chương 442, gia nhập hỏa vân cung hạo thiên cường thế đoạt được quán quân lại để cho mọi người chịu g h é mắt nói cũng thật không ngờ một cái nho nhỏ tống g i a vậy mà xuất hiện một cái đoạt được đan sư đại hội quán quân người vì vậy phần đông thế lực bắt đầu tìm hiểu cái này hạo thiên rốt cuộc là ai vì vậy hạo thiên tư liệu liền bày tại tất cả thế lực trên bàn mọi người cái này mới phát hiện hạo thiên giống như trống giống xuất hiện tại lật dương thành hơn nữa tống g i a thả ra tiếng gió nói cái này hạo thiên dĩ nhiên là bọn hắn tống g i a con rể trong lúc nhất thời tống g i a có thể nói là cổng và sân như khách nối liền không dứt, đến đây người cái kêu một cái không phải tại lật dương thành có uy tín danh dự nhân vật chỉ là hôm nay bọn hắn tiến lên đây mái phỏng hết tất cả đều là bởi vì hạo thiên nguyên nhân nếu không như tống ra như vậy thế lực tại l ậ t dương thành không có hai mươi cũng có được ba mươi có thể nói l ậ t dương thành tống ra căn bản không có cái gì bao nhiêu thế lực bất quá lúc này nhất khó chịu là cố khải rồi hiện tại hạo thiên đoạt được đan sư đại hội quán quân nếu là gia nhập hỏa vân cung nhất định sẽ đã bị hỏa vân cung coi trọng bởi như vậy dựa vào gia tộc của chính mình thế lực muốn cướp đoạt tống ngũ hạng cái này không thể không cân nhắc hỏa vân cung rồi hy vọng cái này lý hạo nhiên không có gia nhập hỏa vân cung a cố khải thẩm than một tiếng nói ra bất quá đón lấy liền nhìn thấy cố khải thể diễn mãnh liệt bóc méo tống ư ờ i nhìn ra phòng tiếp khách lúc này nên đón một cái tương đối trọng yếu nhân vật đó chính là hỏa vân cung trưởng lão lưu viễn lúc ấy hạo tiên h có thể đoạt được tổng quán quân lại để cho hắn cảm giác được rất là kinh ngạc vì vậy tại sau đó tự mình đến đây mời hạo thiên gia nhập hỏa vân cung phải biết rằng muốn hạo thiên khó như vậy được luyện đan sư có thể là phi thường rất thưa thớt nếu là hỏa vân cung cứ như vậy b u ô n g tha cho cái này cái đó có thể làm cho hỏa vân cung thả xuống được dù sao với tư cách ngàn năm uy tín lâu năm thế lực cái gì mới là trọng yếu nhất đương nhiên cựu là nhân tài rồi đã không có phía sau lưng nhân tài mặc kệ ngươi đã từng là nhiều không huy hoàng ngươi chỗ môn phái gia tộc cũng chỉ có một ngày như vậy hội suy sụp xuống dưới cho nên nói môn phái gia tộc cường đại là ngươi hậu bị nhân tài chứa đựng bao nhiêu đến quyết định nguyên linh hậu kỳ tu vi nhập cảnh liền có thể đủ có thể so sánh bắt d a i đan dược tồn tại nếu để cho hắn tiến vào đã đến linh hư kỳ đó không phải là một cái đan vương ấy ư đan vương đó là cái gì đó là một cái luyện đan sư suốt đời truy cầu bởi vì chỉ có thành tựu đan vương danh s ư n g mới thật sự là cao giai luyện đan sư bằng không mà nói người vĩnh viễn chỉ là một cái nho nhỏ luyện đan sư không thể nào là đan vương tại huyền minh đại lục ở bên trên toàn bộ võ giả cao tầng thứ liền là hư cảnh cường giả hư cảnh cường giả cần đan dược chỉ có lấy đan vương có thể luyện chế ra đến cho nên chỉ có trở thành đan vương mới có thể tiến vào đến toàn bộ huyền minh đại trên đất liền tầng m ân cái thể tia lão c phu i nữa giấu tịu trong tối bóng y ê n n Lâm g ư ở chỗ này chờ cũng được nói xong lưu viễn liền ngồi ở trên mặt ghế bắt đầu hiếp mắt nghỉ ngơi đối với tống nguyên lâm như lúc trước lưu viễn tuyệt đối lười phản ứng đến hắn dù sao như tống nguyên lâm như vậy tiểu nhân vật đã không đáng lưu viễn phản ứng đến hắn nhưng là hiện tại bất đồng người ta con rể thế nhưng mà một cái phi thường có cái này tiềm đ ư ợ c người cho nên hôm nay lưu viễn đến cửa đến mới có thể cho cái này tống nguyên lâm nói như vậy hai câu nói không biết lưu trưởng lá hôm nay ngoại trừ gặp mặt con rể của ta lý hạo nhiên bên ngoài còn có cái này sự tình gì ư nhìn xem nghỉ ngơi lưu viễn tống sương lâm nghiệp không biết nói cái gì cho phải vì vậy liền nghĩ, nghĩ nói một câu không có gì có dinh dưỡng Phải bởi i ế t rằng n g ư ta có thể tự có vì n lúc này hắn đã cảm thấy phóng tiếp khách bên ngoài đã có người bước nhanh chạy đến xem ra hẳn là lý hạo nhiên đây cũng là lưu viễn v ì để cho hạo thiên gia tăng đối với lưu viễn hảo cảm không cho cái kia có thể nhiệt tình như vậy cùng tống nguyên lâm nói chuyện nghe vậy thầm nghĩ một tiếng quả là thế ha ha lưu trưởng lao k h á c h khí tiểu tế có thể gia nhập hỏa vân cung có thể nói là vận mệnh của hắn hy vọng về sau lưu trưởng lão có thể nhiều hơn chiếu cố tiểu tế nhìn thấy lưu viễn nhiệt tình lập tức tống nguyên lâm cũng thả vì vậy cũng nhiệt tình nói ha ha đúng vậy, đúng vậy đều là cung chủ hiệu lực đúng là chúng ta hỏa vân cung đệ tử làm một chuyện hơn nữa hạo nhiên lão đệ tiềm lực vô cùng nói không chừng ta về sau còn muốn dựa vào lấy hắn đây này lưu viễn mỉm cười nhìn bên ngoài nói ha ha lưu trưởng lão k h i ế m tốn tiểu tế một tên mao đầu tiểu tử sao có thể đủ r ấ t ngươi như vậy hỏa vân cung lão nhân so sánh với tống nguyên lâm cái kia có thể không rõ lưu viễn ý tứ vội vàng thận ngôn đạo lưu viễn cái lúc này còn muốn nói thêm gì nữa liền nghe bên ngoài truyền đến hạo thiên thanh âm bá phụ không biết bảo ta trước tới nơi này làm gì sự tình rất nhanh hạo thiên liền đem hai mắt chuyển rời đến, đến rồi ngồi ở phòng tiếp khách trên nhất thủ trên ghế ngồi đây là nhìn xem cái này có sáu bảy mươi lao đầu tóc bạc mặt hường hào hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt thật giống như tiểu hài từ khuôn mặt bất quá đang nhìn trông thấy cái kia tóc thật dài cùng với dài đến một xích màu trắng trồng râu này mới khiến người biết do hắn là một vị l ã o giả một cái rất có cái này tiền phong đạo cốt l ã o giả ha ha hạo nhiên lão ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát đây là hỏa vân cung lưu viễn lưu trưởng lão liền vội vàng đứng lên tống nguyên lâm mỉm cười lôi kéo hạo thiên s o n g mắt thấy phòng tiếp khách thủ tọa thượng diện lưu viện đối với hạo thiên nói ra nghe vậy hạo thiên cũng sẽ là nho nhỏ lắp bắp kinh hãi tuy nhiên vừa rồi hắn đã nghe được hỏa vân cung người đến vậy mà thật không ngờ dĩ nhiên là một cái trưởng lao cấp bậc đích nhân vật xem ra lần này hỏa vân cung đối với chính mình rất là coi trọng a bất quá tuy nhiên như thế hạo thiên hay vẫn là cùng kính tiến lên nói ra v ă n bối lý hạo nhiên bái kiến tiền bối nói xong đối với lưu viễn c h ắ p tay ha ha hạo nhiên lao đệ k h á c h khí về sau ta và ngươi tự lấy h i n h đệ tương xưng thế nào nhìn xem c h ắ p tay hạo thiên lưu viễn vội vàng đứng dậy tiến lên vịn hạo thiên hai tay nói ra như vậy như vậy không ổn đâu nói như thế nào ngươi cũng là của ta tiền bối hơn nữa n g ư ờ i ta cũng là kém rất lớn ai nhìn xem lưu viễn hạo thiên không có ý tứ nói trên người động tác lộ già phi thường c â u n ệ hạo thiên biểu hiện ra tuy nhiên như thế nhưng là nhưng trong lòng thì một hồi cười lạnh chỗ của hắn không rõ cái này lưu viễn tâm tư đơn giản là muốn sớm kết giao chính mình phải biết rằng từng bước từng bước bắt giai luyện đan sư thế nhưng mà tương đương với một cái linh hư k ỳ võ giả tồn tại tuy nhiên tại vũ lực phía trên không có linh hư k ỳ võ giả cường đại nhưng là bọn hắn luyện đan chi thuật lại là có thể bồi dưỡng vô số linh hư kỷ võ giả cái này là luyện đan sư cường đại chỗ tại luyện đan sư cái nghề này bên trong nhất là cao giai luyện đan sư có thể là phi thường được người tôn kính hơn nữa võ giả căn bản không dám t r e o chọc như vậy luyện đan sư bởi vì này dạng luyện đan sư thường thường có rất lớn nhân mạch mà những người này mạch liền có lấy vô cùng uy lực đồn đãi ngàn năm trước kia một cái bát giai đan vương lại bị người d i ệ t sát cả nhà cái này đan vương dưới sự giận dữ đã phát động ra hắn toàn bộ nhân mạch không biết bao nhiêu đã từng đã bị qua hắn ân huệ võ giả toàn bộ đều đến, đến rồi trong lúc nhất thời cường giả tụ tập trực tiếp đem địch nhân của hắn tàn sát không còn một mảnh từ nay về sau không còn có cái kia một cái thế lực dám như vậy cùng cường đại nhưng là gây khó dễ rồi cái này có cái gì không ổn ta nói chúng ta là huynh đệ tựu là huynh đệ nói xong lưu viễn cởi mở nợ đủ cười đồng thời trong lòng của hắn cũng là dị thường vui mừng liên tục chối từ không hết giống như cái này lưu viễn đã cho rằng chính mình cái huynh đệ vì vậy hạo thiên giả bộ như bất đắc gì nói được rồi ta đây sẽ dạy ngươi l ã o ca ngươi đ ã t đều ta l ã o đệ ha ha l ã o đệ hay vẫn là ngươi sảng khoái c ư ờ i c ư ờ i vô vô hạo thiên bả vai chỉ thấy hắn đột nhiên theo trên người của mình xuất ra một nửa sách nói ra lao đệ đây chính là lần so tài này ban thưởng còn có cái này sơ cấp độ ách đan nói xong liền nhìn thấy lưu viễn lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ nói ra kích động tiếp nhận lưu viễn trong tay đồ vật hạo thiên thanh â m có chút run rẩy nói thật sự phi thường cảm giác tạ lão ca có thể tự mình tiễn đưa những vật này đến đây chỉ là không biết lão ca còn có chuyện gì ư ha ha cái này thật đúng là lại để cho lão đệ ngươi đã đoán đúng ta chính là đại biểu hỏa vân cung đến đây mời ngươi gia nhập thế nào lão đệ gia nhập chúng ta hỏa vân cung về sau chúng ta nhưng chỉ có, có thể lại một lần nữa công tác ca nói xong lưu viễn dùng chân thật đáng tin đích thoại ngữ nói ra đối với hạo thiên không gia nhập hỏa vân cung lưu viễn đã sớm nghĩ ra biện pháp bởi vì cái gọi là không thể cho chúng ta sử dụng cũng không thể lại để cho hắn vì cái khác người sử dụng nghe được lưu viễn trong lời nói ngươi a ngươi nồng đ ậ m ý uy hiếp hạo thiên châu đó dám nói không mặc dù nói hắn có thể đi nhưng là tống gia làm sao bây giờ nếu là mình thực nhìn thấy rõ mà bỏ đi tống gia tuyệt đối sẽ trở thành thoảng qua như mây khói từ nay về sau lật dương thành lại cũng sẽ không có lấy tống gia tồn tại đã lao ca thành tâm mời ta ta làm sao có thể không gia nhập đâu rồi về sau có thể toàn bộ ỵ vào lão ca ngươi nhiều hơn dẫn dẫn nói xong hạo thiên đúng rồi lưu viễn c h ắ p tay ha ha sao lại nói như vậy chúng ta như vậy nhưng chỉ có khách khí rồi ha ha vô vô hạo thiên bà vai lưu viễn phá lên cười đối với cái này lần đích hạo thiên trả lời cùng hành vi của hắn lưu viễn rất là thỏa mãn tên tiểu tử này hiểu được kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thiếu đi chính mình một phen nhựa lưỡi lúc này đứng tại hai người bên cạnh tống nguyên lâm đứng ở nơi đó d ư ơ n g mắt nhìn hai người trong lời nói tranh đấu hắn như vậy một cái sống vài thập niên lão hồ ly như thế nào nghe không hiểu chỉ là lại để cho hắn phi thường không thoải mái chính là chương í n h bốn trăm bốn mươi ba tập sát mênh mông trên đại thảo nguyên lúc này có phần đông thương đội không ngừng hướng về l ậ t dương thành phương hướng tiến đến tuy nhiên tại trước mặt của bọn hắn nằm ngang lấy một tòa cự đại sơn mạch nhưng là điểm ấy sơn mạch căn bản ngăn không được bước tiến của bọn hắn linh thú lôi kéo từng chiếc tràn đầy hàng hóa xe ngựa hướng về phía trước không ngừng hành t ẩ u lấy lúc này là tháng mười thì khí trời thời tiết bắt đầu trở nên lạnh trước kia mênh mông màu xanh lá thảo nguyên bắt đầu xuất hiện rơm vàng sắc hơn nữa loại này nhan sắc không ngừng ở trên thảo nguyên lan tràn lấy lại để cho vốn xanh mơn mận thảo nguyên càng thêm tăng thêm càng nhiều nữa xinh đẹp cảnh sắc mọi người đều nói thảo nguyên nhan sắc quá chỉ mừng rồi nhìn về phía trên tuy nhiên sinh cơ bừng bừng nhưng là không có mặt khác nhan sắc làm đẹp tuy nhiên rất là xinh đẹp nhưng là lại lộ ra thái quá mức đơn điệu hoa tươi cần lá xanh phụ trợ nếu là vừa nhìn vô tận đều là như thế này nhan sắc rất dễ dàng lại để cho người thị giác xuất hiện thẩm mỹ m ệ c nhọc cảm giác vừa nhìn vô tận màu xanh lá thảo nguyên liền là như thế này Vừa thương đội tại trầm rãi đi về phía trước đấy trong thương đội người thỉnh thoảng tản mát ra khoái h o a t tiếng cười lần này đi thương có thể là phi thường thành công thú tộc bởi vì bởi vì sinh hoạt tại mê ngông đại thảo nguyên hơn nữa tại đây thổ địa cũng không phải phi thường thích hợp trồng trọt khiến cho thú nhân thiếu khuyết lương thực hơn nữa thú nhân phương bắc mặc dù có mênh mông b i ể n cả nhưng là ở đâu là một mảnh băng tuyết thế giới sự bình thường thú nhân căn bản không d á m tiến lên nửa bước vì vậy đối với một ít mối loại đ ồ dùng thú nhân vẫn tương đối khan hiếm một phương diện khác khổng lồ phương bắc trên thảo nguyên sinh hoạt vô số bộ lạc những bộ lạc này tầm đó cũng không nói ở trung hòa t h u ậ n lấy mà là có khi vì một kiện nho nhỏ sự tình liền sẽ phát sinh đại quy mô ma sát cuối cùng trải qua thú tộc một ít hy vọng cao thú nhân mới có thể dẹp loạn cái này ma sát bởi vậy cái này thú nhân đối với nhân loại vũ khí áo giáp rất là khát v ọ n thú nhân có đại lượng tài nguyên thường thường nhân loại thương nhân sử dụng một ít giá rẻ mũi ăn vũ khí cùng lương thực liền có thể đủ đội lấy thú nhân đại lượng khoáng thạch cùng với các loại linh thú nội đan g a lông cùng một ít linh thú bộ kiện thương đội đằng sau một cái hộ vệ đột nhiên tầm đó bụng lấy cổ của mình đồng thời môi của hắn khẽ trương khẽ hợp muốn nói cái gì đó thế nhưng mà chỗ cổ máu tươi điên cuồng hướng về bên ngoài điên cuồng phun ra lại để cho hắn căn bản nói không nên lời nói cái gì ngữ đến rất nhanh người này hộ vệ trong hai mắt thần quang bắt đầu thời gian dần qua biến mất đầu của hắn nghiêng một cái liền đã không có khí t ư c mắt thấy người này hộ vệ thân thể muốn té trên mặt đất bên trên người này hộ vệ liền bị một người cao lớn hắc y nhân trợ rút sau đó thời gian dần qua phóng trên mặt đất theo người này hộ vệ n g ã xuống chung quanh nguyên một đám hộ vệ bắt đầu thời gian dần qua té xuống hai mắt vô thần thần quang mất hết a địch tập kích một gã hộ vệ muốn hướng lấy đằng sau một vị hộ vệ nói cái gì đó vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy cái này huyết tinh một màn khá tốt người này hộ vệ cũng trải qua một ít chiến đấu máu tươi thấy nhiều hơn tại hắn g â y người một lúc công phu liền hồi phúc xong vì vậy vội vàng hô to lên lúc này thời điểm Phía h sau ắ người hắc y nhân nhìn. Thấy y n này hộ vệ vậy mà m hư ấ têu chuyện của chém mình, vì vậy vũ khí trong tay vũ khí hướng về người này hộ hộ vậy tay này này vệ vệ trong người Người vì vũ vũ về k tới. À! Người này hộ vệ kêu thả một m tiếng liền bị hắc y nhân vũ khí trong tay thoang cái chém mất đầu lâu một đôi mắt mở sâu sắc chết không nhắm mắt tại đây tên hộ vệ lớn tiếng hô qua về sau hắn hộ vệ của hắn cả đám đều phản ánh đi qua bắt đầu cầm ra vũ khí của mình hướng về những hắc y nhân này p h ó n g đi những hắc y nhân này rõ ràng không phải nhân loại tuy nhiên bọn họ đều là không có cái này khuôn mặt của mình nhưng là theo bọn hắn hai cái đầy sừng châu cũng có thể thấy được những hắc y nhân này là ngưu đầu tộc người ngưu đầu tộc là một cái trưởng lão có nhân loại thân thể cùng nhân loại gương mặt thú tộc bọn hắn cùng nhân loại khác nhau liền ở chỗ ngưu đầu nhân trên đầu có hai cái đầy sừng châu tại mặt khẩu phía trên còn nhiều thêm một cái lô mũi châu bọn những này trên cơ bản có thể nói cùng nhân loại không có gì khác nhau theo những hộ vệ này công kích chung quanh càng nhiều nữa hắc y nhân bắt đầu từ chung quanh xuống tới trên trăm tên hắc y nhân từng cái đều có lấy h i ể n linh kỳ đã ngoài tu vi mà những hộ vệ này đâu rồi hiện linh kỳ đã ngoài võ giả tối đa chỉ có một nửa đại đa số võ giả chỉ có cái này luyện khí khí võ giả tuy nhiên hộ vệ rất nhiều trên căn bản là những hắc y nhân này gấp hai đã ngoài nhưng là hắc y nhân thế tới hung mánh tu vi có cao một ít hộ vệ căn bản tại những hắc y nhân này trong tay qua không được hai chiêu sẽ gặp bị chém xuống đầu lâu hắc y nhân thuần một sắc tự phủ liền có thể làm cho những này hắc y ngưu nhân tộc phát huy ra cực lớn công kích chi lực v ư ố n g một người trung niên võ giả hét lớn một tiếng một đao đem trước mắt một gã hắc y nhân tiến công bổ ra ổn định thân thể của mình nói ra các người đến cùng là người nào tại sao phải tập kích chúng ta trịnh ra thương đội ta o ít con mẹ nó cùng các ngươi ngưu đầu nhân tổ trưởng ngưu ân thế nhưng mà hào hưu ha ha ngưu ân hắn bản thân cũng khó khăn bảo vệ ngươi cùng hắn là hào hưu ngươi cảm thấy ngươi nói lời có cái gì sức thuyết phục cứ nhìn xem đầy mặt vẻ giận dữ người này hắc ý nhân lạnh giọng nói cái gì các ngươi đến cùng có âm mưu gì lúc này trong nội tâm dị thường g i ậ n mình xem ra chuyện này cũng không phải cái gì dị thường sự t ì n h mà là sớm có dự n ư u chỉ là cái này sau l ư n g rốt cuộc là cái gì âm mưu hiện tại còn không phải có thể suy đoán đến trước mắt sự tình là giải quyết mang trước mắt mình cái này hắc ngưu đầu nhân chỉ có thành công phá vòng vây mới có thể biết rõ chuyện này sau lưng âm mưu ha ha ngươi chờ nhìn thấy minh thần thời điểm lại hướng minh thần lão nhân ra ông ta hỏi thăm a h ắ nhân h u n g hàng c ả n q u ấ y thanh em lập tức hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán mà đi đồng thời hấp bởi vì trong tay người b ữ a liền hướng về đầu lâu mãnh liệt chém mà đi đúa trên đầu mang theo người lực lượng khổng lồ ô ô âm thanh phá không lại để cho người biết do h ắ nhân kia công kích không thể khinh thường thấy vậy vội vàng hướng lấy bên cạnh tránh đi vây một tiếng vang thật lớn vừa mới mặc dù tại địa phương bị trước mắt hắc y nhân đúa trên đầu mang theo khí nhận doanh thành một cái phương viên một mét hô sâu chỉ nhìn được trong lòng ngăn không được kinh hoàng đồng thời một vòng lạnh theo trên c h á n tích rơi xuống giống hắc y nhân nhìn thấy công kích của mình không có đạt hiệu quả lập tức gầm lên giận dữ liền tại hướng về thân thể công kích mà đi nhìn xem ngưu đầu nhận công kích đem chính mình năng lượng trong cơ thể điên cuồng hướng về trong tay đại đao dũng mánh lao tới sau đó toàn lực hướng về hắc y nhân đối với chém mà đi v o a n h vũ khí của hai người tương giao lập tức b ộ c phát ra cường đại cương phong dùng hai người làm trung tâm một cỗ mắt thường có thể thấy được gợn sóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi gợn sóng những nơi đi qua vô số hiện ra màu vàng nhạt cỏ cây liền n h a o nhao bị cái này gợn sóng cắn át bùn đất bắn ra bốn phía đ á vụn trở mình lan toàn bộ đại địa cũng theo đó một hồi run dày thật giống như đã xảy ra địa chấn hắc y nhân chân bùn đất không ngừng hướng về phía dưới hạ xuống từng khúc dạn n ư ớ c tại hắc y nhân bốn phía bắt đầu lan tràn phước hai người tương đụng vào nhau lực lượng cường đại lại để cho hắc y nhân một hồi khí huyết trở mình lan một ngụng nịch huyết không nhị được liền p h ư ớ tới đón lấy cả người liền hướng về đằng sau bay ngược mà đi biết rõ sáu bảy em mở cái này mới dừng lại thân thể của mình khúc khục thật không ngờ tu vi của người cao như vậy rồi dừng lại hắc y nhân có chút giật mình nhìn xem h i ệ n nhiên vừa rồi đánh nhau lại để cho người này hắc y nhân không ít chịu thiệt h ừ thủ đoạn của ta còn khá nhiều loại hôm nay ta nhất định phải chém xuống đầu lâu của người nhìn xem hắc y nhân cười lạnh một tiếng nhưng là dưới chân của hắn nhưng lại chậm chạp không động ngay tại vừa rồi thân thể cũng không nhiều rất tốt thụ lực lượng cường đại khiến cho hai chân của hắn thật sâu rơi vào trong đất bùn ngũ tạng bên trong một hồi khí huyết trở mình lan hơn nữa ngay tại vừa rồi hắn xử xuất lại để cho toàn lực của mình mà hắc y nhân kia hiển nhiên không có có hay không xử ra toàn lực của mình như thế tình huống chỉ làm cho hắc y nhân kia nhổ một bãi nước miếng máu tươi liền không có chuyện gì rồi cái này lại để cho cái này lại để cho rất là kiên kỵ nhận lấy cái chết thật lâu không có nhìn thấy hành động cái này lại để cho hắc y nhân phát giác được một điểm gì đó vì vậy liền nhìn thấy hắc y cao cao nhảy lên hét lớn một tiếng liền hướng về tiến công chỉ thấy lăng lệ ác liệt khí thế tại hắc y nhân trên người ngưng kết một lúa bổ ra sáng chói đao mang vạch phá không gian hướng về hung hăng chém tới giống gầm lên giận dữ trong tay đại đao s ẻ t qua một đạo y ê u mỹ đường cong hô to một tiếng đao phá thương k hùng gầm lên giận dữ rung động thiên địa đại địa chịu một nghiêng sông núi biến s á c vô số đao mang liền từ đạt tới bên trong đổ xuống mà ra vô tận đao mang đem hắc y nhân công kích lập tức bao khỏa ở trong đó a từng tiếng có tiếng kêu thảm thiết liền từ vô tận đao mang bên trong tán phát ra rồi lại để cho chúng quanh hắc y nhân lập tức lại càng hoảng sợ bất quá rất nhanh cái này đều thảm thiết phía trên liền ngược xuống dưới chẳng lẽ người này hắc y nhân chết rồi nghĩ tới đây những thứ khác hắc y nhân lập tức sợ loạn cả lên vô tận đao mang tán đi. một cái toàn thân máu tươi ngưu đầu nhân xuất hiện tại trước mặt mọi người màu đen quần áo đã sớm rách mướp trên mặt khăn che mặt cũng đã biến mất lộ ra hắn sâu sắc lỗ mùi trâu ngươi rất lợi hại bất quá ta cũng không phải ngươi có thể đơn giản có thể giết chết ngưu đầu nhân âm thanh lạnh như băng thời gian dần qua theo trong miệng của hắn nói ra thấy vậy chung quanh hắc y nhân tâm thần ổn định lại tiếp tục hướng của bọn hắn bên người hộ vệ đánh tới trong lúc nhất thời máu tươi bay tán loạn từng khỏa tốt đầu lâu liền rơi trên mặt đất hồng sắc huyết dịch chầm dai chạy ra lại để cho trên mặt đất tóc vàng cỏ xanh đều nhổn cả huyết tinh mùi không ngừ t nhưng g t r í c t h ơ ưng quanh hắn bên xoay thấy r ê n k ô không không n ngừng phát ra kêu to. Ngưu ân, thế nào lại là người nhìn Ngưu nhân, chuyện nhìn Ngưu ân tại kinh ngạc, thật không ngờ tập sát chính mình hắc ý nhân dĩ nhiên là bạn tốt của hắn. Nhìn g gì phát tập thế thật hắc h sát to. trước mắt trước mắt tại tốt t ra của kêu đầu so so là là lại có ý dĩ thân phận của mình bị nhìn thấu ngư ân cũng không nói thêm gì trong tay búa lập tức rời khỏi tay hướng về hung hăng đập tới lăng liệt khí tức lập tức phá vỡ không gian sắc bén lơi b ú a càng là lập tức đã phá vỡ đầu lâu vừa mới một chiêu kia thật sự là quá tiêu hao năng lượng lại để cho hắn trong thời gian ngắn đã không có phản kích chi lực mưa gió nổi lên phong m á n lâu tại đại trên thảo nguyên một đoàn người chậm rãi hướng về thảo nguyên ở chỗ sâu trong bước đi một chuyến này người có năm người mỗi người chí ít có lấy nguyên linh kỳ tu vi nhất là đầu lĩnh hai người càng là có thêm linh hư kỳ tu vi lão ca ngươi nói cái này thú nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à vậy mà tập kích chúng ta nhân loại thương đội nhất là chúng ta lật dương thành thương đội càng là cơ h ộ i bị đổ s á t không còn một mảnh nếu không phải lần này có mấy cái thương đội chạy ra khỏi chặt đường nói không chừng đến bây giờ chúng ta cũng không có khả năng biết do phát sinh biến hóa đang tại hành tàu hà tiên đối với phía trước l í n h đội lưu viễn nói ra ai ta cũng không biết vì cái gì bất quá từ nơi này lần đích tập s á t đến xem cái này thu tộc nhất định có âm mưu gì hơn nữa lần này âm mưu theo như bộ dáng còn không nhỏ lưu viễn dừng lại trầm tư đạo ha ha các ngươi đều không muốn đoán chúng ta hay vẫn là trước tìm kiếm tình huống nơi này nói sau hôm nay đối với đại thảo nguyên chúng ta thế nhưng mà biết đến không nhiều lắm dù sao nơi này là thu tộc lãnh địa hơn nữa thu tộc cùng tướng mạo của ta không giống với bởi vậy chúng ta rất khó khăn điều tra dò xét tin tức của bọn hắn ta hy vọng mọi người lần này cẩn thận một chút trầm bội như hôm nay mặc chính là một kiện hồng sắc cầm bào màu đen vũ mị tóc dài cao cao bản ở sau t ử s ắ c hai mắt ma mị mê người làn da trắng non bóng loáng trước ngực cái kia một đôi đầy đặn cao cao đứng vững cao ngất eo nhỏ nhắn như liễu dịu dàng chưa đủ nắm chặt bờ mông cao thẳng rất tròn r ắ n chắc thon dài cao gầy thon dài thoạt nhìn gợi cả mê m người ha ha tiểu thư nói là nghe vậy lưu viễn đội và nói hai ngày trước theo trốn về đến thương đội được biết trên đại thảo nguyên tình huống vì vậy hỏa vân cung liền phái ra sổ đội nhân mã đến đây tìm kiếm lấy trên thảo nguyên tình huống. mỗi một đôi đội ngũ không ít hơn năm người trong đó có hai gã linh hư k ỳ võ giả với tư cách l í n h đội lần này hỏa vân cung c u n g chủ vì lịch lãm rèn luyện nữ nhi của mình càng là liền trầm bội như đều phái đi ra đã người ta liền con gái cũng có thể phái ra tự nhiên hạo thiên như vậy ngoại nhân cũng không có khả năng tránh khỏi mấy ngày nay hạo thiên một chuyến đi tới đại trên thảo nguyên cũng có hai ngày này rồi trong vòng hai ngày ngược lại là gặp không ít thú nhân tuần tra tiểu đội những n à y tuần tra tiểu đội vậy mà vừa gặp phải hạo thiên bọn hắn một chuyến này người vậy mà không chào hỏi tiểu tập sát đi lên may mắn những n à y thú nhân tuần tra tiểu đội tu vi không cao lắm đại bộ phận đều là chỉ có cái này hiển linh kỳ tu vi tự nhiên rất nhanh liền bị hạo thiên bọn hắn đồ sắt không còn với tư cách luyện đan sư ngoại trừ có thể luyện chế linh dược bên ngoài tự nhiên cũng có thể luyện chế độc dược một tia hóa thi phân chiếu vào những n à y thú tộc tuần tra đội trên người rất nhanh những n à y thú tộc tuần tra đội thi thể bên cạnh biến thành một bãi thi nước nín thở phía trước có địch nhân đến đột nhiên đi tuất ở đảng trước lưu viễn đột nhiên nhỏ giọng hô nghe vậy mọi người vội vàng một bộ như lâm đại địch bộ dạng có thể làm cho lưu viễn như vậy một cái linh hư kỳ võ giả biểu hiện như vậy ngưng trọng h i ệ n nhiên phía trước có có thể so sánh với lưu viễn linh hư kỳ cừng giả chăm chú nín thở mà ngay cả mọi người trái tim nhảy lên tần suất cũng k h ô n g chế lại dù sao với tư cách nguyên linh kỳ võ giả đã có thể thoáng điều khiển trong thân thể của mình ngũ tạng lục phủ cùng với các nơi kinh mạch t ù y y đối với khống chế trái tim của mình nhảy lên chỉ hoãn chậm một chút ở đây những người này vẫn có thể đủ làm được mọi người ghé vào sâu trong bụi cỏ lúc này thời điểm mọi người rốt cục nhìn thấy phía trước thân ảnh chỉ thấy trên bầu trời chậm rãi bay xuống ba bóng người khi bọn hắn phía trước hai trăm em ở chỗ ba người này hiển nhiên đều là linh hư kỳ tu vi một cái là ngưu đầu nhân một cái là lang tộc người cùng với một cái hùng tộc cừng giả ngưu đầu nhân phía trước đã nói qua bọn hắn lớn lên cường tráng cao lớn trên đỉnh đầu có hai cái đầy sừng trâu đồng thời vội vàng phía trên còn có một cái sâu sắc lỗ mũi trâu về phần lang tộc người bọn hắn t ắ c thì là có thêm một cái đầu sói cùng một đầu đôi sói bất quá bọn hắn đầu sói cũng không phải cùng chính thức đầu sói đồng dạng mà là đầu sói trên thể diện thậm chí có vài phần nhân loại gương mặt về phần cuối cùng hùng tộc thì là càng thêm cường tráng mập mạp thân thể hai cái lông xù lỗ thay còn có một đầu ngắn ngủn cái đôi h i ể n thị rõ lộ ra hắn cùng nhân loại bất đồng n h ư k h á c vừa rồi ta còn cảm giác được nơi này có nhân loại khí thức hiện tại tại sao không c ò nữa n à đầu tiên nói chuyện là lang tộc người lang tam lang tộc có thể nói có dị thường mẫn cảm thú giác trên chiến trường thám tử là lang tộc tộc nhân đồng thời bởi vì lang tộc năng lực sinh sản tương đối mạnh tại thú tộc bên trong cũng là một cái khá lớn c h ủ tộc ha ha lang tam là ngươi nghi thần nghi quỷ rồi ta cùng hùng lực đều không có phát hiện cái gì ngươi dựa vào ngươi khiêu giác ngươi cho rằng là có thể phát hiện cái gì muốn thật là nói như vậy chúng ta cái này một thân tu vi còn muốn cái gì lường h i ế t lang tam liếc ngư khắc có chút khinh thường nói dựa theo hai người tu vi mà nói vốn là ngư khắc tu vi là tương đối cao nhưng là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp lại lại để cho bọn hắn làm nhiệm vụ thời điểm vậy mà dùng cái này lang tam làm chủ nói cái gì lang tam so sánh cơ cảnh lại có năng lực thế nhưng mà chỗ của hắn có của ta có năng lực à, trong lòng có điểm không phục ngư khắc một mực không có cho lang tam sắc mặt tốt xem tốt rồi tốt rồi n g ư k h á c cái này lang tam nói lời không phải không có lý dù sao ngày hôm qua chúng ta còn phát hiện một đội nhân mã đây chính là lang tam dựa vào khíu giác phát hiện có thể nói lang tam công lao vẫn tương đối đại đối với lang tam hùng lực một mực có thể là phi thường bội phục đối với bọn hắn loại này đặc thù bản năng một mực lại để cho hùng lực bội phục không thôi bất quá hùng lực hắn cũng là trong nội tâm so sánh tự hào bởi vì tại thú tộc bên trong có thể nói bọn hắn hùng tộc phòng ngự năng lực không gọi cường hãn hơn nữa nếu là hùng tộc chi nhân có thể đạt đến linh hư kỳ tu vi liền có thể đổi hóa vô tận thổ nguyên tố chi lực cho mình dùng ha ha hay vẫn là hùng lực huynh đệ nói rất đúng á nói xong lang tam ha ha phá lên cười đối với một mực xem hắn khó chịu n h ư k h á c lang tam cũng là rất không thoải mái bất quá khá tốt tổ ba người bên trong hùng lực đã bị hắn phát triển trở thành vì chính mình người cho nên cho tới nay tuy nhiên tu vi của mình không có n h ư k h á c tu vi cao nhưng là lang tam một chút cũng không sợ n h ư k h á c p h ó n một tiếng vang thật lớn hạo thiên bọn người lập tức cảm thấy một cỗ mùi hôi trước mặt vào tới nguyên lai không biết lúc nào phía trước lưu viễn vậy mà thả một cái tiếng nổ c á i dám lập tức mọi người chấn động xem ra chính mình bọn người cũng bị cái này tán nhân phát hiện nguyên một đám trong nội tâm ám không may ha ha không có ý tứ không có ý tứ ngày hôm qua ăn nhiều lắm quay đầu lưu viễn không có ý tứ vừa nói đến bất quá lời nói tuy nhiên nói như vậy nhưng là lưu viễn đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị dù sao vừa rồi bọn hắn đã kinh động đến xa xa thu tộc ba người được nghe cái này một tiếng vang thật lớn ba người vội vàng hướng lấy bên này chạy tới các ngươi là người nào vậy mà không có trải qua chúng ta thú tộc đáp ứng vậy mà đi tới chúng ta thú nhân địa bàn các ngươi quả thực là muốn chết nhìn thấy dĩ nhiên là nhân loại năm tên võ giả lang tam cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là tiến lên hét lớn một tiếng như là dựa theo tình huống lang tam tuyệt đối là lập tức tiến lên đem năm người chém giết dưới tay thế nhưng mà lần này rõ ràng bất đồng dĩ vãng cho rằng cái này trong năm người thậm chí có hai gã là linh hư k ỳ võ giả đối với mặt khác ba gã võ giả lang tam mang là không có như thế nào để ý dù sao tại linh hư người trong mắt nguyên linh kỷ võ giả cái kết quả t h ự c có thể cùng con sâu cái kiến so sánh v ớ i ha ha mấy vị thú tộc huynh đệ chúng ta chỉ là đến đây đại thảo nguyên tìm kiếm một vật mong rằng các vị đừng nên trách nhìn trước mắt ba gã linh hư kỳ thú tộc lưu viễn bình t ĩ n h nói đối với ở trước mắt ba gã linh hư kỳ võ giả lưu viễn trong mắt tràn đầy ngưng trọng nếu là chỉ có cái này hắn một người hắn hay vẫn là không sợ nhưng là hôm nay có trầm bội như tồn tại t i ể u không thể không khiến hắn nhiều hơn cân nhắc rồi dù sao hắn chính là hỏa vân cung thiếu c u n g chủ ha ha đã mấy vị là tìm thứ đồ vật cái kia tranh thủ thời gian đi tìm a chúng ta t u không chậm trễ các ngươi tìm thứ đồ vật ba người chúng ta cáo lui nói xong lang tam liền dẫn mặt khác hai người xoay người sang chỗ khác hướng về đằng sau đi đến có thể là vừa vặn xoay người ba cái đối với xem đồng dạng liền n h a o n h a u hướng về đằng sau năm người ra tay ba người vừa ra tay là toàn lực mà làm bất quá bọn hắn đầu tiên muốn công kích là trong năm người linh hư kỳ tu vi lưu viễn cùng lý quảng ngấn hai người dù sao hai người này tu vi có thể uy hiếp được an toàn của bọn hắn q a n h một tiếng vang thật lớn chỉ thấy ba gã thu tộc cường giả hướng về đằng sau liên tục thối lùi ừ các ngươi điểm ấy thủ đoạn chúng ta đã sớm khám、phá. xem ra các ngươi thu tộc người lúc nào phía trên thấp như vậy rồi dĩ nhiên là dùng đánh lén ha ha thật sự là một người ngu ngốc nhìn xem lui về phía sau ba người lưu viễn k i n h thường nói h ừ muốn chết ba người nghe vậy lựa giận trong lòng không thôi nguyên một đám đào ra binh khí của mình hướng về năm người đánh lén mà đi năm người nhìn nhau liên bắt đầu hướng về ba gã thu tộc cường giả vây công mà đi lưu viễn chống lại hùng lực lý quảng ấn chống lại n h ư khắc về phần hạo thiên ba người thì là chống lại lang tam bởi vì tại trong ba người chỉ có cái này lang tam tu vi thấp nhất cho nên này mới khiến hạo thiên ba người cùng lang tam chiến đấu vì vậy một hồi đại chiến liền bắt đầu rồi trong lúc nhất thời b ù i đất v a n g khắp nơi cắt bay đã chạy đại điệu tại mọi người công kích phía dưới chấn động không thôi v u ố n g an tâm một gậy lang tam hét lớn một tiếng đối với trầm bội như tới nhìn xem lang tam công kích lưu viễn cùng lý quảng ngấn chấn động phải biết rằng cái này lang tam cái này một gậy chính là bọn họ cũng tiếp bất trụ hôm nay trầm bội như chỉ có cái này nguyên linh kỳ tu vi làm sao có thể tiếp được mắt thấy trầm bội như đã bị lang tam một gậy đánh trúng lúc này thời điểm đột nhiên theo bên cạnh thoát ra một thân ảnh hướng về lang tam công kích mà đi công kích chưa tới khi thế cường đại đã trà sát được lang tam trên người một hồi đau nhức đau lập tức lại để cho lang tam chấn động vội vàng thu hồi thế công của mình ngăn cản ở trước ngực đụng đụng liên tục nói tiếng tiếng vang hạo thiên vòng chân h o à n đá vào lang tam trước ngực cự động phía trên cường đại lực đạo khiến cho lang tam hướng về đằng sau ngược lại lùi lại mấy bước tiểu tử thật không ngờ ngươi vậy mà lợi hại như vậy bất quá ngươi tuy nhiên lợi hại đáng tiếc chỉ có cái này hiện linh kỳ tu vi nói xong lang tam liền hướng về hạo thiên đập tới lang tam trong tay cự động có nặng mấy trăm cân có thể nói nếu là nhân loại bình thường căn bản tựu không khả năng khiến cho động chương bốn trăm bốn mươi lăm thảo nguyên k ử chiến một lang tam công kích dị thường h u n g m ánh trong tay cự động còn không có có nện xuống nhưng là cái kia lôi đ ỉ n h vạn quân khí thế cũng đã phi thiên cái địa hướng về hạo thiên áp đi qua khí thế cường đại thuận gian lại để cho hạo thiên thân thể chầm xuống vài phần dưới chân bùn đất tại trong nháy mắt bị hạo thiên giẫm được chia năm xẻ bảy huống hạo thiên k h é c quát một tiếng c h ầ m hông mồi mã hai đấm chấm ra trong lúc nhất thời liền nhìn thấy dùng hạo thiên làm trung tâm năng lượng cường đại phong bạo liền bắt đầu hướng về chung quanh bộ phát mạ hạ o thiên quyền nhanh chóng cực nhanh cấp tốc nắm đấm đột phá vận tốc cầm thành tường đợt cường đại âm bạo thanh âm rung động tương khung v o a n h kinh thiên tiếng va đập chấn động thiên địa một cỗ cường đại cương khí liền từ hai người tương giao chỗ toé phát ra cái này c ỗ cương khí những nơi đi qua cắt bay đá chạy đầy trời bụi m ù toé lên chung quanh phương viên mười m ở trong hết thẻ cỏ dại tất cả đều hóa thành cho bụi đ ó hừ tiểu tử thật không nở ngươi cường đại như vậy, vậy mà có thể cùng ta hiểu được liệu mạng bất quá kế tiếp ta có thể tựu i cũng không hạ thủ lưu t ì n h rồi đối với ở trước mắt thanh niên lang tam c ó thể nói là dị thường khiếp sợ vừa mới hạo thiên cũng có thể tiếp được hắn một vậy hắn cũng đã rất là kinh ngạc nhưng là lúc này đây có thể cùng hắn đánh cho lực lượng n g a n g nhau đây là nguyên linh khí võ giả ấy ư cái này có thể cùng linh hư kỷ võ giả so sánh với a ha ha ngươi hạ thủ không lưu t ì n h thủ hạ ta cũng không lưu t ì n h rồi hạo thiên nhẹ nhàng cười cười cả người giống như một cái mánh hổ hướng về lang tam đánh tới hạo thiên xu thế giống như mánh hổ xuống núi công kích chưa tới mạnh liệt sức lực phong đã trà sát được lang tam đôi má một hồi đau đớn giống như lao cát giống lang tam giống to một tiếng trong tay cự đ ồ n g quét ngang mà đi cự đ ồ n g kẹp lấy khí thế cường đại hướng về hạo thiên phong đi nhìn xem cự đ ồ n g cực lớn uy lực hạo thiên vội vàng một cái khiêu dược tránh thoát cự đ ồ n g công kích đồng thời hai tay hoa t r ả o hướng về lang tam đầu lâu trọc tới tiểu tử muốn chết lang tam gầm lên giận dữ trong tay cự đ ồ n g lập tức thu hồi ngăn cản tại chính mình trước người đụng một tiếng kim thiết tương giao thanh â m lập tức tại hạo thiên trào hạ vang lên cự bồng cứng rắn vô cùng hạo thiên tay trào căn bản không thể chấn động hắn mảy may t h ấ y vậy hạo thiên vội vàng chuyển đổi công kích của mình phương thức nắm tay phải hung hăng hướng về cự đ ồ n g đánh tới đông một tiếng vang thật lớn lang tam hướng về đằng sau rút lui hai bước hạo thiên cử giật cơ hội trong tay công kích không thay đổi liên tục hướng về lang tam liệm hoàn công tới đông không ngừng bên hai lang tam thân thể càng là liên tục hướng về đằng sau t ố i lui giống lang tam gầm lên giận dữ trong tay cự đ ồ n g điên c u ầ n vung vầy đấy cường đại sức lực khí lập tức vờn quanh tại lang tam t r u n g quanh lại để cho hạo thiên căn bản không dám tới gần nhìn thấy chính mình đem hạo thiên bước hai lang tam điên quần lúc này mới dừng lại tiểu tử chết lang tam trợt quát một tiếng trong tay cự bổng lập tức huyện hóa ra vô số bóng gậy hướng về hạo thiên công kích mà đi bóng gậy sen lẫn vô số sức lực phòng phát ra vù vũ, vũ thanh âm quay mắt về phía đ ầ y trời bóng gậy hạo thiên trong lúc nhất thời cũng không dám cùng hắn mạnh bính dưới chân vận chuyển lăng hư bộ từng đạo thân ảnh dừng lại trên không trung nhưng là rất nhanh liền bị lang tang cự bổng cho tạp t r u n g hạo thiên thật giống như s o n g cả mánh liệt bên trong một tờ thuyền nhỏ có thể nói chỉ cần một cái hơi không lưu ý thì có thể gặp phải lấy mưa to công kích tại đây đẩy trời bóng gậy bên trong hạo thiên dưới chân lăng hư bộ vận chuyển tới cực h ạ n giống như cá bơi thân thể tại lang tam bóng gậy bên trong không ngừng lăn lư chưa từng có bao lâu liền nghe hạo thiên hét lớn một tiếng phá tay phải r ố i ra hai chỉ đoá đoá á m quang mang màu vàng tại trên của hắn l o i ra sáng tắt chỉ thấy thật giống như sáng chói tinh quang đồng dạng sáng lạ theo hạo thiên phá chữ bí quyết hô lên cái kia đoá đoá lưu quang biến ảo t ừ n g đạo kim khí mới mánh liệt bành trướng bóng gậy bên trong không ngừng xuyên thẳng qua rất nhanh liền phá tan lang tam công kích hướng về lang tam phong đi thấy vậy lang tam chấn động vì vậy thân thể mánh liệt trùn xuống hướng về bên cạnh lan đi cái này tại tránh né hạo thiên công kích t r u n g quanh nhìn xem đây hết thể mọi người trong lòng cũng là chấn động ai cũng thật không ngờ một cái nguyên linh kỳ võ giả thậm chí có linh hư kỳ võ giả tu vi hơn nữa giống như cái này nguyên linh kỳ tu vi võ giả giống như chen ép cái này linh hư kỳ võ giả đây quả thực lại để cho người thật sự là khó mà tin được bất quá lưu viễn một đoàn người thì là dị thường kinh hỷ vừa lúc mới bắt đầu đối phương có có ba cái linh hư kỳ cừng giả đối phương chỉ có cái này hai cái linh hư kỳ võ giả cái này rõ ràng rơi xuống hạ phong thế nhưng mà hạo thiên xuất hiện lập tức lại để cho loại này hoàn cảnh xấu san đều tỷ số hơn nữa nhìn bộ dáng còn chiếm hơi có chút thượng phong bất quá tại đây cao hứng nhất một cái là trầm bội như rồi vừa lúc mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ đâu rồi nhưng là bây giờ chính mình chẳng những sống phải hào h ả o hơn nữa lộ ra phi thường nhàn nhã bởi vì trước mắt chiến đấu căn bản cũng không phải là chính mình dạng tu vi võ giả có thể tham gia bất quá trong nội tâm nàng càng nhiều nữa tràn ngập tò mò một cái nguyên linh k ỳ võ giả lại có thể có linh hư k ỳ võ giả tu vi đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi trên đại lục có vượt cấp chiến đấu khả năng đây chẳng qua là tồn tại ở linh hư kỳ trở xuống đích võ giả nhưng là linh hư kỳ đã ngoài võ giả nhưng lại không có xuất hiện qua nhìn trước mắt lang tam không hề cường giả phong phạm trên mặt đất một hồi trở mình lăn hạo thiên tự nhiên không có khả năng bay qua trước mắt như vậy cơ hồ chìm thân ngồi mã đối với lang tam một q u y ề n vung đi liền nhìn thấy một đầu long hình khí kình theo hạo thiên chém ra năm đấm mà phát ra chỉ thấy cái này hình dòng năm đấm vừa xuất hiện liền phát ra một tiếng rung trời dòng ngâm thanh â m cường đại dòng ngâm thanh â m bị phá vỡ tâm thần lại để cho người không dám lắng nghe đồng thời chỉ thấy khí kình dòng bãi xuống đuôi dòng liền hướng về lang tam vào tới thấy vậy lang tam quá sợ hãi vội vàng theo hướng về xa xa chạy tới lúc này hắn nơi nào còn có vũ giả này hình tượng chớ đừng nói chi là làm làm một cái hư cảnh cường giả hình tượng rồi chỉ nhìn được bên cạnh mặt khác hai cái thu tộc cường giả một hồi trong mày nhất là ngưu khắc trong nội tâm càng là đối với lang tam khinh bị không đồng nhất mà hùng lực t ắ c thì hơi hơi lắc đầu tỏ vẻ đối với cái này lang tam rất là thất vọng bất quá lúc này bọn hắn cùng lưu viễn lý quảng ngấn đang tại chiến đấu kịch liệt nhưng bọn hắn phân không khai thân rất nhanh liền có vùi đầu vào trong chiến đấu nhìn xem do xa đến gần hình dòng khí kình Lang tam lập tức hai chân mánh liệt dùng sức hướng lên trời bên trên bay đi sau đó xoay người một cái trong tay cự b ẩ n g a n h một tiếng đập vào hình dòng khí kình thượng diện lập tức một cỗ cương khí bạo phát ra chỉ thấy thiên địa rúng động không gian bạo liệt cường đại loạn lưu hướng về chung quanh quét ngang mà đi chỉ thấy cái này loạn lưu những nơi đi qua cỏ dại hoa vi cho bụi trên mặt đất bùn đất càng là nổi lên ba phần thế nhưng mà rất nhanh cái này cỗ cường đại loạn lưu, lượt lang xuống, dù sao loạn lưu tại như thế nào cường đại không có đến tiếp sau chi lực cũng không có khả năng có nhiều nguy hại lớn Tiểu tử, dung trời gào thét thanh âm theo lang tam trong miệng phát ra mà đi chỉ thấy hắn nổi trận lôi đỉnh quanh thân một cổ lực lượng vô hình lại để cho không gian chung quanh không ngừng chờ mình lăn không thôi giống như là bình tĩnh trên mặt hồ quanh một k h ỏ a hòn đá nhỏ cái này cổ vô hình khí lang ảnh hướng đến chỗ chung quanh thổ địa thật giống như đại gió thổi qua lúc này lang tam l ử a giận khó có thể dập tắt vừa rồi vũ nục lại để cho hắn cảm giác được người một nhà sinh toàn bộ thế giới lâm vào trong bóng tối sau này mình còn có mặt mũi nào tại gặp người trong nội tâm từ bỏ hết thảy chỉ có hạ thiên chỉ có đem người trước mắt sẽ thành mảnh nhỏ mới có thể hóa giải hắn lựa giận trong lòng người chưa đến khí thế cường đại liền hướng về hạo thiên chăm chú đệ xuống nhất là hắn sát khí trên người càng là hoàn toàn bao phủ hạo thiên khiến cho hạo thiên không khí chung quanh đều chịu ngưng kết lại để cho hạo thiên thân thể di động có thể nói là gian nàn và thuận lúc này hạo thiên thân thể thật giống như lâm vào trong ao đầm thân thể càng là di động không khí chung quanh trói buộc càng là nhanh c h i ế t lang tam nộ quát một tiếng trong tay cự đ ộ n g không hề kỹ xảo đ n g nói nhưng là khí thế như đỉnh thái sơn áp đỉnh hướng về hướng hạo thiên cứ như vậy thẳng đứng đệ xuống cảm giác được trên đỉnh đầu cường đại khí kình hạo thiên hét lớn một tiếng không khí chung quanh lập tức kh dưới chân lập tức xử x u ấ t lang hư bộ nhìn mình cự bổng nện ở hạo thiên đầu lâu phía trên lang tam trong nội tâm lập tức vui vẻ thế nhưng mà rất nhanh nụ cười của hắn liền cứng ngắc tại chỗ đó máu tươi bay tứ tung tràng diện cũng không c ó trông thấy chỉ gặp công kích của mình địa phương là một cái hư ảnh mà thôi cũng không phải hạo thiên bản thể vỗ néo quay đầu lại hướng về chung quanh nhìn ra lang tam quá sợ hãi chỉ thấy đầy trời kiếm khí từ phía trước từ dưới mà lên hướng về chính mình lao đến vừa nghĩ tới chính mình bị đầy trời kiếm khí vạn tiễn xuyên tâm tình cảnh lang tam sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệnh trên trán dọt g i t mồ hôi lạnh càng là chạnh bất quá lang tam dù sao không phải ngồi chờ chết chi nhân trong tay cự bổng v ù n g vẩy đã đến cực hạn lập tức lang tam liền bị chính mình bóng gậy bao vây lại lúc này thời điểm vô số kiếm khí đã đến lang tam trước mặt t ừ n g đạo kiếm khí đánh vào lang tam trước người cự bổng phía trên phát ra từng đợt đùng đùng thanh â m trong lúc nhất thời không dứt bên h a y a hết thảm một tiếng lại để cho lang tam động tác biến chậm thêm vài phần trong lúc nhất thời hơn mười đạo kiếm khí phá tan lang tam phòng ngự hướng về lang tam công kích mà đi Ngay này hơn 10 đạo kiếm khí công phía mắt kiếm về khí kích, cái đạo lần a tam của nữa. n căn bản không có người đích phương pháp xử lý. tổng không có khả năng thu hồi phòng ngự mình à. Bởi như vậy liền có lấy càng nhiều nữa. Kiếm khí hướng về chính mình g thu tới. Kiếm có đích có có bởi khả khí pháp hồi xử lý, lấy l à, vậy về vào nữa phát sinh mấy tiếng có tiếng kêu tham thiết chỉ thấy lang tam trước người một mảnh huyết thủy bất quá lang tam cũng không có dừng lại trong tay cự cổng mà là càng thêm điên cuồng v u n g đầy lấy đồng thời cắn răng chịu đựng trên người cái đau không ngừng hướng về trên bầu trời thối lui theo lang tam hướng về đằng sau t ố i lui hắn chỉ cảm thấy chính mình gặp phải áp lực rồi đột nhiên c h ậ nhẹ trong nội tâm lập tức đại hỷ trong lúc nhất thời trong tay cự b ồ n g càng là vung vệ càng thêm hữu lực trên người áp lực c h ậ t nhẹ lại để cho lang tam cảm giác được trên thân thể của mình miệng vết thương càng thêm đau nhức đau bất quá khá tốt thân là thú tộc phòng ngự đều đều, đều tương đối mạnh đại hạo thiên cái này hơn mười đạo kiếm khí chỉ là lại để cho lang tam bị thụ một chút vết thương nhỏ cũng không có làm bị thương chỗ hiểm bộ vị nhìn thấy công kích của mình không có gì hiệu quả hạo thiên vội vàng thu hồi dù sao cái này đẩy trời kiếm khí là cần tiêu hao lớn lượng linh khí coi như là hạo thiên trong cơ thể linh khí dị thường nồng hậu dày đặc chương ũ n g c ị u k được bốn trăm bốn mươi sáu thảo nguyên cực chiến hai nhìn xem hướng chính mình đánh tới thanh sắc khí nhận hạo thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ mà chống đỡ hai tay tại trước người của mình không ngừng vẽ lấy nguyên một đám tiểu vòng tròn chỉ thấy chung quanh khí lưu hướng về hạo thiên trong hai tay hội tụ mà đi một ít cổ phong bạo theo hạo thiên song trưởng bền trong được đưa lên đi hạo thiên hét lớn một tiếng trong tay luồng khí xoáy lập tức liền từ hạo thiên trong tay nhảy đi ra ngoài hướng về trên bầu trời thanh sắc khí nhận đánh tới luồng khí xoáy ra tay về sau nhanh chóng trên không trung bay múa không khí chung quanh trong nháy mắt này liền bị luồng khí xoáy hấp thu không còn khiến cho toàn bộ không gian đều có điểm sụp đổ cảm giác v u n h cả hai tương đụng vào nhau lập tức buộc phát ra kinh thiên nổ mạnh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thiên địa chấn động cường đại cương khí liền đã hai người tương giao địa phương làm trung tâm hướng về bốn phía phúc bắn đi trận trận âm bạo thanh âm không ngừng bạo phát đi ra lại để cho mọi người chung quanh trong lúc nhất thời tầm đó khí huyết trở mình lăn không thôi nhìn thấy công kích của mình vậy mà như vậy bị trước mắt nguyên linh khí võ giả phá vỡ lang tam lập tức l ệ n h quát một tiếng hử tiểu tử ngươi muốn chết không muốn ngươi cho rằng ngươi có linh hư k ỳ võ giả tu vi có thể linh hư k ỳ võ giả đọ sức ta hôm nay lại để cho minh bạch cái gì là chính thức linh hư k ỳ võ giả lại để cho ngươi biết cả hai tầm đó có không thể vượt qua khe ránh nói xong liền nhìn thấy lang tam trong tay cự bồng phát ra trói mắt thanh sắt hà quang chỉ thấy được đến thanh sắc ánh huỳnh quang tại lang tam trong tay cự bổng phía trên không ngừng lóng lánh đồng thời một cỗ kinh khủng khí thế bắt đầu dùng lang tam trong tay cự bổng làm trung tâm hướng về bốn phía k h u y ế t tảng hắn ra hơn nữa hắn bên trên khí thế càng lúc càng lớn lại để cho không khí t r u n g quanh đều chịu run lên chiếc lang tam quát lớn mà ra trong tay cự bổng hướng về phía dưới hạo thiên lập tức liền vào tới lóng lánh lấy thanh sắc hào quang cự bổng giống như trong lúc đó biến lớn mấy lần trong chớp mắt liền đi tới hạo thiên trước mặt sau đó liền nhìn thấy cái này cự bổng lập tức hóa thành vô số bóng gậy hướng về hạo thiên nặng n ề mà thẳng đứng đánh xuống dưới. bóng gậy trùng trùng điệp điệp thanh s ắ c hào quang lập tức liền đem hạo thiên bao phủ trong đó đại điệu tại chấn động cồn g phong đang gào thét bầu trời mây trắng cũng bởi vì cái này khí thế cường đại bị hễ quét là sạch lộ ra màu xanh ra trời bầu trời nắng gắt như lửa phổ chiếu lấy ôn hòa hào quang chiếu sáng đại điệu nhưng là chung quanh, quanh quan sát trầm bội như cùng mặt khác một gã nguyên linh kỷ võ giả trong nội tâm rung động không thôi đồng thời trong nội tâm cũng là h oa mát h oa mát ôn hòa ánh mặt trời chiếu là tại trên người của bọn hắn cũng khu trục không được trong lòng rét lạnh linh hư kỷ võ giả thật sự là hắn cường đại rồi loại này uy thế cường đại lại để cho bọn hắn cảm giác được mình ở linh hư kỳ võ g i ả trước mặt thật giống như con sâu cái kiến đại địa đang run rẩy bầu trời tại chấn động gió nổi mây phun khôn cùng cương khi ở c h u n g quanh không ngừng tán sát bừa b ã i lấy lại để cho hai người bọn họ không ngừng lui về phía sau lấy cái này cường đại cương khí khiến cho chung quanh cắt bay đá chạy tại trong nháy mắt hóa thành bay trở về cái này lại để cho hai người như thế nào không kinh hồn t ă n g đảm nếu không phải coi chừng bị cái này cường phong thổi mạnh thoáng một phát rất có thể bản thân bị trọng tương cảm giác được trong đó khủng bố sắc mặt có hơi trắng bệnh hai người lần nữa hướng về đằng sau liên tục lui bước vài bước thông thiên cự bổng không ngừng hướng về hạo thiên thẳng đứng đập tới cự bổng đỉnh đầu đâm vào đại địa phía trên đại địa không ngừng phát ra một tiếng đ i ế t hai nhức g ố c tiếng vang trong lúc nhất thời thiên nghiêng địa nghiêng giống như một bức tận thế c h ẳ n g cảnh lang tam khủng bố công kích c h i lực không ngừng áp chế hạo thiên lại để cho hạo thiên tại h ắ n cường đại cự bổng công kích phía dưới không ngừng trốn tránh lấy một tia thanh sắc hảo quang càng là hướng về tại khôn cùng bóng gậy bên trong hạo thiên phóng đi dưới chân vận chuyển lăng hư bộ thời gian dần trôi qua hạo thiên dư quanh thân khôn cùng bóng gậy càng là rất nhanh hướng về hạo thiên đập tới những này bóng gậy cũng không phải thật sự tồn tại mà là thực hư giả tồn tại bởi vì đây là lang tam trong tay cự đ ổ n g vùng vầy đã đến cực hạn cực hạn tốc độ trên không trung để lại đạo đạo tàn ảnh bất quá quay mắt về phía những này giống như trụ lớn tàn ảnh hạo thiên không dám kinh thường hạo thiên minh bạch tình huống của mình chính mình cho rằng nguyên linh kỳ tu vi tại đây khôn cùng bóng gậy bên trong chạy thật giống như đi tại vừa mềm dai bên trên đồng dạng hơi không cẩn thận thì có thể có tánh mạng nguy hiểm nhưng là hạo thiên hắn đến cùng không phải nguyên linh kỳ võ giả mà là linh hư kỳ võ giả chỉ là vì không cho lưu viễn bọn hắn bay lên cái gì lòng nghi ngờ cho nên không dám toàn bộ phát huy ra đến lúc này hạo thiên trong lòng cũng là dị thường buồn dầu lang hư bộ vận chuyển tới cực hạn t r a n h né lấy những n à y cự đ ộ n g khiến cho những n à y cự đ ộ n g căn bản đối với chính mình không tạo được cái uy hiếp gì nhưng là chung quanh từng đạo thanh sắc hà o quang vậy mà hóa thành từng đạo thanh sắc phong nhận hướng về hạo thiên công kích tới xem ra cái này lang tộc hẳn là phong thuộc tính v õ giả hơn nữa đã có thể đơn giản điều khiển hắn ở giữa thiên địa phong thuộc tính linh khí nếu là thời gian dài tiếp tục như vậy chính mình không bạo lộ tu vi căn bản không có biện pháp đánh thăng cái này thú tộc muốn đến nơi này hạo thiên liền không hề một mặt trốn tránh uống hạo thiên h é t lớn một tiếng thanh âm như sấm âm thanh trấn trời cao t r u n g quanh từng đạo phong nhận vậy mà tại hạo thiên cái này vừa quát phía dưới vậy mà hóa thành tinh khiết phong thuộc tính linh khí quay về tự nhiên trên hai tay nổi gân xanh một mảnh dài hẹp gân xanh tại hắn trên hai tay răng khắp nơi lộ r a dị thường khủng bố hạo thiên lần nữa h é t lớn một tiếng trên thân quần áo lập tức hóa thành cho bụi xích loa trên thân từng khối cường trắng cơ bắp tất cả đều hiện, hiện ra thế nhưng mà rất nhanh bên trên trên khuôn mặt cũng cùng hai cánh tay của hắn phía trên đồng dạng tràn đầy r á n g khắp nơi gân xanh uống hạo thiên tiếng thứ ba hét lớn vang lên lập tức trên đỉnh đầu mây trắng bị lập tức tách ra cường đại sóng âm lợi dụng hạo thiên làm trung tâm rất nhanh hướng về chúng quanh phát ra mà đi trong lúc nhất thời trên thảo nguyên vạn thú lao nhanh từng tiếng hoảng sợ tiếng kêu không ngừng vang lên đầy trời bụi m ù tói lên hướng về xa xa bay đi một tầng kim sắc nhàn nhạt quang đầy bắt đầu ở hạo thiên bên ngoài thân bay lên trong lúc nhất thời hạo thiên tựa như độ một tầng ám kim sắc kim thân đương hạo thiên cả người độ đầy ám quang mang màu vàng. l i ê n nhìn thấy hạo tiên hai đấm mánh liệt hướng về thượng diện oanh ra cường đại quyền kinh lập tức phá vỡ không gian một cỗ kinh khủng khí tức xuất hiện tại hạo thiên nằm đấm hướng lên trời không trung phía trên mánh liệt liền xông ra ngoài thời gian tại thời khắc này đình chỉ chung quanh hết t h ể giống như đều không có thanh âm yên lặng tràn đầy toàn bộ thế giới không cùng yên tĩnh thế giới lại để cho người trong nội tâm cảm giác được một hồi khủng bố trong hai mắt thế giới giống như bị lập tức rút lấy sinh khí lộ ra không khí trầm lặng một mảnh ảm đạo oanh cực lớn tiếng vang lúc này thời điểm mới tại trần b ộ như hai người trong thai vang lên cương đại nổ mạnh cựu giống như tại người trong nội tâm v ă n g lên lại để cho t r ầ m bộ như hai người đều là có loại muốn quỷ bái xúc động cúng bái đối tượng đương nhiên là hạ o thiên lúc này hiện ra tại trước mặt hai người chính là một bức kinh thế hình ảnh chỉ thấy một cái toàn thân tản ra ám kim sắc quang mang chiến thần cánh tay dơ cao ở một cái cự đại cây gậy thật giống như một anh hùng đồng dạng nhô lên sắp sụp đổ vòng trời hán tuyệt thế phong phạm t r ù n g kích lấy hai người tâm linh trong lúc nhất thời hai người trong nội tâm hết tất cả đều là hạo thiên sừng sững hậu thế tuyệt đỉnh phong thái ba hạo thiên dưới chân bùn đất phát ra bạo liệt thanh âm ngay sau đó hạo thiên thân thể mánh liệt hướng về phía dưới ham đi vào lập tức bùn đất bao phủ hạo thiên hai chân đại điệu tại giãn nước một hồi đùng đùng tiếng vang không ngừng chỉ thấy từng đạo vết rách dùng hạo thiên làm trung tâm không ngừng hướng về chung quanh tán phát ra phốc một ngụm máu tươi phun ra lang tam lập tức bị một cỗ lực lượng khổng lồ vọt tới phương xa trong tay hắn cự động càng là đụng một tiếng mất rơi trên mặt đất hạo thiên chỉ cảm thấy một hồi khí huyết trở mình lăn ngũ tạng lệch vị trí phốc một ngụm máu tươi không nhịn được liền đụng phải đi ra nhìn xem hạo thiên phun ra một ngụm máu tươi trầm b ộ như hai người chấn động vội thế nhưng mà lúc này thời điểm một cỗ kinh thế khí thế lập tức kinh sợ thối lui bọn hắn trên một tiếng quát lớn thanh âm từ không trung rồi đột nhiên chuyển tới chỉ thấy hạo thiên trên không một cái ngưu đầu nhân chính cái con kia một thanh đại búa hung hăng hướng về hạo thiên vào đầu đập tới đại búa phía trên màu vàng đất hào quang thoáng hiện khiến cho vốn là sát khí tất lộ hơi thở sắc bén hiển thị do đại búa thậm chí có loại thuần hậu cảm giác ngươi dám nhìn xem sắp đập t r ú n g hạo thiên cự phủ lý quảng ngấn gầm lên giận dữ hướng về ngư khắc lao đến trường kiếm trong tay càng là không lưu tình chút nào hướng về ngư khắc phóng đi trường kiếm vừa mới đâm ra liền nhìn thấy trên thân kiếm điểm một chút h ỏ a tinh bay lên khiến cho không khí chung quanh nhiệt độ gấp thăng vừa mới l ý quảng ngấn cùng như khắc hai người đang tại kịch chiến hơn nữa hai người đều là so sánh hạo thiên cùng lan tam nhưng là vừa rồi kinh thiên nhất kích hai người động tác chịu trì trệ bất quá như khắc đầu tiên phản ánh đi qua một bộ bước ra liền hướng về gần trong gang tức hạo thiên công tới nước xa giải không được đại h ỏ a muốn đạo này hai người đều là linh hư kỳ võ giả như vậy võ giả tốc độ cực nhanh chỉ cần trong chốc mắt công phu hai người liền có thể đủ gặp nhau rất xa nhìn xem sắp rơi xuống đi cự phủ lý quảng ngấn tuy nhiên đem trong tay của mình trường kiếm hướng về như khắc công tới nhưng là hắn biết rõ mình đã đã chậm một bước vay một tiếng vang thật lớn như khắc thân thể chịu trì trệ cầm đại búa tay phải càng là chịu một hồi run r u dày nguyên lai tại công kích được hạo thiên trong nháy mắt một cái cự đại cây gậy đập vào như khắc đại búa phía trên chứng kiến nện phi chính mình đại búa dĩ nhiên là lang tam binh khí như khắc trong nội tâm lập tức tức giận dị thường t h ầ m t h ậ n nói ừ tiểu tử này thật sự là tức chết ta cũng lại tại tại nơi này sau cứu địch nhân của mình thật sự là tức chết ta cũng thế nhưng mà rất nhanh như khắc liền thanh tỉnh lại bởi vì hắn cảm giác được sau lưng của mình một cỗ rét lạnh khí tức đã tập kích tới vì vậy thân thể của hắn vội vàng vội vàng hướng về bên cạnh rời đi đồng thời trong tay mình đại búa hung hăng hướng về đằng sau lột bỏ đinh một tiếng h ỏ a hoa v a n g khắp nơi binh khí tương giao dễ nghe thanh âm lập tức liền hướng về bốn phía c h u y ể n đi lúc này thời điểm hạo thiên vội vàng theo trong đất bật đi ra cũng bất chấp điều tức thương thế của mình chỉ thấy hai tay của hắn tại trước ngực của mình làm lấy phức tạp thủ quyết đồng thời chúng quanh linh khí càng là điên cuồng dị thường hướng về hạo thiên trước người dũng mánh lao tới lập tức hạo thiên trước người liền bày biện ra mấy đạo tản ra rét l ạ n h khí tức lợi kiếm những n à y lợi kiếm đều là có linh khí cấu thành mấy ngày nay tới giờ hạo thiên rất nghiêm túc nghiên cứu không ít pháp thuật bất quá hắn có thể sử dụng đến trong chiến đấu pháp thuật lại không phải rất nhiều cái này một cái băng kiếm thuật là hạo thiên liên hệ rồi nhiều lần đổ vật đi hạo thiên một tiếng quát nhẹ mấy đạo tản ra rét l ạ n h khí tức lợi kiếm thật giống như rời dây c u n g tầm đó hướng về như khắc hung h a n g vào tới trong lúc nhất thời mấy đạo lợi kiếm phát ra âm hàn khí tức liền đem như khắc h ó a chặt lại rồi chương bốn trăm bốn mươi bảy thảo nguyên kỳ chiến ba cái gì nhìn xem cấp thứ mà đến hơn mười căn lợi kiếm như khắc sắc mặt lập tức đại biến phía sau của hắn là lý quảng ấn phía dưới là hạo thiên công kích mắt thấy hai người công kích muốn đi tới như khắc trước mặt cái này như thế nào cho phải tâm tình sốt ruột phía dưới như khắc lập tức làm ra phán đoán giống g ầ m lên giận dữ theo như khắc trong miệng hô lên khi thế cường đại lập tức theo như khắc trên người t ó é phát ra rồi trong tay cự phủ tại như khắc trong tay trong lúc nhất thời vung vẩy kín không kẽ hở đúng đụng hơn mười đạo lợi kiếm đánh vào như khắc đại b ữ phía trên phát ra trận, trận kim thiết tương giao thanh âm quanh lúc này thời điểm lý quảng n ấn công kích cũng đã đánh tới như khắc bên người như khắc lập tức trên không trùng hướng về đằng sau liền lùi lại mấy bước Á hét thảm một tiếng theo như khắc trong miệng phun ra tại vừa mới trong nháy mắt hạo thiên phát ra một đạo lợi kiếm lập tức đâm rách như khắc phòng ngự đánh vào như khắc trước ngực chết lý quảng n ấn thấy vậy cơ hội tốt lập tức trợn quát một tiếng trường kiếm trong tay lập tức huyền hóa ra vô số bóng kiếm từng đạo kiếm quang tại lý quảng n ấn chung quanh không ngừng thoát hiện khiến cho lý quảng ấn cả người bị một tầng kiếm quang trô vây quanh trường kiếm một ngón tay lập tức vô số bóng kiếm co rút lại nhân kiếm hợp âm thanh phá không vang vọng v ò n g trời chỉ thấy trong nháy mắt lý quảng ngấn công kích liền đã đi tới như khắc trước người đến không kịp né tránh như khắc vội vàng đem mình đại b ú a hành o ở trước ngực v u a n h một tiếng vang thật lớn cường đại thanh âm đinh thai nhức góc trong lúc nhất thời đại địa chấn động cùng phong gào thét dùng cả hai tương giao địa phương một cỗ cường đại cương khí lập tức bay lên cái này cương khí vừa mới bay lên liền hướng về bốn phía b a n tới chung quanh phương viên m ấ y c h ụ c thức ở trong trên mặt đất vô số cỏ dại hóa cho bụi phóc cường đại lực đạo khiến cho ngư khắc một hồi khí h u t trở mình lăn một ngụm nghịch huyết nhịn không được đụng phải đi ra trong tay đại búa càng là không chịu nổi cái này của lực lượng khổng lồ ba một tiếng hóa thành thành từng mảnh toái miếng sắc mất rơi trên mặt đất Khúc khủng. một tia máu tơi ư không ngừng theo như khắc trong miệng ho đi ra khiến cho mặt của hắn càng thêm tái nhận uống lúc này hạo thiên hét lớn một tiếng chỉ thấy cước bộ của hắn lập tức dấm nát không t r u n g dưới chân hư không một hồi chấn động từng vòng vô hình gợn sóng lợi dụng hạo thiên làm trung tâm hướng về bốn phía không ngừng khuyết tán mà đi đồng thời hạo thiên khí thế trên người không ngừng lớn mạnh khí thế cường đại sau đó hướng về ngư khắc bao phủ đi qua lang hư bộ không chỉ có là một bộ, bộ pháp càng là một bộ cường đại bí pháp tại lăng hư bộ bên trong lẩn chứa lăng hư chín bước cái này chín bước một khi sử dụng đến là kinh thiên địa quỷ t h ầ n khiếp t ự l à dùng trước mắt hạo thiên tu vi cũng là gần kể có thể phóng ra hai bước mà thôi m u ố n phóng ra ba bước trừ phi tu vi của hắn tại tinh tiến thêm một bước v a n h động đất đảng bầu trời nghiền nát cường đại khí lãng dùng hạo thiên làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi khí lãng những nơi đi qua đánh nát hư k h ô n g vạn vật đều d i ệ t không gian phía trên càng là nổi lên đạo đạo g ầ n sóng thật giống như tùy thời muốn vỡ tan chỉ thấy hạo thiên dưới chân bước ra bước thứ hai một bước có thể nói là chỉ xích thiên a i hai bước liền đã đi tới ngư khắc trước mặt khí thế cường đại hoàn toàn bao phụ tại ngư khắc trên người lập tức lại để cho ngư khắc hoảng sợ và phần tại hạo thiên trên người hắn thật giống như thấy được viễn cổ chiến thần tái sinh cái loại nẩy khí thế cường đại chỉ có cái này cường giả trên người mới có thể chứng kiến trên người áp lực cực lớn không ngừng đẻ xuống ngư khắc muốn cho hắn quỳ xuống thế nhưng mà ngư khắc dù sao cũng là một cái thú nhân có thu tộc tôn nghiêm trước mắt cái này một nhân loại cũng không phải thú tộc cường giả ta tại sao phải quỳ lệ cùng hắn nói sao tên võ giả này rõ ràng chỉ có gặp nguyên linh kỳ tu vi như vậy khí thế cường đại nhất định là phô trương thanh thế suy nghĩ cẩn thận điểm này như khắc lập tức khôi phục thanh minh đồng thời cảm giác đư xê trên người mình uy áp giảm bớt không ít nhớ tới vừa mới chính mình thiếu chút nữa giết chết hắn vậy mà lại để cho lang tam cho phá hủy không hẳn là lang tam vũ khí vừa lúc mới bắt đầu như khắc còn tưởng rằng là lang tam làm non bất quá lại nghĩ tới xa xa không biết thế nào lang tam như khắc liền biết rõ đây tuyệt đối không phải lang tam làm xem ra chỉ có cái này người trẻ tuổi v õ giả đáng giận nhân loại ti tiện nhân loại cũng dám phản kháng chúng ta vĩ đại thú nhân thật sự là tội ác tài trời giống một tiếng giống to chỉ thấy ngư khắc sừng trâu phía trên t ừ n g đạo tử khí v ư n quanh đồng thời càng lạc có thêm ti tia lôi điện hỏa hoa tại trên của hắn không ngừng l a n lộn v ù v ù trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc chung quanh mây đen nhanh chóng hướng về hạo thiên bọn hắn chỗ bầu trời t ề tụ mây đen quần c u ộ n vật che chắn ở trên bầu trời mặt trời lại để cho đại địa sông hàng lầm trong bóng đêm cuốn phong gào rít giận dữ không chỉ t ừ n g đạo màu trắng tia chớp s ẹ t qua phía chân trời làm cho cả màu đen không gian có hơi có chút ánh sáng bất quá quay mắt về phía tận thế giống như khủng bố tình cảnh tất cả mọi người là trong l như khác trên đầu lệ quang không ngừng phun ra nuốt vào lấy một tia tia chớp thời gian dần trôi qua cùng trên bầu trời mây đen liên hệ cùng một chỗ tại thời khắc này hết thể hết thể đều dừng lại bầu trời xẹt qua một đạo vừa thô vừa to lôi điện đem toàn bộ thế giới rêu rao một mảnh ánh sáng thời gian cứ như vậy như ngừng lại chỗ đó đây là vật gì chẳng lẽ là cái này như đầu nhân thiên p h ú thần thông nhìn trước mắt phát sinh hết thể khiến cho mọi người trong nội tâm tràn đầy dấu chấm hỏi ba không ngừng tiếng nổ lớn vang lên chỉ thấy một đạo có tiểu hài từ cánh tay thô cực lớn lôi điện từ phía trên không phía trên bổ súng dưới thẳng hướng về hạo thiên mà đi cường đại lôi điện chi lực khiến cho không gian c h u n g quanh ẩn ẩn tản mát ra một tia thật nhỏ k h ẽ hở hạo thiên lúc này khí thế trên người chính thịnh quay mắt về phía cái này cường đại lôi điện một kích không sợ hai chút nào chỉ thấy hạo thiên cao cao ngẩng đầu lên hai tay đến trước ngực tại trước ngực của mình không ngừng vẽ lấy đủ loại thủ quyết một tia ám quang mang màu vàng phun ra nuốt vào tầm đó liền biến mất vô tung vô ảnh hạo thiên trong tay thủ thế càng lúc càng nhanh chung quanh trong thiên địa hết thệ theo hạo tiên thủ thế vậy mà ẩn, ẩn bắt đầu chuyển động mây đen càng thêm tụ tập mà đến phun ra nuốt vào lấy lôi điện tầng mây chậm dại hướng về phía dưới áp xuống dưới cái lúc này hạo thiên thủ quyết rốt c ụ c ngừng lại bốn phía điên cuồng linh khí lợi dụng hạo thiên làm trung tâm hướng về hạo thiên điên cuồng phong đi mà ở thời điểm này lôi điện rồi đột nhiên đánh vào hạo thiên trên người hạo thiên thân thể lập tức cứng đờ định tại chỗ đó không còn có bất luận cái gì động tác mà lúc này đây một cái linh khí tuyển qua lợi dụng hạo thiên làm trung tâm điên cuồng hấp thu lấy các loại linh khí trên bầu trời mây đen giống như cũng nhận được nào đó không hiểu lực lượng trói buộc vậy mà cũng bắt đầu hướng về hạo thiên chậm dãy bay tới xem lấy hết thẻ trước mắt mọi người sợ ngây người bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua trường hợp như vậy một cái nguyên linh kỷ võ giả chung quanh lại có thể tụ tập nhiều như vậy linh khí thật sự là lại để cho người kinh ngạc c bất quá càng thêm lại để cho người trợn mắt há hốc mồm khôn cùng linh khí hướng về hạo thiên điên cuồng dũng mánh lao tới vậy mà toàn bộ không hắn thu nạp nhiều như vậy linh khí có thể khiến cho hắn một cái nguyên linh kỷ võ giả có thể hấp thu đấy sao thế nhưng mà hắn tự là điên cuồng như vậy hấp thu lại giống như cũng không có cái gì không bình thường phản ứng phía trước như khắc cảm thấy sự tình một hồi lập tức hai tay hóa thành lưỡng cái cự đại bàn tay hướng về hạo thiên hung hăng đánh tới nhìn xem đánh tới bàn tay chỉ thấy không trung vang lên một thân quát lạnh hừ cứ như vậy muốn giết chết ta quả thực nói chuyện hoang đường v i ệ n vông nói xong liền nhìn thấy hạo thiên trên hai tay một cái thật nhỏ kiếm hình thứ đồ vật thời gian dần qua ngưng kết m à t h à n h cái này kiếm hình vừa ý tương đương hoa lệ trôi chảy lăng lệ ác liệt khí tức lập tức liền vạch phá thương không hướng về trên chín tầng trời bay đi phá hai tay một ngón tay đạo này đ o ạ n kiếm lập tức bay ra lại để cho người thấy không rõ lắm tốc độ ở đằng kia âm thanh chữ phá hô lên đồng thời liền nhìn thấy mưu khắc song trưởng biến thành nhấc tay liền bị đoàn kiếm phá vỡ theo lưỡng cái cự đại bàn tay liền hóa thành một tia linh khí tiêu tán trong không khí một cỗ s ờ n hết cả gai ốc cảm giác rồi đột nhiên theo ngư khắc trong nội tâm bay lên ngư khắc liền muốn làm ra phòng ngự thế nhưng mà chỉ cảm thấy lồng ngực của mình mánh liệt một hồi đau đớn túi đầu nhìn lại một cỗ máu tươi là đột nhiên phụ u tới hai ngón chỉ vào hạ thiên ngươi ngươi l â y là cái chiêu số gì vậy mà lợi hại như vậy s á t nhân bí thuật hảo thiên giọng điệu cứng rắn vừa dứt tâm liền nghe đụng một tiếng ngư khắc thân thể trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất trên ngực máu tươi quần quận hai mắt chừng lớn đại có thể nói là chết không nhắm mắt lúc này lý quảng ngấn cùng xa xa quan sát trầm bội như bọn người tắt thì là hoàn toàn lâm vào kinh ngạc đến ngây người trong trạng thái đây là một cái nguyên linh k ỳ võ g i ả ư một cái linh hư k ỳ võ g i ả vậy mà đã bị chết ở tại trên tay của hắn đây quả thực là đang nằm mơ à thế nhưng mà ba người cũng biết chính mình không có nằm mơ mà là hoàn toàn cảm nhận được hơn nữa là nhóm người mình tận mắt nhìn thấy tại rung động sự t ì n h có thể là tự nhiên mình tận mắt nhìn đến rung động ư đ ụ n hùng lực trong tay đ ạ i thiết truy một bữa hung hăng hướng về lưu viễn đ ậ p tới khi thế cường đại lại để cho lưu viễn một hồi trái tim băng giá trong tay lại lao h ù n g hăng cùng hùng lực đại thiết truy đụng vào nhau lưu viễn lập tức hướng về đằng sau liền đẩy mấy bước h ư không phía trên căn bản không có cái gì gắng sức điểm có thể nói muốn ổn định thân thể của mình chỉ có cái này dựa vào tu vi của mình phi an ta một đao một mực bị hùng lực chèn ép lưu viễn lúc này bắt đầu bao nổi rồi điên cuồng linh khí nghĩ đến cánh tay phải của mình mánh liệt bành trướng lăn đi hỏa hồng sắc quang mang tại đao của mình bên trên lóng lánh đi ra bộ lưu viễn hét lớn một tiếng trong tay đại đao cơ hồ rời khỏi tay một đạo hồng sắc hảo quang đối với hùng lực lập tức liền vào tới đao mang những nơi đi qua không khí một hồi chấn động lực lượng cường đại đem không khí t r u n g quanh trực tiếp phá vỡ trong lúc nhất thời đao mang những nơi đi qua không khí đều là hướng về hai bên t r ở mình lăn mà đi h ừ ngăn cản hùng lực giống to một tiếng trong tay đại thiết truy hóa thành một đạo một đạo lưu quang hướng về lưu viễn phát ra ra đao mang đánh tới đại thiết truy tốc độ cực nhanh trong chớp mắt công phu liền cùng cái này hồng sắc đao mang tương đụng vào nhau v u a n h một tiếng vang thật lớn lưu viễn đao mang lập tức liền bị hùng lực đại thiết truy đánh bại hóa thành tinh khiết họa thuộc tính linh khí tiêu tán trên không trung mà lúc này cường đại va chạm chi lực trực tiếp đem hùng lực đại trực chương bốn trăm bốn mươi tám thảo nguyên cực chiến bốn nhìn xem cực lớn đại thiết truy tại cặp mắt của mình bên trong càng lúc càng lớn lưu viện trong nội tâm hoảng sợ không thôi cái này nếu như bị cường đại đại thiết truy đập trúng tuyệt không còn sống khả năng chỉ thấy dưới chân của hắn sinh phong một cỗ lực lượng khổng lồ theo thân thể của hắn ở trong bạo phát ra uống lưu viễn hét lớn một tiếng thân thể ở thời điểm này cưỡng chế hướng về bên cạnh di động ba phần Đụng, một tiếng lập tức liền nhìn thấy lưu viễn thân thể bị đại thiết truy đánh trúng lưu viễn liền bị nện bay lên bất quá may mắn cái này đại thiết truy cũng không có nện ở lưu viễn bộ vị yếu hại mà là hung hăng nện ở lưu viễn vai trái đầu trong lúc nhất thời chỉ thấy lưu viễn vai trái đầu một mảnh huyết nục mơ hồ chỉ là không biết bên trong xương cốt thế nào nhìn xem bị chính mình một múa đập chúng lưu viễn hùng lực trong nội tâm lập tức vui vẻ chỉ thấy hắn một bước coi như hai bước đi trong nháy mắt liền đi tới lưu viễn trước người trong tay đại thiết truy phát ra một hồi trói mắt h à o quang liền hướng về lưu viễn đánh tới quay mắt về phía cái này tất sát một k í c h hùng lực trong nội tâm tràn đầy tự tin thế nhưng mà ở thời điểm này hắn đột nhiên cảm thấy như khắc đích sinh khí đột nhiên biến mất rồi cái này lại để cho trong lòng của hắn lập tức cả kinh phải biết rằng như khắc lang tam cùng có nhưng hắn là thường xuyên cùng một chỗ có đôi khi có nhiệm vụ gì cũng là ba người cùng một chỗ hoàn thành tuy nhiên ba người biểu hiện ra phi thường không hài hòa nhưng là lại không có ai biết ba người tại lén thời điểm có thể là phi thường hữu hảo nhìn xem bên cạnh thật sâu rơi vào mặt đất đại thiết truy lưu viễn trong nội tâm hô to may mắn nếu không là hùng lực cái này một bữa nện thiên nói không chừng chính mình nửa cái tánh mạng đều đã không có không kịp quá nhiều suy nghĩ lưu viễn vội vàng rời đi tại chỗ lúc này hùng lực cũng không có đem chú ý lực chuyển di tại lưu viễn trên người mà là đưa ánh mắt nhìn về phía hạ tiên bạn tốt của mình hòa huynh đệ n h ư k h á c t ự u l à bị trước mắt người thanh niên này giết chết trong lòng của hắn lập tức tràn đầy bi phẫn cường đại l ử a giận tràn ngập hùng lực toàn bộ tâm thần bên trong trong ánh mắt hừng hực l ử a giận không ngừng thiêu nốt lên đỏ bừng s ắ t hai mắt g ắ t gao nhìn thẳng hạ tiên giống hùng lực một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét chỉ thấy thân thể của hắn tại đây âm thanh gào thét phía dưới nhanh chóng lớn mạnh vốn là tiếp cận hai mở thân cao lập tức lần nữa cất cao lúc này hùng lực thân cao đã tiếp cận ba mét y phục trên người càng l ạ tại hắn kịch liệt lớn mạnh trong th Cùng hóa nhìn xem hùng lực lúc này trạng thái lưu viễn bất chấp trên thân thể kịch đau n h ì n không được kinh hô mà đạo lúc này thời điểm những thứ khác cũng chú ý tới hùng lực lúc này tình huống nhao nhao phát ra kinh hô thanh âm bất quá lúc này thời điểm chỉ thấy lưu viễn thân thể cấp tốc hướng về đằng sau thối lui nhưng hắn là biết rõ cái này thú nhân quần hóa về sau sẽ gặp đã mất đi lý trí bất luận bằng hưu giết lung tung một mạch bất quá đây không phải sau khi quần hóa kinh không biết đau đớn có thể nói khủng bố gì thường giống hoàn toàn quần hóa hùng lực đầu tiên đối với thương khung hét lớn một tiếng sau đó tay phải d ơ cực lớn đại thiết truy hướng về hạo thiên vào tới lúc này hạo thiên đang tại toàn lực thu nạp cái này trong không khí linh khí phải biết rằng bỏ lỡ cái này thế nhưng mà không bao giờ nữa sẽ tìm được rồi điên quần linh khí không ngừng hướng về hạo thiên trong thân thể không ngừng dũng mánh lao tới lúc này thời điểm hạo thiên tựa hồ cũng là phát hiện hùng lực một hồi thế nhưng mà đây là mấu chốt nhất thời k h á c hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cái này gấu k h ắ t trước tới quấy rối đ â y này lý trưởng lão thì ngươi hỗ trợ cho ta ngăn trở cái này hùng tộc người nhất thời nữa khác chờ ta dọn ra tay đến nói sau nhìn xem muốn hướng lấy xa xa thổi đi lý quảng ngấn lập tức hạo thiên liền lớn tiếng hô nghe thấy hạo thiên đích thoại ngữ lý quảng ngấn lập tức liền dừng lại thân thể của hắn đồng thời càng là không ngừng hướng về hùng lực bước đi hắn thật không ngờ đều cái lúc này rồi hạo thiên còn đang không ngừng hấp thụ lấy trong không khí linh khí tuy nhiên mảnh không gian này linh khí nồng đậm đã đến cơ hồ hóa lỏng tình trạng nhưng là cũng không cần như vậy dốc sức l i ề u mạng bất quá quay mắt về phía hạo thiên thỉnh cầu lý quảng ngấn cũng không có ý tứ cự tuyệt cùng hắn tuy nhiên hạo thiên thoạt nhìn chỉ có cái này nguyên linh kỳ tu vi nhưng là nó có thể phát huy ra linh hư kỳ võ giả công kích thậm chí tại có chút phương diện càng là thắng tại linh hư kỳ võ giả địa phương cái này đã lại để cho lý quảng n g ấn đem hạo thiên cùng hắn coi như một cấp độ người ra mặt rồi tuy nhiên vừa lúc mới bắt đầu lý quảng n g ấn liền cùng hạo thiên xưng huynh gọi đệ nhưng là đó là xem tại hạo thiên tiềm lực thượng diện đồng thời cũng là sớm đầu tư nhưng là bây giờ bất đồng hạo thiên biểu hiện sức chiến đấu đã không thua gì hắn như vậy chính thức linh hư kỳ võ giả một phương khác đối phương hiện tại lại để cho chính mình chặn đường hùng tộc người hiển nhiên bởi như vậy muốn thiếu nợ hạ chính mình một cái thiên đại nhân tình chính mình chỉ là giúp h ắ n thoáng tranh thủ chút thời gian đây cũng là cớ sao mà không làm đây này lý hạo nhiên tiểu huynh đệ ngươi là ở chỗ này an tâm hấp thu linh khí đem ta giúp ngươi ngăn trở cái này hùng tộc thú nhân nghe được lý quảng ấn hạo thiên liền t ĩ n h hạ tâm lai bắt đầu điên cuồng hấp thu những n à y linh khí theo hạo thiên hấp thu hạo thiên đem nhưng cảm giác mình có trong muốn đột phá cảm giác nghĩ tới đây hạo tiên h lập tức liền đem mình quanh thân ba trăm sáu mươi lăm đạo khiếu huyệt đồng thời mở ra trong lúc nhất thời chỉ thấy vòm trời biến sắc phong vân quần quận dùng hạo thiên làm trung tâm vòng xoáy lập tức huyết trương lớn lên lợi dụng hạo thiên làm trung tâm phương viên mười m ở trong tạo thành một cái trạng thái c h â n không chung quanh linh khí càng thêm điên cuồng hướng về hạo thiên chen chúc tới mà hạo thiên thân thể giống như là một cái vĩnh viễn đều ăn không đủ no đồng dạng rộng lượng linh khí tiếp tục cắn bớt lúc này lý quảng ngấn đi nhanh một bước lý quảng ngấn đã đi tới hùng lực trước mặt trường kiếm trong tay lập tức liền huyễn hóa ra mấy đạo kiếm qua n hướng về hùng lực mặt vào tới hàn quang um tùm lại để cho chung quanh cùng một chỗ đều mắt mở không ra thế nhưng mà lúc này thời điểm liền nhìn thấy một cái cự đại nắm đấm không ngừng hướng về lý quảng ngấn tới gần、Đúng. một tiếng vang thật、lớn. hùng lực nắm đấm lập tức đụng vào lý quảng ngấn trường kiếm thanh âm xét đánh cách cách một hồi tiếng vang chỉ thấy lý quảng ngấn trường kiếm lập tức cắt thành năm sáu đoạn t ê lý quảng ngấn ngược lại c h ị u một ngụm hơi lạnh khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ hắn thật không ngờ cái này sau khi c u ồ n hóa hùng lực cường đại như vậy phải biết rằng trong tay hắn cầm kiếm thế nhưng mà một cấp n g u y ê n khí nhưng là chính là như vậy thần minh lại bị cái này thú nhân một quyền đánh nát cái này thú nhân đến cùng có bao nhiêu lực lượng à. d i n g gấu khắc một tiếng gầm nhẹ liền hướng lên trước mặt lý quảng ngấn tiếp tục đập tới một quyền d o a n ra liền nhìn thấy cái này nắm đấm phía trước một vòng màu vàng đất hào qu cái này đoàn màu vàng đất hào quang vừa lúc mới bắt đầu không chút nào thu hút thế nhưng mà theo một quyền này ném ra cái này màu vàng đất hào quang càng ngày càng thịnh ánh sáng phát ra rực rỡ màu vàng đất hào quang một trong nháy mắt che chặn mặt trời vinh quang quay mắt về phía cái này hùng lực một quyền lý quảng ngấn cảm thấy nguy hiểm k h í tức thân đang không ngừng hướng về đằng sau t ố i lui một cỗ năng lượng cường đại thông qua chính mình kinh mạch hướng về hai đấm không ngừng d ũ n g mánh lao tới quay mắt về phía hùng lực một quyền này lý quảng n ấ n chưa từng có hơn đi tranh né mà là lựa chọn cứng đối cứng hắn rất muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong cồn hóa đến cùng đến cỡ nào c từng vòng hồng sắc quang đầy tại lý quảng ngấn trên nắm tay không ngừng quấn quanh lấy tản ra nóng rực hào quang chỉ gặp không khí chung quanh tại cực cao nhiệt độ phía dưới vậy mà phát ra xì xì thanh âm v o n h hai người nắm đấm tương giao cùng một chỗ trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc đại địa run r à y không ngừng to tiếng vang không ngừng hướng về chung quanh chen c h ú c mà đi một cỗ cương phong tại hai người chạm vào nhau địa phương sinh ra cường đại cương phong lập tức xé rách không khí từng vòng không quy tắc gợn sóng liền hướng về chung quanh k h u ế c tán mà đi gợn sóng những nơi đi qua hết thẻ cũng hóa thành hư vô phốc một ngụt máu tươi theo lý quảng ngấn trong miệm phúc tới đón lấy liền nhìn thấy lý quảng ngấn giống như thả khí khí cầu hướng về xa xa bay ngược mà đi cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ nóng rát đau nhức đau lý quảng ngấn trong nội tâm vừa sợ lại sợ hắn rốt c ụ c kiến thức đến quần hóa thu tộc cường đại đây quả thực không phải bình thường linh hư k ỳ võ giả có thể có được lực lượng vừa rồi hai người tương giao trong n y mắt một cổ lực lượng cường đại liền hướng về lý quảng ngấn thân thể ở trong điên c u ồ n g dũng mánh lao tới đón lấy lý quảng ngấn cả người liền đã bay đã bay đi ra ngoài cảm giác được toàn thân không có một tia thoải mái địa phương lý quảng ngấn trong nội tâm âm thầm cảm thán xem thường cái này thu tộc thực lực một cỗ linh khí trong thân thể của mình không ngừng vận chuyển chữa trị người bị thương địa phương thế nhưng mà cái này hùng lực lực lượng quần bạo vô cùng làm sao có thể có thể làm cho lý quảng ngấn trong thời gian ngắn mà có thể khôi phục lại đây này v o a n h hùng lực cực lớn bàn chân g i ẫ m trên mặt đất phát ra một tiếng tiếng điếc t h a i nhức có cầm ầm thanh â m ở thời điểm này hùng lực thân thể tuy nhiên dị thường đốc nhưng là tốc độ là dị thường rất nhanh chỉ thấy bọn họ trong nháy mắt hùng lực liền lần nữa đi tới lý quảng ngấn trước mặt v ù v ù hùng lực đại thiết truy trong không khí phát ra từng đợt vụ vụ thanh â m liền điên quảng hướng về lý quảng ngấn để tới quay mắt về phía hùng lực điên quảng công kích lý quảng ngấn sắc mặt nghiêm túc vì vậy liền tập trung tư tưởng suy nghĩ mà chống đỡ đối với hùng lực nhưng hắn làm ộ t chút cũng không dám coi thường bởi vì cái gọi là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực h ú n g chi lý quảng ngấn đối mặt chính là so với hắn càng thêm nhân vật lợi hại đây này có thể nói như vậy chiến đấu chỉ cần hơi không cẩn thận thì có thể rơi vào một cái đầu thân chỗ khác biệt kết cục v ư ơ n g lý quảng ngấn thân thể rất nhanh hướng về bên cạnh di động đồng thời hữu quyền của mình hung hăng ném, ném ra chỉ thấy một đạo hồng sắc quyền kinh nhập vào cơ thể mà ra hướng về hùng lực quẩn quẩn mà đi quyền kinh những nơi đi qua không khí phát ra một hồi ô ô thanh âm không khí chung quanh càng là chấn động không thôi quanh một tiếng vang thật lớn lý quảng ngân quyền kình hung hăng đánh vào hùng lực trước ngực chỉ thấy hùng lực cơ cơ thân thể của mình trong tay thế công chỉ trệ nhưng là hùng lực hay vẫn là rất nhanh liền kịp phản ứng trong tay đại thiết truy mánh liệt chuyển di phương hướng hướng về lý quảng ngân trên người đ tới gửi cho bạn bè một bản sách mới siêu cấp long vương giới thiệu văn t á c ba xà thực giống như ba tuổi mà ra hàn q u ố c quân tử phúc chi vô tâm bụng chi tật hàn vi xả thanh xích hát nhất viết hát xà thanh thủ tại tê giất tây long sơn cũng không nghĩ tới chính mình tỉnh lại lại thành một đầu h ắ t thân thanh đầu cái x ả mênh ngông đại địa nơi nào mới là của ta cư trú chỗ một ngày nào đó ta muốn hóa thân thành long nạo khiếu trời cao chương bốn trăm bốn mươi chín thảo nguyên kịch chiến nam a nhìn xem hùng lực cấp tốc bổ tới đại truy lý quảng ngấn tương đương kinh hãi hắn thật không ngờ cái này hùng lực phản ứng như vậy nhanh chóng hắn không phải tiến nhập cuồng hóa bên trong sao như thế nào còn có thể nhanh chóng như vậy kịp phản ứng a bất quá trong lòng của hắn giật mình quy giật mình dưới chân động tắc nhưng lại tuyệt không chậm lưu loát bộ pháp dưới chân của hắn thi triển ra chỉ thấy trong nháy mắt công phu lý quảng ngân thân thể liền biến mất ở hùng lực trước mắt bất quá hùng lực lại là vì cuồng hóa nguyên nhân đã mất đi tâm trí của mình căn bản phản ứng không kịp nữa cái gì về phần vừa mới hắn có thể như thế nhanh chóng hướng về lý quảng ngân đánh tới một quyển cái này hoàn toàn là vì bản năng phản ứng mà thôi v o n cực lớn thiết truy hung hăng đánh trên mặt đất chỉ thấy đại địa một hồi lắc lư lực lượng cường đại lập tức khiến cho trước mắt bùn đất một hồi văng khắp nơi một tia dạn nước khe hở liền nhìn thấy dùng cái này đại thiết truy trốn hệ địa phương làm trung tâm hướng về bốn phía không ngừng kéo dài mà đi g i n g gầm lên giận dữ hùng lực thu hồi chính mình đại thiết truy chỉ trên h ấ y chân mặt đất không ngừng va chạm thanh âm vang lên khiến cho đại địa run rẩy không ngừng vốn là hình thành mặt đất cũng bắt đầu trở nên khe danh tung hoành run rẩy đại địa lại để cho mọi người cảm giác được giống như đã xảy ra động đất rất xa nhìn lại Đừng trích chim thú, càng là điên cuồng hướng trích thú, chim là về ba ê n ngoài chạy tới. giống như nơi này có cái gì hung gì tới, cái chạy có ác m quỷ xua đột ổ i vi khiến lợi hại, thời mọi người tại trái lấy lao lực lượng, lúc lấy. đất nhất đất, rảy bọn bản Ba hắn đồng dạng, vạn thú lao nhanh, hùng lực lượng, khiến cho mặt đất run càng thêm lợi hại. trong lúc nhất thời mọi người căn bản đứng không vững trên ngã ngã thú cho thêm chỉ phải đâu đó đ mặt mặt có nhiên lý quảng ngấn cảm giác được dưới thân thể của mình có cái này dị thường tình huống trong nháy mắt này một câu nguy hiểm khí tức rất nhanh hướng về lại để cho hắn dù sao kinh hoàng bên trong lý quảng ngấn hai chân mánh liệt vừa dùng lực liền hướng lên trời bên trên bay đi chỉ thấy lý quảng ngấn hai chân chỗ dẫm địa phương vậy mà xuất hiện hai cái thâm hậu dấu chân thế nhưng mà kế tiếp liền nhìn thấy một cây có tiểu hài t ử cánh tay phẩm chất gai đất theo trên mặt đất trôi ra nhìn dưới mặt đất phía trên thời gian dần qua gai đất trong lúc nhất thời lý quảng ngấn trong nội tâm thầm hô may mắn bất quá phía sau lưng bên trên một tầng r ầ m rạp mồ hôi lạnh biểu lộ hắn lúc này trong nội tâm nhận lấy không ít kinh hãi phốc từng tiếng thật giống như phun huyết thanh â m vang lên chỉ thấy từng trích gai đất đột nhiên thoát ly mặt đất điên cùng hướng về không trung lý quảng ngấn vào tới lúc này lý quảng ngấn trong tay đã không có cái gì binh khí chẳng lẽ muốn lại để cho hắn tay không tất sắt đối với ở trước mắt gai đất à? đáp án dĩ nhiên là khẳng định quay mắt về phía những ngày gai đất lý quảng ngấn trong nội tâm cũng không có kinh hoàng mà là tập trung tư tưởng suy nghĩ mà chống đỡ lúc này lý quảng ngấn thoạt nhìn thần s ắ c chấn định tự nhiên không có bối rối chút nào nhẹ nhàng vung lên hai tay từng đạo thần bí khí tức tại đầu ngón tay của hắn không ngừng vờn quanh lấy đồng thời càng lạc như ẩn như hiện lộ ra vô cùng thần bí thời gian dần trôi qua giống như khơi gợi lên trong không gian nào đó thứ đồ khiến cho không cho gian vậy một à tầng, tầng, tầng, b tiếng g i ó n vang nhỏ gai đất dễ dàng đột phá lý quảng Ngân ấn bố trí đạo thứ nhất hỏa diễn phòng ngự kết giới bất quá khá tốt phía dưới tổng cộng còn có năm đạo phòng ngự kết giới hơn nữa cái này năm đạo phòng ngự kết giới có thể nói là một đạo so một đạo cường hãn đồng thời cái lúc này hạo thiên ngón tay cũng không có ngừng lưu lại hãn tại bố trí trước người đệ thất đạo phòng ngự kết giới đ ụ c lý quảng ngân phòng ngự tuyến lần nữa tuyên bố bị hùng lực phát ra ra gai đất đột phá bất quá rõ ràng ở cái này tầng thứ hai thời điểm gai đất đã có thời gian cực ngắn dừng lại có thể thấy được gai đất này cũng không có dễ dàng như vậy đột phá lý quảng ngân chỗ bố trí phòng ngự tính kết giới đụng đạo thứ ba hỏa thuộc tính kết giới đã tuyên cáo nghiền át bất quá cái lúc này cũng có được một cái tin tức tốt đó chính là lý quảng n ấn đã thành công bố trí ra đệ thất đạo phòng ngự tính hỏa thuộc tính kết giới đụng theo sát phía sau đạo thứ tư hỏa thuộc tính phòng ngự kết giới cũng theo tuyên cáo nghiền nát nghiền nát hỏa thuộc tính kết giới nghiền nát về sau hóa là một cái cái hỏa thuộc tính tiểu tinh linh không ngừng ở trong không gian du đãng chơi đùa đùa dỡn khoái hoạt du ngoạn cùng một chỗ bất quá đối với lý quảng n ấn bị đột phá bốn tầng hỏa thuộc tính phòng ngự kết giới nhưng là sông lên thiên không gai đất không ít đâm vào đạo thứ năm hỏa thuộc tính phòng ngự kết giới thời điểm nguyên một đám bắt đầu mất rơi trên mặt đất trong nháy mắt liền nhìn thấy lý quảng n g ấn trước người trên mặt đất từng đoàn từng đoàn bùn nhau ra hiện ở trước mặt bọn họ những n à y gai đất đã mất đi linh khí ủng hộ tự nhiên không có khả năng phát huy ra cái gì lực lượng cường đại Đụng. Đụng. liên tục đạo thứ năm đệ lục đạo hỏa thuộc tính phòng ngự kết giới lần lượt cao phá gặp phải lấy chỉ có một tầng phòng hộ kết giới rồi lý quảng n g ấn ngón tay véo lấy được càng thêm rất nhanh bóng ngón tay hát sinh thế nhân thấy không rõ lắm ngón tay của hắn đến cùng đang làm những gì lý quảng ấn trong nội tâm sốt ruột vô cùng mắt nhìn mình trước người đệ thất đạo phòng ngự kết giới muốn rách nát rồi chính mình còn không có có đệ bát đạo phòng ngự kết giới đánh đi ra trong lúc nhất thời ngón tay vận tắc đã đến tiếp tục trạng thái bất quá trong lòng của hắn tuy nhiên rất là suốt ruột nhưng là trên tay hắn lại không có gấp những n à y thủ hấn có thể là phi thường trọng yếu vạn nhất cái đó cái địa phương có cái gì phạm sai lầm phương tiện có khả năng chính mình kiếm tuổi ba n ă m t i ê u một giờ rồi hai tay không chút nào bồi d ồ i đánh ra từng đạo thủ hấn tí ti huyền diệu khí tức không ngừng ở lý quảng ngấn đầu ngón tay chạy lấy mỗi khi lý quảng ngấn đánh ra một đạo thủ ấ n liền lại để cho người cảm thấy đạo dấu vết đúng tự là đạo dấu vết trong truyền thuyết thuật pháp chính là trong thiên điệu một tia đạo dấu vết chỉ có lĩnh ngộ càng nhiều hơn đạo mới có thể càng thêm tốt câu thông ở giữa thiên điệu trở thành cái kia vô thượng tồn tại tuy nhiên lý quảng ngấn trong tay h u y ề i nào khí tức có một tia đạo cảm giác nhưng đó cũng không phải đạo chỉ là đại đạo một tia hình chiếu mà thôi nếu là lý quảng ngấn chính thức lĩnh ngộ đại đạo chỉ cần l à như vậy một kia hắn thì có thể trở thành cái loại n ầ y tuyệt thế cường giả phất tay tầm đó chỉ thấy thiên điệu biến s á c sơn hà đạo ngược đụ lý quảng ngấn trước người đệ thất đạo phòng ngự vòng bảo hộ thượng diện xuất hiện một tia vết rách hơn nữa cái này tí ti vết rách vậy mà tại gai đất va chạm bên trong không ngừng b i ế n lớn xét đánh cách cách một hồi tiếng vang cái này đệ thất đạo phòng ngự vòng bảo hộ rốt cục chịu đựng không được hùng lực gai đất công kích trong giây lát vỡ vụn ra đến mắt thấy lý quảng ngấn sẽ bị hùng lực gai đất bao phủ chỉ thấy lý quảng ngấn trên người một đạo quang mang màu vàng sáng lên một tầng dày đặc phòng ngự vòng bảo hộ tại lý quảng ngấn trên người bố trí đi ra cái này tầng thứ tám phòng hộ vòng bảo hộ rõ ràng so đệ thất đạo phòng hộ vòng bảo hộ cường hãn rất nhiều một cây gai đất đụng vào phòng hộ vòng bảo hộ phía trên chỉ có thể làm cho lý quảng ngấn trên người phòng hộ vòng bảo hộ nổi lên một tia rung động căn bản nhấc lên không dậy nổi cái di đại bọc nước giống hùng lực một tiếng giống to chỉ thấy hai chân của hắn lần nữa hung hăng hướng về trên mặt đất dâm đi dầm dầm trên mặt đất vang lên càng thêm mãnh liệt va chạm thanh âm trong lúc đó trên mặt đất trong lúc đó đã xảy ra biến h ó a cực lớn một cây giống như cực lớn đại thiết trụ cột đá theo trên mặt đất điên cuồng trôi ra a n h không trung phát phát ra từng tiếng cực lớn nổ vang thanh âm chỉ thấy nguyên một đám cực lớn cột đá võ tới lý quảng ngấn trước mặt liền a n h một tiếng nổ t trong lúc nhất thời chỉ thấy động đất đẳng long trời lở đất từng khối vỡ vụn thạch đầu không ngừng điên cuồng hướng về bốn phía toé bắn đi chỉ thấy những nơi đi qua một mảnh đống bờ bộn giống như bị cái gì tàn sát bừa bãi trôi qua đồng dạng cái này cường đại bạo tạc lực lượng oanh kích tại lý quảng n g ấn vòng phòng hộ phía trên khiến cho vòng phòng hộ phía trên rung động nguyên lai càng lớn hơn nữa cái này một cây cực lớn cột đá thiêu thân lao đầu vào lửa hướng về lý quảng n g ấn chỗ địa phương oanh tạc mà đi oanh bạo tạc không ngừng bên h a i lần lượt kịch liệt bạo tạc khiến cho lý quảng ấn giống như trong biện rộng một thuyền lá nhỏ tùy thời đều có được bị diện khả năng chỉ là cái này lý quảng ngấn phòng ngự dị thường cường hãn cựu là tại đây giống như phong ba giống như trong công kích vẫn đứng vững không ngã huống đang không ngừng phòng ngự bên trong lý quảng ngấn cũng không muốn như vậy ngốc xuống dưới chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng hai tay trong dây lát hướng về trên bầu trời trộm tới trong lúc giật mình đôi tay này xuyên thấu lý quảng ngấn bên người phòng ngự vòng bảo hộ tại trong không gian h u y ệ n hóa ra hai cặp cực lớn bàn tay cái này trên bàn tay thiêu đốt lên đỏ bừng hỏa diễm đỏ dực hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên khiến cho không khí chung quanh đều phát ra từng đợt xì xì thanh âm Chết lý quảng song t r ư ờ n g sen lẫn phong hỏa s u thế hướng về hùng lực điên cuồng đánh tới khi thế cường đại phá tan vòng trời khiếp sợ hoàng vũ đúng hai cái cực lớn bàn tay đánh vào hùng lực trên người một cỗ khét lẹt mùi lập tức liền từ hùng lực thân bên trên truyền ra d i ả i tại toàn bộ trong không gian giống hùng lực thụ này một kích một tiếng điên cuồng g á o thét theo trong miệng của hắn nộ dống lên trong tay cực lớn đại thiết truy điên cuồng hướng về cái này hai cặp cực lớn bàn tay đập tới cực lớn thiết truy thổi qua một đạo màu đen hào quang đập vào lý quảng ngấn cực lớn trên song trưởng nhìn thấy một vòng bôi truy ảnh hướng về lý quảng ngấn trên song trưởng đấm vào đục đụng, đụng. không ngừng va chạm thanh â m tại mọi người trong lỗ thai không ngừng tiếng v ọ n g lấy khiến cho mọi người đại náo một hồi nộ vang đề cử hảo hữu sách mới siêu cấp long vương giới thiệu văn t á t ba xà thực giống như ba tuổi mà ra hát cốt quân tử phúc chi vô tâm bụng tri t ậ n hắn vi xà thanh xích hát nhất viết hát xà thanh thủ tại tê giác tây long sơn cũng không nghĩ tới chính mình tỉnh lại lại thành một đầu hát t h â n t h a n h đầu g i á i x â m ê n g s ô n g đ ạ i địa, n ơ i n à o m ớ i l à của t a cư h t xà thanh t một ngày nào đó ta muốn hoa thân thành long nạo k i ế u trời cao chương bốn trăm năm mươi thảo nguyên v ự chiến sáu v o a n h một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên chỉ thấy lý quảng ngân huyện hóa ra hai cái cực lớn bàn tay bị hùng lực đại thiết truy kích vỡ đi ra không cùng hồng sắc lưu hành theo trên bầu trời hướng về phía dưới truy lạc mà đi giống như là pháo hoa đồng dạng xinh đẹp xinh đẹp bất quá tất cả mọi người không có thời gian quan sát những vật này mà là hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người đặc sắc chiến đấu hùng lực tuy nhiên đã mất đi thần chí nhưng là bế quan không có mất đi bản năng cảm giác được trên mình không lý quảng ngân chỉ thấy hắn chân phải mãnh liệt hướng về trên bầu trời dâm đi d a n h không gian c u n g quanh không ngừng phát ra nổ đùng thanh ầm một cố vô hình gợn sóng lợi dụng hùng lực làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi vốn hùng lực giống to một tiếng trong tay đại thiết truy huyện hóa ra đạo đạo truy ảnh hướng về lý quảng ngân trước người vòng bảo hộ đập tới đồng thời tại một phương diện khác bên trên chỉ thấy vô số cực lớn cột đá điên cuồng tập trung ở cùng một chỗ sau đó mãnh liệt hướng về lý quảng ngân v ọ t tới đón lấy là trước hết nghe gặp một tiếng đụng một tiếng hùng lực đại thiết truy đập vào lý quảng ngân vòng bảo hộ phía trên chỉ thấy lý quảng ngân cả người hướng về xa xa bay đi a n h vô số cột đá lập tức tập trung ở cùng một chỗ muốn nổ tung lên năng lượng cường đại chấn động khiến cho không gian chung quanh phát sinh thành từng mảnh khúc chiết giống như tùy thời cũng có thể nghiền ác vô số cực lớn cột đá chợt nổ tung ra về sau loạn thạch sóng lớn không không gian chấn động trong lúc nhất thời thường khung đều có một loại bị ép mở đích cảm giác tại này c ổ bạo tạc qua đi một c ổ năng lượng cường đại phong bạo bắt đầu hình thành dùng bạo tạc làm trung tâm một cái năng lượng tuyển qua tại đâu đó không ngừng xoay tròn lấy chung quanh hết thể đều đã trở thành mục tiêu của hắn vô số cắt đá thổ hạt cùng với xa xa cỏ dại đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng về cái này năng lượng tuyển qua đánh tới cảm giác được năng lượng tuyển qua điên cung lực cắt h ù n g lực vội vàng hướng về đằng sau thối lui bản năng trời xanh lại để cho hắn cảm giác được phía trước có lấy trí mạng nguy hiểm tồn tại lại để cho hắn không thể không hướng về đằng sau thối lui làm sao bây giờ làm sao bây giờ a trầm bội như trong nội tâm dị thường sốt ruột hắn thật không ngờ cái này lý quảng ngân lại bị lấy năng lượng tuyển qua cho thốt vệ nếu là lý quảng ngân chết rồi vậy phải làm sao bây giờ a vang lên lý quảng ngân bình thường đối với chính mình che chở trầm bội như mắt thấy không biết không tự giác gian một giọt nước mắt chảy ra trong nội tâm bối rối không thôi trầm bội như căn bản không biết làm sao bây giờ tốt rồi chỉ có tại đâu đó sốt ruột cùng đợi kỳ tích phát sinh thế nhưng mà năng lượng cường đại phong bạo có thể làm cho cái này lý quảng ngân chôn tới ư v o a n h một đôi cực lớn thanh sắc tự t r ư ờ n g đem hạo thiên cả người bao vây lại sau đó liền hung hăng hướng về phía dưới đất tới lực lượng cường đại khiến cho đại địa không ngừng phát sinh chấn động vô số hạt cắt phóng lên trời thực tế hạo thiên chỗ địa phương tức thì bị đánh rơi vào trong đất bùn v o a n h cực lớn bạo tạc khiến cho cái này song thanh sắc bàn tay khổng l ồ bị nổ tung thành vô số mảnh vỡ sau đó biến mất trong không khí đón lấy liền nhìn thấy dùng hạo thiên làm trung tâm một cố điên cuồng năng lượng liền hướng về chung quanh điên cuồng mánh liệt mà đi cái này cổ năng lượng cường đại phong bạo chút nào không kém hơn vừa rồi năng lực vòng xoáy chỗ tạo thành phá hư chi lực đứng m ũ i chịu sao liền là vừa vặn đối với hạo thiên ra tay chi nhân người này không phải người khác đúng là lúc trước bị hạo thiên đánh bay ra ngoài lang tam lúc ấy lang tam đã bị hạo thiên cường lực một kích lập tức ngất đi đương hắn lại thanh tỉnh thời điểm cũng đã nhìn thấy ngư k h á c bị đánh chết hơn nữa hùng lực cũng đã xa vào đến q u ầ n hóa bên trong tỉnh táo lại lang tam cũng không có lô mãng xông tới mà là nhìn trước mắt tình hình chiến đấu cùng đợi đánh lén một phát chế địch rót cục lang tam chờ đến cơ hội tốt lúc này thời điểm ánh mắt của mọi người đều chuyển rời đến năng lượng tuyển qua chỗ căn bản là quên lang tam người này vì vậy lang tam liền bắt đầu hướng về hạo thiên đã phát động ra tập kích vốn nhìn xem tại đâu đó p h u n ra nuốt vào lấy khôn cùng linh khí hạo thiên lang tam trong lòng có dị thường lo lắng có thể hay không dẫn phát năng lượng cường đại phong bạo dù sao hạo thiên chúng quanh xoay quanh lấy nồng đậm năng lượng những này năng lượng theo hạo thiên hô hấp ngồi có quy luật vận động theo lang tam công kích hãn chỗ lo lắng sự tình rốt cục đã xảy ra tại một tiếng cực lớn nổ vang bên trong chính mình biến thành biến ảo một hai bàn tay to lập tức bị tạc được nắp ấy tùy theo mà đến là điên c u ồ n g năng lượng phong bạo hướng về chung quanh cồn u g sông mà đi p h ó c bị năng lượng cường đại phong bạo đánh trúng lang tam lập tức liền giống như như rượu đứt dây hướng về xa xa bay đi cái lúc này từ nơi này b ộ phát năng lượng phong bạo lập tức cùng năng lượng tuyển qua đụng vào nhau v u a n h lúc này đây cả hai c h ạ m vào nhau đã xảy ra càng thêm kịch liệt bạo tạc chỉ thấy lưỡng cổ năng lượng cường đại lập tức thích phóng ra dùng cái này hai cố năng lượng bạo tạc địa phương làm trung tâm hướng về chung quanh tàn sát bừa bãi mà đi đúng một tiếng hùng lực lập tức bị cố năng lượng này vùng đã bay đi ra ngoài đón lấy một đoá mây hình nấm lập tức lên không ở trên không lần nữa báo nổ ra chỉ thấy trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc lực lượng cường đại xé nát không gian t r u n g quanh một tia màu đen đích chỗ c h ố n g liền xuất hiện ở trước mắt chỉ thấy cái này quần c u ộ n năng lượng phía sau tiếp trước hướng về cái này bị xé mở không gian ở trong chui vào đụng một bóng người từ nơi này chút ít khủng bố năng lượng lưu bên trong chui ra theo bóng người này nhìn lại chỉ thấy cái này trên thân người dị thường khủng bố hồng sắc máu tươi không ngừng theo trên người của hắn cái kia chạy ra thật giống như quần c u ộ n dòng suối nhỏ y phục trên người đã rách tung tóe căn bản thấy không rõ lắm q u ầ áo bộ dạng bất quá t r ầ m bội như hay vẫn là theo thân hình của hắn bên trên nhìn ra cái này là lý quảng ngân trong lúc nhất thời trong lòng của hắn dị thường kinh hỷ không kịp nghĩ nhiều cái gì cả người hóa thành một trận gió trong n g á y mắt liền đã đi tới lý quảng ngân trước mặt một cái màu ngà sữa đan dược bị nàng đem ra lập tức trận trận mùi thơm ngát trong không khí không ngừng lưu chuyển đậm đặc ngọt hương khí lập tức liền đưa tới mọi người chú ý nhìn xem cái này màu ngà sữa đan dược t r ầ m bội như vội vàng đem cái này đan dược đưa vào lý quảng ngân trong miệng đan dược cửa vào đã hóa lý quảng ngân thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tốt quay vòng lên đầu tiên là trên người đổ máu miệng vết thương lập tức liền đã ngừng lại máu tươi trong nháy mắt liền có thể trông thấy thượng diện vết máu khúc khúc lý quảng ngân phun ra một ngụm hứa huyết nhẹ nhàng mà nói ra tiểu thư ngươi sao có thể đủ cho ta phục d ụ n g chân quý như thế đan dược đâu rồi đây chính là cùng chủ lưu cho ngươi bảo vệ tánh mạng đan dược hôm nay ngươi cho ta phục d ụ n g vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì vậy cũng tại sao là tốt nhìn xem lý quảng ngân bộ dáng yếu ớt chầm bội như vội v à nói lý bá đừng nói như vậy giờ khác này đan d ư ợ c tuy nhiên t r â n quý nhưng là sao có thể đủ so ra mà vượt t á n h m ạ n g của ngươi đây này nhìn xem lý quảng ngân còn muốn nói điều gì t r ầ m bội như vội vàng ngăn lại lý quảng ngân chỉ thấy nàng còn nói thêm l ý bá ngươi chớ nói chuyện ngươi bây giờ phi thường suy yếu có lẽ nhiều hơn nghỉ ngơi một chút nghe vậy lý quảng ngân tương đương kích động lao mắt không tự giác để lại hai giọt thanh nước mắt bất quá lúc này thời điểm bên cạnh hùng lực thế nhưng mà quản không được nhiều như vậy chỉ thấy trong tay hắn cực lớn thiết truy mạnh liệt huy vũ hướng về hai người chỗ địa phương đập tới hai người cảm thấy hùng lực động tác lập tức kinh hãi bốn mẩu lúc này lý quảng ngân căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu mà t r ầ m bội như nguyên linh kỳ tu vi căn bản chính là ngăn cản không nổi đã cồn u g hóa hùng lực tại nơi này gặp phải lấy sinh tử nguy cơ thời khắc kỳ tích thật sự sẽ phát sinh sao đụng một tiếng vang thật lớn chỉ thấy tại hùng lực đại thiết truy phía dưới đứng vững một cái đỉnh thiên lập địa nam tử nam tử này hai chân giống đại địa hai tay lực đỉnh lấy hùng lực đại thiết truy v ố n nam tử này hét lớn một tiếng chỉ thấy hai chân lập tức thật sâu rơi vào đại trong đất mặt đất lập tức một hồi đùng đùng tiến vang chỉ thấy một tia dạ nứt dùng hạo thiên làm trung tâm hướng về bốn phía phúc bắn đi chung quanh đại địa l lý hạo nhiên nhìn xem xuất hiện tại hai người trước người nam tử trầm bội như cùng lý quảng ngân tương đương kích động thật không ngờ cái này lý hạo nhiên lần nữa cứu mình một mạng bất quá muốn đến nơi này không phải nơi ở lâu trầm bội như vội vàng ngâm dậy lý quảng ngân hướng về đằng sau chuyển rời mà đi dù sao cường giả chiến đấu đều là kinh thiên địa quỷ thân khiếp dùng hai người hiện tại thân thể điều kiện nói không chừng cường giả chiến đấu tại sóng cũng có thể lại để cho hai người bản thân bị trọng thương hạo thiên toàn lực t lên lập tức đem cái này hùng lực đại thiết truy cho vung tới、Thấy、vậy hùng lực dị thường phẫn nộ gầm lên giận g ữ phía dưới trong tay đại thiết truy hướng về hạo thiên vào đầu nện xuống quay mắt về phía hùng lực đại thiết truy hạo thiên cũng không có cùng hắn cứng đ ố i cứng mà là dưới chân lăng hư bộ vận chuyển lại trong nháy mắt liền đã đi tới hùng lực sau lưng chấm hông ngồi mã nắm tay phải đánh ra một đạo ám kim sắc quyền ảnh lập tức theo hạo thiên nắm tay phải phía trên suốt mà ra hướng về hùng lực chạy đi hùng lực cảm giác được phía sau của mình truyền đến nguy hiểm k h í tức trong tay đại thiết truy lập tức hướng về phía sau của mình vung đi đụng cả hai chạm vào nhau lập tức phát ra một hồi nổ vang thanh âm đồng thời hùng lực hướng về phía trước liên tục trước mấy vài bố lúc này mới dừng lại thân thể của mình xoay người lại. chỉ thấy hùng lực đối với trên mặt đất t r ợ t dập chân đại điệu chấn động nồng hậu dày đặc màu vàng đất hào quang theo hùng lực trên người đ i ề n cuồng phun phát ra tới nồng đ ậ m màu vàng đất hào quang lập tức đem hùng lực cả người cho bao vây lại v â n h một hồi nổ mạnh đại điệu bắt đầu chấn động hạo thiên chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng rất nhanh liền ổn định thân hình của mình phúc chui từ dưới đất lên mà ra thanh âm tại hạo thiên bên thai văng lên một hồi nguy hiểm khí tức liền tập lên hạo thiên trong lòng hạo thiên vội vàng vận chuyển lăng hư bộ hướng về bên cạnh tránh đi thế nhưng mà ngay cả như vậy hạo thiên hay vẫn là cảm giác được cái này cầu nguy hiểm khí tức cũng không có theo chính mình di động mà biến mất đề cử h ả o hữu sách mới siêu cấp long vương giới thiệu văn tắt ba xà thực giống như ba tuổi mà ra hàn cốt quân tử p h ụ c chi vô tâm bụng c h i t ậ t h á n vi xả thanh xích hát nhất viết hát xà thanh thủ tại tê g i á c tây long sơn cũng không nghĩ tới chính mình tỉnh lại lại thành một đầu hát thân thanh đầu cái xà mênh ngông đại địa nơi nào mới là của ta cư trú chỗ một ngày nào đó ta muốn hoa thân thành long nạo khiếu trời cao chúng sinh đệ nhất bạch giới thiệu văn tắt c h n g sinh đệ nhất bạch văn tác giả bạch chân heo thì càng trắng rồi bạch cũng có bạch quyền lợi các vị đi qua đi ngang qua các n i n h đệ cái này cũng không trách được ta h ạ ta là trời sinh tịu bạch ta phệ t â n chín hoang giới thiệu văn t ắ t cường giả không phải ngay từ đầu t i ể u đứng ở chỗ cao thần cũng không nhất định từ nhỏ t i ể u bao trùm vòng trời nhân vật chính ngàn thành mang thiếu niên càng ngày càng thịnh nhiệt huyết cùng phản địch bước lên nghịch tiền tu chân đích đường đi trẹo càng đ ỉ n h p h o n g khiêu chiến c ư ờ n g địch chinh chiến tư phương nhất thống nhân giới trưởng thế gian chi tạo hóa kháng thần tiên chi u y nghiêm đến tội cùng là nhân định thắng tiên hay vẫn là thần tiên vĩnh hằng một trăm ngàn loại kỳ môn dị thuật không ngừng yêu hận tình cựu đại lục trinh chiến tu luyện thần thông cường giả hành trình tiên phạm chi tranh Trường Nguyên Chiến, 451, Thảo、nguyên、Kịch chiến, 7. một cỗ lăng liệt khí tức đột nhiên theo dưới chân của mình c h u i ra hạo thiên lập tức kinh hãi vì vậy vội vàng hướng lấy trên bầu trời nhảy tới chỉ thấy trên mặt đất từng đạo gai đất đột nhiên c h u i ra bất quá khá tốt những n à y gai đất cũng không thể đủ ly khai mặt đất cái này lại để cho hạo thiên tạm thời đã không có nguy hiểm thế nhưng mà hạo thiên dù sao bày ra chỉ có lấy nguyên linh kỳ tu vi dù sao cũng không thể đủ thời gian dài trên không chung lấu trệ tay phải đối với phía dưới một hồi một mực cực lớn năng lượng bàn tay liền đem trên mặt đất gai đất hễ quét là sạch đón lấy liền chậm rãi hàng rơi xuống giống hùng lực gầm lên giận dữ toàn thân cao thấp màu vàng đất hào quang càng thêm cường thịnh chỉ thấy tay trái của hắn vung lên vô số gai đất đột nhiên theo lòng đất x u n g ra sau đó hướng về hạo thiên đâm tới quay mắt về phía những n à y gai đất hạo thiên đã có kinh nghiệm tự nhiên hội không chút hoang mang thế nhưng mà lần này lại không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy chỉ thấy những n à y gai đất đột một từ mặt đất mọc lên hướng về trên bầu trời hạo thiên đâm tới quay mắt về phía như mũi tên vũ giống như gai đất, hạo thiên trong lúc nhất thời chật vật không thôi một t r ư ờ n g chém ra cường đại trưởng k ỉ n h khiến cho không gian run dậy không thôi ô ô phong minh c h i âm hưởng triệt tại toàn bộ thương khung phía trên đón lấy liền nhìn thấy hạo thiên trên không trung mãnh liệt hướng về hùng lực bước một bước một bước này đạp xuống dưới hạo thiên như lý mặt bằng nhưng là khí thế cường đại rồi đột nhiên theo trên người của hắn s u n g ra theo thời gian sói mòn cố khí thế này vậy mà càng ngày càng mạnh v a n h đương hạo thiên thứ hai chân đạp xuống dưới thời điểm cường đại chấn động thanh em hướng về bốn phía khuyết tán mà đi chỉ thấy hạo thiên dưới chân không gian không ngừng lắc lư ẩn ẩn có c h ú t vết r á c h xuất tại hiện hiện h ạ o thiên thế vết xuất chung quanh, thế nhưng mà những này vết rách vừa xuất hiện liền này vừa mà bị không gian c h u n quanh cho bổ khuyết khiến đi lên, khiến cho minh ả n không h g a này t y chung bảo ổn định. Theo không gian mình ổn gian bảo trì trở lăn một cỗ khí lãng dùng hạo thiên làm trung tâm hướng về chung quanh quần quận mà đi cường đại khí lãng khiến cho chung quanh phương viên mười m ở trong hết thảy đều hóa thành thúc có quần quận mà đi khí lãng tựa như gọn sóng một lớp đón lấy một lớp càng thêm khí thế cường đại theo hạo thiên trên người chảy nước đi ra chết hạo thiên hét lớn một tiếng tay phải chém ra phía trước hết thảy tại hạo thiên phải dưới lòng bàn tay đều mất đi ra đụng hạo thiên một trưởng đánh vào hùng lực trước người hùng lực thân thể lập tức không tự giác hướng về đằng sau liền đầy hai bước bị đánh t r ú n g hùng lực lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy đã mất đi thần trí trong ánh mắt một đoàn hồng hồng hỏa diễm bắt đầu lửa đốt sáng thiêu cháy thật giống như hừng hực thiêu đốt đại h ỏ a đồng dạng giống hùng lực phát ra một tiếng giống to mạnh liệt về phía trước phóng ra một bước một bước này rất nhanh vô cùng thật giống như chỉ xích thiên ngai cái này vừa mới phóng ra bộ pháp liền đã đi tới hạo thiên trước mặt trong tay cực lớn đại thiết truy liền hướng về hạo thiên đầu lâu hung hàng đập tới phá hạo thiên hét lớn một tiếng chỉ thấy hữu tr cường đại linh khí không ngừng hướng về hạo thiên hai ngón ngưng kết mà đi một tia ám kim sắc quang đầy lòng lánh lập tức một bà hai thước lớn lên ám kim sắc đoàn kiếm liền tại hạo thiên đầu ngón tay ngưng kết mà thành hạo thiên tay phải hai ngón tay hung hăng hướng về đại thiết truy chỉ đi hai cái chạm vào nhau cũng không có phát ra cái gì kình thiên địa quỷ thần khiếp tiếng vang cứ như vậy hai người l ặ n g lặng đứng trên không trung ba một tiếng rạn n ư ớ c thanh n m vang lên đón lấy vậy mà nhìn thấy cái này đại thiết truy thượng diện vậy mà xuất hiện một đạo vết rách ba trong lúc nhất thời đùng đùng thanh n m không ngừng theo đại thiết truy thượng diện chuyển tới chỉ thấy đại thiết truy thượng diện từng đạo vết rách đột nhiên xuất hiện ở phía trên hơn nữa cái này vết rách càng ngày càng nhiều hơn nữa đang không ngừng khuyết trương tại trung tâm đụng rốt cục tại một tiếng vang nhỏ bên trong đại thiết truy hóa thành thành từng mảnh tiểu miếng sắt hướng về phía dưới rơi xuống suy sụp nhìn thấy một màn này tất cả mọi người sợ ngây người hai mắt xứng sở vô thần nhìn xem bất động trên không trung hạ o thiên trong lúc nhất thời trong nội tâm hoảng sợ nói đây là người sao lúc này trong lòng của bọn hắn chỉ có ý nghĩ như vậy phải biết rằng cái này hùng lực đại thiết truy ít nhất cũng là huyền khí các loại binh khí mà hạo thiên ngón tay chỉ là huyết n ụ c chi thân thể nhân loại ngón tay có thể cường ngạnh qua thần binh lợi khí ây ư cái này đáp án đương nhiên là phủ định rồi nhưng là hôm nay bọn hắn lên một đường hóa cái gì mới gọi là chính thức cường đại vậy mà cường đại đến dùng huyết nhục của mình chi thân thể ngạnh xanh xanh đánh nát một bả huyệt khí giống hùng lực binh khí hóa thành mạnh vỡ lập tức giống to một tiếng chỉ thấy hắn gấu c h ả o hung hăng hướng về hạo thiên trộm tới hùng lực gấu c h ả o vừa vội vừa nhanh lập tức liền đi tới hạo thiên trước mặt l a n g lệ ác liệt trừng phong giống như từng đạo phong nhận gọt lấy hạo thiên đôi má đau đớn cảm giác liền từ hạo thiên trên gương mặt chuyển đến nhìn xem hướng về chính mình trộ hạo thiên hai đấm mánh liệt nên đón tiếp lấy hai người quyển trào lập tức tương giao cùng một chỗ một cố cường đại cương phong lợi dụng hai người làm trung tâm hướng về bốn phía tàn sát bửa bãi mà đi trong lúc nhất thời tầm đó hai người phía dưới bùn đất lập tức muốn nổ tung lên bùn đất văng khắp nơi cắt bay đá chạy cảm giác được hai đấm phía trên c h u y ê n đến lực lượng khổng lồ lại để cho hạo thiên trong nội tâm cả kinh cái này người gấu cường hóa quả nhiên cường hãn cái này đã, đã có được sắp vượt qua linh hư kỷ võ giả sức mạnh nếu là hạo thiên không có đột phá đến linh hư kỷ thời điểm tuyệt đối tiếp không dưới hùng lực một trào này uống hạo thiên một tiếng quát nhẹ hai đấm mánh liệt hóa quyền v ĩ trưởng hung hăng bắt lấy hung lực xong trưởng sau đó hướng về phía trước quăng đi ra ngoài lập tức liền nhìn thấy hùng lực giống như như rượu đứt dây bị hạo thiên lực lượng cường đại vung bay lên thấy vậy hạo thiên vội vàng theo đi lên chén ăn cơm đại nắm đấm liền đối với lấy hùng lực trên người hung hăng đập tới giống hai đấm đập vào hùng lực trên người hùng lực lập tức liền phát ra một tiếng đau giống tuy nhiên hùng lực lâm vào cồn g hóa đã mất đi t h ầ n chí đối với đau đớn không có bao nhiêu cảm giác nhưng là hạo thiên một quyền sung giới há lại thường nhân có thể tiếp được tự nhiên cái này lâm vào cuồng hóa hùng lực không chịu nổi cái này hạo thiên công kích giống lần nữa phát ra gầm lên giận dữ thanh âm hùng lực một cái xoay người đứng lên song trưởng tại trước người của mình không ngừng vung về lấy đồng thời chân phải mãnh liệt hướng về đại địa đập mạnh đi một tiếng oanh nổ mạnh động đất đ n g không thôi khiến cho hạo thiên thân thể một hồi lắc lư lúc này thời điểm hùng lực đánh quyền không hề thanh thế hướng về hạo thiên đánh tới h ừ chúc tài mọn muốn chết hạo thiên một tiếng lạnh hòa nằm đấm của mình lập tức nên đón tiếp lấy đụng cả hai tương đụng vào nhau lực lượng cường đại khiến cho hùng lực hướng về đằng sau liên tục ngược lại lùi lại mấy bước xuống phía dưới tới phiên ta hạo thiên hai chân vận chuyển lăng hư bộ lập tức liền đi tới hùng lực trước người hai đấm đánh ra tại hùng lực không có kịp phản ứng thời điểm đụng một tiếng kích tại hùng lực trên lồng l ự c doanh hùng lực cường tráng thân hình hung hăng nện trên mặt đất mặt đất chấn động bụi đất tung bay chỉ thấy hùng lực đem trên mặt đất ném ra một cái cự đại h ồ sâu t r u n g quanh hết thể tại trên người của hắn phát ra vô hình khí kình phía dưới hóa thành cho bụi giống hùng lực theo trong hầm rất nhanh bỏ lên đi ra trong miệng phát ra từng tiếng gào thét thanh âm đụng đụng hai đấm không ngừng điên cùng đánh lấy bộ ngực của mình phát ra đinh thai nước góc tiếng vang một đôi thiêu đốt ngọn lửa này hồng sắc con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m hạ o thiên nguy hiểm khí tức khiến cho hùng lực càng thêm điên cuồng điên cuồng hùng lực toàn thân đã t u ô n ra màu vàng h à o quang trên người hung lệ khí tức khiến cho hạo thiên ẩn ẩn có chút kinh hãi bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng dù sao cái này hùng lực cùng tu vi của hắn kèm khá xa cho dù hắn có cái gì tuyệt chiêu chính mình đến lúc đó xuất ra toàn bộ thực lực là được đụng hùng lực một cước đá ra trước người một khối cối say lớn nhỏ thạch đầu lập tức bị hùng lực một cước đá nát hòn đá lập tức hướng về bốn phía bay đi trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển thật giống như tà thế tốt hạo thiên hét lớn một tiếng vung tay lên trước mắt đá vụn biến hóa vi cho bụi theo trong không khí thanh phong tiêu tản lắn ra giống hùng lực hát vang hai móng m ả n h liệt vương mười ngón ngón tay lập tức hóa thành mười đạo móng v ố t sắc bén đạo đạo màu đen h à o quang ở phía trên lòng lanh lấy một k i a lăng lệ ác liệt khí thế phun ra nuốt vào chỉ thấy mười ngón liền hướng về hạo thiên đầu lâu c h ộ m tới mười ngón cầm ra thật giống như mười trôi sắc bén sắc kiếm phảng phất muốn đâm phá không gian phát ra làm cho người kinh hồn táng đạm tiếng thét k h n huyết chóng n trở ạ i nguyên t xuất mình nào lộn lăn không thôi hảo thiên biến mất khỏe miệng chạy ra một tiêu máu tươi h ừ lạnh một tiếng liền nhảy ra hô sâu chỉ thấy trên người của hắn ám quang mang màu vàng lập lòe chung quanh một cây gai đất liền bị hạo thiên bên người kim mang h ò a vi nát b ấ y rơi xuống đất phía trên chết nhìn xem trên người không ngừng lóng lánh lấy màu vàng đất hào quang hùng lực hạo thiên hét lớn một tiếng trên người ám quang mang màu vàng lập tức hóa thành từng đạo kiếm khí hướng về hùng lực điên cồn u g vào tới kiếm khí tốc độ cực nhanh chuyển trong nháy mắt liền đã đi tới hùng lực trước mặt xoắt một đạo tường đất tại hùng lực trước mặt lập tức hình thành đ ụ đ ụ từng đạo kiếm khí đánh vào thổ trên tường phát ra điếp hai tiếng vang v u n tường đất chịu đựng không được kiếm khí một hồi điên cuồng công kích rốt cục ngược lại sụp xuống thế nhưng mà lúc này thời điểm hùng lực trên người một đạo màu vàng hào quang hiện lên về sau một đạo mới tường đất lần nữa lập tức xuất hiện tại hạo thiên trước mắt cái này lại để cho hạo thiên trong nội tâm dị thường căm tước ừ ta nhìn ngươi có bao nhiêu đạo tường đất hạo thiên một tiếng lạnh hòa hai tay vung lên càng thêm dày đặc kiếm khí liền hướng về hùng lực vào tới thế nhưng mà cái này tường đất hình thành càng thêm rất nhanh chết nhìn thấy lâu công không được hạo thiên thân thể giống như một đạo rời dây cung tầm đó hai tay tay phải càng l à hóa thành một đạo cường đại kiếm khí mạnh liệt hướng về hùng lực phóng đi v o a n h tường đất sụp đổ hạo thiên tay phải hung hăng cắm ở hùng lực trên lồng l ự c chỉ thấy hạo thiên tay phải đã gần nửa biến mất tại hùng lực trước người giống một tiếng kinh thiên b u ồ n b á giống theo hùng lực trong miệng phát ra đụng hạo thiên thân thể bị hùng lực hung manh trưởng lực hung hăng đánh ra Phúc! theo hạo thiên tay phải l y khai một đạo huyết lưu lập tức theo hùng lực trước ngực phụ tới hùng lực muốn dùng hai tay của mình đi che thế nhưng mà hai tay của hắn làm sao có thể che giống như suối nước giống như ào ào chảy ra máu tươi lây này đụng một tiếng vang thật lớn hùng lực thân thể hung hăng ngã xuống trên mặt đất trong hai mắt thiêu đốt hồng sắc h ỏ a diễm đã biến mất mà chuyển biến thành chính là chết không nhắm mắt chương bốn trăm năm mươi hai chiếc bao táp t i ê n lặng ồ cái kia người sói đ â y này nhìn xem hùng lực ngã xuống thân thể hạo thiên tại hướng về lang tam chỗ địa phương nhìn lại lúc này ở đâu còn có cái này lang tam thân ảnh nghe vậy mọi người cũng là vội vàng hướng về vừa rồi lang tam chỗ địa phương nhìn lại lúc này chỗ đó giống tuyết không có bất kỳ bóng người chỉ có cái này đóng bừa bộn một mảnh thổ đ ị ệ không biết chúng ta vừa mới chỉ lo được xem các ngươi đặc sắc chiến đấu ở đâu còn có thể chú ý được vật gì đó khác gai trầm bội như cùng lý quảng ngân liếc mắt nhìn nhau trầm bội như có chút l ắ c đầu đạo t cắn răng lưu viễn đi tiến lên đây trầm g i i nói ta cũng không coi trông thấy người khác giống như tại hùng lực tử vong một khắc này bắt đầu liền đột nhiên biến mất rồi t hít một hơi khí lạnh lưu viễn trợ g i ú p bờ vai của mình nhẫn thụ lấy đau đớn hướng về hạo thiên đi đến ai đã hắn đi chúng ta cũng tranh thủ thời gian nhanh lên đi thôi dù sao chúng ta thế nhưng mà tiêu diệt hai cái thu tộc linh hư kỳ cao thủ hơn nữa lang tam chạy thoát đi ra ngoài h ắ nhìn n ấ t thu tộc cao tầng, bởi như vậy, thu tộc có thể sẽ phái ra cao thủ giết ta, trở lật thành toàn định đem đến đây được địa chuyện này như chúng dương phương an n hội cho phái kích chỉ h sẽ sẽ mới cao có cao có vậy, là bởi lại báo ra A.、Nhìn、phía xa dần dần biến mất mặt trời hạo thiên trong lòng có điểm kích động nói dưới mắt tuy nhiên hạo thiên không có phát hiện cái này thú tộc có âm mưu như gì nhưng là hạo thiên hắn biết rõ một hồi đại chiến tranh có khả năng sắp bộc phát bởi như vậy hắn sẽ có lây càng nhiều nữa cơ hội đi chiến đấu hơn nữa trải qua mấy ngày nay tới giờ hạo thiên thông qua mấy trận cuộc chiến sinh tử、L. ý để cho tu vi của hắn ẩn ẩn có chút tăng trưởng nhất là hôm nay hấp thu rộng lượng linh khí tu vi tại tiến thêm một bước đột phá hiện nay đã tiến triển đã đến thương không quyết tầng thứ ba sơ kỳ đại viên mãn cảnh giới nếu là hạo thiên muốn đột phá tùy thời cũng có thể đột phá bất quá cái này thương không quyết không hổ là vũ trụ gian cường hạn nhất công pháp theo tầng thứ ba bắt đầu cái này t h ư ơ n g không quyết mỗi làm đột phá sẽ gặp nên tới thiên kiếp hơn nữa là một lần so một lần cường đại tại thiên kiếp bên trong ngươi nếu là đã vượt qua sẽ gặp tiến vào đến tiếp theo cấp độ không có vượt qua sẽ gặp hồn phi phách tán t hôm nay kinh này một trận chiến hạo thiên thu hoạch rất nhiều hơn nữa nơi này chỗ thảo nguyên là thủ tộc lãnh địa tăng thêm lang tam vừa mới chạy trốn nếu là hạo thiên ở chỗ này độ thiên tiếp cái kết quả thực cựu là muốn chết hành vi bởi vậy hạo thiên muốn lại trở về tu dưỡng hai ngày sau đó lại đi độ cái này lần thứ hai thiên tiếp ân h ạ o nhiên nói không sai trước mắt chúng ta đã bại lộ chính mình chỉ có chạy nhanh ly khai tại đây mới có thể an toàn ly khai phải biết rằng t h ú tộc cao thủ tuyệt đối không cần nhân tộc yếu như vừa rồi mấy cái thú nhân tại trong t h ú tộc đây tuyệt đối là có khối người cảm thấy tình thế nghiêm trọng lý quảng ngân vội vàng gật đầu nói đến ân lao ly nói rất đúng bất quá chúng ta hiện tại không thể sốt ruột ly khai chúng ta còn có chuyện trọng yếu đi làm cái lúc này lưu viễn nhận thụ lấy trên người kịch liệt đau nhức chầm d ã i nói lưu viễn một mực bả vai có thể nói trực tiếp bị hùng lực thiết truy đ ắ n á t nếu là không có đầy đủ thời gian càng bạn không có khả năng phục hồi như cũ có việc thình đi làm sự tình gì đi làm nhìn xem lưu viễn thống khổ bộ dạng hạo thiên nhịn không được nói ra đồng thời hắn cũng hướng về trầm bội như ba người nhìn lại chỉ gặp trên mặt của bọn hắn cũng là vẻ mặt vẻ mờ mịt h i ệ n nhiên chỉ có cái này lưu viễn biết rõ muốn làm chuyện gì đương nhiên là phát ra tín hiệu rút lui rồi phải biết rằng đến đây cũng không phải là chỉ có lấy chúng ta cái này một đôi đội ngũ lưu viễn trầm dai nói À, nguyên lai là cái này à, ngươi không nói ta thật đúng là thiếu chút nữa t ự đã quên hạo thiên sở lên cái mui của mình có chút giật mình nói ân đương nhiên nghe vậy lưu viễn nhẹ gật đầu sau đó liền nhìn thấy lưu viễn liền hướng về lý quảng ngân nói ra lao lý vội vàng đem đạn tín hiệu phóng xuất chúng ta có thể lui lại rồi dù sao tại đây không phải nơi ở lâu thế nhưng mà đạn tín hiệu không có ở chỗ này của ta a nhìn xem hướng về nói chuyện lưu viễn lý quảng ngân lắc đầu nói ra tỏ vẻ chính mình chân lý thật không có cái gì ngươi chỗ đó không có đạn tín hiệu vậy làm sao bây giờ nghe vậy lưu viễn chấn động không có đạn tín hiệu liên quan đến tìm kiếm đội ngũ nếu là trước tiên không có rút khỏi đại t h ả nguyên nói không chừng lần này hội tồn thất thiệt nhiều cao thủ phải biết rằng lần này mỗi một đội ngũ đều có được một cái linh hư kỳ cường giả với tư cách lĩnh đội này làm sao xử lý thời gian cấp bách à, chúng ta không có khả năng nguyên một đám tìm kiếm vừa rồi cái kia người sói chạy trốn đã lâu như vậy cũng nên trở lại bộ lạc của bọn hắn rồi nếu ngươi không đi chúng ta không có thời gian rồi nhìn xem sốt u ruột mọi người hạo thiên cũng là phi thường sốt u ruột tuy nhiên hạo thiên đối với tu vi của mình rất là tự tin nhưng là thú nhân nếu là phái gia phản hư kỳ võ giả chính mình có thể cũng chỉ có cái này chạy trốn một đường rồi nhưng là ở đây những người khác tuyệt đối không có lao động chân tay Các người nói có đúng không là cái này a cái lúc này một tiếng sợ hai tiếng vang tại mọi người trong nội tâm vang lên lập tức hạo thiên liền hướng về người này nhìn lại chỉ thấy nàng một bộ màu trắng hoa lệ dưới váy dài trước ngực một đôi no đủ thoạt nhìn cao ngất đầy đạn từ đó bài trừ đi ra một đầu thật sâu mê người giữa hai khe núi eo nhỏ nhắn kiệu mạnh như liễu dưới váy dài bờ mông có chút lồi vệt lên không khó nhìn ra bên trong bờ mông rất tròn rán c h ắ c còn có cái kia thon dài cao gầy khê gợi một đôi tay phải của nàng bên trong cầm một cái như là pháo hoa một loại đồ vật tại đâu đó lẳng lặng đứng thẳng trên mặt hơi có chút kích động thân sắc vừa di động cũng không biết suy nghĩ cái gì không t ệ t i ể u là thứ này nhìn xem lam ngọc phân trong tay đồ vật lưu viễn kinh h ỉ nói song bước bước ra trong nháy mắt liền đi tới lam ngọc phân trước người chỉ thấy bàn tay to của hắn đưa tay về phía trước liền bắt được lam ngọc phân trong tay đồ vật bất chấp lam ngọc phân kinh hô lưu viễn vội vàng đốt lên đạn tín hiệu soắt một tiếng đạn tín hiệu lập tức lên không mà đi tại cao cao trên không anh một tiếng muốn nổ tung lên tiếng vang rung trời trong lúc nhất thời xuyên phá thương không hướng về chung quanh chuyện đi tốt rồi chúng ta đi thôi nhìn xem lên không đạn tín hiệu lưu viễn vung tay lên liền thúc giục mọi người bắt đầu hướng về lật dương thành phản hồi một đoàn người hấp tấp chạy đi cả bởi thời gian lúc này mới cảm nhận được lật dương thành lúc này nguyệt đã ngoài trong thiên chính là là đêm khuya đã đến lật dương thành mọi người lúc này mới cảm thấy trên người áp lực rồi đột nhiên chậm nhẹ quay trở về lật dương thành hạo thiên liền hướng về tống phủ tiến đến đã đến tống phủ cùng cũng không nói gì hai câu nói hạo thiên liền bắt đầu hắn bế quan về phần thảo nguyên tri hành có phát hiện gì cần bẩm báo sự tình hạo thiên thì là một mực không hỏi hết thầy đem những này giao cho lưu viễn cùng lý quảng ngân hai người bọ hướng về hỏa vân cung báo cáo mà chính mình thì là đã bắt đầu bế quan trong nháy mắt thời gian trôi qua một tháng hạo thiên cũng theo theo bế quan bên trong thanh tình lại đi ra chuyện thứ nhất cũng được giải lúc này tình huống thế nào nhưng hắn là biết rõ chuyện này tuyệt đối không phải rất gian bất quá rất lại để cho hắn thất vọng mấy ngày nay tới giờ lật dương thành phi thường bình tĩnh t ự u là đại trên thảo nguyên thú nhân cũng là phi thường bình tĩnh một tháng trước lưu viễn cùng lý quảng ngân mang về đến tin tức chấn kinh rồi toàn bộ lật dương thành người khiến cho lật dương thành người bắt đầu mỗi người cảm thấy bất an dù sao cái này rõ ràng chính là phải có lấy đại chiến tranh muốn đánh cho ư thế nhưng mà hơn mười ngày trôi qua trên thảo nguyên nhưng lại dị thường bình tĩnh sau khi xuất q u a n ngày đầu tiên hạo thiên liền đi tới lưu viễn chỗ chỗ ở đồng thời hướng hắn biểu lộ chính mình ý đồ đến khi biết được hạo thiên lại muốn đột phá lưu viễn là dị thường mừng rỡ vì vậy liên tục cùng hạo thiên hàn huyên lão đệ ngươi nếu độ kiếp ta ngược lại là biết rõ một cái so sánh địa phương tốt lưu viễn cao h ứ n g nói a địa phương nào a nghe vậy hạo thiên kinh ngạc nói cho tới nay đối với độ kiếp địa phương hạo thiên đều không có lựa chọn tốt hắn chính là sợ có người quáy dày hắn độ kiếp hòa vân cung lưu viễn chậm rãi nổ ra ba chữ、đạo. hỏa vân cung hạo thiên lập lại một lần đạo đúng không có sai t i ể u là hỏa vân cung lưu viễn nhẹ gật đầu ha ha lão ca ngư cũng đừng có bắt đầu cái gì nói dỡn hỏa vân cung cái kia là địa phương nào ngươi để cho ta tại đâu đó độ kiếp cung chủ hắn không phải g i ế t ta không thể hạo thiên vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói nếu hắn thật sự tại hỏa vân cung độ kiếp không phải đem toàn bộ hỏa vân cung bổ hoàn toàn thay đổi không thể không không không phải như thế lưu viễn lắc đầu liên tục nói tiếp ngươi đây cũng không biết tại hỏa vân cung sau trên núi có một cái phi thường thích hợp độ kiếp địa phương cái kia chính là độ sân thượng Độ s A nguyên lai、like、là như vậy hạo thiên nhẹ gật đầu đón lấy hạo thiên vội và nói thế nhưng mà ta mới gia nhập cái này hỏa vân cung không lâu cái này độ sân thượng cung chủ có thể làm cho ta sử dụng ư ha ha cái này lao đệ ngươi cũng đừng có lo lắng có thể nói biết là gia nhập hỏa vân cung đệ tử bất luận hắn gia nhập thời gian dành ngắn đều có cơ hội tại đây độ trên sân thượng độ thiên kiếp đón lấy chỉ thấy lưu viễn lời nói một chuyện nói chỉ là chỉ là cái gì hạo thiên vội vàng d o hỏi bất quá trong lòng của hắn thì là âm tầm h nói đã biết rõ thiên hạ này không có miễn phí công chưa xem ra những lời này thật sự ha ha huynh đệ không nên gấp gáp ấy ừ ta cái này nói với ngươi chỉ thấy lưu viễn uống một hớp nước chậm dãi nói lúc trước đời thứ nhất cung chủ kiến tạo này độ sân thượng nguyên nhân cũng không chỉ là vì lại để cho võ giả độ thiên kiếp đơn giản như vậy mà là cho càng nhiều nữa võ giả đánh giá thiên kiếp lý lực bốn trăm t lại để h năm mươi ba thiên kiếp một vay một tiếng một đạo cự đại lôi trụ từ trên trời giang xuống chỉ thấy đạo này lôi trụ có tiểu hài t ử cánh tay phẩm chất thẳng thắp hướng về một cái trên bình đại thanh niên nam tử đánh tới cái này đây là nguyên linh kỳ võ giả có thể vượt qua thiên kiếp ư tại đây bình đại xa xa lúc này đã vây đầy người chỉ thấy những người này tu vi đại bộ phận đều tại nguyên linh kỳ phía trên chỉ có cái này như vậy một phần nhỏ người là nguyên linh kỳ trở xuống đích tu vi h i ệ n nhiên những người này ở chỗ này so sánh đột xuất nếu là một cựu thiên c ấ p đều có được như vậy uy lực cường đại ta xem ta chờ hay vẫn là không muốn độ thiên kiếp rồi lấy thực lực của chúng ta đây tuyệt đối là tự tìm đường chết một gã chừng ba mươi tuổi trung niên v õ giả nhìn xem còn không có có từ từ tiêu tán lôi trụ chỉ thấy thân thể của hắn không ngừng phát r u n hiện nhiên đối với cái này thiên kiếp vi lực hắn là dọa sợ rồi không đúng ta trước kia nhìn thấy qua thiên kiếp vi lực đây tuyệt đối không phải một cựu thiên cướp trô đánh xuống đạo thiên kiếp thứ nhất cái này đã có một cựu thiên cướp đệ thất đạo thực lực ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong còn không có con kện vào trên bình đại thanh niên trên người lôi trụ lại có một gã nguyên linh kỳ vó giả nghi ngờ nói đạo chỉ thấy người này nguyên linh kỳ vó giả đã có hơn bốn mươi tuổi rồi toàn thân tinh khí tràn đầy bành trướng sinh mệnh khí tức không ngừng theo trên người của hắn tán phát ra rồi trên đỉnh đầu một cỗ hồng sắc khói khí không ngừng ở hắn trên đỉnh đầu xoay quanh hiện nhiên người này trung niên võ giả đã đạt đến nguyên linh kỳ đỉnh phong cảnh giới trong cơ thể tinh khí tiết ra ngoài bởi vì tên võ giả này tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp màu hồng phấn tinh khí tốc hành thương cung ân không tệ ta trước kia cũng vượt qua một cựu t h i ê n cướp thế nhưng mà còn không có xem gặp cường đại như thế thiên kiếp một người trung niên võ giả ngựa đầu nhìn lên bầu trời phía trên mây đen che đình tiếng sấm trận trượt một tia tia chấp không ngừng ở tầng mây bên trong thoáng hiện lấy lập tức giống như tận thế tiến đến tại quan sát phần đông võ giả cũng không có cảm giác được cỡ nào khủng bố lúc này phần đông võ giả tại một đạo kết giới ở trong lẳng lặng quan sát đây hết thảy những này kết giới chính là hỏa vân cung đời thứ nhất cùng chủ bố trí có thể nói tương đương cường đại cái k i a được thiên k i ế p càng b ả n sẽ không đối với mấy cái này kết giới tạo thành ảnh hưởng gì v u a n h một tiếng căn này lôi trụ liền đã rơi vào thanh niên trên người chỉ thấy thanh niên này không né không tránh liền hướng về cái này lôi trụ đón bên trên cường đại lôi trụ đánh vào trên người của hắn chỉ thấy một tia điện hoa tại hắn trên người không ngừng lóng lánh lấy thế nhưng mà thanh niên này giống như không có chuyện gì đây là người sao nhìn xem cái này hết t hệ trước mắt một gã võ giả kinh ngạc thiếu chút nữa đem cằm của mình đều cởi đi mở ra đại trong miệng một tia nước miếng càng là không tự r á c chảy ra t r ờ i ạ, quá cương hãn đây quả thực là ngạnh kháng thiên kiếp à, ta còn chưa bao giờ nhìn thấy qua lợi hại như vậy võ giả đâu rồi đây quả thực lại để cho người kinh ngạc à. đúng vậy à, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bất quá đây chỉ là đạo thiên kiếp thứ nhất phía dưới còn có cái này tám đạo thiên kiếp Chỉ h là đạo t i ân lúc này chúng ta nghị luận hơi sớm dùng cái này người thực lực có thể hào không sợ hãi tiếp được đạo thiên kiếp thứ nhất còn lại tám đạo thiên kiếp tự nhiên sẽ không sợ hãi ta nghĩ kỹ đùa giỡn còn ở phía sau đâu rồi chúng ta hay vẫn là lẳng lặng quan sát ta như vậy đặc sắc tràng diện chúng ta thế nhưng mà không thấy nhiều rồi ha ha cũng đúng vậy à phải biết rằng lần này chúng ta trước tới nơi này cũng là có cơ duyên lúc bình thường hỏa vân cung tuyệt đối sẽ không chúng ta thân ái lấy ra độ sân thượng quan sát võ giả độ kiếp phải biết rằng đây chính là chỉ có cái này hỏa vân cung võ giả mới có cái này loại này tư cách hôm nay chúng ta có thể t r ư ớ c tới nơi này quan sát tuyệt đối là phi thường may mắn những võ giả này cũng biết nguyên nhân gì có thể là bởi vì cảm giác được đại chiến sắp xảy ra hỏa vân cung vậy mà vì chuẩn chuẩn bị chiến tranh tranh giành vậy mà lại để cho một ít nguyên linh kỳ võ giả tại hỏa vân cung trọng địa độ trên sân thượng quan sát võ giả độ thiên kiếp cái này đối với bọn họ mà nói quả thực tự là kỳ ngộ nói như vậy không có thực lực võ giả hoặc là không có hậu trường võ giả người như vậy trên cơ bản đều là ba tu muốn đột phá đến linh hư k ỳ có thể nói làm ơn van khó khăn bất quá nếu là có lấy tiền nhân độ kiếp vậy mà thì có thể gia tăng võ giả độ kiếp sát xuất thành công đây cũng là hỏa vân cung vì về sau đại chiến mà chuẩn bị mau nhìn đạo tiên h kiếp thứ hai bắt đầu ngưng tụ rồi chỉ thấy một cái võ giả t i ế n g la khiến cho c h à n g diện lập tức yên tĩnh trở lại nguyên một đám quan sát võ giả đều yên lặng nhìn trời phía trên tầng mây chỉ thấy tầng mây không ngừng chở mình ăn t h n g đạo lôi trụ tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua ra lúc này thời điểm tại thanh niên trên không tầng mây một cái nho nhỏ vòng xoáy hình thành vòng xoáy không ngừng xoay t r ò lấy t ừ n g đạo lôi điện bị hắn hút vào hà khắc một tiếng vang thật lớn liền từ vân từ đó truyền tới chỉ thấy theo vòng xoáy bên trong trong lúc đó thoát ra một đạo lôi trụ hướng về thanh niên chạy tới lôi trụ so vừa rồi cái kia một đạo lôi trụ vậy mà lớn hơn ba phần càng trên của hắn đạo đạo lôi quang lập lòe một tia lôi điện càng là hướng về chung quanh b ọ c tới v a n h một tiếng cái này đạo thứ hai lôi điện lần nữa v a n h kích tại thanh niên trên người thanh niên này còn không có làm cái gì phòng ngự chỉ là như vậy đứng cự giống như một cái chiến thần sừng sức tại ở giữa thiên đ i ệ cường đại lôi chủ căn bản không có cho thanh niên này tạo thành cái gì tổn thương ngược lại một kia lôi điện rất nhanh bị hắn hấp thu lấy À, vị huynh đệ kia cũng là quá cường hắn à, đây là đạo thiên kiếp thứ hai a lại vẫn chọi c ư ờ n g lấy thân thể của hắn có thể thừa nhận được được ây ư ta xem vị huynh đệ kia là có chút huyền à, phải biết rằng thiên kiếp một đạo so một đạo cường đại nhất là cuối cùng một đạo thiên kiếp càng là phía trước mấy đạo thiên kiếp tổng a ha ha ta rất vị huynh đệ kia chỉ là không biết cái này đạo thiên kiếp thứ ba có phải hay không cũng sử dụng nhục thể của mình tiếp được a ai nếu ta có thể có đủ lấy mạnh mẽ như vậy thân thể là được rồi như vậy ta tuyệt đối sẽ tại đồng cấp trong khó gặp gỡ địch thủ thôi đi tự ngươi ngươi đừng có nằm m ở à, xem thân thể của ngươi đơn bạc ta một quyền là có thể đả đảo ngươi ngươi còn nghĩ đến có được lấy cường đại thân hình đây quả thực là đang nói đùa ta nhìn ngươi hay vẫn là về nhà nhiều hơn nữa nhiều tu luyện vài năm à. ngươi vừa rồi tên võ giả này lập tức k h í nói không ra lời hai mắt ở nơi nào chừng sâu sắc nằm đấm nắm chặt có một loại tùy thời đều muốn xuất quyền xúc động ta thế nào muốn đánh nhau ta đến a xem ra ngươi nhu nhược a Ta xem tại ngay, h gọi các ngươi lần thứ nhất phân thượng ta cho các ngươi một cái cảnh cáo lần sau có thể mời các ngươi đi ra tại đây rồi nếu là ở cố tình gây sự coi chừng ta hạ thủ không lưu tình xem xét hắn cái gì tiêu chí vậy mà đó là hỏa vân cung trường lão cái này hai gã võ giả lập tức yên t ĩ n h trở lại lúc này bọn hắn quả thực liền n h ữ g cái rắm cũng không dám phóng một cái mau nhìn đạo thiên kiếp thứ ba chậm lại rồi cũng không biết hắn như thế nào ngăn cản cái này đạo thiên kiếp thứ ba quần quận như cầu v ò n g thiên lôi sen lẫn khí thế cường đại hướng về hạo thiên v ọ t tới doanh tiếng sấm bạo hưởng chấn kinh rồi toàn bộ thương hùng lại để cho bầu trời đều chịu tối s â m lại đại địa đều là đi sát thái doanh cực lớn lôi trụ hung hăng đánh vào thanh niên trên thân thể một c ỗ màu đen khói khí theo thanh niên trên người xung ra bất quá chỉ là hắn y phục trên người tại đây đạo cường đại lôi dưới ánh sáng hoa vi cho bụi lộ ra hắn cường tráng thân hình a thật lớn a nhìn xem thanh niên cái kia dưới háng bà bối tại trên khán đài một gã có nguyên linh kỷ nữ võ giả giật mình nói quả nhiên theo cái này nữ võ giả tiếng la tất cả mọi người hướng về thanh niên dưới háng ngắm đi quả nhiên thanh niên này dưới háng c h i vật rất lớn trong lúc nhất thời nguyên một đám nam tính võ giả đều yên lặng cầm thanh niên này nhanh hạ đồ vật cùng chính mình bảo vật so sánh mới bất quá người ở chỗ này bên trong còn có cái này rất nhiều nữ võ giả hơn nữa những này nữ võ giả không hề giống vừa rồi cái kia một cái nữ võ giả đồng dạng lập tức bụng lấy cặp mắt của mình từng tiếng thét lên thanh âm theo trong đám người chuyển ra têu la cái gì chưa từng gặp qua vật kia à? hơn nữa vừa rồi có vị tiểu thư đều không có gọi mà là phát ra tự đáy lòng t h ẳ n thán các ngươi cũng có thể hay không không thét lên à đón lấy liền nhìn thấy vị này võ giả tiếp tục hô đúng rồi vừa rồi cái kia phát ra kinh hô đại tỷ đâu rồi ngươi đi ra nói một tiếng công đạo ta ở chỗ này đây trong đám người một cái vừa thô vừa to cánh tay giơ lên chỉ thấy người này cử ra tay cánh tay nhiệt dĩ nhiên là một cái phi thường béo ba tử trên mặt lại còn từng khoả màu đen điểm một chút miệng rộng mở ra, lộ ra một ngụm màu cái kia màu tươi lưới, nói rộng hẳng răng, nhất nàng ra, ra lộ là hát thể nhìn có đầu đỏ v ề phía t r ê nhìn đặc biệt k ủ n n g bố. Hẹ h thấy cái này nữ võ giả trả lời vì vậy phần đông nam võ giả liền hướng về người này nữ võ giả nhìn lại trong lúc nhất thời nôn mửa thanh â m hợp thành một mảnh Ngoanh thiên kiếp thứ 4 đánh xuống, này thiên thiên nhất nói này thiên căn bản cũng không thiên nhất sánh. nhưng người này gấp đạo than thứ thứ thể phải thứ thể Thế đạo một kiếp cái kiếp kiếp cái có là là so ngoại trừ trên người màu đen khói khí bốc lên được thêm nữa thanh niên trên người càng thêm hắc bên ngoài cũng không có phát hiện những thứ khác cái gì đó vê anh đón lấy năm đạo thiên kiếp sáu đạo thiên kiếp liên tiếp mà xuống thế nhưng mà trước mắt thanh niên còn không có động như vậy thoáng một phát chỉ là lúc này thanh niên đầy người đều là màu đen dấu vết lúc này ở đâu còn có thể nhìn ra bộ dáng của hắn a mạnh mẽ như vậy đây không phải đang nằm mơ à, cái này còn là võ g i ả sao sáu đạo thiên kiếp a nhưng lại không phải bình thường thiên kiếp lại bị trước mắt thanh niên sử dụng thân thể kháng tới hắn hay vẫn là người sao hơn nữa người thân thể có thể tiếp nhận được như vậy lực lượng cường đại trùng ký ư a ta tốt sùng bài a ta muốn gả cho hắn ta muốn làm vợ của hắn một cái sợ long mội mội nhìn xem thanh niên mị nhãn như tớ nói cái này trực tiếp lại để cho bên cạnh hắn một gã chừng ba mươi tuổi một gã nam võ giả tại chỗ hộp ra chính mình trong dạ dày nước chua Trường Thiên kiếp, 2. Văn đệ thất đạo thiên lôi từ trên trời răng xuống, nhìn xem có phẩm chất thiên、lôi. thanh thấy mắt răng rối, ời, Văn xuống, nhìn niên cũng không có bối rối, chỉ thấy hắn hai mắt sáng nhìn phẩm chỉ hai chăm chú chầ Kiếp, lôi đùi lôi, bối đệ đạo xem có có xoắt một đạo kiếm khí lập tức tại thanh niên trong tay ngưng kết đi ra đón lấy liền nhìn thấy thanh niên một tiếng quát nhẹ phá cái này đạo kiếm khí lập tức liền thoát ly thanh niên bàn tay hướng về trên bầu trời lôi trụ vào tới cái này đạo kiếm khí thế đi cực nhanh giống như một đạo bạch sắt tấm lụa vạch phá bầu trời đối với đánh xuống thiên lôi nên đón tiếp lấy v a n h cấp tốc kiếm khí lập tức cùng thiên lôi đụng vào nhau chỉ thấy một tiếng vang thật lớn cái này đạo kiếm khí liền bị cường đại thiên lôi chi lực oanh tán sau đó liền biến mất trong không khí đương nhiên hôm nay lôi cũng không phải là không có cái gì tổn thất chỉ thấy thô như đuổi thiên lôi lập tức chia làm hai theo a n n h i ê đạo tiên kiếp thứ bảy đánh xuống trên bầu trời tầng mây không ngừng hội tụ tầng mây chính giữa cái kia một cái cự đại vòng xoáy xoay tròn càng thêm điên cuồng chung quanh lôi điện chi lực càng là điên cuồng bị hắn hấp thu lấy bất quá đệ bát đạo lôi điện so đệ thất đạo lôi điện thai ngén càng thêm t r ậ m c h n g thời gian cứ như vậy tại vòng xoáy không ngừng phun ra nuốt vào lấy một tia tia lôi điện chi lực sói mòn đi qua trong nháy mắt một phút đồng hồ thời gian trôi qua rồi mà lúc này đây đệ bát đạo thiên lôi rốt cục hàng rơi xuống v o a n h trói mắt bạch quang đúng vậy âm trầm thì khí trời lập tức quang phát sáng lên trắng bóng hào quang lòng lanh lấy đúng vậy mọi người con mắt căn bản không mở ra được có chút hai mắt nhắm lại chỉ thấy thanh niên này dưới chân mãnh liệt vừa dùng lực chính cả người liền hướng về trên bầu trời lôi trụ phong đi cái này đệ bát đạo thiên lôi là đệ thất đạo thiên lôi gấp đôi có thể nghĩ cái này đệ bát đạo thiên lôi cường đại tuy nhiên nhìn xem cái này đệ bát đạo thiên lôi không có đệ thất đạo thiên lôi có đ u ổ i như vậy phẩm chất nhưng là đệ bát đạo thiên lôi thì là tản ra làm lòng người sợ hãi lực lượng một tia lôi điện vờn quanh tại lôi trụ t r u n g quanh đạo này lôi trụ nhìn về phía trên tựa như một đầu hung ác độc lóng hướng về phía dưới mạnh mẽ đâm tới mà đi thanh niên này cũng không qua loa chỉ thấy thanh niên này khi ê u dược mà lên nắm tay phải liền m á n h liệt hướng về cái này đệ bát đạo lôi trụ hành vọt lên cường đại trên nắm tay một đạo ám kim sắc màn sáng lập tức được đưa lên trong lúc nhất thời tầm đó một cổ khí thế cường đại lập tức theo thanh niên trên người phát ra Quốc khí thế này cường đại vô cùng so với bình thường linh hư kỳ võ giả đều muốn cường hãn phá thanh niên hét lớn một tiếng quần quận như s n g sóng âm liền hướng về chung quanh phát ra mà đi chỉ thấy cái này sóng âm những nơi đi qua không khí đều phát ra từng đợt ô minh c h i âm cường đại nhìn như lưu kim mặt đất càng là tại thanh niên về sau phía dưới vậy mà xuất hiện một tia thật nhỏ vết rách bất quá cái này vết rách lập tức liền biến mất rồi thật giống như những n à y vết rách chưa từng có xuất hiện qua thanh niên cường đại nắm đấm trùng trùng điệp điệp đập vào đệ bát đạo thiên lôi phía trên chỉ thấy thế g i i giống như dừng lại t r u n g quanh hết thể nổ vang thanh âm tại thời khắc này đều biến mất thật giống như tiến nhập m ộ t cảnh t r u n g quanh đều là im ắng thế giới ưu tính địa phương thời gian dần trôi qua lại để cho người cảm giác được từng đợt khủng bố v à n h bên hai lần nữa nhớ tới cực lớn nổ vang thanh âm thanh âm này chấn tiếng nổ thương k h u n g lực lượng cường đại tại thời khắc này có chút ít rơi tới tận cùng thể hiện đi ra chỉ thấy đạo thiên kiếp thứ tám tại trong nháy mắt bị thanh niên nắm đấm cho đánh nát sau đó lập tức hóa thành từng đạo ngon cái lớn nhỏ lôi điện hướng về bốn phía tán bắn đi thế nhưng mà thanh niên này vậy mà làm ra mọi người khó có thể lý giải động tác chỉ thấy thân thể của hắn không ngừng hướng về chung quanh di động mà đi cấp tốc tốc độ là mọi người căn bản nhìn không thấy thân ảnh của hắn chỉ thấy từng đạo cái bóng hư hào không ngừng tại đâu đó lắc lư du nhưng khi ngươi tại cẩn thận chỉ xem bọn hắn thời điểm những n à y bóng dáng vậy mà tại lập tức nghiền nát sau đó biến biến thành hư có tiêu tán tại trong không gian chỉ thấy cái này hư ảnh những nơi đi qua từng đạo to bằng ngón tay lôi điện liền bị cái này hư ảnh cho hấp thu rất nhanh tứ tán mà đi lôi điện liền bị cái này hư ảnh hễ quét là sạch đây là, đây là quả thực quá khó mà tin được rồi hắn vậy mà tại phốc bắt lôi điện chi lực hắn cần cái này lôi điện chi lực đến cùng làm gì chẳng lẽ hấp thu đối với tựu i la hấp thu nghĩ tới phía trước mấy đạo thiên kiếp thời điểm vậy mà tại đánh vào thanh niên trên người thời điểm vậy mà trong lúc đó biến mất nếu không là thanh niên này trên người c u ố n quanh lấy điểm một chút lôi t h ì tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng vừa mới thanh niên này tại thừa nhận lôi điện oanh kích đây là tại lợi dụng thiên lôi luyện thể ư đây cũng là quá điên c ủ a n g ư ờ i ư hắn thật sự dùng vi huyết n ụ c của mình là sắt thép làm đ ó à, có thể thừa nhận cường đại như vậy lôi thiên oanh kích không nếu là ta độ kiếp tuyệt đối sẽ không như vậy như vậy nói không chừng như vậy làm sung dưới cái mạng nhỏ của mình sẽ tại đệ thời khắc này chơi đ ù a thiên lôi luyện thể có gan nếu là là ta tại tuổi trẻ người hai mươi tuổi ta nhất định cũng trở về đến một cái thiên kiếp liên thể lúc này thời điểm một người trung niên muốn làm kích động nói đại thúc ngươi không nếu như vậy khôi hài được không ngươi bây giờ mới nguyên linh kỳ sơ kỳ tu vi à, m u ố n độ thiên kiếp ngươi còn sớm lắm ngươi tại tuổi trẻ hai mươi tuổi nói không chừng ngươi liền một cái võ giả cũng không phải đâu rồi đại thúc ta không muốn nói những thứ khắc rồi ta chỉ muốn nói một câu ta khinh bị ngươi ô thiên kiếp luyện thể vậy mà cái này độ thiên kiếp thời điểm có người có thể động tác như vậy như vậy ta có hay không cũng có thể tại ta độ thiên kiếp thời điểm có phải hay không cũng muốn thí nghiệm thí nghiệm loại phương pháp này đâu rồi mọi người đều biết ở độ thiên kiếp về sau sẽ đạt được càng cường đại hơn thân thể hơn nữa có thể thừa nhận được lôi điện chi lực càng lớn cuối cùng vượt qua thiên kiếp chỗ tốt cũng sẽ biết càng ngày càng nhiều xem ra ta lần sau thật sự rất có tất nếu như vậy vượt qua thiên kiếp a ngươi tình a ngươi cho rằng thiên lôi luyện thể là cỡ nào sự tình đơn giản ấy ư đầu tiên ngươi có thân thể cường tráng ấy ư không có thân thể cường tráng tại độ thiên kiếp thời điểm không đem ngươi lập tức q a n h thành một đoàn t ặ n bã cũng đã không tệ rồi ngươi còn muốn độ thiên kiếp thời điểm lợi dụng thiên lôi c h i lực rèn luyện thân thể đây quả thực là ý nghĩ hao huyền a ta xem vị này hay vẫn là về nhà luyện tập hai năm g ầ n của ta sau đó ngươi đang nói thiên lôi luyện thể sự tình a thiên lôi luyện thể lại vẫn cần cường đại hơn thân thể a như vậy không cần luyện thể được hay không được a n g ư ơ i k ể gần a n g ư ơ i bài kiến có người nào đó lợi dụng thiên lôi luyện thể thời điểm có thể thành công vượt qua thiên kiếp đấy sao không có a cho nên cái thiên kiếp này luyện thể cần điều kiện tuyệt đối là khủng bố dị thường khi đó đương nhiên được rồi ngươi không có trông thấy thanh niên kia ấy ư cái thiên kiếp này rơi xuống tại trên người của hắn vậy mà không có nổi lên cái gì bằng nước thân thể của ngươi có thể thừa nhận được ở ư cho nên a người ta thân thể có thể thừa nhận được được điều này nói rõ người ta thân thể cường độ tuyệt đối cường hãn vô cùng bằng không thì như thế nào có thể có dạng đơn giản đã vượt qua mấy đạo thiên kiếp hơn nữa còn là trực tiếp tùy ý cái này cường đại thiên lôi rơi tại trên người của mình chẳng lẽ hôm nay lôi luyện thể trước khi còn muốn đem thân thể của mình rèn luyện đến phi thường cường đại a thế nhưng mà ta có rèn luyện thân thể thời gian còn không bằng nhiều hơn luyện khí đâu rồi lớn mạnh trong thân thể của mình linh khí xem ra hôm nay lôi luyện thể có chút không thích hợp ta bất quá cũng có thể tìm chút thời giờ thử một lần rèn luyện nhục thể của mình thật sự có lấy như vậy lực lượng cường đại cùng tu vau thật có thể đủ rất tốt vượt qua t h i ê n k i ế p khiến cho chính mình độ kiếp s á t x u ấ t thành công có chỗ gia tăng người phía dưới bảy hỗn loạn nghị luận ra n g ư ờ i nói một câu ta nói một câu lộn xộn một mảnh bất quá lúc này có rất nhiều võ giả đã đối với tăng cường chính mình thân thể luyện tập lên tâm cái này cũng đã tạo thành l ậ t dương thành cùng với toàn bộ huyền minh đại lục võ đạo tu luyện một đại cả i biến tuy nhiên trước kia cũng là có chuyên môn rèn luyện chính mình thân thể võ giả nhưng là bọn h ắ n c h â đó nhìn thấy qua mạnh mẽ như vậy thanh niên vô tận lôi ti bị thanh niên này hấp thu hầu như không còn cái này cũng tuyên cáo lấy đạo thiên kiếp thứ tám chấm dứt tùy theo mà đến là cuối cùng một đạo thiên kiếp cuối cùng này một đạo thiên kiếp thế nhưng mà phía trước tám đạo thiên kiếp tổng có thể tưởng tượng cuối cùng này một đạo thiên kiếp khủng bố cái kia chỉ có thể nói quả thực tự là tận thế tồn tại tiếng sấm quân quận thiên âm chặt trận, trận cường đại uy áp không ngừng theo trên bầu tr tán phát ra rồi cồn g phong kêu khóc mây đen trở mình lăn thương k h u n g bị một mảnh ưu á m mây đen che khuất nhìn không thấy trên bầu trời nhật nguyện tinh thần hô không chung gạo thép tập phong lại để cho trên bầu trời mây đen hội tụ càng thêm rất nhanh chỉ thấy vô số mây đen hướng về trên bầu trời vòng xoáy phong đi trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung thế nhưng mà theo những n à y mây đen biến mất chỉ thấy thiên liền có lấy càng thêm nồng hậu dày đặc mây đen hướng về tại đây liên tục không ngừng hội tụ mà đến sau nửa canh giờ chỉ thấy trên bầu trời cuối cùng một đạo thiên kiếp rốt cục ngưng kết hoạt tất trên bầu trời cực lớn vòng xoáy cũng không hề hấp thu quá nhiều mây đen. h ạ k h ắ c một tiếng liền nhìn thấy cái này trên bầu trời mây đen lập tức bị một đạo kim quang bổ ra trói mắt ánh sáng lập tức liền tràn đầy nhân gian chỉ là cái này phá vỡ nồng hậu dày đặc mây đen dĩ nhiên là một đạo lôi trụ chỉ thấy này cũng lôi trụ cực lớn vô cùng có người heo phẩm chất nhìn về phía trên tương đương khủng bố hơn nữa cái này đạo lôi điện tốc độ cực nhanh trong nháy mắt công phu liền từ trên bầu trời vọt tới trước người thanh niên sau đó liền hướng về thanh niên trên người đánh tới vây một tiếng cực lớn tiếng vang chấn kinh rồi thiết địa chỉ thấy đại địa đang không ngừng chấn động thời gian tại thời khắc này liền vô cùng chậm rãi trên bầu trời phong vân biến sắc đại đ ị a thật giống như không thắng địa chấn run rẩy không ngừng lấy không ngừng loạn trọng trong lúc nhất thời lại để cho người nghĩ tới tận thế tận thế giống như tình cảnh không ngừng phát sinh lưu kim trên mặt đất t ừ n g đạo khe danh tung h à n h không biết thừa nhận lấy bao nhiêu lần thiên kiếp oanh kích mặt đất sớm đã trở nên cứng rắn vô cùng thế nhưng mà tại giờ này khắc này cứng rắn vô cùng mặt đất lại bị cái này lôi trụ hoành thành t ừ n g đạo tung h à n h khe ránh hiện nhiên đạo này lôi trụ cường đại vô cùng cường đại lôi trụ lập tức ca thanh niên bao khỏa rồi k h ô n cùng sáng trói hào quáng đúng vậy mọi người hai mắt không mở ra được làm sao có thể nhìn rõ ràng lôi trụ bên trong cảnh tượng chương bốn trăm năm mươi lăm thiên kiếp ba đạo thiên kiếp thứ chín rốt cục hạ xuống tới khi thế cường đại ở chung quanh không ngừng quanh quẩn chung quanh một ít nguyên linh kỳ võ giả trong lúc nhất thời trên c h á n mồ hôi lạnh c h ả y dòng giống như đậu c à vỏ giống như đại hãn theo gương mặt của bọn hắn phía trên không ngừng chạy ra h i ệ n nhiên cái này c ố cường đại uy áp bọn họ là miễn cưỡng có thể thừa nhận được đồng thời bọn hắn cũng đã minh bạch vì cái gì nguyên linh kỳ thoáng một phát võ giả vì cái gì không thể đi thăm như vậy vài thập niên khó được nhất nộ kỳ cảnh nguyên lai không phải hỏa vân cung còn nhỏ khí mà là cái thiên kiếp này uy áp thật sự là quá cường đại căn bản không phải bình thường võ giả có thể thừa nhận được ở may mắn bọn họ đều là nguyên linh kỳ đã ngoài võ giả có thể miễn cưỡng thừa nhận lấy cái này đạo thiên kiếp thứ chín uy áp có thể tưởng tượng được ra nếu là cấp thấp võ giả đứng ở chỗ này tại đạo thiên kiếp thứ chín cường đại uy áp phía dưới những này cấp thấp võ giả tuyệt đối sẽ là thất khiếu chảy máu mà vong đạo này lôi trụ kéo dài không suy là ở chỗ này l ặ n g lặng dừng lại lấy lúc này thời điểm mọi người trái tim đều bị kẹt tại cổ học lên cực lớn lôi trụ trực tiếp đem thanh niên này cho bao vây lại cái này như thế nào không cho bọn hắn giật mình hơn nữa theo thời gian s ó i mòn đạo này lôi trụ cũng không có tiêu tán mà là đã lâu tại đâu đó dừng lại l ấ y tản ra người cường đại nguồn sáng cùng khủng bố khí thế một tia nguy hiểm khí tức tại trên của hắn không ngừng lưu truyền lên v o a n h đạo này lôi trụ trong lúc đó nổ tung ra chỉ thấy một cái xích loã trần chuồng thanh niên từ nơi này trên trận xuất hiện một thân cháy đen làn r a hơn nữa theo hắn đi đi lại lại trên người cháy đen làn r a vậy mà bắt đầu chậm dài thoát rơi xuống lộ ra cái kia ánh hình quang như nước làn r a trong lúc nhất thời ở đây nữ tính võ giả đều là dị thường hâm mộ vô cùng cương đại lôi trụ nổ bung về sau vô cùng lôi điện ở đây bên trên không ngừng tàn sát bừa bãi lấy trong lúc nhất thời tầm đó trên trận tạo thành một cái lôi điện hải dương tại đây từng đạo lôi điện lập lòe phía dưới mặt đất xuất hiện nguyên một đám sâu cạn không đồng nhất hố nhỏ thế nhưng mà những này hố nhỏ vậy mà trong chớp mắt lại khôi phục bình tĩnh x o á t ánh mắt của mọi người lần nữa hướng về trên trận thanh niên nhìn lại chỉ thấy thanh niên này lại hé miệng mãnh liệt khẽ hấp t r u n g quanh vô số lôi điện chi lực liền bị hắn hít vào trong miệng đón lấy liền có lấy không ngừng lôi điện chi lực giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa cái kia hướng về thanh niên cuối cùng nhất r ố t cục trên trận lôi quang bị hấp thu h o à n t ấ t tất cả mọi người thở dài một hơi ha ha thiên kiếp r ố t cục đã xong xem ra chúng ta có thể trở về đi thế nhưng mà ngay sau đó hắn liền trận tròn mắt chuyện gì xảy ra trên bầu trời mây đen như thế nào còn không có co tiêu tán à, lại vẫn đang không ngừng hội tụ lấy điều này chẳng lẽ còn có cái gì thiên kiếp ư đúng vậy như thế nào còn không có co tiêu tán hơn nữa nguyên lai càng nhiều ô lung q u é t tới đây là có chuyện gì à? đúng vậy à, chuyện gì xảy ra không ngừng suy đoán thanh lâm ở chung quanh vang lên bất quá trên trận thanh niên cũng không có bối rối giống như chuyện này là ở dự liệu của hắn bên trong cung chủ đây là có chuyện gì chẳng lẽ cái này lý hạo nhiên thiên kiếp còn không có có độ s o n g thế nhưng mà điều đó không có khả năng a chí đạo thiên kiếp hắn đã độ đi qua a làm sao có thể còn có cái thiên kiếp này hàng lâm đây này lúc này lưu viễn phi thường nghĩ hoặc rõ ràng là đã vượt qua thiên kiếp thế nhưng mà trên bầu trời thiên kiếp nhưng lại không có tán đi đây quả thực lại để cho hắn chăm mối vẫn không có cách giải vì vậy đành phải hướng về bên cạnh cung chủ trầm tùng vân hỏi ha ha. Ta t cũng hai ậ vậy t không ngờ cái này. Lý hạo nhiên vậy mà hội h ngờ này này cái cái mà lý độ cựu thiên cấp nhìn xem độ trên thiên thai hạo thiên、trầm、Tùng Vân chẳng ngưng trọng. thai hạo Hai thiên xem Trầm mặt độ đầy vẻ cựu cấp không phải phản hư kỳ võ giả cần vượt qua đây sao chỉ có vượt qua hai cựu thiên cấp mới có thể trở thành chính thức phản hư kỳ võ giả nghe xong trầm tùng vân lưu v i ệ n trong nội tâm càng thêm khó hiểu rồi ha ha người đây cũng không biết t ừ n g tại vô số năm trước kia tại trên phiến đại lục này xuất hiện qua một vị tuyệt thế cường giả đó chính là năm hành tôn giả trong truyền thuyết năm hành tôn giả trở tay tầm đó là được trích tinh bắt nguyệt đã cường đại đến chúng ta khó có thể lý giải tình trạng hắn thì ra là ta nghe nói qua duy nhất một cái tại lần thứ nhất độ kiếp thời điểm liền độ chính là hai cựu thiên cướp trầm tùng vân t r ầ m rãi mấy đạo năm hành tốt giả đây là người nào ta tại sao không có nghe nói a lưu viễn nghi hoặc nói ha ha hiện tại ta cũng không nhiều lời với ngươi về sau có thời gian lại cùng ngươi nói đi dù sao năm năm về sau là ngàn năm một lần ngũ hành sơn mở ra đến lúc đó ta sẽ dẫn theo các ngươi đi xem nói xong trầm tùng vân liền giang rộng ra chủ đề nói ra chúng ta hay vẫn là nhìn xem cái này lý hạo nhiên có thể hay không vượt qua cái này hai cựu thiên cướp v â n cung kính có người lưu viễn lên tiếng mà đạo nhìn thấy trầm tùng vân không nói cái gì nữa lưu viễn liền không hề hỏi thăm hắn biết do trầm theo văn tính tình biết rõ tại hỏi tiếp đối phương cũng sẽ không tự nói với mình vì vậy liền bắt đầu mở to cặp mắt của mình chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hạ thiên cái này độ sân thượng phương viên trăm mét sử dụng một loại thần bí thạch đầu kiến tạo mà thành tại đây độ sân thượng bên ngoài là một ít phòng ngự tính kết giới bất quá cái này kết giới cũng không phải là phòng ngự lấy độ trên thiên thai người mà là vì cho tại độ sân thượng chung quanh các vị quan sát võ giả cung cấp an toàn mà thành lập mây đen không ngừng hội tụ lấy trên bầu trời cuồng phong vù vù treo thổi bay đầy trời bụi mù tại mây đen chính giữa hạo thiên trên đỉnh đầu một cái cự đại vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy cái này vòng xoáy xoay tròn đồng thời không ngừng hấp thu lấy chung quanh hết thảy thật giống như lần lượn từng cái một mở đích cực lớn thú miệng đồng dạng không ngừng thôn phệ các loại đồ vật đột nhiên trên bầu trời vòng xoáy mãnh liệt ngừng lại chỉ thấy một đạo đen nhánh sắc lôi điện liền hướng về hạo thiên b ộ tới cái này lôi điện chỉ có ngón cái vừa thô vừa thô vừa t h ư n g là thô hạn khí tức nhưng lại không ngừng thôn phệ chung quanh mọi người tâm thần lại để cho bọ thật giống như cắn nuốt chung quanh hết thẻ ánh sáng lại để cho hạo thiên thân thể phát ra một hồi nguy hiểm khí tức bất qua cái này c ầ nguy hiểm khí tức hạo thiên vẫn có thể thừa nhận được ở đón lấy chỉ thấy cái này lôi điện thân hình lóe lên liền đi tới hạo thiên bên người trong nháy mắt liền chui vào hạo thiên trong thân thể có thể nói lấy đạo thiểm điện tốc độ nhanh vô cùng tự là dùng hạo thiên trước mắt tu vi cũng là chỉ có thể đủ nhìn rõ ràng thân ảnh của hắn mà không thể làm ra cái gì phòng ngự tính động tác t ê hạo thiên ngược lại hít một hơi hơi lạnh tại này cổ lôi điện tiến vào đến hạo thiên thân thể ở trong hạo thiên liền cảm giác được một cỗ dòng nước lạnh đánh út lại chính mình thân thể lập tức đã không có cảm giác đây quả thực là sâu tận xương tủy giống như rét lạnh lại để cho hạo thiên thân thể cứng n g ắ t lại cái này cổ lôi điện tiến vào đã đến hạo thiên thân thể một khắc này hạo thiên trong cơ thể ám kim s ắ c năng lượng liền phát hiện vì vậy liền phái ra một cỗ đại quân hướng về cái nay cổ dòng nước lạnh đánh tới vì vậy cả hai cứ như vậy chiến đấu thế nhưng mà dòng nước lạnh cực kỳ thưa thất không có mấy người hiệp dòng nước lạnh liền bị hạo thiên trong cơ thể ám kim s ắ c năng lượng tách ra sau đó liền bắt đầu hấp thu lại hà khắc một tiếng bầu trời từng cái âm thanh sầm vang Đón lạnh ấ thấy y liền trời nhìn trên bầu đ o t h i ê kiếp t ứ liền hàng rét ơ i cái này đạo thiên kiếp thiên kiếp với nói liền chui thiên xuống, quá này đồng dạng là nhanh nhanh chóng vô cùng, cùng nhất sánh đến hàng đến thiên trong thân、thể. Lạnh, có tức là là vào đạo đạo đã hạo so thứ thứ thể thể. hóa lập dở, vô r lạnh sâu tận xương tủy rét lạnh thật giống như trong lúc đó xuyên việt đã đến phương bắc băng nguyên đồng dạng ở đằng kia giá lạnh thì khí trời bên trong thừa nhận lấy giá lạnh đóng băng không biết bao lâu không có thể nghiệm qua chuyện như vậy rồi theo bắt đầu tu luyện thương khung quyết đến nay hạo thiên cũng đã có thể làm được không tránh nóng lạnh năng lượng trong cơ thể lập tức đình chỉ lưu động giống như bị đóng băng ở Cũng, cũng m a thể thể ô hạo thiên trong h nội tâm là k phát ra một tiếng kinh nghi hắn thật không ngờ cái này băng hẳn lôi điện thậm chí có cường hóa thân thể công hiệu hơn nữa công hiệu phi thường cường đại tại vừa mới trong nháy mắt hạo thiên cảm giác được chính mình chuyển hóa tới một tia tia lôi điện trí lực vậy mà thẳng tắp chạy hướng về phía hạo thiên trong thân thể tế bào bên trong hơn nữa những n à y tây chạy đụng phải những n à y năng lượng lập tức sinh động hẳn lên bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng v o a n h thiên kiếp cũng không có cho hạo thiên phản ứng thời gian chỉ thấy đạo thiên kiếp thứ ba hàng rơi xuống cùng trước hai đạo thiên kiếp đồng dạng cái này một đạo thiên kiếp vậy mà cũng là phi thường nhanh chóng chui vào đã đến hạo thiên trong thân thể đón lấy liền đem hạo thiên trực tiếp tủ lạnh ở lạnh rét lạnh xâm nhập đến linh hồn lạnh loại này lạnh lại để cho hạo thiên tư duy đều đình chỉ giống như cái thế giới này tại thời khắc này dừng lại một cỗ màu xám năng lượng theo hạo thiên chính là biển ở chỗ sâu trong p h u n phát ra tới hạo thiên linh hồn vừa tiếp xúc với liền lập tức hồi phục xong tư duy về tới bình thường trạng thái nhưng là nó lại là có thêm một cái đáng sợ công năng cái kia mà có thể đóng băng người tinh khí thần nếu là không có cường đại tu vi hoặc là dị bảo tuyệt đối là đã chết hồn tiêu kết cục đạo thiên kiếp thứ bốn uy lực cũng không phải rất lớn nhưng là tại đạo thiên kiếp thứ bốn đắp xuống hạo thiên trên người lập tức a n h hạo thiên thân thể vậy mà cháy hơn nữa hạo thiên ngọn lửa trên người càng ngày càng c h à n đ ấ y không thuộc mình đau nhức đau liền bắt đầu điên cuồng chuyển đến hạo thiên trong não hạo thiên trên người một tia thịt vậy mà bắt đầu ở cái này tiêu đốt trong ngọn lửa hóa thành cho bụi hơn nữa theo thân thể này tiêu đốt vậy mà cần đại lượng năng lượng đây là đây là lúc này hạo thiên nội tâm kích động không thôi lúc này hắn vậy mà phát hiện một cái trọng yếu phi thường đồ vật cái kia chính là cháy thân thể của mình hòa diễm tại thiêu đốt trong cơ thể mình rắt rưởi tinh lọc thế nhưng mà cái này cần đại lượng linh khí bằng không thì sẽ thiêu đốt thân thể 456, thiên kiếp, 4. tinh h ê kiếp, i 4. t n lọc trong cơ thể rắt rưởi đây quả thực là ta tha thiết ước mơ đồ vật tư quay mắt về phía hướng hạo thiên đánh tới đạo thiên kiếp thứ 4, hạo thiên cũng không có phản kháng cứ như vậy đã tiếp nhận đạo thiên kiếp thứ b lại để cho hắn sinh ra lôi hỏa không ngừng ở hạo thiên trên người cháy lấy đùng đùng tiếng vang trong lúc nhất thời không dứt bên hai một cỗ nồng đậm năng lượng theo hạo thiên trong đan điển phát ra không ngừng hướng về những n à y lôi hỏa d ú n g m á n h lao tới thật giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hung hãn không sợ chết những n à y nồng đậm ám kim s ắ c năng lượng đụng phải cái này lôi hỏa thật giống như bông tuyết đụng phải ánh sáng mặt trời nhanh chóng h ò a tang ra oanh lúc này thời điểm trên bầu trời đạo thứ năm lôi điện hàng rơi xuống cái này đạo thiên kiếp thứ năm cùng đạo thiên kiếp thứ bốn đồng dạng đều là đánh xuống lôi hỏa cái này lôi hỏa cường đại vô cùng chuyên môn tiêu hao võ giả trong cơ thể linh khí đồng thời không ngừng tinh lọc lấy v có thể nói chỉ nếu là có thể vượt qua lôi hỏa thiên kiếp võ giả tu vi của hắn tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh tiến triển bất qua truyền thuyết rất nhiều võ giả đều là tại lôi hỏa thiên kiếp khủng bố uy lực phía dưới biến thành cho bụi nhưng là lôi hỏa bên trong lẩn chứa lôi điện chi lực cũng có thể không ngừng cường hóa võ giả thân thể lại để cho võ giả càng thêm cường hãn hơn nữa không sợ binh khí cái này đạo thiên kiếp thứ năm thế tới hưng mãnh lập tức ở hạo thiên phản ứng không kịp nữa dưới tình huống cũng đã bổ chúng hạo thiên kỳ thật đây cũng là hạo thiên không có ngăn cản nguyên nhân này mới khiến cái này đạo thiên kiếp nhẹ nhàng như vậy liền có thể đủ đánh vào hạo thiên trên n g ư ờ i dù sao cái thiên kiếp này chỗ tốt hạo thiên nên cũng biết lúc này ở võ giả xem ra dị thường khủng bố lôi hỏa thiên kiếp tại hạo thiên xem ra cái này là cho hắn đưa đồ ăn so với việc võ giả hạo thiên năng lượng trong cơ thể quả thực so đồng cấp võ giả không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần đây cũng là hạo thiên có thể thành công vượt qua giai giết địch nguyên nhân một phương diện khác hạo thiên trong tay có rất nhiều gia tăng linh khí đan dược có thể nói hạo thiên việt không sợ cái này thôn phệ linh khí lôi hỏa hắn có rất nhiều đan dược bổ sung linh khí võ giả trừ phi là một ít so sánh có thế lực nhân vật có thể nói tán tu quay mắt về phía khủng bố như vậy thiên kiếp tuyệt đối là hữu tử vô sinh đạo thiên kiếp thứ năm lôi hỏa gia nhập khiến cho hạo thiên ngọn lửa trên người càng thêm tràn đầy từng đạo tia chấp tại hạo thiên trên người không ngừng đập lấy hạo thiên thân thể đồng thời hắn năng lượng trong cơ thể điền cuồng hiện lên đi ra hướng về những ngày hỏa diễm đánh tới hỏa diễm cường đại vô cùng trong nháy mắt liền đem những ngày năng lượng thôn phệ không còn đồng thời tại hạo thiên trong thân thể một tia màu đen vật chất theo những n g à hỏa diễm không ngừng t i ế u đốt chỉ thấy bọn họ lại bị những này hỏa diễm đốt thành như l ú c màu đen yên khí tiêu tán trong không khí hơn nữa hạo thiên trong cơ thể tế bào càng là điên cuồng cắn n u ố t hạo thiên trong thân thể phát ra năng lượng trong lúc nhất thời liền nhìn thấy dùng hạo thiên làm trung tâm một cái nho nhỏ vòng xoáy bắt đầu tạo ra cuối cùng bắt đầu biến l ớ n ra ba đạo thiên kiếp thứ sáu xuyên thấu t ầ n g mây đột nhiên hướng về phía dưới đáp xuống mà đi cái này đạo thiên kiếp thứ sáu rất nhanh vô cùng hơn nữa cái này đạo thiên kiếp hướng đối với phía trước mấy đạo thiên kiếp có thể nói khổng lồ không ít cỡ khoảng cái chén ăn cơm thiên kiếp hóa sinh thành một đầu cự lòng điên cuồng hướng về phía dư chỉ thấy nó long hé miệng lập tức liền đem hạo thiên cho n u ố t vào bị cắn nuốt hạo thiên cũng không có kinh hoàng mà là điên cuồng vận chuyển thương không quyết năng lượng trong cơ thể điên cuồng chuyển động thanh âm c u ồ n c u ộ n như sấm tại hạo thiên trong thân thể không ngừng phát ra nổ mạnh t r u n g quanh năng lượng càng nhanh hơn bị hạo thiên hấp thu lấy chuyển hóa làm một tia ám kim sắc linh khí sau đó bổ sung chính mình tiêu hao ba trăm sáu mươi lăm đạo khiếu h u y ệ t mỗi một đạo khiếu h u y ệ t toàn bộ bị hạo thiên mở ra mắt thường có thể thấy được linh khí từ nơi này chút ít bị hạo thiên mở ra khiếu huyện chỗ điên cuồng hướng về hạo thiên thân thể dũng mánh lao tới đụng đạo thiên kiếp thứ sáu bị hạo thiên chung quanh một cỗ cường đại cơ ư n g khí phấn vỡ đi ra chậm rãi bị hạo thiên thân thể cho hấp thu lúc này hạo thiên chính là một cái hỏa nhân toàn thân cao thấp hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm rồi một đầu ô tóc dài màu đen đã sớm biến mất tại lôi hỏa bên trong trên bầu trời tầng mây còn đang không ngừng hội tụ lấy t ừ n g đạo lôi điện điên cuồng ở trên tầng mây bay múa quấn quanh tốt không được tự nhiên lại còn như vậy một mảnh dài hẹp hỏa long địa long lôi long thôn vân thổ vụ ngươi tới ta đi tại đâu đó vui sướng chơi bừa lấy là như vậy tự do tự tại chỉ thấy trên bầu trời cái này vòng xoáy vậy mà biến mất mà chuyển biến thành dĩ nhiên là một đạo vừa thô vừa to lôi điện cái này đạo lôi điện có cối say lớn nhỏ gào thét cái này hướng về phía dưới hạo thiên chạy tới rất nhanh chạy tới lôi trụ thật giống như một đầu cực lớn lôi long dương nanh múa vớt h u n g mánh khí thế giống như muốn đem hết thẻ trước mắt đều muốn vô tình phá hủy v u ố n g hạo thiên hét lớn một tiếng toàn thân tinh khí thần lập tức tập trung lại hai chân mánh liệt trốn chân lập tức liền nhìn thấy hai chân của hắn rơi vào trên sàn nhà một tia khe hở dùng hai chân của hắn làm trung tâm hướng về bốn phía d ạ n nứt ra đùng đùng tiếng vang thế nhưng mà cái này khe hở xuất hiện cũng nhanh đi cũng nhanh một vòng ánh huỳnh quang trên sàn nhà hiện lên trên mặt đất khe hở lập tức khép lại đồng thời hạo thiên một đôi chân cũng bị bao khỏa ở trong đó trầm hông n g ồ i mã ngẩng đầu nhìn lên hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này đầu từ trên trời giáng xuống lôi long lôi long khí thế không ngừng kéo lên h u n g hăng hướng về hạo thiên uy áp mà đi thế nhưng mà hạo thiên làm sao có thể thần phục tại h ắ n uy áp phía dưới một cô không thuộc về lôi long kỳ thật liền từ hạo thiên trên người bạo phát ra có thể có thể cảm giác được hạo thiên khiêu khích cái này lôi long khí thế vậy mà thời gian dần qua tăng cường thế nhưng mà lại để cho lôi long không thể tưởng được chính là theo hắn khí thế trên người kéo lên hạo thiên trên người kỳ thật cũng càng ngày càng lớn mạnh c u n g nộ lôi long liền bất quá cùng một chỗ lao đến chỉ thấy hắn trương giang vũ trác hung bánh dị thường quay mắt về phía hắn hạo thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ mà chống đỡ trong thân thể năng lượng theo hai tay c u ộ n c u ộ n mà ra áng quang mang màu vàng liền tại hạo thiên trên hai tay không ngừng phát hiện đụng quang mang màu vàng đột phá hai đấm hướng về trên bầu trời lôi long một hồi khiêu khích lúc này thời điểm liền nghe giống một tiếng rồng âm cái này lôi long liền điên cồn vỏ xuống tới đôi rồng đông đưa xoáy lên đầy trời mây đen làm cho cả bầu trời chịu một thanh đại đ ị a lập tức cũng bị ánh sáng chiếu rọi lộ ra mê người phong thái thế nhưng mà rất nhanh bầu trời này liền có bị cái này mây đen bao trùm đại đ ị a lần nữa lâm vào trong bóng tối phá hai đấm vung đi hướng về lôi long đầu hung hăng lại đi cường đại tiếng xé gió vang vọng mọi người bên hai cái này nổ vang thanh âm lại để cho người đại não một hồi đầu váng mắt hoa thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi bên trên v a n cả hai tương đụng vào nhau giống như kinh thiên trí lôi trấn kinh thiên địa đại đ i ệ ở thời điểm này không ngừng lay động thiên cũng theo đó n h o á một cái thương không phía trên tiếng vang không ngừng cả hai mãnh liệt tương đụng vào nhau hạo thiên chỉ cảm thấy hai cánh tay của mình lập tức đã mất đi chi giác chết lặng đồng thời tuyệt đại lôi trụ hóa thành vô số đạo thật nhỏ lôi trụ hướng về bốn phía chạy bắn đi、đụng. đâm vào chung quanh trăm mét phòng ngự kết giới phía trên trong lúc nhất thời nhớ tới không ngừng va chạm thanh âm đụng vào thượng diện lôi trụ bị bốn phía cường đại phòng ngự kết giới lần nữa bị bắn ngược trở lại đều hướng về hạo thiên chạy tới rồi ngay tại vừa rồi theo đạo thiên kiếp thứ sáu chấm dứt hạo thiên thân thể vậy mà lần nữa làm đột phá lúc này hạo thiên trong cơ thể tế bào cần gấp năng lượng những này lôi chủ đến là giúp hắn một cái đại ân đạo thiên kiếp thứ bảy cùng đạo thiên kiếp thứ tám tầm đó có một ít thời gian khoảng cách lúc này khoảng cách có chừng nửa canh giờ cái này vừa vặn cho hạo thiên đầy đủ thời gian hấp thu những này khổng lồ lôi điện chi lực sau nửa canh giờ trên bầu trời lôi vân đã sớm tích góp từng tí một đầy đủ năng lượng đạo thiên kiếp thứ tám cũng đã tạo thành v u a n h một tiếng vang thật lớn cái này đạo thiên kiếp thứ tám cũng hàng rơi xuống cái này đạo thiên kiếp thứ tám vì thế so đạo thiên kiếp thứ bảy cường đại hơn rất nhiều rồi cuồn cuộn như sấm tiếng vang phức hai mà đến vốn phá hạo thiên hai tiếng giống to phi thiên mà khởi hướng về đạo thiên kiếp thứ tám nên h ứ lập tức hạo thiên liền cùng đạo thiên kiếp thứ tám tương đụng vào nhau không có gì cực lớn tiếng vang chỉ có một tiếng trầm đủ liền nhìn thấy hạo thiên trinh cá nhân giống như r ư ệ u đứt dây từ không trung giảm thoáng một phát、Phúc. liền phun ra ba ngụm máu tươi cái này đụng một tiếng rơi trên mặt đất À làm sao vậy chẳng lẽ thanh niên này không chịu nổi cái thiên kiếp này uy lực cường đại muốn v ẫ n lạc tại dưới thiên kiếp nhìn xem hạo thiên sổ ngụm máu tươi từ không trung phun ra rơi trên mặt đất một gã võ giả quá sợ hãi đạo có lẽ không có chuyện gì a ngươi không có trông thấy thanh niên này bắt đầu chậm dai đứng lên đ ấ y sao ta muốn có lẽ không có chuyện gì cái thiên kiếp này hắn nhất định có thể vượt qua hy vọng như thế đi bất quá ta đối với hắn hy vọng không là rất lớn ngươi không có trông thấy ây ư hắn hiện tại liền đứng cũng không vững h i ệ n nhiên hắn đã bị phi thường thương thế nghiêm trọng cuối cùng này một đạo thiên kiếp ta cảm thấy được hắn rất khó độ quá khứ đích ai chẳng lẽ lại có một thiên tài muốn v ấ n lạc thật sự là thiên đạo bất công à, vì cái gì thường thường thiên tài đều là sớm liền bắt đầu vẫn lạc đâu rồi thật sự là trời cao đấu kỳ anh tài đối với chung quanh người tiếng nghị luận hạo thiên trực tiếp coi như gió bên thai phóng đi qua lúc này thân thể của hắn nhận lấy thương thế nghiêm trọng hắn thật không ngờ cái này đạo thiên kiếp thứ tám so đạo thiên kiếp thứ bảy cường đại ngạch rất nhiều rất nhiều đây quả thực cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được ở đang cùng hắn tiếp xúc trong nháy mắt hạo thiên liền bị cái này đạo thiên kiếp thứ tám đã bị đánh trọng thương lạng lặng khoanh chân mà ngồi hạo thiên phục d ụ n g một khỏa chữa thương đan dược bắt đầu trị liệu chính mình thương thế bên trong cơ thể đạo thiên kiếp thứ chín đã nhanh hạ xuống tới hạo thiên lúc này còn có một canh giờ chữa thương thời gian thời gian ngay tại hạo thiên trong lúc chữa thương đi qua lúc này thời điểm đạo thiên kiếp thứ chín rốt cục thai ngén h o à n tất lực lượng cường đại dâng lên mà ra trong lúc nhất thời thiên địa biến s á c phong vân nhất đô có một loại tận thế cảm giác v a n trong thiên địa một tiếng cường đại nổ mạnh đạo thiên kiếp thứ chín liền điên cuồng hạ xuống tới cái này đạo thiên kiếp tạo thành một đạo cự đại lôi trụ đạo này lôi trụ có hai mm chi rộng lập tức liền đem hạo thiên bao khỏa ở trong đó chương bốn trăm năm mươi bảy bắt hết thời gian vốn là như vậy trong lúc lơ đáng trôi mất đi qua khoảng cách lần trước hạo thiên độ kiếp đã qua ba năm thời gian ba năm trước đây cuối cùng một đạo thiên kiếp trực tiếp bủ vào hạo thiên trên n ư ờ i khiến cho vốn bị thương so sánh nghiêm trọng hạo thiên thương thế trên người nghiêm trọng hơn trên người máu tơi ư càng là rầm rầm chạy r ò n g nửa người càng là vô cùng thê thảm trên người một cây xương cốt đều là có thể dùng đến mắt thường có thể trông thấy nhất là hạo thiên một đầu cánh tay càng là nghiêm trọng biến hình cơ hồ thấy không rõ lắm cái k i a chính là một đầu cánh tay còn có tựu i là hạo thiên một đầu đuổi trực tiếp bị phách đoạn bất quá đây hết thể hết thể đều không là vấn đề bởi vì hạo thiên thành công đã vượt qua thiên kiếp tuy nhiên còn có cái này như vậy một tia đích sinh khí nhưng là cuối cùng là tại dưới thiên kiếp sống lại cùng ngày cướp tán đi trong thiên địa pháp t ắ c cảm thấy hạo thiên còn sống khí thức liền bắt đầu đối với tại dưới thiên kiếp võ giả đã tiến hành thiên địa đối với hắn ban ân quần quận mà đến năng lượng triều t h ị h lập tức liền đem hạo thiên cho bao phủ rồi cỗ năng lượng này triều t h ị h là thiên địa chi quang chỉ có vượt qua thiên kiếp võ giả mới có thể được hưởng chân quý năng lượng trong n g á y mắt hạo thiên thương thế trên người liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại chuyển biến tốt đẹp t r u n g quanh nồng đầm năng lượng triều tịch đem hắn bao vây lại một cái cự đại năng lượng kén xuất hiện tại trước mắt hơn nữa cái này năng lượng kén thậm chí có như tâm tạng không ngừng nút đích chung q u n h năng lượng càng là điên không biết đã qua thời gian bao nhiêu chỉ thấy năng lượng kén đụng một tiếng nổ tung ra bên trong lộ ra một cái xích l o a trần trồn g nam tử chỉ thấy nam tử này trên người lộ ra một tầm n óng ánh ánh huynh quang thật giống như mê người bạo thạch tản ra sáng chói hào quang nhìn xem cái này cỗ thân thể một mảnh tuyết trắng phấn nộn da thịt giống như tùy thời đều có thể t o á t ra một tia bọc nước cái này lại để cho chung quanh nữ võ giả lại là một hồi hâm mộ trong hai mắt càng là để lộ ra nóng rực hào quang bất quá đáng nhắc tới chính là từ nơi này về sau ở chỗ này từng cái nữ võ giả tu luyện càng thêm điên cuồng bởi vì vì bọn họ hôm nay chứng kiến một cái kỳ tích thiên kiếp lại có thể đem người thân thể cải tạo h o à n m ỹ như vậy đây quả thực là bọn hắn khó có thể tưởng tượng trước kia bọn hắn nghe nói qua thiên kiếp có thể khiến cho nữ nhân càng thêm xinh đẹp nhưng là ở đâu có tận mắt nhìn đến qua như vậy rung động vượt qua thiên kiếp về sau hạo thiên liền hôn mê rồi thẳng đến ba ngày về sau lúc này mới thanh tỉnh lại bất quá theo hạo thiên thanh tỉnh về sau còn không có có hưởng thụ hai ngày yên lặng liền truyền đến t h ú tộc quy mô tiến công tý tức thủ tộc năm mươi vạn đại quân nhanh trong chiếm lĩễn châu hai phần ba t h u thể bất quá cái lúc này bọn hắn cũng không có tiến về phía trước công bởi vì trên thế giới này cường giả có thể tả hữu lấy hết thảy t h ú tộc biết rõ muốn muốn chính thức chiếm lĩnh ở toàn bộ yến châu phải đem yến châu ba đại tông môn tiêu d i ệ t hết bất quá nếu là t h ú tộc toàn tộc xuất động có thể nói trong nháy mắt công phu có thể đem yến châu cầm xuống hôm nay t h ú tộc xuất động năm mươi vạn đại quân rõ ràng chính là tại làm thăm dò bọn hắn muốn nhìn một chút những n à y n ă m qua đi nhân tộc thực lực đến cùng như thế nào nếu là cuối cùng phát hiện nhân tộc thực lực, nếu không phải kế bọn hắn thu tộc không ngại toàn tộc xuất động đánh rất xuống toàn bộ cựu châu như là nhân tộc thực lực cường đại bọn hắn cũng chỉ tốt tổn thất cái này năm mươi vạn đại quân khi tất cả làm một lần giáo ả bản đại n huấn. Đồng đã đại song phương cường giả đã ở đại trên n giả g thời thảo ở y triển giết, đương nhiên thu tộc cường giả tổn thất không cần nhân tộc thiếu có thể nói hai tộc hiện tại đã giết đỏ cả mắt rồi con ngươi chỉ cần nhìn thấy không phải nhân tộc hoặc là thú tộc liền bắt đầu triển khai đánh chết đương nhiên như qua như là đụng phải đối phương cường giả cái con n ư ỡ n g kia có chạy trốn một đ ư ờ n g rồi ha ha lý huynh đệ ngươi trở lại rồi a lần này có cái gì thu hoạch không có a phải biết rằng ngươi thế nhưng mà đi ra ngoài có hơn nửa tháng thời gian lâu một cái có hơn bốn mươi tuổi trung niên võ giả nhìn xem trở lại hạo thiên dị thường cao hưng nói nhất gần ba năm đến hạo thiên tại trên thảo nguyên biểu hiện có thể là phi thường không tệ nhất là hạo thiên dùng linh hư kỳ tu vi dốc sức chiến đấu thanh hư kỳ tu vi võ giả nhưng lại chém giết vài tên thanh hư kỳ võ giả cái này lại để cho phần đông võ giả phi thường kính nghệ hơn nữa trong mấy năm nay hạo thiên cứu thiệt nhiều võ giả bởi vậy tại phần đông võ giả bên trong vẫn tương đối có u y vọng t ự là một ít thanh hư kỳ võ giả cũng không dám xem nhẹ hạo thiên mà vừa rồi người nói chuyện gọi là chu tinh thái là một cái thanh hư kỳ võ giả hơn nữa cùng hạo thiên quan hệ so sánh tốt một năm trước hắn gặp thú tộc hai gã thanh hư kỳ võ giả vây công c ự là hạo thiên giải cứu hắn từ nay về sau hai người liền đã trở thành h theo cùng chu tinh thái thời gian giải kết giao hạo thiên cũng phát hiện chu tinh thái một cái so sánh hào sảng người hơn nữa tính tình so sánh trực tiếp là một cái có thể lui tới người vì vậy quan hệ của hai người có thể nói là càng ngày càng tốt đ a bất quá ngươi có thể đừng xem hắn biểu hiện ra chỉ có cái này hơn bốn mươi tuổi kỳ thật tuần này tinh thái đã có hơn ba trăm tuổi có thể nói là một cái so sánh lao tư cách v õ giả bởi vì cách làm người của hắn so sánh hào sảng bởi vậy bằng hữu cũng là tương đối nhiều ha ha cũng không biết mấy ngày nay chuyện gì xảy ra vậy mà rất ít tại đại trên thảo nguyên nhìn thấy thu tộc cường giả qua lại về phần những cái kia thu tộc bình thường võ giả ta căn bản bên trên không có gì tâm tình đi chạm giết bọn hắn nửa tháng n à y xuống cái này không chỉ gặt hái được hai cái điểm tích lũy lắc đầu hạo thiên biểu hiện phi thường bất đắc dĩ h i ệ n nhiên đây không phải hắn muốn điểm tích lũy là một tại thu tộc toàn diện xâm lấn về sau võ giả chém giết thu tộc linh hư kỳ đã ngoài võ giả một loại bát thường mỗi chém giết một cái linh hư kỳ sơ kỳ võ giả sẽ gặp đặt được một cái điểm tích lũy linh hư giữa kỳ, kỳ võ giả hai cái điểm tích lũy linh hư kỳ hậu kỳ võ giả ba cái điểm tích lũy linh hư kỳ hậu kỳ đ ị n h phong võ giả năm cái điểm tích lũy về phần đứng giết thanh hư kỳ sơ kỳ võ giả mười cái điểm tích lũy thanh hư kỳ trùng kỳ võ giả hai mươi điểm tích lũy thanh hư kỳ hậu kỳ võ giả ba mươi điểm tích lũy thanh hư kỳ đ ị n h phong võ giả năm mươi cái điểm tích lũy những n à y điểm tích lũy có thể đến ba đại tông môn nhận lấy nhất định được ban thưởng hai cái điểm tích lũy a xác thực có chút thiếu đi bất quá lần này sẽ có hành động lớn từ trưởng lao dẫn đội a lúc này thời điểm chu tinh thái lấn thân đến hạo thiên bên người thần bí nói a ngươi nói là sự thật lúc này đây thật sự có cái gì đại hành động hơn nữa là từ trưởng l ã o dẫn đội ngươi sẽ không lừa gạt ta đi nhìn xem thần thần bí bí chu tinh thái hạo thiên rõ ràng có chút không tin ta nói l ã o đệ lúc này đây ta làm sao có thể lừa gạt ngươi đ â u rồi ngươi cũng không muốn muốn hai người chúng ta người cái gì quan hệ ta làm sao có thể lừa gạt ngươi đ â u rồi ngươi nói a có phải hay không a lý huynh đệ chu tinh thái nhỏ giọng nói ha ha ta bên trên từ trưởng l ã o chỗ đó đi xem một chút nếu ngươi gạt ta coi t r ư ở n g ta thu thập ngươi nói xong hạo thiên liền nhanh chóng rời đi hướng về từ trưởng lao chỗ phương hướng đi đến từ trường lão là hỏa vân cung thái thượng trưởng lão có phản hư kỳ tu vi đại cao thủ có thể nói hắn tu vi phi thường cao thâm vì vậy đối với vị này từ trường lão hạo thiên còn là phi thường tôn kính rất nhanh hạo thiên liền đi tới từ trường lão bình thường nghỉ ngơi địa phương tại âm sơn sơn mạch bên trong thành lập cái nhân loại này võ giả chống lại t h ú t ộ c võ giả căn cứ thế nhưng mà bị đại thần thông võ giả bố trí vô số t r ậ n pháp có thể nói võ giả căn bản cường công không tiến đến chỉ có cường giả chân chính mới có thể đánh vỡ những này t r ậ n pháp công tiến trong căn cứ tại trong căn cứ có cái này ba cái so sánh chỗ đặc thù đó chính là ba đại tông môn phái tới trưởng lao chỗ chỗ ở bọn hắn đều có được phản hư kỳ tu vi từ trưởng lão là một cái trong đó rất nhanh hạo thiên liền gặp được từ trưởng lão hắn còn không nói gì thêm liền nghe từ trưởng lao nói ra hạo nhiên ngươi ý đồ đến ta đã đã biết ngươi là không biết ngươi có ý kiến gì đây này ý kiến của ta có ý tứ gì nghe được từ trưởng lão hạo thiên lập tức mê hoặc hắn căn bản không biết tình huống như thế nào đâu rồi dù thế nào từ trưởng lão liền muốn nghe ý kiến của hắn ngươi không biết sao ta không phải đã lại để cho chu tinh thái đi chờ đợi ngươi rồi ấy ư như thế nào hắn không có nói cho ngươi biết tứ trông thấy hạo thiên nghi hoặc biểu lộ từ trưởng lão kỳ quá hỏi đối với hạo thiên hắn còn là phi thường thưởng thức dù sao cái này hạo thiên là bọn hắn hỏa vân cung người tuy nhiên hiện tại chỉ có cái này linh hư kỳ tu vi nhưng lại là đã có chém giết thanh hư kỳ võ giả thực lực như vậy võ giả thế nhưng mà không thấy nhiều như là lúc sau đột phá đã đến thanh hư kỳ thậm chí là phản hư kỳ cái này lại đem là hỏa vân cung chủ cột v ữ n vàng không có a hắn không có cho ta nói a hạo thiên lúc này thời điểm rốt cuộc biết chu tinh thái lao tiểu từ đó lại đem hắn lừa gạt rồi xem ra tiểu tử này cũng không đáng tin cậy a ân đã hắn không có nói cho ngươi biết ta lập lại lần nữa a nói xong từ trưởng lão liền bắt đầu cho hạo thiên rằng giải nguyên lai、like、gần đây không biết từ nơi ấy lấy được tin tức thú nhân một ít cường giả vậy mà tụ tập cùng một chỗ không biết làm chút ít nói sao sao vì vậy trải qua ba đại tông môn người lãnh đạo thương lượng về sau liền quyết định đối với những người này tiến hành phục kích chuyện này có ba đại tông môn ba vị phản hư kỳ võ giả dẫn đội hơn nữa từng cái phản hư kỳ võ giả mang một đội nhân mã đồng thời cũng sẽ biết phái một số võ giả một mình hành động bọn họ là ngăn trở đến lúc đó được võ giả đánh tan sau phá vòng vây thu tộc võ giả nghe xong được từ trưởng lão giảng thuật hạo thiên cuối cùng là đã minh bạch chuyện này tiền căn hậu quả rất nhanh hạo thiên liền làm ra quyết định từ trưởng lão ta lựa chọn một mình hành động hạo thiên nói rất là quả quyết không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống đương nhiên nếu từ trưởng lão nhất định phải hạo thiên theo đại bộ đội hạo thiên cũng là hội nghe theo sắp xếp của h ắ n dù sao hiện tại hạo thiên còn không muốn bạo lộ thực lực của mình nhất gần ba năm đến hạo thiên thực lực tiến bộ phi thường nhanh nhất là nơi này có phần đông thu tộc cao thủ lại để cho hạo thiên thực lực dùng mỗi ngày mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến bộ cái này lại để cho hạo thiên ẩn ẩn cảm giác được hắn có một loại muốn đột phá đến thương không quyết tầng thứ ba hậu kỳ cảm giác chương bốn trăm năm mươi tám bắt g i ế t hai chiến đấu chỉ có chiến đấu mới có thể lại để cho một cái võ giả phát triển nhanh hơn không hề nghi ngờ hạo thiên tựu là một người như vậy theo tầng thứ ba trung kỳ đột phá đến tầng thứ ba hậu kỳ như là dựa theo bình thường tình huống mà nói hạo thiên ít nhất mười năm mới có thể có hiện tại loại cảm giác này hơn nữa còn là hạo thiên một ngày mười hai canh giờ bên trong phần lớn thời giờ đều lên giá tại tu luyện thuận diện nhưng là bây giờ không có tốn bao nhiêu thời gian tu luyện gần kể s ự dù ba năm thời gian thì có muốn đột phá cảm giác rồi cái này lại để cho hạo thiên trong nội tâm một mực cảm thán chiến đấu t ự là giữa người địa phương vì vậy liền thường xuyên nhìn thấy hạo thiên thân ả n h xuất hiện đại trên thảo nguyên có thể nói chính là do ở hạo thiên xuất hiện khiến cho thu tộc tổn thất đại lượng v õ giả bởi vậy thu tộc đối với hạo thiên thế nhưng mà hận tấu xương khiến cho ghi hận trong lòng thu tộc năm lần bảy lượn mai phục hạo thiên thế nhưng mà hạo thiên tu vi trong mấy năm nay điên cùng dâng lên lấy cái này đưa đến thu tộc mỗi một lần mai phục đều không có thành công được rồi đã ngươi lựa chọn một mình hành động ta đây tự phê chuẩn ngươi một mình hành động à bất quá vật này ngươi cần phải bắt được rồi nói xong từ trưởng lão liền đưa cho hạo thiên một cái pháo hoa đồng dạng đồ vật đây là nhìn xem thứ này hạo thiên trong lúc nhất thời không biết cái này từ trưởng lao cho mình thứ này đến cùng có ý tứ gì rồi vì vậy liền nhìn thấy hạo thiên mặt mũi tràn đầy nghi vấn đây là tín hiệu cầu cứu hơn nữa là ta đặt chế đương ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm có thể phát ra rồi ta sẽ tại nhất định được thời gian ở trong đổi tới từ trưởng lão nhẹ nhàng mà nói ra cảm ơn từ trưởng lão hạo thiên rất là kích động đối với bản thân an toàn hạo thiên hay vẫn là rất có lòng tin bởi vì hôm nay dùng hạo thiên thanh hư kỳ tu vi hắn đem mình thanh vân kiếm lần nữa luyện chế ra một lần hôm nay thanh vân kiếm đã đạt đến tứ giai huyền khí tình trạng có thể nói chỉ cần hắn khống chế thanh vân kiếm chạy trốn tự là bình thường phá hư kỳ võ giả cũng mơ tưởng lưu lại hắn đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là cho hạo thiên cơ hội chạy trốn hôm nay nhìn thấy từ trưởng lão vậy mà lo lắng như vậy an nguy của hắn cái này như thế nào không cho hạo thiên kích động cái này lại để cho hạo có trời mới biết rồi hỏa vân cung hiện tại bắt đầu coi trọng cùng hắn tại vừa lúc mới bắt đầu Hảo thảo i bởi nhiên hiện, ê n còn lắng chính mình đột nhiên xuất hiện, không hề nền lo vì hề đột xuất t n như vậy gia nhập、Hỏa、Vân Cung,、Hỏa、Vân Cung nhất định g gia cứ Hỏa Hỏa h vậy sẽ à i nguyên h mình thân phận, nói không chừng sẽ đem mình coi như pháo hôi cùng những i nói coi cái kia đem cùng tán t sẽ đã bị chết ở tại. Thảo tại. ở n g u trên chiến trường dù sao ba năm này đến nhân tộc võ giả tuy nhiên chết thương vô cùng là không ít nhưng là đại bộ phận đều là một ít tán tu mà ba đại tông môn chính thức tinh anh đệ tử căn bản không có tổn thất bao nhiêu điểm này hạo thiên hay vẫn là thấy phi thường dê minh bạch tốt rồi ngươi đi xuống đi từ trường lao k h á c k h á c tay lại để cho hạo thiên lui ra ngoài đồng thời túi đầu xuống bắt đầu nghiên cứu tại hắn trước người bản án thượng diện địa đồ hạo thiên hai mắt ở phía trên quét qua liền phát hiện đây là trên đại thảo nguyên địa đồ biết rõ từ trưởng lao hướng một người thanh tịnh thanh t i n h hạo thiên liền không có q u a y rời hắn bắt đầu hướng về bên ngoài đi ra ngoài gặp được chu tinh thái chỉ thấy hạo thiên tiến lên liền lớn tiếng nói lao chu ngươi láo tiểu từ đó cũng dám gặp ta xem ta không đạp nát đầu của ngươi hạo thiên nắm đ ấ m nói xong liền hướng về chu tinh thái đầu đập tới ha ha lão đệ ta làm sao có thể lừa ngươi lây này chu tinh thái nhìn thấy sự tỉnh bại lộ vội vàng bồi vừa cười vừa nói lao đệ ta cái này còn không phải muốn cho ngươi cùng ta cùng đi ây ư ta đây mới nói lời nói dối mong rằng huynh đệ không muốn để ý hở a a a h ừ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa thu hồi năm đấm của mình hạo thiên hừ lạnh một tiếng bất quá đón lấy nhưng lại nhoẹn miệng cười lao ca lần này xem ra có việc thỉnh làm ta lần này thế nhưng mà hướng về từ trưởng lão mời một mình hành động mệnh lệnh ha ha xem ra không thể cùng ngươi cùng một chỗ rồi nói xong hạo thiên liền dấm trận tại chỗ hướng về gian phòng của mình đi đến nhìn xem hạo thiên bóng lưng chu tinh thái giơ tay lên rồi muốn hô ở hạo thiên đại trên thảo ắ n vừa dơ nguyên rộng lớn vô cùng hôm nay đúng là mười hai tháng phần không cùng cỏ xanh đã biến thành khô heo sắc tại đại trên thảo nguyên lắc lư cả buổi hạo thiên còn không có phát hiện bất cứ người nào bằng dáng cái này lại để cho trong lòng của hắn một hồi tức giận trước đó vài ngày hắn còn phát hiện cái này đại trên thảo nguyên có một ít cấp thấp võ giả đi đi lại lại như thế nào hôm nay vậy mà như vậy t h à n h t ỉ n h à. hạo thiên theo vừa ra thật sâu hoang trong b ụ i cỏ xe qua đột nhiên cảm giác được phía dưới cùng nhất hai đạo tật phong hướng về thân thể của mình đánh tới hạo thiên trong nội tâm đã hắn thật không ngờ vậy mà tại đây có hoang từ đó phát hiện trong lúc này có người cái này như thế nào không cho hắn cảm giác được kinh hãi hạo thiên vội vàng xoay người tránh khỏi thế nhưng mà đón lấy lại là liên tiếp đánh ra mấy đạo xoát xoát phá không thanh âm theo hạo thiên phát ra rất nhanh liền đi tới hạo thiên trước người chỉ thấy cái này là một cây căn có tiểu hài từ cánh tay phẩm chất mũi tên dài theo trong b ụ i cỏ phá không mà ra cái này mũi tên dài tốc độ cực nhanh mắt thường căn bản chính là nhìn không thấy nếu không là hạo thiên tu vi không tệ căn bản là không đều hạo thiên phát hiện cái này mũi tên dài cũng đã đã chết phá hạo thiên hét lớn một tiếng tay phải mánh liệt hướng về chính mình xông lại mũi tên dài đánh tới năng lượng cường đại lập tức theo hạo thiên tay phải toé phát ra Ngoanh mạnh mẽ trưởng lực đánh vào trường trên tên căn này mũi tên dài lập tức bạo liệt ra đến đây là nhìn xem phía dưới trong đùi cỏ lộ ra màu đen đồ chơi hạo thiên trong nội tâm giật mình nói đạo khai bàn tay vung lên đầy trời cỏ dại liền bị hạo thiên tay chân cho thổi xem chỉ thấy ba khung cực lớn màu đen máy móc bầy đặt tại trong bụi cỏ đây là thần cơ nỏ nhìn xem hạo thiên bụi cỏ đồ vật bên trong hạo thiên cái chán có chút mồ hôi lạnh may mắn tu vi của hắn không có trở ngại cái này thần cơ mũi tên thế nhưng mà tương đương lợi hại chỉ cần một ít luyện khí kỳ liền có thể đủ dùng dùng như vậy thần cơ nỏ r ế t chết linh hư kỳ võ giả cũng không biết lấy trên thảo nguyên thú nhân làm sao có thể có khủng bố như vậy ra hỏa phải biết rằng trọng yếu như vậy chiến lược vũ khí chỉ có lấy một ít nhân loại đỉnh cấp đế quốc mới có, thể có được. hoặc là một ít khá lớn thế lực cũng có thể có được lấy thần cơ n ỏ hôm nay cái này thần cơ n ỏ xuất hiện ở trên đại thảo nguyên cái này đã nói lên chuyện này phi thường không bình thường v u ố n g chiết hạo thiên hét lớn một tiếng cực lớn bàn tay liền đối với lấy phía dưới anh tới lúc này trên mặt đất ba gã luyện khí kỳ thú nhân đã sợ ngây người bọn hắn không nghĩ tới hôm nay xui xẻo như vậy vậy mà lần thứ nhất t i ể u đụng phải thanh hư kỳ đã ngoài cao thủ hơn nữa còn là tương đối mạnh tình đến thời điểm thượng cấp rõ ràng đã từng nói qua cái này thần cơ nọ thế nhưng mà liền thanh hư kỳ cao thủ cũng là có thể giết chết đó、à? đụng phía dưới ba cái luyện khí kỳ võ giả tại chỗ bị hạo thiên cho đập nát chỉ thấy màu đỏ tươi nội tạng lưu khắp nơi đều là giết chết ba người hạo thiên liền đem cái này ba cái lợi khí thu vào đây chính là chiến lợi phẩm không thu ngu sao mà không thu rất nhanh hạo thiên lại phát hiện một đám người đồng dạng cũng là ba người một tổ dùng hạo thiên thực lực nhanh chóng đem những này người giải quyết đoạt lại chiến lợi phẩm liền hướng về hắn phương hướng của hắn tiến đến từ khi phát hiện những này cấp thấp võ giả hạo thiên đã cẩn thận rất nhiều vừa mới bắt đầu hắn căn bản cũng không có để ý những cái kia cấp thấp võ giả tự nhiên đem chú ý của mình lực chỉ đặt ở những cái kia cao dài võ giả trên người cái này đã tạo thành vài tên i cấp. thấp võ giả ám sát thiếu chút nữa đã muốn hạo thiên tánh mạng nghĩ tới chính mình thu được vài khung thần cơ nỏ hạo thiên trong nội tâm tựu i là một hồi cao hứng trong nội tâm thì là nghĩ đến muốn làm nhiều vài khung đâu rồi thế nhưng mà hắn lần nữa đi dạo cả b u ổ i cũng không có đụng gặp một lần đây là một cái sườn núi nhỏ chỉ có lấy trăm mét độ cao bên trong loạn thạch mọc lên san sát như rừng có thể nói là một cái tốt nhất phục kích nơi đụng chỉ thấy đầy trời đã vụn hướng về hạo thiên kích xạ ra hạo thiên vội vàng song trưởng không ngừng đánh ra nguyên một đám đá vụn lập tức bị hạo thiên đ ậ p thoái đón lấy chỉ nghe thấy một tiếng tiểu tử để mạng lại một cái nhỏ gầy thân ảnh lập tức liền lẻn đến hạo thiên bên người trong tay một bà sắc bén dao găm hướng về hạo thiên bên hông liền đâm xuống dưới thấy vậy hạo thiên vội vàng hướng lấy bên trái tránh khỏi lúc này thời điểm hạo thiên bên trái cũng lao tới một gã v õ giả trong tay một bà cự phủ hướng về hạo thiên đầu tại chỗ nện xuống dưới quay mắt về phía hai người công kích hạo thiên một điểm không dám k i n h thường dưới chân lăng hư bộ vận chuyển tới cực hạn thân thể giống như một đạo hư bộ nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở đằng k đây là một cái miêu tộc nữ tử phía sau của hắn một đầu dài lớn lên m è o cái đôi hiện lộ đi ra không ngừng ở nơi nào chập trần lấy l ớ n trên người trước bàn tay lớn hung hăng hướng về kêu miêu nữ cái đôi trộm tới quay mắt về phía hạo thiên hành vi miêu nữ làm sao có thể hội thợ ơ thân thể gầy nhỏ chỉ thấy tại hai chân của nàng dùng sức phía dưới lập tức liền cùng hạo thiên kéo ra khoảng cách lúc này thời điểm mặt khác một gã thu tộc võ giả liền lao đến trong tay đại b ú a lần nữa nện xuống dưới ừ chúc tay mọn quả thực cựu là đom đóm cùng hạo nguyện tranh giành không hạo thiên nhẹ nhàng lạnh rất một tiếng tay phải trợn đánh ra cường đại trưởng phong liền hướng về kia tên t h ú tộc võ giả công kích mà đi đ ụ n g hạo thiên tay phải đánh vào thú nhân búa trên đầu cường đại trưởng lực tác dụng tại búa bên trên chỉ nghe thấy một hồi tích đấy rầm rầm tiếng vang cái này thú trong tay người cự phủ liền vỡ vụ m ở thấy vậy cái này thú nhân chấn động chỉ thấy thân thể của hắn cấp tốc hướng về đằng sau lao đi hạo thiên lấn thân mà lên cực lớn bàn tay lần nữa hướng về cái này thú tộc đập đi thế nhưng mà cái lúc này bên cạnh có đột nhiên thoát ra một gã người gấu trong tay cực lớn lang nha bổng đối với hạo thiên cánh tay liền vung đi lên. hư hạo thiên một tiếng hư nhẹ trưởng thế biến đổi vội vàng hướng lấy cái này gấu trong tay người lang nha bồng chụp tới mạnh mẽ bàn tay lớn trong nháy mắt liền chăm chú bắt được gấu trong tay người lang nha bồng nhìn thấy hạo thiên hạo thiên bắt được chính mình lang nha bồng người gấu chấn động không kịp suy nghĩ cái gì liền vội vàng thu hồi lang nha bồng thế nhưng mà hắn s ử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng không có đem mình lang nha bồng thu hồi một phần lập tức hắn liền đã biết hôm nay đụng phải nhân tộc cao thủ Trường bắt giết, ba. Ừ, chết hạo thiên quắt một tiếng, tay lạnh liền mánh ba. phải Hừ, hạo thiên sau đó liền nhìn thấy hạo thiên đem lang nha bồng hung h ă n g hướng về trên mặt đất đập tới v a n h một tiếng vang thật lớn cái này người gấu liền bị hạo thiên thật sâu nện vào nham thạch bên trong ba hạo thiên lại trào mãnh liệt sử xuất toàn lực chỉ thấy một hồi tiếng vang qua đi hạo thiên chỗ trào địa phương liền xuất hiện năm cái thật sâu giấu móng tay đồng thời tại đây giấu móng tay chung quanh hiện đầy r ầ m rạp chẳng c h ị t vết rách những này vết rách thật giống như mạng nhện r ầ m rạp ở chung quanh vốn một tiếng giọng nữ quát tháo một tiếng liền nâng cao kiểu nộn thân hình liền hướng về hạo thiên lao đến trong tay dao găm phun ra nuất vào gặp liền đi tới hạo thiên mặt s ắ c bén dao găm tản ra rét l ạ n h khí tức trực chỉ hạo thiên mắt phải thấy vậy hạo thiên kinh hãi dưới chân lăng hư bộ vận chuyển tới cực hạn thế nhưng mà cái này miêu nữ tốc độ cũng là rồi đột nhiên nhanh hơn theo sát lấy hạo thiên thân ảnh không hề bưng l ỏ n g cái này dao găm phía trên tản ra một cỗ tanh h hôi chi vị hiển nhiên cái thanh này dao găm bị thoa lên nào đó kịp độc thấy vậy hạo thiên trong nội tâm kinh hãi trong lúc nhất thời hắn càng thêm bắt đầu cẩn thận tuy nhiên hắn không sợ hãi độc tố coi như là tương đối mạnh đại độc tố hạo thiên hoàn toàn tin tưởng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn hoàn toàn có thể đủ khu trừ đáng tiếc chính là lúc này hắn thân tại chiến trường. nơi nào sẽ có người cho hắn thời gian đây này miêu nữ nhìn thấy đuổi không kịp hạo thiên lập tức trong miệng hét lớn một tiếng chỉ thấy tốc độ của nàng rồi đột nhiên nhanh hơn trong nháy mắt liền chăm chú rán hạo thiên thân thể trong tay dao găm lần nữa hướng về hạo thiên mắt phải hung hăng đâm tới tốc độ cực nhanh giống như một đạo màu đen tia chớp phá toái hư không v ố n nhìn thấy chính mình tránh không khai cái này miêu nữ hạo thiên lập tức k h ẽ quát một tiếng thân thể nghiêng một cái liền nhìn thấy miêu nữ trong tay dao găm lập tức đem hạo thiên áo ngoài đâm thủng chỉ thấy bị miêu nữ trong tay dao găm đâm trúng địa phương một vòng đen nhánh sắc liền xuất hiện ở phía trên hiển nhiên cái này độc tố dị thường cường đại hư hạo thiên t a y phải lập tức t h ò ra hướng về miêu nữ cánh tay trộm tới chỉ thấy miêu nữ đích cổ tay nhanh quay ngược trở lại sắc bén dao găm liền hướng về hạo thiên bàn tay đâm tới quay mắt về phía cái này dao găm hạo thiên cũng là cẩn thận từng ly từng tí căn bản không dám cùng hắn m à n h kháng hơn nữa hai người khoảng cách phi thường đoạn khiến cho hạo thiên sử dụng không xuất ra cái gì cường đại chiêu thức quay mắt về phía cái này thanh dao găm hạo thiên v ư ơ n đi tay phải lập tức liền thu trở lại đồng thời nhỏ bé lăng hư bộ vận chuyển tới cực hạnh hạn, đi đáng tiếc cái này miêu nữ tốc độ cũng là cực nhanh quả thực lại như hình với bóng đi theo hạo thiên lại để cho hạo thiên căn bản cùng h ắ n kéo không ra cái gì khoảng cách miêu tộc vốn là thú tộc bên trong so sánh chú trọng cùng tốc độ mà lại thiện trường đánh chết nhất là cận thân bắt đấu có thể nói một khi bị miêu tộc võ giả cận thân cái kia chính là cùng d a i võ giả bi a i có thể nói miêu tộc là một cái dường như khó c u ố n chủ tộc bị ép hạo thiên hai tay manh liệt chém ra ở trên không tạo thành một đôi cực lớn bàn tay liền hướng về chính mình đánh tới cường đại trưởng k ỉ n h khiến cho không gian đều sáng ngợi bắt đầu chuyển động một hồi ô ô thanh â m tại mọi người bên thai vang lên vây một tiếng vang thật lớn trên hạo thiên, thiên lần nữa đánh ra một trường cường đại trưởng lực mãnh liệt mà ra chỉ thấy đạo này trưởng lực một thoát ly hạo thiên bàn tay liền hướng về phía trước chạy đi trưởng lực chỗ đến chỗ cắt bay đá chạy động đất đẳng lực lượng cường đại giống như nát b ấ y phía trước, trước kia khi thế dũng không thể đỡ lộ ra từng khối cực lớn nham thạch càng là đột ngột từ mặt đất mọc lên theo cường đại trưởng lực hướng về phía trước hung hăng đập tới tại vừa mới hạo thiên hướng về chính mình đánh tới một trường thời điểm có thể làm miêu nữ cảm thấy vi xuống nhỏ nhắn sinh sắn thân thể lập tức hướng về phía sau thối lui hạo thiên nhìn thấy đối với phát sinh thối lui vì vậy cũng vội vàng hướng lấy phía sau thối lui vì vậy hạo thiên s o n g trưởng liền đánh hụt rồi lúc này quay mắt về phía làm cho tay chân của mình bối rối miêu nữ hạo thiên c h â đó hội thương hướng tiết ngọc lập tức liền phát ra cường thế một kích hạo thiên tốc độ công kích cực nhanh cơ h ộ i trong chớp mắt công phu liền công kích được miêu nữ trước mặt tại miêu nữ còn không có, có kịp phản ứng thời điểm liền hướng về trên người của nàng đánh tới mắt thấy muốn đánh trúng miêu nữ lúc này thời điểm bên cạnh đột nhiên trước đi ra một đạo thân ảnh đây là vừa rồi chính là cái k i a cầm lang nha bồng người gấu đụng hạo thiên đánh ra một trường lập tức đánh vào cái này người gấu trên người sau đó cái này người gấu ô m miêu nữ liền đã bay đi ra ngoài nhìn xem hai người động tác hạo thiên trong lòng cũng là có chút cả kinh hắn thật không ngờ cái này người gấu sẽ xuất hiện vào lúc này chẳng lẽ cái này người gấu đối với miêu nữ có cái gì đặc thù cảm tình ấy ư bất quá lúc này thời điểm không phải hướng về nói cái này thời điểm h ừ các ngươi chịu chết đi hạo thiên lập tức hướng về phía trước không trung bước ra một bước một bước này dẫm ở trên hư không hư không chấn động không thôi thật giống như hạo thiên dẫm nát bình tĩnh như là mặt kính đồng dạng hồ nước từng vòng rung động liền hướng về chung quanh không ngừng n ộ n nhạo mà đi bước thứ hai hạo thiên lần nữa về phía trước phóng ra không gian chấn động càng thêm lợi hại một cỗ rung động liền tại hạo thiên chung quanh xuất hiện hướng về bốn phía tứ tán mà đi o a n đương hạo thiên dẫm ra bước thứ ba thời điểm hạo thiên khí thế trên người lúc này đã đạt đến cực hạn khí thế cường đại cũng đã khiến cho không gian chung quanh phát ra từng vòng gợn sóng cái này gợn sóng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về bốn phía phúc bắn đi bất quá hạo thiên khí thế trên người trong lúc đó không hắn thu liễm sau đó liền mánh liệt hướng về phía trước ba người tán phát ra rồi một cỗ khí lãng l i ề n tại hạo thiên trước người xuất hiện sau đó hướng về ba người quân cuộn mà đi cái này cổ khí lãng cường hãng vô cùng một đường những nơi đi qua gặp thân giết sát thần gặp phật giết phật có thể phía trước hết thẻ trướng ngại vật đều muốn tại này cổ cường đại khí lãng phía dưới hóa thành cho bụi phúc ba người phun ra một ngụ máu tươi liền giống như n h ư d i ợ u đứt dây hướng về đằng sau bay đi còn không có đợi đến bọn hắn lần nữa đứng lên liền nghe hét lớn một tiếng đón lấy một cái chữ chết liền khi bọn hắn trên không hình thành cái này chữ chết vừa xuất hiện liền tản ra tử vong khí t ứ c lại để cho nội tâm của bọn hắn bên trong một cũ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra rơi hạo thiên mánh liệt quát một tiếng tay phải hướng về phía dưới vung mạnh lên liền nhìn thấy trên bầu trời chữ chết soát rất xuống hướng về phía dưới ba người hung h ă n g đập tới giống gặp phải lấy tử vong uy hiếp chỉ thấy người gấu mánh liệt g i n g giận đứng lên sau đó hai chân mánh liệt dùng x ư c hướng về trên bầu trời chữ chết p h ó n g đi hai chân cách mặt đất liền nhìn thấy cái này người gấu vừa rồi trô đứng địa phương một đôi dấu chân thật sâu lộ liêu đi ra v a n người gấu lập tức đâm vào chữ chết thượng diện đón lấy liền nhìn thấy một cỗ cường đại cương phong liền bạo phát ra hướng về bốn phía t á n đi phốc liên tục sổ ngụm máu tươi theo người gấu trong miệng p h u n tới người gấu liền giống như bị ném ra ngoài cục đá hướng về xa xa bay đi gấu bình miêu nữ thê thảm hô lên sau đó liền tiến lên tiếp được gấu bình chậm rãi rơi trên mặt đất lúc này thời điểm gấu bình trên người cơ hồ không có bất kỳ sạch sẽ địa phương một tia máu tươi không ngừng theo hắn trong lỗ chân lông chảy ra lập tức máu tươi nhuộm hồng cả toàn thân của hắn mà ngay cả ô m hắn miêu nữ trên người rất nhanh cũng bị gấu bình máu tươi thẩm thấu nhìn xem lúc này thê thảm như thế gấu bình miêu nữ trong hai mắt bắt đầu ầm ướt giống như tùy thời đều có mưa to hạ xuống tới khúc khúc ho khan ra lưỡng ngụm máu tươi liền nhìn thấy gấu bình suy yếu nói mao lệ một mực đến nay ta đều là phi thường phi thường yêu ngươi thế nhưng mà ta đi một mực cũng không nói ra miệng ta hy vọng ta lúc sắp chết có thể nghe được ngươi nói một câu ta yêu ngươi khúc khúc đức quán g thanh âm không ngừng theo gấu bình trong miệng phun ra những lời này vừa mới nói xong lại là sổ ngụm máu tươi theo gấu bình trong miệng phun tới mao lệ ngươi ngươi có thể đáp ứng tại sao những lời này nói ra gấu bình giống như tùy thời đều có thể thắt thở nhìn xem hai người hạo thiên cũng không có gì động tác cứ như vậy lẳng lặng ở lại đó xem của bọn hắn cái này lại để cho hạo thiên nhớ tới tại linh lung bảo tháp bên trong đóng băng nhan như ngọc vừa nghĩ tới nhan như ngọc tử vong hạo thiên tâm là một cỗ khoan tim đau đớn cái này cổ đau đớn càng là trong lòng của hắn kéo dài không tiêu tan bất quá vừa nghĩ tới còn có truyền thuyết này bên trong đan dược khởi tử hồi sinh đan hạo thiên nội tâm đau nhức đau lập tức hóa giải không ít ân ân ta yêu ngươi ta yêu ngươi gấu bình trên gương mặt một cô nước mắt giống như mưa rơi xuống g i ọ t g i ọ t nhỏ tại gấu bình trên mặt có có ngươi những lời này ta ta ta liền chết mà không tức một câu rơi xuống gấu bình đầu nghiêng một cái liền đã không có khí tức gấu bình mau lệ một tiếng bi thanh âm vang vọng thiên địa lập tức đầu đầy tóc dài màu đen không gió mà bay vốn làm à u xanh da trời như bảo thạch hai mắt lập tức biến thành hồng sắc bảo thạch nhân loại ta muốn giết người gạo rú tiếng la dị thường bén nhọn giống như muốn xuyên tấu hạo thiên tâm tàng trực tiếp khắc ở hạo thiên trong nội tâm quay mắt về phía cái này miều nữ phẫn nộ hạo thiên thờ ơ ta biết rõ các ngươi là một cái có câu chuyện người kỳ thật ta cũng không muốn sát sinh chỉ là là các ngươi đầu t i ê n tìm ta gây phiên phức ta bất đắc di ra tay bất quá nếu là ngươi bây giờ rời đi ta sẽ đương làm không có cái gì phát sinh nói xong hạo thiên ngẩng đầu lên ngưỡng đang nhìn bầu trời lúc này hạo thiên đã cho cái này miều nữ một lần mạng sống cơ hội nếu là hắn không quý trọng hạo thiên cũng là không có lời gì có thể nói h ư ngươi cho rằng như vậy ta sẽ đi ây ư ta t i ể u không báo cái này bất cộng đái thiên c ử u hận ây ư nhân loại để mạng lại miêu nữ gào rú một tiếng thân thể giống như một đạo thiểm điện lập tức liền đi tới hạo thiên trước người cường đại thế công liền dừng ra mỗi một chiêu đều là công kích hạo thiên bộ vị yếu hại hơn nữa chiêu chiêu đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp có thể nói lúc này miêu nữ hoàn toàn không có đem tánh mạng của mình để ở trong lòng bằng hữu sách mới sông bảng hy vọng mọi người điểm kích cấp chứa hạng đã như vậy vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình lúc này hạo thiên cũng là dị thường phẫn nộ hắn đã không truy cứu nữa trách nhiệm của bọn hắn hơn nữa lại để cho bọn hắn bình an trở về cái này miêu nữ vậy mà như vậy không tán thưởng cái này lại để cho hạo thiên sắc mặt như thế nào có thể đẹp mắt. Đúng, để mắt huống để mặc lại đối với hạo thiên miêu nữ vọng như không nghe thấy trong tay như cũng là không lưu tình chút nào ra tay chiêu chiêu đều là giết chết hết thế thế nhưng mà hạo thiên lại không phải nàng trong tưởng tượng cái chủng loại kia bình thường võ giả mà là so tu vi của nàng cao hơn vài giai võ giả cái này lại để cho miêu nữ như thế nào có thể g i ế t chết hắn nhìn thấy cái này không muốn sống nữ nhân hạo thiên trong lòng cũng là một hồi bất đắc dĩ vốn nhìn xem hai người cảm động hình ảnh hạo thiên thế nhưng mà một hồi cảm động thế nhưng mà lúc này hạo thiên trong nội tâm ở đâu còn có cảm động hoàn toàn bị cái này mao lệ phiền thấu thấu h ừ muốn chết hạo thiên hét lớn một tiếng tay phải liền hướng về mao lệ mặt đập đi thế công chưa đến mao lệ liền cảm giác được từng đạo sắc bén khí nhận hướng về mặt của mình thổi tới nóng rát đau nhức đau lập tức theo m a lệ trên mặt theo thần kinh chuyện đưa tới m a lệ trong não nhìn xem cách cách mình càng ngày càng gần đại t r ư ở n g mao lệ hào không kinh hoàng chỉ thấy cặp mắt của nàng chừng được sâu sắc cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm hạo thiên đánh tới tay phải sau đó liền nhìn thấy mao lệ cầm dao găm tay phải lập tức hướng về hạo thiên bàn tay đâm tới chỉ thấy dao găm s ẹ t qua một đạo hư ảnh nhanh như t h i ể m điện qua trong giây lát vậy mà đi tới hạo thiên bàn tay phía trước quay mắt về phía m a lệ đột nhiên một kích hạo thiên hào không kinh hoàng đối với m a lệ tốc độ hắn sớm đã có chỗ linh giáo chỉ thấy bàn tay của hắn nhẹ nhàng hướng về phía dưới khe quang đồng thời ngón giữa hung hăng hướng về m a lệ tay đ í c cổ tay đ quay mắt về phía hạo thiên một cách này chỉ thấy mao lệ giao găm mánh liệt nhất câu lại muốn gọn đoạn hạo thiên ngón giữa cái này lại để cho hạo thiên chấn động cái này nếu như bị mao lệ chém t r ú n g chính mình cái này cả ngón tay nhưng chỉ có không thể tiếp lên, lên rồi nói như vậy đã đến linh hư kỳ đã ngoài v õ giả coi như là bị chặt mất cánh tay tứ chi cũng là có thể tại trong thời gian ngắn tiếp trở lại nhưng làm i ệ n g vết thương chỗ nếu là bị phá hủy lời nói cái này gây chi tựu i là tuyệt đối tiếp cờ hờ nd đi lên rồi tay phải như thiểm điện thu trở lại có thể nói hạo thiên đối với m a lệ trong tay giao găm vẫn tương đối kiên kỵ nếu không phải là như thế nói không chừng lúc này mao lệ sớm đã bị hắn đánh gục tại dưới lòng bàn tay đồng thời hai tay hóa chụp vào lấy mao lệ trên người trộm tới nhìn xem hạo thiên động tác mao lệ hét lớn một tiếng thiên nữ tán hoa chỉ thấy hạo thiên trước mặt mao lệ lập tức hóa thành vô số thân ảnh đang không ngừng vây quanh hạo thiên đồng thời trước người vô số giao găm bóng ra hướng về hạo thiên thân thể đâm đi qua quay mắt về phía trước mắt núi lao hạo thiên một chút cũng không có bối rối cấp tốc vận chuyển lăng hư bộ hạo thiên tốc độ càng là đạt đến cực hạn thời gian dần qua hạo thiên thân ảnh cũng bắt đầu biến mất chỉ thấy chung quanh bóng người dạng、sáng. trong không khí càng là buộc phát ra ô ô tiếng vang từng tiếng giống như bôn u lôi nổ mạnh giống như muốn phá toái hư không thẳng lên tương cung đúng một tiếng hai người thân ảnh nhanh chóng tách ra đón lấy liền lại nghe thấy được một tiếng phốc tiếng vang liền nhìn thấy mau lẹ một ngụm máu tươi theo trong miệng của nàng phun bỏ ra đến hơn nữa sắc mặt của nàng cũng không được khá lắm xem sắc mặt có chút trắng bệnh cơ hồ không có nửa phần huyết sắc hiện nhiên tại vừa rồi nàng nhận lấy hạo thiên một kích trọng kích khiến cho thân thể của nàng nhận lấy thương thế không nhẹ bằng không thì sắc mặt của nàng tuyệt đối không hội kém như vậy ta tự cấp ngơi một cơ hội chỉ cần ngươi bây giờ quay đầu bước đi ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi ra tay nhìn phía xa đứng yên mao lệ hạo thiên thanh âm bình tĩnh nói hừ mơ tưởng chính là ta chết rồi ta cũng muốn lạp kéo ngươi đệm lưng mao lệ lúc này nghiến răng nghiến lợi nói đối với ở trước mắt cái này phi thường khủng bố ra hỏa mao lệ một chút cũng không sợ hãi bởi vì lúc này lòng của hắn đã bị chết cùng gấu bình ở chung được vài thập niên hắn là người thứ nhất lại để cho mao lệ động tâm nam nhân tuy nhiên gấu thường thường lúc trung thực mục nạp nhưng là hắn nhưng lại đối với mao lệ đặc biệt tốt đối với mình ứa thậm chí có điểm yêu mến cảm giác cái này lại để cho mao lệ rất khó mở miệng dù sao cũng là một nữ hải tử đều có cái gọi là rụt rè a nàng một mực ám chỉ gấu bình rất nhiều lần thế nhưng mà cái này gấu bình chính là một cái du m ộ t phiền phức khó chịu một chút cũng không do ý của nàng nhưng là hôm nay hết thệ làm cho nàng đã biết không phải cái này gấu bình là một cái du m ộ t phiền phức khó chịu mà là gấu bình dị thường thẹn thùng không dám hướng nàng thổ lộ hôm nay gấu bình hướng nàng biểu bạch thế nhưng mà đã đã chậm yêu người đã không hề nếu lúc trước nàng tại chủ động một điểm cũng sẽ không tạo thành hai người như vậy một cái kết cục mao lệ không thể lưu được núi xanh tại không sợ không có t u ổ i đốt lúc này thời điểm bên cạnh cái kia một cái người sói rốt cục đứng ra cho tới nay hắn đều muốn chạy trốn thế nhưng mà hạo thiên thần n i ệ m nhưng lại chăm chú tập trung vào hắn lại để cho hắn không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ người câm miệng cho ta quay mắt về phía người sói mao lệ nghiêm nghị quát lớn còn không m a u điểm tiến công chẳng lẽ muốn lao nương một người đánh như lúc này mao lệ rốt cục bắt đầu phát huy rồi quay mắt về phía mao lệ lớn tiếng trách cứ người sói căn bản đại khí cũng không dám ra ngoài một cái hắn biết rõ trước mắt nếu muốn mạng sống cái kia chỉ có một cái kia chính là mao lệ mang theo hắn đi mặt khác một cái tự là hợp lực đem trước mắt nhân tộc này võ g i ả chém giết chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể an toàn bất quá mặt khác một phương diện tự là cái này người sói cũng là ưa thích mao lệ chỉ là cho tới nay mao lệ đối với hắn phi thường không ưa thế nhưng mà cái này người sói nhưng lại một mực không sợ người khác làm phiền đuổi theo cái này mao lệ v u ố n g nhân tộc tiểu tử chịu chết đi người sói h é t lớn một tiếng chỉ thấy trong tay của hắn nhanh chóng nhiều ra một bà sắc bén đại búa liền hướng về hạo thiên đại não vào đầu chém tới đại búa tản ra thanh s ắ t hào quang trên không trung gào thét mà qua trong nháy mắt liền đi tới hạo thiên trước người nhìn xem người sói trong lúc đó xuất hiện cự phủ hạo thiên trong nội tâm có chút cả kinh phải biết rằng hắn vừa lúc mới bắt đầu thế nhưng mà đánh nát qua cái này người sói một thanh vũ khí lúc này thời điểm người sói lấy thêm ra một thanh vũ khí đây là giải thích sáng tỏ cái này người sói có một cái không gian trang bị phải biết rằng tại trên đại thảo nguyên lấy không gian trang bị thế nhưng mà dị thường rất thưa thớt chỉ có lấy những cái kia có bối cảnh nhân vật mới có thể có được lấy như vậy đỉnh cấp thứ đồ vật bởi như vậy cái này người sói thân phận tại đại trên thảo nguyên hiển nhiên không phải rất thấp hư quả thực là muốn chết hạo thiên một tiếng lạnh hòa tay phải đối với phía trước vung lên một đạo kim sắc đại trưởng liền từ hạo thiên bàn tay bật đi ra hướng về người sói đại búa vào tới đụng hạo thiên phát ra trưởng kình đánh vào cự phủ phía trên lập tức phát ra một tiếng bạo hưởng đón lấy liền nhìn thấy người sói hai tay run dày cầm trong tay hắn đại búa hướng về đằng sau cực tốc thối lui đụng đụ. đụng trầm trọng bộ pháp bị cái này người sói không ngừng phóng ra khiến cho đại địa phía trên phát ra từng tiếng trầm đ ụ n g t h ù n g t h ù n g thanh â m càng là không dứt bên h a i một bước hai bước thẳng đến bước thứ năm về sau cái này người sói mới dừng lại bộ pháp chỉ thấy người sói hướng về đằng sau những nơi đi qua lưu lại năm cái dấu chân thật sâu từng cái dấu chân đều có lấy nửa xích chi sâu nhất là đương người sói dừng lại bước tiến của mình về sau hắn càng là thật sâu rơi vào nham thạch bên trong đụng người sói hướng về thượng diện nể dựng thoát ly mặt tiền cửa hàng sau đó cao quát một tiếng chết liền hướng về hạo thiên lần nữa bổ tới người sói búa còn không có rơi xuống một cỗ kinh người khí thế liền từ trên người của hắn tán phát ra rồi một cỗ thanh sắc khí tức không ngừng ở hắn thượng du đi sau đó theo người sói cánh tay quán chú tiến cự phủ phía trên cự phủ lập tức liền tản mát ra chói mát hào quang thanh sát hào quang tản ra vô tận sinh mệnh k h í tức thật giống như đắm chìm trong màu xanh lá giống như trong hải dương đón lấy lơi bữa phía trên một vòng ánh sáng màu xanh hiện lên một cái cự đại phong nhận liền hướng về hạo tiên h đánh tới đạo này phong nhận có một mét chi trường nửa xích chi rộng hắn thê giống như mánh hổ xuống núi r u ệ không thể đỡ nhìn xem đạo này phong nhận lại để cho hạo tiên h cảm giác được thật lớn nguy hiểm không kịp nghĩ nhiều cái gì hạo tiên h vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi liền nhìn thấy hạo tiên h thân ảnh nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở bên trái mười mb ngoài địa phương quanh cái này đạo cự đại phong nhận lập tức quanh tại hạo thiên vừa rồi trô đứng được địa phương phong nhận nện ở đại điệu phía trên khiến cho đại điệu một hồi lắc lư cắt bay đá chạy b ụ i mù bay lên sương mù b ụ i mù càng là che chặn toàn bộ bầu trời đương b ụ i mù tắn đi chỉ thấy trên mặt đất lưu lại một đạo có năm mét rộng hơn ba mét sâu cực lớn khe hở khe hở chung quanh đá vụn càng là vừa rồi hoành kích phía dưới hóa thành một mảnh cắt đụi uống lúc này thời điểm người sói lần nữa hét lớn một tiếng trong tay đại búa lần nữa hướng về hạo thiên vùng đi một đạo thanh sắc phong nhận rất nhanh hình thành sau đó tựa như một đạo thanh sắc tia ch đã biết cái này thanh sắc phong nhận lợi hại hạo thiên c h ỗ đó còn không biết trốn tránh cái này đạo thanh sắc phong nhận cho hạo thiên mang đến thật lớn nguy hiểm cảm giác thế nhưng mà điều này sao có thể đâu rồi một cái linh hư kỳ người sói căn bản không có khả năng buộc phát ra như vậy năng lượng cường đại đó là cái gì đâu rồi hạo thiên trong nội tâm dị thường khó hiểu cái này cổ thanh sắc khí tức hạo thiên cảm giác đi ra cái này căn bản cũng không phải là cái này người sói thân thể ở trong lực lượng bởi vì này cổ lực lượng cường đại đã có được lấy thanh hư kỳ trung kỳ tu vi thế nhưng mà cái này người sói rõ ràng chỉ có lấy linh hư giữa kỳ kỳ tu vi vừa lúc đó mao lệ một tiếng thét kinh hãi lại để cho hạo thiên đã minh bạch đây là chuyện gì xảy ra lang tộc thánh tử có thể có thể cảm giác được chính mình thất thố mao lệ vội vàng bưng kín miệng nhỏ của mình nàng cặp mắt kêu bên trong hoàn toàn bị kinh ngạc chỗ c h ă n ngập thế nhưng mà đón lấy nàng lại có chút lắc đầu nhẹ nhàng lầm bầm lầu bầu nói điều đó không có khả năng lang tộc đã c ó thánh tử đó chính là lang phong nếu là cái này lang sơn tại đã trở thành thánh tử cái này lang tộc không phải là đã có hai cái thánh tử thế nhưng mà từ xưa đến nay hiển nhiên không có xuất hiện qua loại tình huống này thế nhưng mà cái này lang sơn hắn không phải thánh tử vậy hắn là cái gì đây này lúc này mao lệ suy tư trong óc hết thẻ trí nhớ đều không có tìm được đây rốt cuộc vì cái gì mao lệ thanh âm nhỏ nhất nhưng là hạo thiên cái gì tu vi hắn hoàn toàn đem mao lệ nhỏ giọng nói được lời nói một chữ không lọt ghi tặc trong nội tâm chương bốn trăm sáu mươi mốt lang thần hậu duệ một thánh tử cái gì ý tứ hạo thiên trong nội tâm không tự chủ được nổi lên như vậy một cái nghi vấn bất quá hạo có trời mới biết có thể làm cho lang tộc tôn sùng là thánh tử người tuyệt đối không phải bình thường người xem ra cái này người sói thân phận ta được coi trọng a bất quá đối với cái gì lang tộc cái gì thánh tử a hạo thiên cũng không sợ bọn họ dù sao hạo thiên có cái này tự tin chính mình đánh không lại hàn nhóm có thể chạy trốn a đối với mình ngự kiếm phi hành tốc độ hạo thiên còn là phi thường tự tin v a n h lang sơn lần thứ hai công kích lại không có đánh trúng hạo thiên cực lớn công kích lập tức v a n h tại trên mặt đá chỉ thấy toàn bộ ngọn núi đều bị lang sơn một kích này v a n h chấn động lên thật giống như tòa dạng núi này sắp xảy ra địa c h ấ n cường đại trùng kích trực tiếp đem trước mắt một khối cực lớn thật đầu va chạm chia năm xẻ bảy đá vụn bay tán loạn hướng về bốn phía cấp tốc tản ra mà ra đúng không ngừng va chạm thanh âm tại mọi người bên thai vang lên trong lúc nhất thời chỉ thấy sơn l ĩ n h phía trên rách nát không đồng nhất giống như bị cuồng phong tàn sát vừa bãi qua h ư muốn chết biết rõ trước mắt người này đối với chính mình có trí mạng nguy hiểm hạo thiên không thể không đầu tiên trước muốn chém giết cái này người sói cực lớn bàn tay vung lên liền hướng về lang sơn đánh chiếm x o á t một đạo kim sắc tia chấp xẹt qua trời cao lập tức đi tới lang sơn trước người chỉ thấy đây là một đạo kim sắc bàn tay kim sắc bàn tay vô thanh vô tước thật giống như hoàn toàn không có bất kỳ công kích chi lực nhưng là lang là sơn nhưng lại tuyệt không dám xem thường cái này một đạo kim sắc bàn tay chỉ thấy hắn đem trong tay của mình thanh sắc cự phủ hoành tại trước ngực của mình đụng kim sắc bàn tay đánh vào lang sơn trước người cự phủ phía trên phát ra kinh thiên nổ mạnh cực lớn lực đạo khiến cho đụng đụng lang sơn thân thể không ngừng hướng về rút lui mà đi thấy vậy cơ hội tốt hạo thiên vội vàng hướng về lang sơn đánh tới nắm tay phải tỏ ra trong thân thể một cỗ năng lượng cường đại liền hướng về hạo thiên nắm tay phải điên c u ồ n g dũng mánh lao tới đụng cái này c ổ năng lượng cường đại giống như đột phá nào đó cách ngăn phát ra một tiếng v a n g nhỏ đón lấy liền nhìn thấy hạo thiên nắm tay phải chi một cái đằng trước cám kim sắc quyển cháo bay lên tại quả đấm của hắm không ngừng vờ t ả n ra một c ô khủng bố khí t ứ ớ c chết hạo thiên một tiếng q u á t nhẹ dưới chân l a n g hư bộ càng là vận chuyển tới c ự c tốc chỉ thấy thân thể của hắn giống như một cái bóng qua trong dây lắt liền đi tới lang sơn trước người hạo thiên nắm đấm thanh thế hùng vĩ cấp tốc tốc độ khiến cho không khí đều phát ra từng đợt ô ô thanh âm quay mắt về phía hạo thiên một cách này lang sơn chấn kinh rồi thật lớn nguy cơ cảm giác lại để cho lang sơn trên người mười vạn cọng lông khổng đều đứng vững một cỗ hàn khí càng là theo đáy lòng của hắn bay lên có thể là cực độ nguy hiểm vậy mà thời gian dần qua kích phát lang sơn trong thân thể tiềm ẩn tiềm lực thân thể ở trong hồng s ắ c máu tươi không ngừng bắt đầu khởi động dọn dọt màu vàng kim nhạt máu tươi bắt đầu theo lang sơn trong xương tùy thời gian dần qua thẩm thấu đi ra trà trộn vào hắn hồng s ắ c trong máu theo trong thân thể huyết dịch tại toàn thân không ngừng chạy theo cái này màu vàng kim nhạt huyết dịch tăng nhiều lang sơn bên trong bắt đầu tản ra một loại quan g mang màu vàng bất quá cái này quan g mang màu vàng phi thường l m đạm nếu không là cẩn thận quan sát đây là tuyệt đối sẽ không phát hiện đúng một tiếng v a n g nhỏ khổng lồ thanh sắc năng lượng tại trên người của hắn bạo phát ra bạo phát đi ra thanh sắc năng lượng lập tức liền đem lang sơn cho bao vây lại đón lấy liền nhìn thấy cái này thanh sắc năng lượng tại lang sơn trên người chở mình lăn không thôi chở mình lăn không thôi thanh sắc thời gian dần qua bắt đầu ngưng tụ rất nhanh liền nhìn thấy tại lang sơn trên đỉnh đầu thanh sắc năng lượng ngưng kết mà thành một cái bóng sói chỉ thấy cái này thanh sắc bóng sói vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời giống to một tiếng tiếng hô long trời l ở đất khiếp sợ tại nội theo một tiếng này dùng trời gào thét hô lên chỉ thấy khí thế cường đại từ nơi này lang hồn trên người bạo phát ra một cố năng lượng phong bạo liền đã lang sơn làm trung tâm hướng về chung quanh bộ phát ra đến chỉ thấy c u ộ n c u ộ n mà đi năng lượng g ầ n sóng thế không thể đỡ những nơi đi qua vô luận là có cây tranh hoa đ i ể u c á c đất cự thạch tất cả đều hóa thành cho bụi theo cái này năng lượng triều dâng tiêu tán trong không khí tuy nhiên đã viết rất dài thời gian nhưng là cái này gần kể chỉ là chuyện trong nháy mắt t ỉ n h lúc này hạo thiên công kích đã đi tới lang sơn trước người mắt thấy hạo thiên công kích muốn đã rơi vào lang sơn trên người lúc này liền nhìn thấy lang sơn trên đỉnh đầu lang hồn đối với cái này hạo thiên là giống to một tiếng cực lớn tiếng vang trực tiếp xông vào đã đến hạo thiên trong nội tâm Tại lúc ò n này thời điểm lang hồn mánh liệt theo lang sơn đỉnh đầu nhảy xuống tới hướng về hạo thiên nắm tay phải đánh tới Với anh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh chỉ thấy hạo thiên trên nắm tay quăng mang màu vàng lập tức mở đi đồng thời đạo kia lang hồn tại hạo thiên một vòng phía dưới bị hạo thiên triệt để đánh tan một hồi khí huyết trở mình lăn hạo thiên chỉ cảm thấy lồng ngực của mình dị thường phiên muộn một ngụm lịch huyết nhịn không được liền bị hạo thiên phụ tới đồng thời lực lượng khổng lồ lại để cho hạo thiên hướng về đằng sau liền lùi lại mấy bước đón lấy cái này c ổ năng lượng cường đại theo hạo thiên trên nắm tay nhanh chóng hướng về hạo thiên thân thể ở trong r ũ n g mánh lao tới c ổ năng lượng này dị thường cứng cỏi hơn nữa không giống bình thường chỉ thấy tại hạo thiên trong thân thể hạo thiên tại c ổ năng lượng này phía trước bố trí sổ đạo năng lượng tường đến đây ngăn trở c ổ năng lượng này tại hạo thiên trong thân thể chạy như điên thế nhưng mà cố năng lượng này quay mắt về phía hạo thiên bố trí sổ đạo năng lượng tường thật giống như như gặp không có gì theo cái này năng lượng tường bên trong vượt qua mà qua cái này đạo năng lượng tường trên cơ bản không có làm ra bất kỳ tác dụng gì lập tức cái này lại để cho hạo thiên chấn động đón lấy cố năng lượng này tại hạo thiên trong thân thể thật giống như đi dạo nhà mình hoa viên theo hạo thiên kinh mạch hướng về hạo thiên não bộ vào tới não bộ chính là một người căn bản nếu là tại đây đụng phải công kích trừ phi là thần cảnh cường giả ngưng kết đi ra nguyên thần bằng không mà nói vô luận cỡ nào cường đại võ giả một thân tu vi đều m u ố n hóa thành hư ả o đồng thời cũng rơi vào một cái hồn diện đã chết kết cục hạo thiên trong nội tâm sốt ruột một hồi không ngừng tự hỏi như thế nào hóa giải cố năng lượng này cực tốc vận chuyển đại não lại để cho hạo thiên suy nghĩ càng thêm hỗn loạn cả lên lúc này thời điểm cố năng lượng này rốt cục đi tới hạo thiên đại nao chỗ muốn hướng về hạo thiên trong thức hải phóng đi thế nhưng mà trong lúc đó theo hạo thiên trong thức hải một cỗ màu xám năng lượng và vượt ra lập tức đem cố năng lượng này cho thôn phệ ở sau đó lại co lại về tới hạo thiên trong thức hải hô trong nội tâm sâu sắc thở ra một hơi lúc này thời điểm hạo thiên mới cảm giác được trên người của mình đã là một thân mồ hôi lạnh nguyên lai、like、cố năng lượng này vậy mà không phải bình thường công kích mà là linh hồn công kích nếu là cái này đạo năng lượng công kích chính là võ giả tuyệt đối có thể r ế t chết tên kia võ giả thế nhưng mà hạo thiên là bình thường võ giả ây ư không phải hạo thiên linh hồn trải qua hỗn độn khí lưu cải tạo hơn nữa đã đã có được nguyên thần có thể nói đối với linh hồn phương diện công kích hạo thiên là một điểm đều không sợ hãi ngược lại dị thường tin tức bởi vì linh hồn của mình có hỗn đột khí tức có thể thôn p h ệ bất luận cái gì linh hồn đến đây công kích năng lượng t i ự u là cho hạo thiên đưa đồ ăn cái này như thế nào không cho hạo thiên kinh hỉ uống lúc này thời điểm chỉ thấy mao lệ một tiếng quắc nhẹ cả người một nhảy dựng lên hướng về hạo thiên lao đến có thể là nhìn xem hạo thiên thật lâu lốc tại đâu đó không có có phản ứng gì lại để cho mao lệ ý thức được trước mắt người này nhân tộc võ giả xuất hiện vấn đề gì vì vậy liền bắt đầu hướng về hạo thiên tiến công mao lệ một tiếng quát nhẹ c h â n tình lâm vào kinh hỷ hạo thiên hạo thiên vội vàng ngẩng đầu lên hiện trên không trung nhìn lại thời gian dần trôi qua tại hạo thiên trong hai mắt mao lệ thân ảnh càng lúc càng lớn dưới ánh mặt trời hiện ra đen nhánh sắc hảo quan giao găm lại để cho hạo thiên hai mắt không tự giác nhanh đóng lại chết nhìn xem đóng chặt lại hai mắt hạo thiên m a lệ trong nội tâm dị thường kinh hỉ thế nhưng mà ngay sau đó sắc mặt của nàng lập tức l ạ i biến chỉ thấy hạo thiên hai mắt manh nước tranh một đạo hàn mang hiện lên lại để cho mao lệ tâm không tự giác sinh ra một loại tâm chịu cảm giác nhìn xem s ắ p công kích được trước người của mình mao lệ hạo thiên bày tay trái hướng lên vung lên một cổ năng lượng cường đại liền từ hạo thiên bày tay trái bên trong dâng lên mà ra c ổ năng lượng này thế không thể đỡ lập tức kích tại không trung mao lệ trên người chỉ nghe thấy oanh một tiếng mao lệ a hét thảm một tiếng liền bị hạo thiên một trường đập bay phốc trên không trung như đường vòng cung bay lên mao lệ mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi đ ó lấy đụng một tiếng vang thật lớn rơi trên mặt đất một khối cực lớn nham thạch bị mao lệ cực lớn va chạm chi lực va chạm chia năm xẻ bảy đại điệu một hồi chấn động đá vụn bay tán loạn bụi mù nổi lên một phía đùng đùng tiếng vang không ngừng truyền lên ra chỉ thấy dùng mao lệ va chạm địa phương làm trung tâm một tia khe hở như mạng n h ệ n hướng về bốn phía không ngừng lan tràn mà đi mao lệ nhìn xem mao lệ thảm trạng lang sơn một tiếng b i thiết lúc này hắn rất muốn nhìn một chút mao lệ tình huống đến cùng thế nào thế nhưng mà hắn lúc này khoảng cách mao lệ khoảng cách có chút xa xôi mà hắn khi bọn hắn chính giữa còn có cái này một nhân loại võ giả nhìn xem hạ thiên lang sơn hai mắt vậy mà thời gian dần qua biến đỏ lên. t ra, ra cảm giác được lang sơn trên người phát ra kinh người khí thế hạo thiên cũng không dám kinh thường hơn nữa hắn cảm giác được lang sơn tu vi đang không ngừng tăng lên cái này linh hư kỳ hậu kỳ linh hư kỳ hậu kỳ thanh hư kỳ trung kỳ thanh hư kỳ hậu kỳ thanh hư kỳ hậu kỳ đình phong chương bốn trăm sáu mươi hai lang thần hậu duệ hai cái gì nhìn trước mắt người sói tu vi điên cuồng tăng lên hạo thiên trong nội tâm lập tức chấn động bất quá nhìn xem cái này người sói tu vi đứng tại thanh hư kỳ hậu kỳ đình phong hạo thiên rốt cục thở dài một hơi đối với thanh hư kỳ võ giả hạo thiên cũng không thế nào sợ hãi t ự u là phản hư kỳ võ giả cũng không sợ hãi phải biết rằng hạo thiên tu vi hôm nay đã tăng lên tới thanh hư kỳ đình phong cảnh giới tùy thời cũng có thể tiến vào đến phản hư kỳ chỉ là cái này thanh hư kỳ cùng phản hư kỳ mặc dù chỉ là một bước ngắn nhưng lại kém vài dặm thật giống như nguyên linh kỳ hậu kỳ đỉnh phong võ giả đến linh hư kỳ sơ kỳ võ giả đồng dạng đây là một cái không thể vượt qua khảm càng đi qua là trời cao biển rộng nhảy không qua rồi liền ở nơi nào ngồi chờ chết đi đây cũng là vì cái gì rất nhiều thanh hư kỳ đỉnh phong võ giả khốn chết tại cảnh giới này phía trên nguyên nhân bất quá hạo thiên hắn bất đồng hắn tu luyện không phải bình thường công pháp cũng có trên cái thế giới này bất đồng tư tưởng nguyên linh kỳ hậu kỳ đỉnh phong có thể giết chết linh hư kỳ võ giả hạo thiên đồng dạng cũng tin tưởng mình có thể dùng thanh hư kỳ tu vi đỉnh cao có thể giết chết phản hư kỳ võ giả bất qua cái lúc này cũng không có cho hạo thiên thí nghiệm đối tượng huống để mạng lại lúc này bởi vì mao lệ sự tình đã đã mất đi lý trí lang sơn căn bản không biết mình xảy ra cái gì sự tình chỉ thấy trong tay hắn cự phủ vung mạnh lên hướng về hạo thiên nện đi qua thanh s á t h à o quang bao vây lấy toàn bộ cự phủ khiến cho cái này cự phủ lóng lánh lấy trói mắt thanh s á t h à o quang một búa bổ ra lưới búa còn không có công kích được hạo thiên trước người cự phủ đánh ra khi kình liền đã đi tới hạo thiên trước người Cái này b Va chạm t thanh í k sắc nhâm cùng, không ngừng nhớ tới một cỗ đinh thai nhức góc tiếng vang không ngừng vang vọng người bên thai đáng tiếc chính là tại đây chỉ có lấy ba người thân ảnh một cái là không biết sinh tử mao lệ mặt khác hai người là đang tại đánh nhau kịch liệt hạo thiên cùng l a n g sơn hai người tốc độ cực nhanh căn bản cũng không phải là mắt thường đủ khả năng thấy được chỉ thấy hạo thiên thân ảnh không ngừng ở chung quanh bồi hồi lấy đồng thời hai chân hai tay hướng về l a n g sơn phát động công kích hạo thiên tốc độ phi thường nhanh nhất là đương dưới chân của hắn vận chuyển lăng hư bộ khiến cho tốc độ của hắn tăng thêm một cái bậc thang nhìn nhìn lại tại đầy trời bóng người chính giữa l a n g sơn lúc này điên cùng hướng về người chung quanh ảnh không ngừng công kích tới thế nhưng mà công kích của hắn mỗi lần rơi xuống chung quanh thân ảnh phía trên liền cảm giác được công kích của mình rơi vào khoảng không cái này lại để cho hắn trong lòng có một cô muốn thổ huyết cảm giác theo lang sơn không hề phương hướng công kích tan mất l ử a giận trong lòng lang sơn rốt cục thanh tỉnh không ít bất quá trên người hắn tu vi cũng không có tiêu giảm mà là bắt đầu chậm chạp tăng trưởng bên trong thế nhưng mà vô luận tu vi của hắn như thế nào gia tăng thanh hư kỳ hậu kỳ đỉnh phong tịu i là đột phá không được u ố n g chết tỉnh táo lại lang sơn thủ hộ thế công của mình bắt đầu không ngừng nhìn chăm chú lên hạo thiên động tác tuy nhiên hạo thiên động tác phi thường rất nhanh nhưng là hắn vẫn có thể đủ phát hiện đối với trước người một đạo thân h n h hung hăng chém tới sau đó liền đã nghe được đụng một tiếng tiếng vang hạo thiên cùng lang sơn hai người đều hướng về đằng sau liên tục t ố i lui hai bước hư đừng tưởng rằng tu vi của ngươi điên c ù n g tăng lên ngươi t i ệ u là có thể chiến thắng ta tiểu tử xem chiêu hạo thiên hét lớn một tiếng hai đấm đều xuất hiện hướng về lang sơn quần quận mà đi cường đại quyền kình khiến cho không khí đều phát ra trận trận nổ vang c h i âm nghe tuổi trẻ nhân tộc cường giả luôn mồm hô hào chính mình tiểu tử lang sơn trong nội tâm lập tức nổi giận không thôi chỉ thấy hắn ngửa người một tiếng c a o giống dẫn theo cự phụ liền hướng về hạo thiên vọt lên qua hạo thiên nắm đấm tới trước lực lượng cường đại lập tức nhập vào cơ thể mà ra hướng về lang sơn đánh tới lang sơn thân thể một chuyến thoát khỏi hạo thiên công kích sau đó trong tay phải dẫn theo cự phủ liền hướng về hạo thiên đầu đập tới nhìn xem hướng về đầu của mình đập tới cự phủ hạo thiên không chút hoang mang vươn hai tay của mình nên đón mà lên q ê n cả hai tương đụng vào nhau cường đại cương khí lợi dụng hai người làm trung tâm hướng về bốn phía bộc u phát mà đi lập tức một c ố lấy mắt thường có thể thấy được năng lượng gợn sóng hướng về bốn phía quần quận mà đi chỉ thấy cái này gợn sóng những nơi đi qua đại đ i ệ một mảnh đống bừa bộn đá vụn bay tán loạn phương biên mười m ở trong vòng thảm thực vật càng là trực tiếp biến thành cho bụi ba hạo thiên dưới chân một tiếng văng nhỏ chỉ thấy hạo thiên hai chân thật sâu rơi vào nham thạch bên trong một mảnh dài hẹp vết dạn tựa như mạng nghệ dùng hạo thiên hai chân làm trung tâm hướng về chung quanh không ngừng lan tràn mà đi từ không trung hướng về phía dưới nhìn lại toàn bộ tung hoành khe danh giống như là một t r ư ờ n g cực lớn mạng nghệ h ư ớ n g khởi hạo thiên một tiếng quắc nhẹ hai tay lập tức phát lực liền nhìn thấy hạo thiên hai tay kẹp lấy lang sơn cự phủ lưỡi búa hai tay hướng về xa xa vung đi hạo thiên lực lượng cực kỳ cường đại trong nháy mắt liền nhìn thấy lang sơn liền người mang đ ú a đều bị hạo thiên cho giơ lên đón lấy liền lại nghe đến hạo thiên một tiếng quát nhẹ đi vì vậy lang sơn liền cùng trong tay hăn cự phụ thật giống như như d i ợ u đứt dây đã bay đi ra ngoài nhìn xem bị chính mình vùng đã bay đi ra ngoài lang sơn hạo thiên vội vàng lấn thân mà lên trong tay đại trưởng liền hướng về lang sơn trên người hung hăng đập đi hạo thiên bàn tay vừa mới dỗi ra liền nhìn thấy không trung liền tạo thành một cái cự đại kim sắc bàn tay sau đó liền hung hăng hướng về phía dưới lang sơn đập đi o a n cực lớn kim sắc bàn tay vô vào trên mặt đất chỉ thấy trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái cự đại dấu bàn tay chỉ thấy cái này d ấ u bàn tay chiều dài năm m chiều rộng ba m tràn đầy hai m chỉ là tại đây cự trưởng đập trong đại địa lập tức chỉ cảm thấy toàn bộ sơn thể vành một tiếng chấn động lên tại đây bàn tay chung quanh càng là loạn thạch bay tán loạn bụi mù nổi lên bùn phía từng đạo h u y ề n t ư ợ n như tia chấp từ nơi này bàn tay chỗ hướng về chung quanh nhanh chóng bắn mà ra những điều này lực lượng p h í trước cao lớn vô c n g chỉ thấy những cục đá này lực lượng phía trước cao lớn vô cùng chỉ thấy những cục đá này lực lượng p h t r ư n h ỉ thấy những cục đá này lượt lện v núi trên hạ thể lưu lại một có một m chi sâu l Nhỏ. nhìn xem đây hết thạy lang sơn có chút trận mắt há h ố c mồm, cái nhân loại này võ giả thật sự là quá cưỡng hãn bất quá trong lòng hắn cũng không có chịu vừa bởi vì trong tay của hắn còn có cái này một chương là tối trọng yếu nhất át chủ bài nhưng là cái này tâm át chủ bài hắn là không đến thời khắc nguy hiểm tuyệt đối không phải là sử dụng ồ tốc độ của ngươi rất nhanh được ư không biết ngươi trốn hay không qua được ta kế tiếp công kích hạo thiên nói xong liền bắt đầu công kích c h ầ m hông ngồi mã một quyền h à n h ra liền nghe một tiếng cao vút r ồ n g n g â m c h i âm theo hạo thiên nắm tay phải truyền ra đón lấy liền nhìn thấy một đầu ám kim sắc hàng dài theo hạo thiên nắm đấm bật đi ra giống ám kim sắc năng lượng long lần nữa cao vút một tiếng liền hướng về lang sơn vào tới long hé miệng là một đạo màu đỏ thấm hỏa diễm hướng về lang sơn vào tới quay mắt về phía ám kim sắc hàng dài phun ra hỏa diễm lang sơn có thể cảm giác được hắn bên trên nóng rực nhiệt độ lập tức vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi đón lấy liền nhìn thấy trong tay hắn cự phủ vung lên một đạo cự đại thanh sắc phong nhận liền từ cự phủ bên trong phát ra hướng về ám kim sắc năng lượng long vào tới q u n cả hai tương đụng vào nhau b ộ c phát ra xinh đẹp hỏa hoa cực lớn bạo t tại mọi người bên thai oanh văng lên nhìn mình một chiêu không có công kích được lang sơn hạo thiên tay phải lần nữa chém ra một đạo ám kim sắc kiếm khí liền tại hạo thiên trong tay phải hình thành đi hạo thiên một tiếng q u á t nhẹ liền nhìn thấy này cũng kiếm khí giống như ám kim sắc tia chớp vạch phá không gian lập tức đi tới lang sơn trước mặt nhìn xem đi vào trước mắt kiếm khí lang sơn vội vàng sử dụng cự phủ ngăn cản tại trước người của mình ba một tiếng văng nhỏ chỉ thấy kiếm khí hung hăng đâm vào lang sơn trước người lưỡi búa phía trên phóng nhãn nhìn lại tại hai người tương giao địa phương một đạo thật sâu dấu vết xuất hiện tại lang sơn cự phủ lưỡi búa phía trên、Đúng. đến mà không hướng phi lễ cũng lang sơn trong nội tâm hơi kinh hãi bất quá nhưng lại h ả o không kinh hoàng trong tay cự phủ chậm rãi đối với phía trước v ẽ ra từng đạo thanh sắc phong nhận liền từ lang sơn trong tay cự phủ bên trong sụp đổ đi ra sau đó hung hăng hướng về h ả o thiên đánh tới cự phủ tại lang sơn trong tay không ngừng vung đi thanh sắc phong nhận càng là không dứt nhìn xem rậm rạp chẳng chị phong nhận chỉ thấy h ả o thiên hét lớn một tiếng bài sơn đ ả o hải hào hùng khí thế khí thế liền từ h ả o thiên bạo phát ra một cố năng lượng cường đại theo hạo thiên dối ra trong hai tay hướng về phía trước buôn ba mà đi、Đúng. không ngừng va chạm chi tiếng vang lên l i ê n nhìn thấy những n à y thanh sắc phong nhận nguyên một đám mất đi tại hạo thiên cường đại trưởng kình phía dưới bài sơn đảo hải là p h á c h thiên thần trưởng bên trong t r ư ở n g pháp dưới tình huống hạo thiên căn bản không sử dụng đi ra bởi vì hắn phát hiện theo tu vi của hắn tăng trưởng bộ này t r ư ở n g pháp hắn căn bản phát huy không xuất ra trong đó ý cảnh phước mặt quay mắt về phía hạo thiên mạnh mẽ một trường lang sơn căn bản là trốn tránh không khỏi lực lượng cường đại lập tức tác dụng tại lang sơn trên người một ngụm máu tươi liền phục tới uống chết đi nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi lang sơn hạo thiên hừ lạnh một tiếng cực lớn bàn tay liền hướng về lang sơn đánh、qua. một trưởng này hạo thiên toàn lực mà làm bất quá đó cũng không phải cái gì lợi hại chiêu thức chỉ thấy hạo thiên tay phải trên không trung huyễn hóa ra một cái bàn tay lớn đón lấy liền hướng về lang sơn hung hăng đập tới v a n h một tiếng vang thật lớn chỉ thấy bay lên vô số bụi mù nhưng khi những n à y bụi mù tan hết về sau chỉ thấy một cái trong suốt thanh sắc cái lồng năng lượng đem lang sơn bảo hộ cực kỳ chặt chẽ v a n h nhìn xem tại trước mắt thanh sắc cái lồng năng lượng hạo thiên trong nội tâm lập tức giận dữ liền nhìn thấy hữu trưởng của hắn lần nữa hướng về thanh sắc cái lồng năng lượng hung hăng đành tới thế nhưng mà cái này cái lồng năng lượng dị thường cứng cỏi hạo thiên cường thế một trường chỉ có thể làm cho cái này năng lượng cháo nổi lên rất nhỏ rung động mà thôi chương 463, lang thần hậu duệ ba ừ ta cũng không tin ta h oanh không khai ngươi cái này sát rùa đen hạo thiên h ừ lạnh một tiếng động tác trong tay lập tức tăng thêm chỉ thấy hắn song trường đều xuất hiện b ằ n g bạc khí thế liền từ hạo thiên trên người tán phát ra rồi cố khí thế này duệ không thể đỡ quyết trí tiến lên hướng về l a n g sơn h oanh tới v a n h mãnh liệt va chạm thanh â m liền văng lên chỉ thấy lang sơn trước người vòng bảo hộ vậy mà lay động kịch liệt thấy vậy làng sơn chấn động cái này vòng bảo hộ cũng không phải lang sơn có thể sử dụng đến mà là lang bên trên phụ thân vì lang sơn an toàn cho hắn hộ thân phủ bất quá cái này hộ thân phủ chỉ là duy nhất một lần đồ vật lang sơn bóp nát hộ thân phủ liền sẽ xuất hiện trước mắt cái này năng lượng vòng bảo hộ cái này hộ chiếu có thể là có thêm có thể chống cự được mười lần phản hư kỳ võ giả công kích mà ở thời điểm này hạo thiên song t r ư ở n g cũng đã đánh xuống dưới cực lớn song t r ư ở n g sen lẫn không thể địch nổi khí thế hướng về lang sơn chỗ địa phương điên cuồng đè ép mà đến khí thế rộng lớn cường đại một cố vô hình gợn sóng lợi dụng hạo thiên làm trung tâm hướng về chung quanh điên c u ồ n g dũng mánh lao tới hướng phá cho ta hạo thiên hét lớn một tiếng song trưởng mánh liệt vô xuống cường đại tiếng xe gió khiến cho không khí chung quanh phát ra ô ô tiếng vang thật giống như như nói cái gì song trưởng cực lớn vô cùng lóng lánh l â y ám kim sắt năng lượng hào quang thật giống như như mặt trời ban trưa mặt trời v a n h oanh liên tiếp hai tiếng cực lớn bạo hưởng liền từ lang sơn chỗ địa phương truyền đến ra cường đại thanh âm không ngừng ở mọi người bên t a i tiếng vọng lại để cho mọi người hai lỗ t a i không ngừng phát ra nổ vang thanh âm liên tục mấy tiếng vỡ tan tục t mấy vỡ hư a lang n sơn h theo âm t r ớ c người vòng truyền bảo hộ lại a n trước trên, hộ phía trên. Hiện đây n như là mạng g là nẹt. lại vẫn không có phá xem ta lại đến một trưởng nhìn xem không có nghiền nát vòng bảo hộ hạo thiên trong nội tâm dị thường c ă m tước phải biết rằng vừa rồi nhưng hắn là là đã ra toàn lực của mình vậy mà chỉ đánh chính là đạo này vòng bảo hộ hiện đầy r ầ m rạp chẳng c h ị vết dạn g cái này lại để cho hắn như thế nào không tức giận phải biết rằng một trưởng này bổ xuống nếu là phản hư kỳ võ giả bị hắn đập ở bên trong bất tử cũng muốn bản thân bị trọng thương cao quát một tiếng hạo thiên liền nhìn thấy hắn phi thân lên rồi sau đó liền hướng về trên mặt đất lang sơn lần nữa hung hăng đập đi lúc này đây hạo thiên trên sóng trưởng toát ra từng đạo á m quang mang màu vàng quang đầy phun ra nuốt vào tầm đó tí ti h à n mang liền thoáng hiện đi ra vốn là màu trắng trên hai tay bắt đầu thời gian dần qua biến thành kim sắc thẳng đến cuối cùng đôi tay này bàn tay hoàn toàn biến thành á m kim chi sắc phá hạo thiên hét lớn một tiếng hai cặp tay không cứ như vậy hung hăng vỗ vào lang sơn trước người vòng bảo hộ thượng diện đón lấy liền nghe được đụng đến một tiếng vang thật lớn vô số năng lượng mảnh vỡ liền hướng về chung quanh điên cổn nhìn trước mắt vòng bảo hộ lại bị nhân tộc này võ giả vài cái tựu đánh nát lang sơn trong nội tâm kinh hãi đồng thời trong lòng của mình đối với phụ thân của mình cũng là một hồi h o á n g trách không phải nói có thể ngăn cản được phản hư k ỳ võ giả mười lần tiến công ạ như thế nào sẽ ở thanh hư k ỳ võ giả trong tay mấy chiêu tựu rách nát rồi đây này bất quá lang sơn lúc này còn không có gì thời gian đi muốn những thứ này nhìn xem đánh lên mặt đến hạ tiên lang sơn thân hình liền hướng về đằng sau cấp tốc thối lui đồng sự tầm đó trong tay của hắn xuất hiện một cái thanh sắc quyển trục rầm rầm một tiếng vang nhỏ liền nhìn thấy cái này lang sơn liền đem cái này quyển trục xé nát ra theo cái này quyển trục xé nát một cỗ kinh khủng năng lượng theo quyển trục phía trên bạo phát ra đi lang sơn hét lớn một tiếng thanh âm liền cầm trong tay quyển trục hướng về hạo thiên chỗ phương hướng ném đi nhìn xem hướng về chính mình bay tới quyển trục hạo thiên quá sợ hãi bởi vì hắn từ phía trên cảm thấy khủng bố năng lượng khí tước thế nhưng mà quyển trục tốc độ cực nhanh còn chưa tới đạt hạo thiên trước người liền nhìn thấy cái này quyển t r ụ đã hoàn toàn mở ra sau đó liền nghe được anh một tiếng vang thật lớn một đoá mây hình nấm liền tại hạo thiên chỗ địa phương xuất hiện đ ó lấy liền nhìn thấy dùng cái này mây hình nấm làm trung tâm một cỗ kinh khủng năng lượng phong bạo tạo thành năng lượng cường đại phong bạo trong lúc giật mình sức bật ra phương viên trăm mét ở trong đồ vật lập tức hóa thành hư vô nhất là bên cạnh một khối cao tới mấy mét cự thạch càng là tại cỗ năng lượng này trong gió lốc lập tức hóa thành một quả miếng hạt cắt theo cỗ năng lượng này phong bạo bắt đầu hướng về chung quanh thổi tan mà đi đại đ i ệ đang chấn động thiên đ i ệ tại biến sắc trên đỉnh đầu thượng diện mây trắng tại thời khắc này hễ quét là sạch thật giống như hoàn toàn biến mất khiến cho vốn là mây trắng đầy trời màu xanh ra trời bầu trời trở nên giống như hải dương thanh tịnh phúc hạo thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên hư không chỉ thấy lúc này bộ dáng của hắn phi thường chật vật không thôi thanh s ắ c quần áo ở đâu còn có cái gì nguyên vẹn địa phương một mảnh dài hẹp bố mang coi như có thể che lại hạo thiên trong miệng phụ tới khiến cho vốn là hồng nhuận vơn p h t sắc mặt trở nên trắng bệnh hiển nhiên vừa rồi hạo thiên nhận lấy so sánh trùng tương thế nói cách khác hạo thiên hình tượng làm sao có thể chật vật như vậy đây này chết hạo thiên g ầ m lên giận dữ mà ra chỉ thấy thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại tại chỗ xuất hiện xa xa lang sơn trước người hai tay mánh liệt hướng về phía trước tìm kiếm liền trộm vào lang sơn trên cánh tay ba lang sơn chỉ cảm thấy một cố đau đớn cảm giác chuyển đến liền biết mình cánh tay lại bị nhân tộc này cho b ẻ gậy l ử a giận trong lòng khó có thể mất đi hạo thiên như thế nào có thể có dạng buông tha lang sơn vừa rồi bạo tạc giá trị có thể so sánh mấy viên lựu đạn nếu không là hạo thiên cường đại căn bản không phải võ giả có thể so sánh mới nói không chừng hạo thiên đã tại vừa rồi trong lúc nổ tung đã hóa thành t h ị nát bất quá hạo thiên còn là bị tương đối sâu nội thương trong thân thể khí huyết không ngừng trở mình lăn không thôi thật giống như đun sôi nước sôi bất quá hạo thiên trên người chữa thương đan dược tương đối nhiều một điểm như vậy thương thế tại phục d ụ n g một k h ỏ a chữa thương đan dược về sau liền bị hạo thiên đã chấn áp xuống lang sơn rất là sợ hãi lá bài tẩy của mình lại vẫn không có nổ chết đối phương cái này đối phương đến cùng là người nào a phải biết rằng vừa rồi một kích tiêu t u là phản hư kỳ v õ giả cũng là tuyệt đối hữu tử vô sinh nhưng khi nhìn lấy vị này nhân tộc vô sinh nhưng khi h ì n lấy vị này nhân t vang trời pháo chính là phá hư kỳ võ giả chế tác duy nhất một lần quần trục ó thể phát huy ra miệng s á t phản hư kỳ võ giả tồn tại đây chính là lúc trước lang sơn đã thức tình huyết mạch của mình thời điểm phụ thân t i ễ n đưa cho mình lễ vật cho tới nay đều đem cái này vang trời pháo coi như chính mình cuối cùng át chủ bài thế nhưng mà hôm nay át chủ bài đã không có tu vi không có đối với phương tu vi cao lang sơn đã có chút tuyệt vọng chết quá tiện nghi ngươi rồi lão tử muốn hành hạ chết ngươi nói xong liền nhìn thấy hạo thiên lần nữa hướng về lang sơn tiến công ba lại là một đầu cánh tay bị hạo thiên bẻ gãy thêm thảm thiết thanh âm không ngừng theo lang sơn trong miệng phát ra rồi thế nhưng mà hạo thiên lúc này vẫn chưa hết kết động tác của hắn chỉ thấy hạo thiên hai chân hung hăng hướng về lang sơn hai chân đá vào ba ba hai tiếng liền nhìn thấy lang sơn hai cái đuổi bị hạo thiên cho đá gãy rồi hừ thế nào như vậy tư vị thoải mái hay không nói xong hạo thiên nắm tay phải hướng về lang sơn trên thân thể mạnh liệt n g n mà đi đồng thời trong miệng không ngừng thổ lộ có từ ta cho ngươi ta ta ta hôm nay muốn h ả o h ả o dọn dẹp một chút ngươi cũng là bởi vì ngươi lão tử thiếu chút nữa không có mệnh tiểu tử xem ta không còn đ ầ ngươi hạo thiên môi đánh một quyền lạng sơn liền phát ra hét thảm một tiếng không biết đã qua thời gian bao nhiêu hạo thiên rốt cục đánh mệt mỏi đồng thời chính mình l ử a giận trong lòng cũng giảm đi không ít chỉ là lúc này lạng sơn hoàn toàn đã không có một người dạng mặt mũi tràn đầy sưng v ụ trên người càng là xanh một miếng tím một khối giống như là một cái vai mặt hoa đồng dạng chết đi nhìn xem thê thảm lạng sơn hạo thiên nhẹ nhàng một tiếng quát nhẹ tay phải liền hướng về lạng sơn đầu lâu đập đi thế nhưng mà cái lúc này một tiếng quát nhẹ đã cắt đứt hạo thiên động tác、Chập. nhìn xem sắc bị hạo thiên rết sói bị chết núi lúc này thời điểm bao lệ đứng ra hướng về hạo thiên vội vàng h ô n g ngừng Mao sớm lệ kỳ thật sớm tự t ỉ người hơn nữa có tư cách gì ở chỗ này nói những này chờ ta giải quyết hắn lại đến giết người nói xong hạo thiên bàn tay liền hướng về phía dưới tiếp tục đập đi thế nhưng mà lúc này thời điểm mao lệ lần nữa gọi hắn lại đợi một chút ngươi không thể giết hắn bằng không thì ngươi biết có đại phiền thoái mao lệ rất sốt ruột Rất r thiên một thiên một t nhanh nói lời này, hắn sợ lời của mình một chậm, lang sơn liền bị hạo chậm, hạo của đối với lời lời sợ bị ư ờ n ngươi nói phiền chẳng g gì, trục chết. một chút ta thể tối có có À, đủ lúc ẽ toàn tộc thể một tộc toàn thể truy sát ta vào mà lang nhân, bộ l gì có cái cái vì đi hư? này hạo thiên cũng tới hứng thú vung động tắc trong tay hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm mao lệ nói ra đúng vậy nếu là ngươi thật sự giết hắn đi nói không chừng thật sự hội đắc tội toàn bộ l a n g tộc hơn nữa l a n g tộc sẽ phái ra cao thủ đến đây đánh chết ngươi mao lệ cấp tốc nói ư không phải làm ấy cái tôn tép ngại n h é ư Ta có Hãng có, có thân a i h phận gì chẳng lẽ là làng tộc tộc trưởng không thành hạo thiên cười lạnh không thôi tuy nhiên lại tại rất nghiêm túc nghe cái này m a u lệ phía dưới nói chuyện đúng vậy cái này l a n g sơn tuy nhiên không là tộc trưởng nhưng lại là l a n g tộc tộc trưởng nhí g tử hơn nữa hắn còn có cái này một cái là trọng yếu hơn thân phận đó chính là lang thần hậu duệ mao lệ nói ra Ừ, không phải là lang tộc tộc trưởng nhi t ử ấy ư lão tử giết hắn đi bỏ chạy chẳng lẽ cái này lang tộc còn truy sát ta cả đời lúc này hạo thiên trong nội tâm đã thời gian dần trôi qua đã có chú ý bất quá đối với lang thần hậu duệ nhưng lại không biết đây là vật gì vì vậy liền thuận miệng nói đến cái kia lang thần hậu duệ chuyện gì xảy ra đây cũng là ta cho ngươi không muốn giết lang sơn nguyên nhân mao lệ trầm giai nói cái này lang thần hậu duệ kỳ thật t u là đã thức tỉnh lang thần huyết mạch người hơn nữa loại người này tại trong lang tộc có vô thượng địa vị trên ự là lang tộc tộc t ư g không đều địa vị của hắn、cao. hơn nữa có của cao, mỗi một t tộc, tộc vẻ vẻ bầu, một... bầu trời chỉ nên g i thấy một cái lao giả từ trên trời giáng xuống hướng về hạo thiên mãnh liệt lao đến vừa lúc mới bắt đầu hạo thiên cũng không có như thế nào để ý hắn còn tưởng rằng đây là một vị nhân tộc cường giả đâu rồi thế nhưng mà theo người này lão giả tới gần hạo thiên phát hiện người này lão giả cũng không phải nhân tộc võ giả mà là làng tộc võ giả chỉ thấy tại đây tên lão giả trên đầu có hai cái thật dài lang lỗ thai đây là người này lão giả lộ ra lấy đặc thù người này lão giả có bảy mười mấy tuổi nhưng là tóc bạc mà thường hào nếu không là nhìn xem hắn đầu đấy tóc bạc hạo thiên thật đúng là cho là hắn rất tuổi trẻ đây này đối với nhiều hơn một gã lang tộc võ giả hạo thiên cũng không quá sợ hãi thế nhưng mà h ạ o thiên vậy mà phát hiện tên võ giả này dĩ nhiên là phản hư kỳ võ giả nhưng lại không phải bình thường phản hư kỳ võ giả mà là phản hư kỳ trung kỳ võ giả đối với phản hư kỳ võ giả hạo thiên có nhất định được tự tin thế nhưng mà quay mắt về phía người này làng tộc phản hư trung kỳ võ giả hạo thiên nhưng lại đã không có lớn như vậy tự tin dù sao hạo trời còn chưa có cùng phản hư kỳ võ giả đã giao thủ căn bản không phải biết rõ bọn hắn sâu cạn phản hư kỳ võ giả có bình thường võ giả khó có thể địch nổi ưu thế cái tiêu chính là phản hư kỳ võ giả trải qua hai lần thiên k i ế p thân thể của mình cường độ có thể nói so sánh một ít huyền khí một phương diện khác trở thành phản hư kỳ võ giả cái kia một cái không phải trên trăm tuổi rồi qua nhiều năm như vậy cái này phản hư kỳ võ giả kinh nghiệm chiến đấu ra sao hắn c ù n g bố phải biết rằng linh hư kỳ võ giả có năm trăm năm thọ nguyên thanh hư kỳ ở linh hư kỳ trụ cột phía trên tai tiến một bước có tám trăm năm thọ nguyên đã đến phản hư kỳ võ giả mà là kẻ có được một nghìn năm trăm năm thọ nguyên thế nhưng mà đạt đến phản hư kỳ võ giả cái kia một cái không phải một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vợt vùng hắn ra lão giả hai chân vừa rơi xuống đất liền hét lớn một tiếng thanh âm quần quần giống như thiên lôi hằng lâm cường đại sóng âm chấn đắc toàn bộ sơn thể đều có chút lắc lư trên bầu trời màu trắng đám mây càng là tại đây vừa quát phía dưới hóa thành nước khí tiêu tán trong không khí cường đại uy áp ngay sau đó liền tác dụng tại hạo thiên trên người ngươi nói để cho ta thả người ta để lại người ngươi đem ta đương làm cái gì người rồi ta cũng không phải là nhà của ngươi a miêu a cẩu nay thiên đại gia t i ể u là không thả người ngươi có thể làm gì ta quay mắt về phía lao giả khí thế hạo thiên là hào không ảnh hưởng chỉ thấy hạo thiên vung tay lên một cơn gió màu xanh lá theo hạo thiên bàn tay phát ra rồi liền nhìn thấy hướng về hắn vọt tới khí thế liền biến mất vô tung vô ảnh ồ có chút ý tứ vậy mà không sợ hai chút nào khí thế của ta xem ra tu vi của ngươi không tệ ta nói sao như thế nào mạnh như vậy thế nhìn xem hạo tiên lão giả nhẹ nhàng mà nói ra hiển nhiên đối với hạo tiên hắn cũng không có để ở trong lòng có thể ngăn cản được khí thế của mình cũng không có nghĩa là tu vi của hắn đến cỡ nào cao t h ầ m hơn nữa hắn liếc thấy xuyên qua đối phương tu vi thanh hư kỳ tu vi đỉnh cao tu vi như vậy trong mắt hắn càng b ả n không tính là cái gì trên cơ bản có thể mười chiêu ở trong liền có thể chém giết cái nhân loại này bất quá lại để cho lão giả kinh ngạc chính là hạo tiên niên kỷ không đến năm mươi tuổi hôm nay lại là có thêm thanh hư kỳ đ ỉ n h phong tu vi đây quả thực là một thiên tài tuổi là một cái rất thần bí bánh răng nhưng là tại cao tại tu vi của mình võ giả trong mắt lại là phi thường tinh tưởng bất quá võ giả cũng không thể đủ nhìn ra cụ thể tuổi thọ chỉ có thể nhìn ra cái này võ giả đại khái tuổi lao giả này nói r ứ t lời chỉ thấy hắn khí thế trên người rồi đột nhiên tăng cường rất nhiều khí thế cường đại cứ như vậy như một tòa núi lớn hướng về hạo thiên uy áp mà đi khổng lồ uy áp vừa giống như một đầu phẫn nộ cự long chỉ thấy cái này cự long điên cùng hướng về hạo thiên chạy đi khí thế sắc bén quả thực duệ không thể đỡ thế nhưng mà quay mắt về phía cái này kinh thiên khí thế hạo thiên như cũng là lù lù bất động cứ như vậy đứng ở nơi đó rất có một bộ như vậy khí thế hắn hoành mặc hắn hoành minh nguyệt chiếu đại giang hắn cường mặc hắn c ư ờ n g thanh phong p h ậ t núi góc áo bay tán loạn đầu đầy tóc đen xoay quanh mà lên thế nhưng mà hạo thiên như trước không có gì động tác đột nhiên chỉ thấy hạo thiên thân thể trong lúc đó bắt đầu chuyển động thân thể có chút thay đổi một tư thế khổng lồ khí thế liền theo hạo thiên thân thể hướng về hạo thiên đằng sau chút xuống mà đi a hét thảm một tiếng chuyền ra đón lấy liền đã không có bất luận cái gì khí tức thuận mắt nhìn lại chỉ thấy lang sơn thất khiếu chảy má gương mặt khủng bố một mảnh dài hẹp gân xanh càng là trực tiếp bao lộ liêu đi ra nhìn xem lang sơn thảm trạng lao giả lập tức kinh hãi vội vàng thu hồi trên người mình kinh người khí thế h o à n g hốt tầm đó hạo thiên chỉ thấy yêu ngươi đứng ở trước mặt mình lao giả chính là một cái bình thường lao nhân thế nhưng mà cảm giác được lao giả này trong thân thể ẩn chứa kinh người năng lượng hạo thiên suy nghĩ lần nữa về tới trong hiện thực hai mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lao giả này lao giả này có thể nói là hạo thiên gặp phải trôi qua một người cường đại nhất nhân vật đối với một người như vậy hạo thiên tự nhiên toàn thân phòng bị rồi ai cũng không biết với tư cách phản hư ký võ giả hội sẽ không xuất thủ đánh lén tại điểm này t h ư ợ n g diện hạo thiên cũng không muốn cầm tánh mạng của mình hay nói dỡn người trẻ tuổi thả cái kia người sói ta sẽ thả ngươi lúc này lão giả thần sắc phi thường bình tĩnh thật giống như vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh qua đồng dạng là cùng ta nói chuyện ư ữ chỉ chỉ chính mình hạo thiên biết rõ còn cố hỏi đạo đúng vậy hay vẫn là người trẻ tuổi phản ứng nhanh nhẹn quả nhiên không phải chúng ta giả như vậy người có thể so sánh lão giả phát ra nụ cười sáng lạn ngay sau đó lần nữa nói thế nào của ta cái này yêu cầu nho nhỏ, nhỏ ngươi có thể đáp ứng không theo lão giả đem lời nói giống như có nào đó hấp dẫn thanh âm không ngừng đối với hạo thiên nói ra đáp ứng hắn a tranh thủ thời gian đáp ứng hắn v à n g không thì sẽ có lấy đại phiền thái rồi h ừ chúc tài mọn hạo thiên lập tức liền hư lạnh một tiếng đồng thời trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ lúc nào lang tộc h è n hạ như vậy rồi vậy mà xử xuất mị hoặc c h i âm ta tốt muốn còn không biết lang tộc c h i nhân vậy mà cũng có thể như vậy vũ kỹ ha ha người trẻ tuổi bớt giận bớt giận ta chỉ là nhìn xem thần sắc của ngươi không phải rất bình tĩnh ta chỉ muốn cho ngươi c h ấ n an c h ấ n an thoáng một phát mà thôi hiển nhiên láo giả ra mặt phi thừng dày vậy mà ở thời điểm này hay vẫn là y nguyên có thể nói ra nói như vậy ngữ lão hồ ly hạo thiên trong nội tâm thầm mắng không thôi bất quá trên mặt nhưng lại âm t r u y ệ n tinh vẻ mặt tươi cười nói ha ha đều là hiểu lầm đều là hiểu lầm thật không ngờ lao nhân ra vậy mà cẩm quan tâm như vậy ta ta thật sự là thụ chi có xấu hổ a bất quá đón lấy hạo thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói đã tất cả mọi người là người biết chuyện ta cũng không đi vào m g ẹ o ngươi chuẩn bị cầm cái gì đó đến chuộc đầu người này nói xong hạo thiên đem bị chính mình đã cắt đức tứ chi lang sơn nâng lên trước người của mình quay mắt về phía hạo thiên đột nhiên chuyển biến l ã o giả mãnh liệt một hồi kinh ngạc bất quá dù sao người ta có mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm kinh nghiệm rất nhanh liền thanh t ỉ n h lại chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối với hạo thiên nói ra không biết vị huynh đệ kia ý định m u ố n cái gì để đổi lấy người này đây này không biết ngươi có thể cung cấp ta một mấy thứ gì đó đâu rồi nhìn xem ý cười đầy mặt l ã o giả hạo thiên bắt đầu đã ra động tác chính mình tính toán nhỏ nhặt khởi tử hồi sinh đan kẻ có được cực lớn công hiệu có thể làm cho người bị chết phục sinh cái này có thể nói quả thực là nghịch thiên tồn tại nhưng là đối với cái này luyện chế khởi tử hồi sinh đan mấy vị chủ yếu dược liệu hạo thiên nhưng lại không biết tung tích của bọn hắn cho tới nay hạo thiên đều tại tìm hiểu lấy tin tức của bọn hắn thế nhưng mà không thu hoạch được gì cái gì cũng có thể lão giả rất là cởi mở trả lời hạo thiên lúc này trong lòng của hắn đã đem hạo thiên coi là người chết đối đãi bất quá biểu hiện ra lão giả vẫn là cùng hạo thiên ý cười đẩy mặt nói sự tình h ừ chờ cứu ra thiếu t ổ c trường đến lúc đó định cho ngươi sống không bằng chết thật sự cái gì cũng có thể ư hạo thiên rất là hưng phân nói ân lão giả nhẹ gật đầu cái kia k h ô n g biết ngươi có t huyết ể lấy được ra h hồ lan ưu minh thảo thiên tâm thảo thủy c h i tâm tịch diệt chi thủy cái này mấy thứ thứ đồ vật ây ư hạo thiên nhỏ giọng dò hỏi cái gì huyết hồ lan ưu minh thảo thiên tâm thảo thủy c h i tâm tịch diệt chi thủy lão giả chấn động đón lấy liền lại mở miệng đại mắng lên ngươi cho rằng ta là khai vạn bảo c á t có được lấy những này pha loang tài liệu nói xong lão giả liền bắt đầu trường l ờ i nói hết bài này đến bài khắc giảng liền nói huyết hồ lan ngươi cho rằng đây là đại lộ bên cạnh cỏ dại a một bà có thể bắt được một đồng lớn cái này huyết h ồ lan chính là cực kỳ âm tà tri vật Vật ấy sinh trưởng tại huyết h ả i ở chỗ sâu trong hấp thu khổng lồ huyết h ả i tinh khí trải qua vạn năm phát triển mới có thể thành t h ủ hơn nữa cái này huyết hồn làn càng là khủng bố vô cùng chỉ cần là phá hư kỳ trở xuống đích võ giả sở chi tiện sẽ ở lợi tức hóa thành một v ũ máu quả thực là dị thường khủng bố u minh thảo càng là khó có thể đạt được hắn sanh ở âm khí bên trong trải qua trên vạn năm hấp thu đại lượng âm khí hơn nữa mới có thể thành t h ủ trước mắt theo nghe nói chỉ có u minh luyện trong ngục mới có u minh thảo tồn tại nhưng là gần vạn năm qua nhưng lại không có nghe đã từng nói qua ai có thể đủ theo u minh luyện trong ngục xuất ra một khoảo h i nhưng n i trông cái bố thấy i n tâm thảo, t chi tâm, đến y c mình muốn tìm đồ vật đã có manh mối hạo thiên như thế nào có thể có dạng buông tha cho vì vậy hạo thiên vội vàng nói huyết hải ở địa phương nào à còn có u minh luyện ngục là địa phương nào ta làm sao biết ta cũng là nghe nói lão giả trên mặt khó chịu chi s ắ p càng thêm rõ ràng rồi hiển nhiên đối với lão giả trả lời hạo thiên rất là thất vọng bất quá đối với hôm nay lấy được tin tức hạo thiên vẫn tương đối thỏa mãn dù sao có hơi có chút tin tức cái này tổng so một điểm tin tức cũng không biết mạnh hơn nhiều đã ngươi không có những vật này cái kia tổng nên có chút vật gì đó khác à tóm lại cái gì đó so sánh tốt ngươi mượn ra cái trăm tám mươi kiện à. chương bốn trăm sáu mươi lăm trận chiến mở màn linh hư kỳ võ giả hai cái gì trăm tám mươi kiện ngươi tại sao không đi ăn cướp a ngươi quả thực t i ể u là công phu sư tử ngoạm l á o giả hai mắt máy động lộ ra phi thường tức giận hiển nhiên hắn bị hạo thiên những lời này làm cho sợ hãi không được a như vậy năm mươi sáu mươi kiện ngươi luôn luôn a bất quá ta thế nhưng mà sự tình đầu tiên nói trước bình thường đồ vật ta nhưng khi nhìn không bên trên chỉ có ta thích đồ vật mới có thể tính toán nói a được nghe l á o giả hạo thiên giả bộ như rất là thất vọng bộ dạng bất quá kế tiếp hắn còn nói ra yêu cầu của mình bốn mươi năm mươi kiện cái này cũng là không thể nào đây này ngươi cho rằng cái này thứ tốt khắp nơi đều có a l á o giả có chút lỡ đầu ha i nhiên hắn đối với、Hảo、Thiên n hắn Hảo đ ư ra điều kiện k ha ô n lòng.、Vậy、ngươi nói, đến cùng g phải hài rất Vậy b o nhiêu kiện đồ v ậ t có thể trao đ ổ i ai nhìn xem không ngừng xem lắc đ ầ u lao giả, huynh ả phản o Thiên cũng có chút tức giận. Ngươi một tốt. hư võ giả, không chỉ không giận, ngươi cái giả, nói cái cũng n có có gì gì kỳ võ đồ ế ngươi nói như v ậ tiểu là đ á chết ta, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ha ha, tiểu hình ta, ta tin tưởng. tiểu sẽ đệ a ngươi thật đúng là nói đúng ta đi ra vội vàng trên người trên cơ bản không có mang bao nhiêu đồ vật nói xong lao giả tại trên người của mình lật qua lật lại sau đó đối với hạo thiên lần nữa nói cái này không trên người cứ như vậy mấy thứ thứ đồ vật chỉ thấy tại lao giả trên tay xuất hiện ba dạng thứ đồ vật tựu những vật này nhìn xem lao giả trong tay đồ vật hạo thiên có chút nghi hoặc nói đồng thời hạo thiên trên mặt cũng là tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trong lúc kinh ngạc hạo thiên lao giả rất là thỏa mãn nói không tệ tự là cái này ba dạng thứ đồ vật thế nào hay vẫn là rất hài lòng a chỉ thấy lao giả chỉ chi trong đó một vật nói cái này là một thanh tam giai huyền khí huyền băng kiếm không tệ à. ha ha không tệ không tệ chỉ là không biết những thứ khác hai dạng đồ vật là cái gì nhìn nhìn lao giả trong tay mặt khác hai dạng đồ vật một cái là bình ngọc nhỏ một cái là một kiện ngọc bội đây là nhị cấp độ ách đan không tệ à có thể xử ngươi vượt qua hai cựu thiên c ư ớ c đây là một quả phòng ngự ngọc bội giúp ngươi ngăn cản một lần phản hư hậu kỳ võ giả công kích một lần lão giả phi thường tự tin đối với hạo thiên nói ra hiển nhiên hắn đối với đồ đạc của mình rất có tự tin dù sao vật như vậy đối với thanh hư kỳ võ giả quả thực t i u là trắng trợn hấp dẫn đáng tiếc chính là hạo thiên cũng không phải bình thường võ giả nghe xong lão giả lời nói về sau chỉ thấy hạo thiên phi thường k i n h bị nói thôi đi ta dùng vi vật gì tốt đâu rồi ngươi đây quả thực là đuổi ăn mày nếu là ngươi không có càng độ tốt cái kia ta muốn phải nói một tiếng xin lỗi rồi hạo thiên tay phải chậm rãi đặt ở lang sơn trên bờ vai trong tay chậm rãi vừa dùng lực liền nghe r ắ c một tiếng chuyền đến lang sơn một c ụ c sương liền bị hạo thiên nhất đ ã đoạn a hôn mê lang sơn lập tức liền phát ra hét t h ẳ g một tiếng thanh âm thanh tỉnh lại thế nhưng mà rất nhanh trên người kịch liệt đau nhức lần nữa lại để cho hắn hôn mê rồi thế nào không biết hiện tại tại có hay không thứ tốt đâu rồi hạo thiên tay phải thay đổi một chỗ nhẹ nhàng đặt ở lang sơn mặt khác đầu vai nhẹ nhàng mà nói ra tốt nhìn xem hạo thiên động tác lão giả sắc mặt phát lệnh thanh âm l ệ n h như băng nói ngươi nói đi ngươi đến cùng muốn muốn cái gì ngươi tới thông khoái ha ha như vậy mới đúng ư nhìn xem lão giả hạo thiên trên mặt tràn ngập cầm vui vẻ ta cũng không nhiều muốn đồ đạc của ngươi cứ như vậy vật giá trị ngươi cho mười lăm dạng thế nào hơn nữa ngươi bên này cho ta thứ đồ vật ta bên này để lại người h ừ cứ dựa theo ngươi nói xử lý a lúc này lão giả sắc mặt đã hoàn toàn đen bất quá chúng ta muốn một tay giao người một tay giao hàng t ố t không có vấn đề hạo thiên rất là sảng khoái đã đáp ứng lão giả hạo thiên lời của vừa mới rơi xuống liền gặp đến lao giả xuất ra mười lăm kiện đồ vật phụ trước người thế nào n g ư ờ i đây còn thỏa mãn a nhìn xem mười lăm kiện đồ vật lao giả nhẹ nhàng mà nói ra ân không tệ chúng ta trao đổi a nói xong hạo thiên liền ý bảo lao giả bắt đầu trao đổi thứ đồ vật hạo thiên đích thoại ngữ vừa mới rơi xuống liền gặp đến lao giả liền đem cái này mười lăm kiện đồ vật ném tới tốt sảng khoái ta thích nói xong hạo thiên cũng đem lang sơn n h ư n g tới lao giả tiếp được lang sơn t h u ậ n tay quăng ra đối với xa xa mao lệ nói ra đón lấy ngươi trước mang theo lang sơn ly khai ta sau đó đi ra tuy nhiên không phải minh bạch lão giả trong lời nói ý tứ nhưng là m a u lệ hay là nghe theo lão giả hai tay tiếp nhận lạng sơn trong nháy mắt liền biến mất ở hai người trước mắt tiểu tử ngươi muốn chết cũng dám cùng lão phu có kẻ mặc cả ngươi cũng không nghe ngóng ta lang ấn là người nào chỉ thấy lão giả nhìn xem rời đi hai người sắc mặt lập tức liền trở nên rét lạnh vô cùng cái này rét lạnh quả thực sâu tận xương thủy lại để cho người không dám sinh ra lại sống ở chỗ này n g h ị cách ha ha tên của ngươi đối với ta một điểm y lực cũng không có ai hơn nữa bổn thiếu gia ta cũng không muốn nhận thức ngươi người này t ặ n bã lao giả đã nghe được hạo thiên lập tức lựa giận công tâm trong đôi mắt càng là lộ ra hừng hực hòa diễm c h ế t lang ngấn hét lớn một tiếng một chương cực lớn thanh sắc bàn tay liền hướng về hạo thiên hung hăng đập đi cái này thanh sắc bàn tay chung quanh trải rộng lấy từng đạo thanh sắc phong nhận phong nhận cực tốc xoay tròn lấy khiến cho không khí chung quanh phát ra ô ô tiếng vang thanh sắc bàn tay lớn thấy che bầu trời che địa đem toàn bộ bầu trời đều vật che chắn cho người một loại giống như tận thế giống như cảm giác tâm tình bất an không ngừng hướng về chung quanh phát ra mà đi、Hừ. chúc tài mọn hạo thiên quát lạnh một tiếng đối với hướng chính mình đánh tới cực lớn bàn tay là một trưởng cường đại trưởng kình lập tức liền rời khỏi tay một đạo ám kim sắc khí kình liền xuất hiện trên không trung hướng về thanh sắc cự trưởng hung hăng đánh qua trong c h ư ớ c mắt cả hai liền hung hăng đụng vào nhau v u a n h một tiếng kinh tiên nổ mạnh hai trưởng chạm vào nhau bạo phát năng lượng cường đại chấn động cỗ năng lượng này l â y trời chấn địa trong lúc nhất thời thiên địa biến s á c thương không chấn động một cỗ cường đại cơ ư n g khí bắt đầu hướng về chung quanh tàn sát bừa bãi mà đi cuồn cuộn như sóng chấn động thanh thế to lớn chỉ thấy cương khí những nơi đi qua cắt bay đã chạy khói bùi nổi lên một phía tiểu tử trách không được quay mắt về phía ta như vậy phản hư kỳ võ giả rõ ràng chỉ có lấy thanh hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả vậy mà không sợ hai ta n g u y ê n lai ngươi mạnh mẽ như vậy tính toán ta xem thường ngươi rồi bất quá ta đón lấy có thể tựu i cũng không hạ thủ lưu tình rồi lang ấn nhìn xem tiêu tán trưởng lực có chút giật mình nói hư không cần ngươi hạ thủ lưu tình hạo thiên một tiếng quát nhẹ dưới chân vận chuyển lang hư bộ liền hướng về lang ấn tới gần trong nháy mắt liền đi tới hạo thiên trước người chỉ thấy hạo thiên nắm tay phải phía trên áng quang mang màu vàng phun ra nuốt vào gian cứ như vậy hướng về lang ấn lồng n ự c hung hàng n g tới tới tốt lắm lang ấn hét lớn một tiếng mặt ngó về phía hạo thiên nên đón tiếp lấy lúc này hắn nhìn xem hạo thiên vậy mà cùng chính mình cận thân quyết đấu trong nội tâm lập tức mừng thầm phải biết rằng chính mình thế nhưng mà đã vượt qua hai cựu thiên cướp v õ giả so với bình thường v õ giả thân thể không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần có thể nói thân thể bác đấu hắn một chút cũng không sợ hai phản hư kỳ trở xuống đích v õ giả nắm tay phải ra nắm đấm bình thản không có gì lạ thế nhưng mà cái này nắm đấm cực nhanh tại hạo thiên nện vào hắn trước người lập tức chỉ thấy lang ấn thân thể một chuyến nắm đấm lập tức cùng hạo thiên nắm đấm hung hang đụng vào、nhau. đụng cả hai chạm vào nhau cương đại lực đạo lập tức theo lang ngấn trên người lập tức chuyển đến đụng đụng liên tục mấy tiếng tiếng vang chỉ thấy hạo thiên hướng về đằng sau liền lùi lại mấy bước mà lang sơn thì là đứng tại nguyên chỗ không có mảy may động tác tiểu tử không tệ lại đến cảm giác được nắm tay phải phía trên đau đớn lang ngấn nhìn qua hướng về đằng sau nhanh chóng thối lui hạo thiên lần nữa xung ố tới hai đấm xuất liên tục đối với hạo thiên trên người hung hăng đập tới nhìn xem đập tới hai đấm hạo thiên cái lúc này cũng không hề giấu dốt hai tay hai đấm đều xuất hiện đối với lang ngấn công kích liền hung hăng đánh chiếm trong lúc nhất thời va chạm thanh em không ngừng ở cái này một ít phương địa phương xuất hiện thân ảnh di động tầm đó quyền ảnh tung hành thối ảnh xét đánh chỉ thấy khắp nơi đều là hai người thân ảnh đ n g một tiếng vang thật lớn hai người lần nữa tách ra uống an ta một quyền chỉ thấy hạo thiên chìm thân ngồi mã một tiếng hét to về sau đối với lan g ngấn liền đánh ra một trưởng trưởng thế b ù n g tráng khỏe khoắn hữu lực khí thế cường đại lập tức liền hướng về lan g ngấn điên cuồng công kích mà đi thư chút tài mọn lan ngấn quát lạnh một tiếng đối với phía trước mánh liệt đánh ra một trưởng sau đó liền nhìn thấy hắn tay năm tay mười hai tay hóa thành một đôi cực lớn bàn tay liền hướng về hạo thiên hung hăng giáp công mà đi đ ụ n g hạo thiên chỗ đánh ra một t r ư ờ n g lập tức bị lang ngấn t r ư ờ n g lực đánh nát lúc này thời điểm lang ngấn một đôi cực lớn thanh sắc bàn tay cũng hướng về hạo thiên công kích tới nhìn xem cái này một đôi cực lớn bàn tay hạo thiên vội vàng hướng về bên cạnh trốn đi thế nhưng mà thân hình k h ẽ động liền cảm giác được không gian chung quanh giống như vũng bùn đem hạo thiên chăm chú ngăn cản tại tại chỗ đ ụ n g song t r ư ờ n g hung hăng v ô vào hạo thiên trên người chỉ thấy hạo thiên tất khiếu bên trong từng đạo máu tươi chảy ra trước ngực càng làm ộ t hồi khí huyết trở mình lăn nhị không được một ngụm nghịch huyết ph h ừ tiểu tử tại a n ta một trưởng lang ngấn lần nữa hô to một tiếng một đôi mạnh mẽ trưởng lực lần nữa hướng về hạo thiên công đi qua lúc này hạo thiên trong lòng cũng là tức giận không thôi bất chấp phía trước công kích hạo thiên hét lớn một tiếng dưới chân hướng về phía trước hung h ă n g phóng ra một bước hai bước ba bước ba bước tại cực trong thời gian ngắn lại để cho hạo thiên bước đi ra chỉ thấy hạo thiên khí thế trên người bắt đầu điên cuồng tăng trưởng khổng lồ khí thế phát ra liền bắt đầu hướng về chung quanh điên cuồng uy áp mà đi giờ khác này không gian tại sụp đổ bất quy tắc chấn động thông qua không khí hướng về bốn phía quần cuộn mà đi hạo thiên dối ra hai ngón chỉ thấy hai chỉ phía trước một đạo thật nhỏ năng lượng kiếm bắt đầu nhanh chóng hình thành đón lấy liền nhìn thấy cái này năng lượng kiếm lập tức thoát ly hạo thiên bàn tay xuyên thấu lang ngấn hướng về hạo thiên đánh ra mạnh mẽ một trường hướng về lang ngấn hung hăng phóng đi đạo này mảnh kiếm nhanh như t h i ề m điện trong nháy mắt liền đi tới lang ngấn trước người nhìn xem đạo này không chút nào thu hút mảnh kiếm lang ngấn chấn động hơn nữa đạo này mảnh kiếm dĩ nhiên là hướng về đầu của hắn đông tới chương 466, t r ậ n chiến mở màn linh hư kỳ võ giả ba thân thể cấp tốc hướng về bên trái xoay tròn đi qua lúc này thời điểm hạo thiên phát ra ra mảnh kiếm liền theo la ngân ra mặt vào tới một tia thật nhỏ huyết c h â u liền từ mảnh kiếm cưng vừa những nơi đi qua thẩm thấu đi ra huống muốn chết nhìn thấy chính mình vậy mà thương tại nhân loại thanh hư k ỳ võ giả trong tay la ngân lập tức liền cảm giác được cái này là của mình vô cùng n ụ c nhã chỉ thấy la ngân thân ảnh di động từng đạo hư hào thân ảnh liền tại phía sau của hắn thể hiện rồi đi ra h i ệ n nhiên cái này la ngân tốc độ nhanh đã đến cực hạn hư muốn ta chết ngươi còn sớm lắm nhìn xem hướng chính mình cực tốc xông lại la ngân hạo thiên một tiếng lạnh hòa trong tay nổi lên áng q a n g màu vàng sáng trói á m quang mang màu vàng lòng lánh mê mọi người s á t thái lại để cho người không tự dắt thâm trầm trong đó không thể tự cảnh chế t r ế t hạo thiên toàn thân khí thế run run cách nhìn chỉ thấy tay phải của hắn liền hung hăng hướng về lang ngân đánh ra lúc này hạo thiên khí thế trên người đạt đến khi nào lực lượng cường đại theo trên người của hắn bạo phát ra khí tức trên thân khiến cho không gian chung quanh phát ra từng tiếng rên dị thanh âm cực lớn kim sắc bàn tay từ trên trời giang xuống hướng về lang ngân hung hăng đập đi nhìn xem cái này cực lớn trong tay hắn bên trên trấn nhân tâm hồn năng lượng lại để cho la ngân trong nội tâm không tự chủ được bay lên một cỗ không thể ngăn cản cảm xúc thế nhưng mà rất nhanh cái này c ổ cảm xúc liền bị hắn chấn đẻ xuống rồi quay mắt về phía như vậy một cái tiểu bối như thế nào có thể sinh khí như vậy cảm xúc ừ tiểu bối người muốn chết như vậy chút tài mọn cũng đổi tại trước mặt lao phu khoe khoang nói xong liền nhìn thấy la ngân một đôi đại trưởng liền hướng về hạo thiên hung hăng đánh ra đục la ngân phát ra một trưởng lập tức cùng hạo thiên phát ra kim sắc cử trưởng tương đụng vào nhau thế nhưng mà la ngân trưởng kình giống như là một cục đá vùi đầu và bình tĩnh trên mặt sông nổi lên trận vận sóng sau đó liền quy về bình tĩnh cái gì nhìn mình trưởng kinh không có phát ra nổi bất luận cái gì tác dụng la ngân trong lòng lập tức kinh hãi thân thể vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi thế nhưng mà cái lúc này hạo thiên cự trưởng đã đánh xuống dưới kim s ắ c cự trưởng hoàn toàn che đậy rồi la ngân trên đầu không gian cực lớn bóng mở không ngừng bao phủ la ngân chỉ nghe thấy một tiếng cực lớn oanh một tiếng liền nhìn thấy cái này ám kim s ắ c cự trưởng liền đem la ngân cả người vô vào trên mặt đất trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đại địa không ngừng chấn động toàn bộ đồi núi nhỏ tùy thời đều muốn sụp đổ cảm giác cực lớn hòn đá tại hạo thiên mạnh mẽ một dưới lòng bàn tay trực tiếp hóa thành một phấn càng nhiều nữa liền nhìn thấy từng khỏa đá vụn bị cực lớn t r ư ờ n g kình trực tiếp đập bay hướng về giống như viên đạn bàn tới đục đụng không ngừng tiếng va đập ở chung quanh vang lên đương chung quanh hết thể đều bình tĩnh lại chỉ thấy tại hạo thiên trước người xuất hiện một cái cự đại dấu bàn tay chỉ thấy cái này dấu bàn tay có m ộ mươi m chi trưởng năm m chi rộng hơn ba m sâu tại đây cực lớn t r ư ờ n g ấn bên trong chỉ thấy lang ngân thật sâu tiên tiến cắt đá bên trong đục lang ngân chung quanh đá vụn trong lúc đó bạo liệt ra đến sau đó liền nhìn thấy la ngân cả người trong lúc đó liền nhảy dựng lên chân phải hướng về phía trước một vượt qua liền lập tức bước ra cái này cực lớn t r ư ờ n g ấn bên trong đồng thời thân thể của hắn có như tật như gió xuất hiện tại hạo thiên trước người a tiểu tử muốn chết la ngân giống như điên cuồng hướng về hạo thiên vào tới trên nắm tay vận sức chờ phát động một cố năng lượng cường đại chấn động hạo thiên vẫn có thể đủ phát hiện thấy vậy hạo thiên vội vàng tập trung tư tưởng suy nghĩ một đôi hai mắt thần quang lập lòe chăm chú nhìn chằm chằm la ngân ư người muốn chết hạo thiên trợt quát một tiếng nắm tay phải chứa đầy quyền kinh hướng về lang ngân nắm đấm đập tới quanh hai người nắm đấm hung hăng tương giao lại một lần nữa cường đại cương khí liền đã hai người tương giao chỗ làm trung tâm hướng về bốn phía điên c n g dũng mánh lao tới năng lượng cường đại khiến cho trung quanh mười m ở trong hoang tàn trên mặt đất đá vụn càng là hễ quét là sạch để lại một cái hình thành mặt đất ba một tiếng vang nhỏ chỉ thấy lang ngân hai chân hung hăng rơi vào nham thạch bên trong lập tức liền nhìn thấy trên mặt đất nham thạch dạn n ư ớ c như tơ nhện lưỡi vết dạn hướng về chung quanh tàn đi uống lang ngân chân phải nâng lên sau đó lại lần đích nặng n ề mà dâm dưới đi quần trái lần nữa hướng về hạo thiên hung hăng đập tới đụng hai người lần nữa chạm vào nhau lực lượng cường đại khiến cho hạo thiên thân hình hướng về không t r u n g bay đi xoát lập tức hạo thiên thân thể liền rơi xuống chỉ thấy thân thể của hắn rơi nhanh chóng cực nhanh hai chân càng là hướng về lang ngân đỉnh đầu dẫm đi ba một tiếng vang nhỏ chỉ thấy hạo thiên hai chân hung hăng dẫm nát lang ngân trên đỉnh đầu uống lang ngân hét lớn một tiếng toàn thân lực lượng mánh liệt bạo phát ra hử nhẹ lực lượng khiến cho chung quanh không gian run dậy không thôi song trưởng hướng về trên không mánh liệt đập đi trưởng thế nhanh chóng vô cùng d a n h một tiếng vang thật lớn cái này song trưởng liền hung hăng khắc ở hạo thiên trước người đụng hạo thiên liền giống như rượu đất dây hung hăng nện rơi trên mặt đất chỉ thấy yêu ngươi hạo thiên chỗ rơi chỗ lực lượng cường đại lập tức đạp nát trên mặt đất cực lớn thạch đầu loạn thạch bay tán loạn đại địa chấn động không thôi chung quanh càng là xuất hiện một cái cự đại hình người hố to v a n h ì n h người hố to trong lúc đó nổ tung ra hạo thiên thân ảnh có thể từ bên trong nhảy ra hét lớn một tiếng bài sơn đ ả o hải cường đại trưởng lực liền từ hạo thiên trong tay quần c u ộ n mà đi trong lúc nhất thời không khí chung quanh bắt đầu trở nên nồng đặc một cố làm cho người hít thở không thông khí tức khiến cho chung quanh hết thệ đều cảm giác được bản năng sợ hãi ừ muốn chết nhìn thấy hạo thiên cường đại trưởng lực hướng về chính mình đánh ra. l a n g ngân nổi giận gầm lên một tiếng hai tay liền liên tục trên không trung xẹt qua từng đạo thần b í dấu vết liền nhìn thấy một cái cự đại trường thương xuất hiện trong không khí lại để cho sau liền nhìn thấy cái này trường thương tại l a n g ngân hét lớn một tiếng bên trong hướng về hạo thiên ngập trời trường lực phong đi phá đương trường thương vọt tới hạo thiên ngập trời trường lực trước mặt l a n g ngân cao quát một tiếng đón lấy liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn trường thương muốn nổ tung lên cường đại b ạ o tạc tính chất năng lượng lập tức đem hạo thiên trường lực bao k h ỏ ả đi vào oanh thanh âm càng là không dứt bên h a i bảo tạc tính chất năng lượng điên cuồng hướng về chung quanh tàn sát bừa bãi mà đi cùng bạo năng lượng những nơi đi、qua. đại địa chấn động theo thiên địa chịu biến s á c đụng cái này tòa núi nhỏ đổi càng là tại đây khủng bố năng lượng phía dưới sụp đổ xuống một khối cực lớn núi đá núi đá lan xuống thế nhưng mà tại trong nháy mắt đã bị cái này c ổ năng lượng cường đại đánh cho phấn vỡ đi ra trong lúc nhất thời loạn thạch bay tán l o ạ n cắt bay đá chạy đầy trời bụi m ù che khuất bầu trời khiến người nhìn không thấy hết thẹ trước mắt nhìn thấy chính mình trưởng lực bị phá hạo thiên trong nội tâm một hồi không thích xem ra chính mình còn không có lĩnh ngộ đến phách thiên thần trưởng tinh túy nghĩ tới đây hạo thiên đối với la ngân lần nữa đánh ra một trường đại hải vô lượng quần quận trưởng kình giống như biển cả gọn sóng một lớp đón lấy một lớp hướng về lang ngân chạy như điên cái này năng lượng xâm nhập b i ể n cả rộng lớn giống như bầu trời nó thật giống như có thể bao dung hết thảy đem hết thảy hết thảy đều cắn ướt quay mắt về phía hạo thiên một trưởng này lang ngân quá sợ hãi đạo này t r ư ờ n g lực quả thực nghe rợn cả người hắn chưa từng có nhìn thấy qua cường đại như vậy t r ư ờ n g lực cái này lại để cho lang ngân như thế nào không sợ hãi đạo này t r ư ờ n g lực ẩ n chứa kinh thiên sức mạnh to lớn thậm chí có đạo dấu vết đạo là cái gì đây là mỗi một võ giả chỗ hướng tới chỗ c h u y ê n thuyết muốn trở thành thần nhất định phải lĩnh ngộ một tia đạo dấu vết tất nhiên cả đời này đều không có tái tiến một bước khả năng nhìn thấy cái này làn sóng lớn trưởng kinh đã có đạo dấu vết tất nhiên là phi thường cường đại lang ngân thân thể lập tức t r á n h t r ư a hướng về xa xa bay đi thế nhưng mà cái này kinh thiên trưởng lực há lại lang ngân có thể đơn giản trốn tránh mất nói cách khác cũng sẽ không có lấy như thế c u ầ n ngạo danh tự phách thiên thần trưởng mấy ngày liền đều có thể bổ ra h ư ớ n g chi cái này nho nhỏ phản hư kỳ võ giả a kinh thiên trưởng lực lập tức vô vào lang ngân trên người lập tức lang ngân liền phát ra hét thảm một tiếng có tiếng kêu thảm thiết nghe rợn cả người lại để cho người nghe thấy chi nhịn không được tâm chịu một hồi run r u dậy kinh thiên trưởng lực đập chúng lang ngân về sau có thể là tác dụng chậm theo không kịp liền hóa thành một cơn gió màu xanh lá tiêu t á n trên không trung phốc lang ngân một ngụm máu tươi phun ra thế nhưng mà cái này một ngụm máu tươi cũng không có ngừng lại để cho lang ngân thương thế phốc lần nữa bị lang ngân phun ra sổ ngụm máu tươi lang ngân trên mặt lúc này mới đẹp mắt một điểm bất quá hắn lúc này sắc mặt hồng nhuận thơn phất chi sắc đã biến mất sắc mặt một mảnh trắng bệnh đụng một tiếng vang thật lớn lang ngân thân thể rơi trên mặt đất ném ra một cái cự đại hình người hố to lúc này la ngân đã không kịp nghĩ nhiều mấy thứ gì đó trong lòng của hắn chỉ có cái này hoảng sợ lĩnh ngộ đạo cường giả căn bản cũng không phải là hắn có thể đánh thắng được nguyên lai nhân tộc này thanh niên cũng không phải một cái nhìn như phi thường tuổi trẻ võ giả mà là có thể là nhân tộc mỗ một cường giả giả trang trong nội tâm đã bối rối la ngân lúc này căn bản không kịp nghĩ nhiều mấy thứ gì đó liền nhanh chóng leo ra hô sâu liền lần nữa nhẫn thụ lấy thương thế trên người hướng về xa xa bầu trời bay đi nhìn xem chật vật bay đi la ngân hạo thiên cũng không có đi đuổi theo mà là lẳng lặng yên đứng ở nơi đó cũng không nhúc ních hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương xa phúc hạo thiên trong lúc đó phún ra một ngụm máu tươi sau đó ngửa mặt lên trời mà ngã xuống phách thiên thần trưởng cường đại vô cùng tại vừa mới hạo thiên thi triển bãi sơn đ ả o hải trong nháy mắt vậy mà phúc linh tâm đến lĩnh ngộ đã đến phách thiên thần trưởng trừ ý thế nhưng mà cái này phách thiên thần trưởng là cường giả quan sát thiên đạo vận chuyển bên trong ẩn chứa đạo hàm nghĩa không phải lĩnh ngộ đến đạo cường giả không thể xử suất uy lực của nó hôm nay hạo thiên cái gì tu vi thanh hư kỳ đình phong coi như là trong cơ thể kinh người năng lượng thì ra là cùng phản hư kỳ võ giả cùng so sánh cái này có đạo dấu vết t r ư ở n g lực hạo thiên có thể phát ra tự nhiên sẽ phải chịu phi thường đại tổn thương lúc này hạo thiên trong thân thể năng lượng khô kiệt gân mạch đứt đoạn thương thế dị thường nghiêm trọng trong nháy mắt này liền hôn mê rồi đề cử huynh đệ một bản đô thị tác phẩm tâm huyết cốt giản giới thiệu văn t á t sáu mươi vạn năm một vòng về đích mệnh cách trời sinh nhiều thai nạn may mà bị kỳ môn thu làm đệ tử cùng t i ê n đấu cùng mệnh tranh như thế nào phá giải cái này đáng sợ địa ngũ hành mệnh cách trừng lăng vân bàn ngồi dưới đất hồi tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ điểm khởi một trụ thanh thần hương hồi lâu chỉ thấy trương lăng vân một nhảy dựng lên tay phải theo trên mặt bản cơ lấy bút lông tại chu sa cùng máu gà hỗn hợp n g h i ê n mực trong dính ba dính tay trái bấm nghiệm phát quyết chân đạp bắc tinh bảy đấu mượn linh b ước miệng quát bốn giá trị công tảo xem ta lệnh nhị thập bát tú la lòng dạ bút như hành vân giống như nước chạy phủ thành quỷ thần kinh lôi công có thể là ban ngày một hồi đại chiến khiến cho toàn bộ đồi núi nhỏ chim thú tuyết tích căn bản không dám lần nữa đến nơi này đột nhiên tại đồi núi nhỏ một cái tương đối thấp hoa địa phương một thân ảnh trên mặt đất bắt đầu chuyển bắt đầu chuyển động thời gian dần trôi qua người này thân thể hoạt động phó càng lúc càng lớn ân một tiếng thỉnh hư hạo thiên theo trên mặt đất chậm rãi đứng lên thêm một hồi đau đớn theo hạo thiên trong cơ thể chuyển đến lại để cho hạo thiên khỏe miệng một hồi run dày ai thương thế trên người thật không ngờ nghiêm trọng như vậy kinh mạch trong cơ thể đứt đoạn trên cơ bản không có gì địa phương tốt hơn nữa năng lượng trong cơ thể cũng lâm vào trong yên lặng có như chết nước một mảnh không có bất kỳ sinh cơ đ a n g nói xem ra cần khôi phục nội thương cần thời gian chậm rãi hướng về gò núi ở chỗ sâu trong đi đến không biết đã qua thời gian bao nhiêu hạo thiên rốt cục tại đây t ò a trên đồi núi nhỏ đã tìm được một cái lỗ nhỏ cái này lỗ nhỏ là một cái linh thu ở lại huy động có thể là bởi vì hạo thiên cùng la ngân hai người chiến đấu đã tạo thành rất lớn động tĩnh sợ chạy cái này trong huy động ở lại linh thú đi vào trong huy động về sau hạo thiên dùng hết cuối cùng khí lực tại h u y ệ t động bên ngoài để đặt một tảng đá liền bắt đầu tiến vào đã đến trầm r ã i trong lúc chưa thương từ t r ư ở n g lão ngươi nói cái này thú nhân đại đội trưởng võ giả hội trải qua cái chỗ này ư lưu viễn tại sâu mật trong bụi cỏ nhìn về phía trước b ê n ngông thảo nguyên đối với bên người từ t r ư ở n g lão nhẹ nhàng nói lúc này cảnh ban đêm đen kịt một mảnh nhưng là tại nước sơn đêm đen sắc bên trong võ giả hai mắt mọi người vẫn có thể đủ rõ ràng nhìn rõ ràng phía trước cảnh tượng đương nhiên hội đi qua nơi này rồi bất quá đêm nay khả năng rất nhỏ dù sao đến buổi tối nhận thức cần nghỉ ngơi nói tới chỗ này từ trưởng lão liền đối với lấy bên cạnh lưu viễn nói ra ngươi hảo hảo nhìn xem ta đi nghỉ ngơi một hồi đi đều ở đây ở bên trong quan sát nửa đêm cũng không có phát hiện tình huống như thế nào lao phu là đau lưng chuột r ú p ta nói xong từ trưởng lão liền hướng về đằng sau đi đến đổi chạy không liên quan phía sau của hắn lưu viễn trận mắt há hốc mồm xin không phải đâu cái này cái này q u á cái kia đi à nha vốn hắn muốn nói cậy già lên mặt ỷ lớn hiếp nhỏ thế nhưng mà lời này đã đến bên miệng liền bị hắn n u ố t xuống cái này từ trưởng lao hắn có thể đắc tội không nổi vương viễn ngươi ở nơi này trông coi ta đến đằng sau nhìn xem tình huống đi tại đây cũng không phải chỉ có lấy lưu viễn một người mà là có thêm hơn mười tên v õ giả những v õ giả này một phần nhỏ là thanh hư kỳ v õ giả đại bộ phận liền đều là linh hư kỳ v õ giả dù sao cái này thanh hư kỳ v õ giả cũng không phải lấy cái gì ven đường rau cả i trắng nếu tùy ý có thể thấy được thanh hư kỳ v õ giả cái này thanh hư kỳ v õ giả cũng cũng đừng có chức rồi lưu ca không phải đâu ngươi vậy mà cũng muốn học lưu trưởng lão đồng dạng lười biếng người ta lưu trưởng lão giàu gì cũng là một cái phản hư kỳ vó giả ngươi là cái gì một cái thanh hư kỳ võ giả mà thôi nhìn xem đang muốn đi xa lưu viễn vương viễn có chút khinh bị nói vương viễn nói cái gì đó tuy nhiên ta chỉ có thanh hư kỳ tu vi nhưng là nói như thế nào cũng so tu vi của ngươi cao chẳng lẽ một món đồ như vậy nho nhỏ sự tình muốn ngươi lưu ca đến xử lý có phải hay không da của ngươi lại ngứa rồi nói xong lưu viễn xoay đầu lại hai đấm không ngừng ma sát lấy giống như muốn hướng về vương viễn đánh tới ha ha lưu ca nói rất đúng ta cái này đi canh gắt đi ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi thôi vương viễn nhút nhát e l ạ nói hiển nhiên hắn trước kia bị lưu viễn cho sửa trước qua bằng không thì nghe được lưu viễn nói như vậy cũng sẽ không như thế sợ hãi ân n g ư ơ i t r ô n g coi ta yên tâm ca ca n g ư ơ i ta nghỉ ngơi đi nói xong lưu viễn liền quay người hướng về đằng sau đi đến thần s á t tương đương nhanh nhưng tự mãn lưu ca đi tốt nhìn trước mắt lưu viễn hai tay chắp sau l ư n g hướng về phía trước đi đến vương viễn nhẹ giọng nói ân lần sau lưu ca chỉ điểm ngươi hai chiều tay phải đối với đằng sau cơ cơ rồi liền tiếp theo đi thẳng về phía trước sáng sớm rất nhanh liền tới phút cuối cùng lúc này tất cả mọi người đã vận sức chờ phát động lạng lặng ghé vào sâu trong đùi cỏ cùng đợi thủ tộc võ giả đại đội nhân ma đến thời gian chậm rãi ở mọi người trong khi chờ đợi đi qua mặt trời đã lên tới mọi người đỉnh đầu hiển nhiên hôm nay đã là giữa trưa đến rồi lưu ca mau nhìn người đến vương viễn nhìn phía xa bóng người màu đen nhẹ giọng đối với bên cạnh lưu viễn nói ra đần ta có thể đủ nhìn không thấy ây ư ngươi liền tu vi của ta đều không bằng ta nếu nhìn không thấy ta đều làm ù lòa rồi thành thành thật thật ở chỗ này nằm s ắ p lấy không muốn ồn ào ra bất cứ đ ộ n g tĩnh gì coi chừng ta nệ ngươi đúng đúng vương viễn liền vội vàng gật đầu xác nhận rất nhanh một chuyến này người liền nhanh chóng tiếp cận từ trưởng lão bọn hắn nhìn xem một chuyến này người có ba mươi bốn người một cái phản hư kỳ võ giả sáu cái thanh hư kỳ võ giả đằng sau liền đều là linh hư kỳ võ giả nhìn xem càng ngày càng tới gần thú tộc võ giả liền nghe từ trưởng lao hét lớn một tiếng bên trên đón lấy liền nhìn thấy mọi người mãnh liệt xông tới vừa ra tay là hung á c chiêu thức mấy c h ụ c đạo mạnh mẽ trưởng lực liền đối với lên trước mặt ba mươi bốn người đánh tới nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mắt năm mươi sáu mươi cái võ giả đám người k i a lập tức chấn động thân thể cứ như vậy có chút một chầu thế nhưng mà cái lúc này lại đã muốn mấy cái võ giả t h á n mạng chỉ thấy cái này mạnh mẽ mấy chục đạo trưởng k ỉ n h liền hung hăng hướng về cái này ba mươi bốn người lao đến mở đầu vài tên võ giả phản ứng nhanh chóng dù sao bọn hắn tu vi cao cường tốc độ phản ứng phi thường nhanh mấy người lập tức bay đến giữa không trung a vài tiếng kêu thảm thiết tại phần đông võ giả bên trong liên tục nhớ tới những điều này đều là linh hư kỳ võ giả tu vi của bọn hắn căn bản chính là không kịp phản kháng đã bị từ trưởng lão bọn hắn đánh chết hoặc là khen thưởng hai mươi bảy tên linh hư kỳ võ giả trực tiếp bị bọn hắn đả thương bốn gã trọng thương bốn gã vết thương nhẹ càng là có thêm tám gã bởi như vậy t h ú tộc võ giả t i u tổn thất tám ga mạnh mẽ cao thủ trong lúc nhất thời nhân tộc võ giả chiếm đi tuyệt đối thượng phong các ngươi là người nào vậy mà đánh lén ta t h ú tộc võ giả t h ú tộc võ giả một ga đầu lính lao giả cao giọng đối với phía dưới từ trưởng lão bọn người nổ hô người này t h ú tộc võ giả lớn lên phi thường cường tráng người cao ngựa lớn phi thường cường tráng nhất là trên đầu của hắn có hai cái lông sù gấu lỗ thai xem ra đây là người hùng tộc võ giả ha ha ngươi nói nhóm là người nào đương nhiên là muốn giết chết người của các ngươi từ trưởng lao tiếng nói đón lấy là một chuyến đối với chúng nhiều nhân tộc võ giả nói ra bên trên không muốn lưu lại bất luận cái gì một cái người sống ta muốn cho bọn hắn toàn bộ đều mai táng ở chỗ này nói xong từ trưởng lão liền đầu tiên hướng về thú tộc đầu lĩnh cái kia tên người gấu võ giả vào tới ừ các ngươi đã muốn ta chết ta chưa hết giết các ngươi nhìn xem muốn chính mình lao đến từ t r ư ở n g lão hùng tộc võ giả lập tức hừ lạnh một tiếng đối với ở trước mắt cái này khâu ngạch chính mình cùng giai võ giả hắn cũng không có sợ hãi ngược lại ẩn ẩn có chút h ứ n g phấn đã bao nhiêu năm hắn đều không có cùng cùng giai võ giả chính thức đại chiến một lần lần này rốt cục như nguyện rồi、Đúng. Đi chết đi đánh đại người gấu lao giả giống tiếng, liền tiếng hai người tương giao chết cực chỗ, lập tức bạo phát cường đại cương hướng hung manh thật phát to một tay tử trưởng một tương lớn bàn vang lớn, gấu lao lao lập ra, vay bạo về không í đem Đụng! hai người chung quanh võ giả, hệ quét là sạch. người giả, quét võ là k ngừng có võ giả bị hai người phát ra năng lượng cường đại cho ảnh h ư ở n g đến mất rơi trên mặt đất thấy vậy những võ giả này chỗ đó còn không biết hai người là không thể tới gần vội vàng hướng lấy chung quanh tàn đi rất xa tránh đi đang tại đại chiến hai gã phản hư kỳ võ giả oanh cường đại va chạm t h a nhâm không ngừng theo hai người trên người đi ra tới chỉ thấy từ trưởng lao vung tay lên một tấm màu hồng năng lượng long liền đối với lấy hùng tộc lão giả gào thét mà đi thấy vậy hùng tộc lão giả cũng không cam chịu r ứ t lại phía sau hai tay đối với phía trước mánh liệt đánh ra một cái c ự đại màu vàng đất c ự long bên cạnh răng dài vũ t r ả o hướng về cái này hồng s ắ c năng lượng long b à o tới hai cái năng lượng long một cái toàn thân tản r a nóng rực khí tức không khí đều bị hắn cháy ẩn ẩn có chút vết rách một cái tản r a dày đặc trầm trọng khí tức hai cái năng lượng long cứ như vậy gặp nhau không nghĩ giống như bên trong một tiếng vang thật lớn mà là hai cái năng lượng lòng chăm chú quấn quanh cùng một chỗ hồng sắc cự long đối với màu vàng đất cự long long thân liền hung hăng trộm tới chỉ thấy một tiếng đụng nổ mạnh cái này màu vàng cự long long trên bụng lộ ra một cái hố thế nhưng mà cái này hố rất nhanh liền bị màu vàng cự long cường đại chữa trị chi lực chữa trị đi qua màu vàng cự long ăn hết hồng sắc cự long một chảo lập tức giận dữ long hé miệng một tiếng rồng ngâm liền mình kêu lên sau đó cực lớn long đầu liền hướng về hồng sắc cự long hung hăng đánh tới v u a n cả hai chạm vào nhau bạo phát cực lớn năng lượng cô năng lượng này không ngừng hướng về chung quanh b ộ c phát mà đi hồng sắc cự long đôi rồng bãi xuống hướng về mỏ vàng cự long hung hăng đập tới lúc này thời điểm màu vàng cự long vừa thấy lập tức cực lớn đuôi rồng cũng vào tới đúng hai cái cực lớn đuôi rồng tương đụng vào nhau lập tức khơi dậy cực lớn bọc nước chỉ thấy cái này va chạm chung quanh không gian vậy mà buộc phát ra cường đại bạo liệt thanh âm không gian trong lúc nhất thời chấn động không thôi không ngừng hướng về chung quanh lan tràn mà đi trong lúc nhất thời chỉ thấy cái này hai cái cự long chung quanh phương viên trăm mét ở trong không có một mặt cỏ đón lấy vẫn chưa hết chỉ thấy hai cái cực lớn năng lượng long bắt đầu xe cắn song phương không ngừng cắn xe lấy thành từng mảnh long lân theo trên người của bọn hắn mất rơi xuống g ọ t g ọ t máu tơi không ngừng nhỏ đương nhiên bọn hắn cũng không chân chính cự lòng xa suốt tự nhiên không phải chân chính máu tươi mà là năng lượng hai cái năng lượng long điên cùng cắn xe lấy khiến cho trên người bọn họ hào quang càng ngày càng m ở nhạt đón lấy oanh một tiếng cực lớn tiếng vang hai cái năng lượng long liền tự bạo ra cương đại cương khí hướng về chung quanh quần quận mà đi đưa tới chung quanh võ giả không ngừng ghé mắt thử ngươi không thể lắm đón lấy xem ta một chiêu truy tinh cả nguyệt chỉ thấy từ trường lao hét lớn một tiếng trước người một cái cự đại năng lượng cầu liền xuất hiện hướng về người gấu hung hăng đánh tới đề cử hào hữu sách mới thỉnh sâu sắc nhóm bang thoáng một phát bề bộn chương bốn trăm sáu mươi tám âm u hai hoa hồng sắc cực lớn năng lượng cầu tản ra nóng bỏng hào quang trói mắt hào quang không ngừng từ nơi này cực lớn năng lượng cầu phía trên b ạ o phát ra lại để cho người nhìn không thấy hết thẻ trước mắt cực lớn năng lượng cầu phát ra nóng bỏng hào quang không ngừng lửa đốt sáng nướng phía dưới đại điệu đại điệu phía trên cỏ khô trong nháy mắt này liền bị thiêu đốt hừng hực chi hỏa dùng lửa cháy lan ra đồng cỏ s u thế hướng về chung quanh không ngừng lan tràn lấy trong nháy mắt phương viên trăm m ở trong liền bị hừng hự hỏa diễm cho bao vây lại hừ chúc tài mọn nhìn xem hấp thụ ngang chính mình xông lại cực lớn năng lượng、cầu. người gấu quát lạnh một tiếng chỉ thấy hắn cực lớn bàn tay liền hướng về phía trước hỏa cầu và tới v u a y một tiếng vang thật lớn chỉ thấy người gấu phát ra ra cự t r ư ờ n g không có, có bất kỳ tác dụng gì liền bị cái này cực lớn hỏa cầu cho tách ra rồi cái gì người gấu lão giả hiển nhiên chấn động bất quá hắn cũng là kinh nghiệm chiến đấu chi nhân rất nhanh liền khôi phục kinh ngạc của của mình trong nội tâm thời gian dần qua bình tĩnh lại hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cực lớn hỏa cầu t h ầ n s á c chấn định hai tay trên không chúng chậm rãi và cấp tốc vài đạo thần bí dấu vết một đạo cự đại tường đất liền xuất hiện ở người gấu lão giả trước mặt chỉ thấy đạo này tường đất toàn thân màu vàng đất nhan sắc dày ước nửa mét phảng phất trống rông xuất hiện cái này tường đất xuất hiện về sau liền như vậy lẳng lặng phiêu nổi giữa không trung cứ như vậy tại đâu đó lẳng lặng vẫn không n ú c đ í c h cực lớn hỏa cầu cũng không có bởi vì này đạo tường đất đột nhiên xuất hiện mà đình chỉ bước tiến của nó nó như trước kiên định hướng về phía trước nện bước bước tiến của mình đụng cực lớn hỏa cầu hung hăng đâm vào thổ trên tường b ộ c phát ra một hồi kinh thiên nổ mạnh chỉ thấy đạo này tường đất không ngừng chấn động thế nhưng mà rất nhanh cái này thổ trên tường chấn động liền khôi phục bình tĩnh nếu không là ở vừa rồi cực lớn hỏa cầu đâm vào đạo này thổ trên tường đánh rơi xuống mấy khối thổ thạch thật giống như sự tỉnh vừa rồi không có phát hiện qua đồng dạng hỏa cầu nhìn thấy không có đánh vỡ đạo này tường đất liền nhìn thấy hỏa cầu trợn xoay tròn lấy thân thể hướng về đằng sau chuyển đi sau đó lại lần đích hướng về tường đất phóng đi đụng đụng không ngừng bên thai rất nhanh liền nhìn thấy cái này thổ trên tường liền lộ ra hai khỏa tường đạo vết rách giống như là tơ nhạc lưới không biết đã qua bao lâu chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn đạo này tường đất rốt cục tại hỏa cầu không ngừng cố gắng phía dưới rốt cục rách nát rồi sau đó liền nhìn thấy những này tường đất mảnh vỡ tại đây âm thanh cực lớn trong lúc nổ tung. bị tạc được chia năm xẻ bảy hướng về chung quanh điên cùng vào tới a một hai cái không may v õ giả ở bên trong hai người hay vẫn là gần lập tức liền bị cái này tường đất bạo phát đi ra mảnh vỡ xuyên thấu trái tim hận chết tại chỗ lúc này trong chiến đấu hai người căn bản không có chú ý tới những này tại đây tường đất bạo tạc lập tức chỉ thấy từ trường lao t r ậ n quát một tiếng đi liền nhìn thấy từ trường lao trước người tức giận vô số hỏa nhận những này hỏa nhận liền điên cùng hướng về người gấu lao giả phóng đi hỏa nhận xẹt qua không khí b ộ c phát ra trận trận ô minh tri âm tới tốt lắm người gấu lao giả hô to một tiếng liền nhìn thấy tay phải vung lên liền nhìn thấy vô số gai đất chống rông xuất hiện hướng về những n à y hỏa nhận điên cuồng phóng đi h ỏ a nhận phát ra xe nóng bỏng h à o quang cho người đã mang đến ôn hòa giống như có thể hòa tan hết thảy đồng thời lại lại như vậy k í c h tình tản ra vô cùng xinh đẹp gai đất phía trước sắc bén vô cùng cho người dùng thực lăng l ệ ác liệt cảm giác nhất là phía trước đầy đầu nhọn càng làm cho trong lòng người phát lạnh cái này nếu đã đâm t r ú n g người thân thể người này còn có tính mạng tồn tại ư đụng đụng không ngừng khiến cái này gai đất cùng hòa nhận điên cuồng đụng vào nhau sau đó liền trên không chung như nổ bông pháo hoa trong nháy mắt xinh đẹp lần nữa biến mất trong không khí ừ thật không ngờ ngươi còn thật sự có tài nhìn xem ngươi lần này có thể hay không tiếp được ở t ử trưởng lão nhìn xem cái này không kém gì chính mình người gấu l ã o giả trong hai mắt tràn đầy chiến ý bất quá đối với lần này hành động t ử trưởng l ã o rất là thỏa mãn đối phương nhân số rõ ràng dư thừa đối phương tại tăng thêm chính mình một phương vừa lên đến liền giết chết đối phương tám gã v õ giả cái này lại để cho s o n g phản t r ê n l ệ n h lần nữa kéo ra rồi có thể nói chỉ cần tại làm xét cái này người gấu vó giả lần này hành động liền có thể viên mãn đã xong hòa diễm trưởng từ trưởng lao giống to một tiếng chỉ thấy tay phải của hắn hung hăng hướng về người gấu võ giả hung ác đập đi hòa diễm trưởng hỏa vân cung tuyệt kỹ có thể nói là một cái phi thường lợi hại chiêu thức hòa diễm trưởng vừa phát ra sẽ gặp mang theo người nhiệt độ cao có thể tan kim hóa thiết có thể nói không phải bình thường lợi hại nếu là bình thường võ giả bị từ trưởng lão một trưởng đập trong tuyệt đối sẽ tại lập tức bị đạo này cường đại trưởng kinh hóa thành hư vô không có mảy may sinh lợi lưu tại trên thế giới này nhìn xem hướng chính mình mở ra hòa diễm trưởng người gấu lao giả con mắt đều lồi đi ra đối với hỏa vân cung hòa diễm trưởng thú tộc hay vẫn là hiểu rõ nhất là thú nhân một ít cao d à i v õ giả đã từng còn chuyên môn nghiên cứu qua hỏa vân cung độc môn vũ kỹ ngọn lửa này trưởng liền là một cái trong số đó h ừ ngươi cho rằng sử xuất hỏa diễm trưởng ta sẽ gặp sợ ngươi ư xem ta lưu vân trưởng chỉ thấy người gấu lao giả nói vừa xong liền nhìn thấy chung quanh của hắn rậm rạp một tầng sương mù cái này một sương mù càng ngày càng dày đặc thời gian dần trôi qua hóa thành một cái cự đại bàn tay hướng lên hỏa diễm trưởng đập đi c không ngừng bên hai chỉ thấy hỏa diễm trưởng cùng lưu vân trưởng hung hang đụng vào nhau hỏa diễm trưởng nhiệt độ cao lập tức đem lưu vân trưởng h ó a khí sau đó biến mất trong không khí đ ụ g tiếp lên hỏa diễm trưởng xuyên qua khí hải hung hăng khắc ở người gấu lao giả trên người xì xì liền nghe gặp một cỗ mùi thịt trên không trung viêm đãng tên ngực nóng rát đau nhức đau lại để cho người gấu lao giả tinh thần chịu chấn động bất quá đón lấy liền nhìn thấy hắn t o mày h i ệ n nhiên là gặp cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình trước ngực bị ngọn lửa trưởng đánh qua chỗ liền cảm giác được một cô nóng rực khí tức thông qua tại đây làn da liền điên cuồng hướng về trong thân thể của mình điên cuồng dũng mánh lao tới cái này c ủ nóng rực những nơi đi qua kinh mạch đều bị tổn thương. tê tâm liệt phế đau nhức đau không ngừng theo l ã o giả trên người chuyển đến huống muốn chết người gấu lao giả hét lớn một tiếng thân thể k h ẽ động lập tức đi tới từ t r ư ở n g l ã o trước mặt cực lớn nắm đấm liền hướng về từ t r ư ở n g lao hung hăng đập tới nhìn xem người gấu lao giả vừa vội vừa nhanh nắm đấm từ t r ư ở n g lao trong nội tâm chấn động vội vàng dội ra hai cánh tay của mình ngăn cản tại trước người của mình đụng một tiếng vang thật lớn từ t r ư ở n g l ã o lập tức liền cảm giác được một cỗ đại lực theo hai cánh tay của mình hướng về trước ngực của mình khu vực tới tiêu từ trường lao chỉ cảm thấy một hồi khí huyết trở mình lăn nhịn không được một ngụm nghịch huyết liền p ố c một tiếng phút tới chỉ thấy máu tươi hoành vùng trời cao đồng thời từ trưởng lao thân thể không hoàn toàn hướng về đằng sau bay đi uống trên người gấu lao giả lấn thân đ u ổ i kịp trong tay cực lớn nắm đấm lần nữa hướng về từ trưởng lao hung hăng đập tới nắm đấm thế như kinh long thanh thế vẫn còn như lôi đỉnh nhìn xem cái này rất nhanh một q u y ề n từ trưởng lão cũng không có ngơ ngác đứng ở nơi đó lại để cho hình như n g lao giả hung hăng hướng về trên người của mình đập tới chỉ thấy thân thể của hắn trên không t r u n g một chuyến tay trái rất nhanh hướng về người gấu lao giả nắm tay phải trộp tới đồng thời thân thể nhẹ nhàng vùng l i ê n nhìn thấy người gấu lao giả thân thể hướng về phía trước nghiêng mà đi t ử trưởng lao trong nội tâm lập tức chịu vui vẻ nắm tay phải hung hăng đánh ra cảm giác được t ử trưởng lao động tác người gấu lao giả chịu cả kinh vội vàng dội ra bản thân quyển trái đi ngăn cản thế nhưng mà t ử trưởng lao tốc độ cực nhanh còn không có đợi đến người gấu lao giả nắm đấm đi vào nắm đấm của mình trước mặt liền hung hăng kích tại lao giả dưới nách phúc t ử trưởng lão một quyền này vừa nhanh lại hung ác c ư ờ n g đại lực đạo lập tức thông qua làn ra chuyện đưa tới người gấu lao giả nội tạng bên trong lại để cho người gấu lao giả khí huyết một hồi bốc lên nhận thức không xuất ra phún ra một ngụm máu tươi lúc này thời điểm huynh người gấu lao giả công kích cũng đã công kích được từ trưởng lao trước mặt thấy vậy từ trưởng lao vội vàng hướng lấy bên cạnh trốn tránh mà đi tay không công kích đây chính là từng quyền đến thịt hai người tuy nhiên đều thụ hơi có chút nội t h ư ờ n g nhưng là nội tâm lại là cao hứng phi thường dù sao như vậy đặc sắc chiến đấu cũng không phải là thường xuyên có thể có được v ố n từ trưởng lao thối lui thân về sau liền lần nữa hướng về người gấu lao giả phong đi chỉ thấy lúc này từ trưởng lao giống như một đầu mánh hổ x u n núi hướng về người gấu lao giả nhào tới song trưởng thành trạo đối với người gấu lao giả hai vai c h ò tới người gấu lao giả vừa thấy liền vội vàng đón nhận từ trưởng lao hai tay giang khắp nơi tầm đó hai người tương giao nói trưởng nhưng là đều không có phân ra thắng bại lúc này thời điểm từ trưởng lao hai chân mánh liệt hướng về người gấu lao giả đánh tới sau đó lăng không một cái xoay người hướng về đằng sau càng đi đụng người gấu lao giả ngăn cản được hạo thiên hai chân một đá vội vàng hướng về đằng sau lui đi mấy bước lúc này thời điểm từ trưởng l a o lần nữa vào tới tay phải hóa thành lòng chảo lòng chảo phía trên lộ ra điểm một chút hồng sắc hảo quang đem từ trưởng lao giấu bàn tay một mảnh bò bừng lại với tay bên trên hàng quang lâm lâm một tia sát khí không ngừng từ phía trên tán phát ra rồi lại để cho người trong nội tâm cảm giác được một hồi âm hẳn nhìn xem từ trưởng lão công kích người gấu lao giả vội vàng chú ý rộng lượng năng lượng tại hữu quyền của mình phía trên hướng về cái này lòng trào hung hăng đánh tới đụng cả hai chạm vào nhau một tiếng cực lớn tiếng vang liền tại trong hư không bạo vang lên thanh âm này có như lôi đỉnh đồng thời một cỗ cương khí dùng hai người làm trung tâm hướng về chung quanh không ngừng bộc phát mà đi cái này cổ cương khí những nơi đi qua không gian đều chịu chấn động quay lại đ i ệ một tiếng vang thật lớn cả hai muốn bị đâm cho dư ba chuyển đến đại địa phía trên tại đại địa phía trên chắt ra một cái cự đại h ồ sâu chương bốn trăm sáu mươi chín âm mưu ba tiểu tử tìm nguyên một gã t h u tộc võ giả lạnh mắt nhìn trước mắt người này nhân tộc võ giả người này nhân tộc võ giả cũng giống như mình đều là thanh hư kỳ võ giả nhưng là với tư cách t h u tộc võ giả hắn vô cùng tự hào bởi vì tại đồng bậc võ giả bên trong Thu tộc võ giả võ muốn so với nhân tộc võ giả thân thể cường hãn ba phần cho nên cho tới nay t h u tộc võ giả so nhân tộc võ giả cường lớn một chút hơn nữa với tư cách lang tộc võ giả Tinh thông phong thuộc tính công pháp, có thể nói tốc độ của mình phi thường tộc thể trở tay. nói phi đối giả nói phong công mình nhanh, đồng dạng nhân tộc võ giả có thể nói là dễ như trở bàn pháp, phó độ có của có dễ võ là ừ quả thực rõ r ạ g xem lão tử như thế nào thu thập n g ư ờ i tên x u ấ t sinh này l ư u viễn cho tới nay đều không quen nhìn những n à y thú nhân không là vì những n à y thú nhân cùng nhân tộc có trên vạn năm cựu hận mà là hắn cảm thấy cái này thú nhân không thể xưng là người mà là có lẽ xưng là g i ã thú dù sao những n à y thú nhân mặc dù có nhân loại hình thái nhưng là bọn hắn lại là có thêm nhân loại không có đồ vật như thú thai thú vĩ thậm chí một ít thú mũi đây quả thực là có khu tại nhân loại sinh vật ấy ư làm sao có thể xưng là người đâu rồi hơn nữa có loại ý nghĩ này người còn không ít nói cách khác cũng không trả trên đại lục xuất hiện vô số thu tộc nô lệ giống được nghe lưu viễn l u ô n m ồ n gọi mình x u ấ t sinh người này làng tộc võ giả lập tức phát ra một tiếng kinh thiên gào thét chỉ thấy thân ảnh của hắn loại lên lập tức đi tới lưu viễn bên cạnh thân hình nhanh như thiểm điện gấp như cuồng phong một quên đánh ra giống như cuồng lôi hoành hành cường thế vô cùng cấp tốc nằm đấm khiến cho không khí chung quanh đều buộc phát ra vô danh thanh âm tựa hồ là tại phản nản lấy cái gì ừ chút tài m ọ n lưu viễn hừ lạnh một tiếng r ộ i ra hai móng tấn mánh vô cùng hướng về người sói năm đấm trộm tới đồng thời hai chân của mình cũng không có nhàn rỗi chỉ thấy chân phải liên hoàn đá ra không ngừng hướng về người sói bụng dưới đá vào quay mắt về phía lưu viễn cao thấp công kích cái này người sói rõ ràng có chút chống đỡ không được tạm thời vội vàng biến hóa chiêu thức tan mất lưu viễn công kích liền vội vàng hướng về đằng sau thối lui ác lang đoạt thức ăn người sói võ giả hét lớn một tiếng cả thân thể liền hướng về lưu viễn đánh tới nhìn xem nào đầu về phía trước người sói võ giả giống như một đầu chính thức ác lang chỉ thấy tại trên người của hán một đầu lan g chậm rãi hình thành hơn nữa chăm chú bao trùm thân thể của hắn cái này lan g hẽ miệng liền hướng về lưu viễn hung hăng tắt tới tới tốt lắm nhìn xem hướng chính mình đánh tới người sói võ giả lưu viễn trong nội tâm vui vẻ chỉ thấy hắn trầm hông ngồi mã hai đấm rối ra vành trướng lực lượng chính mình hai đấm phía trên từng vòng hỏa h ồ n g s ắ c năng lượng sợi tơ tại lưu viễn trên nắm tay không ngừng quân quanh lấy lại để cho lưu viễn nắm đấm lộ ra càng hung hiểm hơn vô cùng đúng lưu viễn nắm đấm hung hăng kích tại đầu sói thượng diện lập tức cái này hư hảo đầu sói liền bị lư viễn cho đánh nát rồi ngay sau đó người sói võ gi ở thời điểm này cũng thỉnh thịch rách nát rồi ra hóa thành thành từng mảnh mảnh vỡ liền biến mất trong không khí theo người sói võ giả trên người bóng sói bị đánh nát lưu viễn nắm đấm cứ như vậy thẳng tắp đánh về phía người sói đầu lâu quay mắt về phía lưu viễn hung ác công kích người sói võ giả cũng là chấn động không kịp nghĩ nhiều cái gì chỉ thấy hai tay của hắn lập tức hóa thành một đôi cực lớn lang trào hung hăng đụng vào nhau lập tức liền b ộ c phát ra mãnh liệt thanh âm một cố cường đại cương khí lợi dụng hai người làm trung tâm hướng về chung quanh điên cồn mãnh liệt mà đi lập tức liền nhìn thấy một cô mắt thường có thể thấy được gợn sóng hướng về không gian chung quanh không ngừng khuyết tán mà đi khiến cho không gian chung quanh không ngừng buộc phát ra một hồi xì xì tiếng vang、Đúng. lực lượng cường đại theo lưu viễn hai đấm phía trên chuyến đến lại để cho lưu viễn không ngừng hướng về đằng sau cấp tốc tối lui một bước hai bước thẳng đến năm bước về sau lưu viễn thân thể lúc này mới ngừng lưu lại đương nhiên lang tộc võ giả cũng không có chiếm được chỗ tốt gì chỉ thấy lang tộc võ giả cũng là hướng về đằng sau liên tục lui đi năm bước lúc này mới dừng lại cước bộ của mình chỉ thấy hai người những nơi đi qua để lại nguyên một đám quá nhiều nửa xích chi sâu dấu chân tại nơi này đại địa phía trên lộ ra đặc biệt dễ làm người khác chú ý h ừ phía dưới tới phiên ta lưu viễn hét lớn một tiếng hai tay thành long c h ả o hình dạng chỉ thấy thân ảnh của hắn cấp tốc hướng về người sói võ giả bên người di động mà đi lập tức liền đi tới người sói võ giả trước mặt phải c h ả o liền hung hăng hướng về người sói võ giả cổ họng trộm tới nhìn xem hướng cổ họng của mình hung hăng trộm tới long c h ả o người sói võ giả nắm tay phải hung hăng hướng về lưu viễn long trào phóng đi bay mắt về phía người sói võ giả công kích mà đến lưu viễn vội vàng biến hóa thế công hoa trào thành trưởng liền hướng về người sói võ giả tay phải mãnh liệt trào tới sau đó cứ như vậy thuận thế kéo một phát liền đem người sói võ giả thân thể hướng về đằng sau trào tới lúc này thời điểm lưu viễn chân phải cũng không có nhàn rôi từ phía sau trực tiếp hướng về người sói võ giả cái chán đá vào quay mắt về phía lưu viễn rất nhanh công kích người sói võ giả trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng cái này lại để cho lưu viễn chân cứ như vậy hung hăng đá vào người sói võ giả trên c h á n đụng người sói võ giả bị lưu viễn hung hăng đánh trúng cái chán liền hướng về đằng sau cấp tốc rút lui mà đi lưu viễn thấy vậy trong nội tâm lập tức vui vẻ thân thể vội vàng lấn thân mà lên hai đấm hung hăng hướng về lưu viễn trên người công kích mà đi đ ụ n g đụng không ngừng tiếng va đập theo người sói trên thân thể chuyển đến phốc người sói chịu đựng không được lưu viễn công kích một ngụm máu tươi liền p h u n tới chỉ thấy cái này ngụm máu tươi giống như mũi tên nặng nghề mà đâm vào lưu viễn trước ngực lại để cho lưu viễn khí huyết một hồi trở mình lan sau đó liền hướng về đằng sau liên tục thối lui mà người sói võ giả tại lưu viễn cường đại công kích phía dưới liền bị lưu viễn một cách cuối cùng đánh bay sau đó q a n h một tiếng liền đâm vào trên mặt đất trong lúc nhất thời chỉ thấy bùn đất bay tán loạn bụi mù nổi lên bốn phía lại để cho động đất đ á n g không thôi đương bụi mù tan đi liền nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cái c ự đại hố sâu tại trong hố sâu liền nằm chính là người sói võ giả chỉ thấy người sói võ giả giống to một tiếng song t r ư ở n g đối với mặt đất mánh liệt đập một cái sau đó liền nhìn thấy vô số vết dạn hướng về tơ n h ạ lưới hướng về chung quanh lan tràn mà đi sau đó liền nhìn thấy người sói võ giả mánh liệt đứng lên bay đến cao giữa không trùng song t r ư ở n g chậm dãi hướng về phía trước vùng đi liền gặp được đầy trời phong nhận hướng về lưu viễn p ô thiên cái địa v ọ n tới nhìn xem đầy trời phong nhận lưu viễn chấn động vội vàng đập ra song trưởng của mình hướng về bay tới phong nhận vùng đi đụng đụng va chạm thanh â m không ngừng trên không trung b ạ o hưởng liền nhìn thấy một mảnh phong nhận bị lưu viễn một trường cho đập thoái biến mất trong không khí thế nhưng mà gió này nhận mạng thiên phi v ụ không ngất không rước cái này lại để cho lưu viễn căn bản đánh không lại đến uống lưu viễn gầm lên giận dữ đón đầy trời phong nhận liền xông tới tay phải vung lên một mực cực lớn hỏa diễm thương liền xuất hiện trong không khí hướng về người sói võ giả hùng manh phong đi hỏa diễm thương phía trên tản ra hơi thở nóng bỏng lại còn một cố lăng lệ ác liệt khí thế theo hỏa trên tường tán phát ra rồi nhìn xem hướng chính mình xông lại hỏa diễm thương người sói võ giả lập tức trong nội tâm chấn động bất quá rất nhanh người sói võ giả liền chấn định xuống dưới chỉ thấy hắn vội vàng vùng vẫy lấy hai tay của mình không ngừng có phần đồng phong nhận rảnh rỗi lên hỏa diễm thương đánh tới được không ngừng có phong nhận đâm vào hỏa diễm thương phía trên phát ra nổ mạnh va chạm thanh â m tại toàn bộ trên không trung bạo vang lên chuyển hướng về phía tư phương rốt cục tại đầy trời phong nhận trong công kích trên bầu trời hỏa diễm thương liền bị người sói võ giả cho va chạm nát bấy sau đó biến mất trong không khí nhìn xem biến mất hỏa diễm thương người sói võ giả trong nội tâm vui vẻ thế nhưng mà rất nhanh hắn mà cười cười xong mặt biến cứng n g ắ t ở nguyên lai、like、theo đệ nhất c h i hỏa diễm thương biến mất lưu viễn lần nữa hét lớn một tiếng hai tay vung lên mười chỉ hỏa diễm thương liền xuất hiện trên không trung hướng về người sói võ giả vào tới cái gì nhìn xem xuất hiện trên không trung mười cái hỏa diễm thương người sói võ giả hắn thật sự có điểm trận tròn mắt một cái hỏa diễm thương hắn đều rất khó ứng phó đi qua cái này mời ư cái hỏa diễm thương lại để cho hắn như thế nào ứng phó à. hai tay rất nhanh không t r u n g theo người sói thủ thế liền không nớt phập phồng từng đạo thần bí gợn sóng trong không khí hiện ra đi ra đón lấy liền nghe người sói või võ giả quát tháo một tiếng. không khí liền bắt đầu cấp tốc biến hóa không khí thật giống như sôi trào một cái cự đại phong tường xuất hiện ở người sói võ giả trước mặt v a n h oanh mười đạo cự đại va chạm thanh âm vang vọng tại toàn bộ không gian phía trên lại để cho thương khung chấn động thiên địa biến sắc trong lúc nhất thời một cỗ cường đại cương khí lợi dụng vị này trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng t á n sát bừa bãi mà đi đụng cường đại cương khí tác dụng tại hai người trên người lại để cho hai người nhịn không được hướng về đằng sau rút lui mấy bước uống chết lưu viễn hét lớn một tiếng trong tay cự trưởng liền hướng về người sói võ giả hung manh đánh ra cái này cực lớn bàn tay mạo hiểm hừng hực hòa diễm khiến cho không khí đều phát ra xì xì thanh âm h i ệ n nhiên ngọn lửa này nhiệt độ rất cao cường độ cao hỏa diễm không ngừng cháy lấy người sói võ giả làn ra lại để cho thân thể của hắn không ngừng toát ra một cỗ mồ hôi tử vong uy hiếp lại để cho người sói võ giả rốt cục bạo phát một c ỗ lực lượng cường đại theo trên người của hắn bạo phát ra tay phải chậm dai hướng về không trung tìm kiếm liền nhìn thấy một cái thanh sắc tự t r ư ờ n g sau đó bao k h ỏ a hỏa diễm trưởng người sói võ giả hung hăng nắm chặt liền nhìn thấy ngọn lửa này liền bị người sói võ giả cho mất đi cùng trong không khí cái gì nhìn mình hỏa diễm trưởng bị người sói võ giả t h o n g cái mất đi rồi lưu viễn liền chấn động hắn thật không ngờ cái này người sói võ giả công kích lập tức trở nên cường hãn ừ nhân loại ngươi chết t a người sói võ giả trợ quát một tiếng cực lớn bàn tay liền hướng về lưu viễn hung hăng đánh tới vì có thể giết cái nhân loại này võ giả nhưng hắn là sử dụng thiên liệt thể công lực tăng gấp đôi nhưng là chỉ có một tiếng đồng hồ thời gian liệt thể biến mất về sau sẽ gặp nên đón chính mình suy yếu kỳ chính là một cái bình thường võ giả cũng có thể giết chết hắn cực lớn bàn tay nhanh như thiểm điện trong nháy mắt liền đi tới lưu viễn bên người sau đó liền hung hăng khắc ở lưu viễn trên người lập tức lưu viễn hét thảm một tiếng liền đã bay đi ra ngoài chương bốn trăm bảy mươi âm u bốn ư chết đi còn không có đợi lưu viễn rơi trên mặt đất người sói v õ giả liền lần nữa lấn thân mà lên hướng về lưu viễn công kích mà đi trong tay đại trưởng vung đi một cái thanh sắc cự trưởng liền trống rông xuất hiện trên không trung đụng lần nữa nặng nề mà đánh vào lưu viễn trên người phúc một ngụm máu tươi phút ra lưu viễn sắc mặt trắng bệnh mất rơi trên mặt đất v u a n đại địa bị lưu viễn va chạm không ngừng chấn động liền nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hình người trống rỗng a lưu viễn hô to một tiếng hai tay đối với mặt đất một đánh liền hướng về không trung bay đi ra c h ố n g r i n g liền nhìn thấy lưu v i ê n thân thể hướng về người sói võ giả phóng đi hai đấm phía trên từng đạo hỏa diễm ở phía trên hình thành đụng nặng nề mà đánh vào người sói võ giả trên người lúc này thời điểm hai người võ giả hai đấm cũng hướng về lưu v i ê n công kích đã qua đụng nặng nề mà hai vòng liền đánh vào lưu v i ê n trên lồng ngực phóc phun ra một ngụm máu tươi lưu v i ê n thân thể liền hướng về đằng sau bay ngược mà đi bất quá người sói võ giả cũng không có chiếm được chỗ tốt gì lưu viễn hung ác hai đấm nặng nề mà đánh vào người s ó i võ giả trước ngực t lúc này lưu viễn căn bản không có đứng vững thân thể nhìn thấy như vậy dày đặc phong nhận trong khoảng thời gian ngắn trong nội tâm hoảng hốt tay phải vỗ mạnh mẽ trưởng lực liền hướng về đẩy trời phong nhận hung áp phóng đi đội không ngừng va chạm thanh âm liền trong không khí bạo hửng ra khiến cho không khí buộc phát ra ô ô phong minh thanh â m thế nhưng mà những này phong nhận lại mật vừa vội trong lúc nhất thời lưu viễn căn bản ngăn cản không đến x o á t nói ra phong nhận cứ như vậy nặng nề mà đánh vào lưu viễn trên người cái này lại để cho lưu viễn trên người xuất hiện sổ đạo vết thương thấy vậy lưu viễn trong nội tâm khẩn trương chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng trên không trung bay mùa lấy một đạo cự đại hỏa hồng sắc mặt tường liền xuất hiện không trung chăm chú thủ hộ giả lưu viễn khiến cái này dày đặc phong nhận căn bản không có bất luận cái gì năng lực đả kích đến lưu viễn trên thân thể gặp tình huống như vậy người sói võ giả liền nổi giận gầm lên một tiếng cả người lập tức liền đi tới cái này bức tường lửa trước mặt t ự c lớn nắm đấm liền hung hăng hướng về cái này bức tường lửa công kích mà đi hỏa trên tường có nhiệt độ cao thế nhưng mà quay mắt về phía lấy nhiệt độ cao người sói võ giả một chút cũng không có bất kỳ cảm giác đánh vào hỏa trên tường nắm tay phải lập tức liền trong không khí toát ra từng đợt mùi thịt đụng người sói võ giả nắm đấm lại để cho lưu viện đánh ra bức tường lửa buộc phát ra một hồi nổ vàng c h i âm lại để cho cái này bức tường lửa một hồi chấn động nhìn thấy chính mình quyền thứ nhất không có nhìn thấy cái gì hiệu quả người sói võ giả nắm tay phải liền chứa đầy mạnh mẽ lực lượng lần nữa hướng về phía trước bức tường lửa công kích mà đi một quyền này đầu cường thế vô cùng thượng diện thanh sắc năng lượng không ngừng vây quanh người sói võ giả nắm đấm c u ấ n quanh lấy b ộ c phát ra ánh sáng mạnh liệt mang lại để cho người không dám nhìn thẳng v u a n người sói võ giả nắm đấm cứ như vậy hung hăng kích tại hỏa trên t ư ờ n g bức tường lửa b ộ c phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang tiếng vang kia rung động tương h c ù n g thiên địa chịu biến sắc đón lấy một hồi đùng đùng tiếng vang chỉ thấy đạo này bức tường lửa bắt đầu rạn nứt rất nhanh ở mỗng một tiếng bạo hưởng bên trong lưu viễn phát ra bức tường lửa liền hướng về chung quanh chia năm xẻ bảy r a bán tới cái này cường đại hỏa diễm vừa gặp phải chung quanh đại trên thảo nguyên có khô lập tức liền thiêu đốt trong lúc nhất thời chỉ thấy toàn bộ đại trên thảo nguyên ánh lửa t r ù n g thiên hồng s á c hào quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời a nhìn thấy bức tường lửa bị người sói võ giả một q u y ề n đánh nát lập tức lưu viễn trong nội tâm kinh hãi lập tức liền nhìn thấy hạo thiên thân thể hướng về đằng sau cấp tốc tối lui đồng thời song trưởng của mình hung hăng hướng về người sói võ giả đi chỉ thấy một đôi cực lớn bàn tay lập tức xuất hiện ở trên hư không phía trên khi thế cường đại càng là không ngừng từ nơi này trên song trường bạo phát ra giống nhìn xem hướng xa xa thối lui lưu viễn lập tức người sói võ giả liền buộc phát ra một tiếng kinh thiên gà thét sau đó thân thể liền hướng về lưu viễn phương hướng đuổi theo thế nhưng mà lúc này thời điểm lưu viễn chỗ bài xuất một đôi cực lớn bàn tay đã đánh tới người sói võ giả trước mặt giống lần nữa buộc phát ra gầm lên giận dữ chỉ thấy người sói võ giả hai đấm nặng nề mà hướng về phía trước đánh ra đánh vào lưu viễn trên song trường một tiếng oanh nổ mạnh về sau chỉ thấy lưu viễn phát ra ra cự trường lập tức bị người sói võ giả cho đánh nắt rồi thật giống như pháo hoa biến mất trong không khí đụng người sói võ giả chân phải nặng nề mà giấm nát trên mặt đất chỉ thấy mặt đất bị người sói võ giả giấm ra một cái cự đại dấu chân một tia dạn nứt lợi dụng người sói võ giả chân phải làm trung tâm hướng về chung quanh lan tràn mà đi tựa như một t r ư ơ n g tơ n h ẹ lưới d ậ m d ạ p chẳng chịt nhìn không thấy cuối cùng một cước giấm ra lập tức liền đi tới lưu viễn bên người hai mắt nhìn cũng không nhìn liếc liền đối với lấy lưu viễn hung hăng đánh ra một quyển cường đại quyển thế hung mánh vô cùng đem trước mặt không khí đều chịu chấn động chấn động sau đó liền phát ra một tiếng ô ô thanh âm thanh âm này giống chạy đi đâu xem ta một quyền đánh chết ngươi người sói võ giả trợn quát một tiếng lúc này thời điểm quả đấm của hắn đã kích tại lưu viên trước mặt quay mắt về phía cường thế người sói võ giả lúc này lưu viên trong nội tâm tràn đầy kinh hãi hắn không biết vì cái gì cái này người sói võ giả lúc nào vậy mà trở nên lợi hại như vậy chẳng lẽ sử dụng bí pháp nào đó trong nội tâm muốn đến nơi này loại ý nghĩ này liền cắm dễ tại lưu viên trong nội tâm rốt cuộc biến mất không được nữa đúng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì cái này người sói võ giả vì cái gì lợi hại như vậy bất quá bí pháp căn bản sử dụng thời gian bao nhiêu hơn nữa bí pháp thời gian vừa qua đi sẽ gặp nên đón suy yếu kỳ muốn đến nơi này lưu viễn tâm tư liền sinh động hẳn lên đúng người sói võ giả nắm đấm hung hăng kích tại lưu viễn trước người chỉ thấy lưu viễn lập tức liền giống như một cái như diều đứt dây hướng về sau phóng bay đi còn không có đợi đến người sói võ giả lần nữa theo kịp chỉ thấy lưu viễn thân thể trên không trung một phen liền hướng về xa xa bay đi lúc này thời điểm người sói võ giả lần nữa đánh tới thế nhưng mà lưu viễn đã đã biết tình huống hiện tại hắn làm sao có thể còn có thể lại để cho người sói võ giả thực hiện được đây này không ngừng ở phía trước lượn vòng lấy tựu là không cho đằng sau người sói võ giả cẩn thân đằng sau người sói võ giả lập tức khí gào thét mấy tiếng chỉ thấy nguyên một đám cực lớn bàn tay liền xuất hiện trên không trung hướng về lưu viễn đập đi thế nhưng mà hai người khoảng cách có chút xa người sói võ giả công kích trên cơ bản không có hiệu quả cái này lại để cho lưu viễn trong nội tâm âm thầm đáp ý rất nhanh thời gian đã trôi qua rồi cái lúc này người sói võ giả tốc độ cũng c h ậ m c h ậ m chậm lại thấy vậy lưu viễn trong nội tâm lập tức dị thường mừng rỡ vội vàng ngừng thân thể của mình đối với đằng sau là hùng mánh ngộ trưởng thế nhưng mà rất nhanh lưu viễn là chấn động chỉ thấy người sói võ giả tốc độ rồi đột nhiên t ă n gọn đại trưởng một trường đánh ra liền đem lưu viễn một trường đập tán sau đó hung hăng hướng về lưu viễn trên người ớn đi một trưởng này đã bao hàm người sói võ giả toàn bộ năng lượng có thể nói thành bại lúc này một lần hành động rồi nhìn xem mạnh như thế kình trường thế lưu viễn chấn động cái này người sói võ giả làm sao có thể còn có cái này cường đại như vậy công kích chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu bất quá lúc này lưu viễn không kịp muốn càng nhiều nữa sự tình bởi vì người sói võ giả song trường hung hăng khắc ở lưu viễn trên người v a n h lưu viễn bị người sói võ giả nặng nề g h mà vô vào trên lồng ngực ba vài tiếng tiếng vang liền nghe xương cốt đứt gây thanh âm h i ệ n nhiên lúc này thời điểm lưu viễn nhận lấy người sói võ giả cường đại công kích trên người mấy cây xương sừn liền bị người sói võ giả cho vô g ã y rồi cái này lại để cho hăn khí huyết một hồi trở mình lăn phốc sổ n g ụ m máu tươi liền bị lưu viễn phụ u tới đục lưu viễn thân thể liền hung hăng ngã trên mặt đất lập tức liền đem trên mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu phi nổ ra cuối cùng nhất huyết mạng lưu viễn thời gian dần qua theo trong hầm bò lên đi ra hai mắt hướng về người sói võ giả nhìn lại chỉ thấy người sói võ giả thật giống như tùy thời đều có thể rớt xuống trong n g á y mắt công phu liền nghe đụng một tiếng hung hăng rơi trên mặt đất thấy vậy lưu viễn đại hỷ vội vàng di động lấy thân thể của mình hướng về người sói võ giả thân thể di động tới nhìn xem chỉ có hô hấp không có động tác người sói võ giả lưu viễn muốn cũng không có muốn liền đối với lấy người sói võ giả đại na ơn đi lập tức một cái thanh hư kỳ hậu kỳ đỉnh phong võ giả liền chết lưu viễn bị thương đụng một trường đánh vào lưu viễn trên người chỉ thấy lưu viễn thân thể liền giống như rượu đất dây sau đó liền rơi trên mặt đất ai tên hôn đạt kia vậy mà đánh lén lao tử vội vàng đứng người lên chỉ thấy sau lưng một cái linh hư k ỳ võ giả bước nhanh hướng về chính mình chạy tới cái này hội chết một người người sói võ giả tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đi tới lưu viễn trước mặt chỉ thấy hắn lần nữa hướng về lưu viễn hung hăng đập đi ừ muốn chết nhìn thấy một cái linh hư k ỳ võ giả cũng dám tìm phiền thoái cho mình cái này lại để cho lưu viễn trong nội tâm như thế nào không phẫn nộ như lúc trước như vậy võ giả đối với lưu viễn mà nói có thể nói là một trường trục chết nhưng là bây giờ chính mình bị thương thật nặng chính mình mười thành công lực cũng không có khả năng phát huy ra ba thành rồi đối phó linh hư k ỳ võ giả có thể nói là tương đương cố hết sức h ư nhìn xem là ai chết cái này người sói võ giả cũng hư lạnh một tiếng cực lớn tay phải lần nữa hướng về lưu viễn hung hăng đập tới chỉ thấy cực lớn bàn tay sen lẫn cực lớn khí thế hung hăng đánh tới đ ụ n g lưu viễn cùng người sói võ giả s o n g t r ư ở n g cứ như vậy hung hăng đụng vào nhau lực lượng cường đại khiến cho lưu viễn thân thể hướng về đằng sau liên tục lui đi mấy bước nhưng là người sói võ giả chỉ là hướng về đằng sau lui đi một bước lần này hai người là được gặp được rốt cuộc là ai càng mạnh hơn nữa một bậc ư chết đi người sói võ giả trên nắm tay chứa đầy thanh sắt sức lực ý, cứ như vậy hung hăng hướng về lưu viễn thân thể đập tới chỉ thấy người sói võ giả tốc độ gấp nhanh trong nháy mắt liền đi tới lưu viễn trước người chương bốn trăm bảy mươi mốt âm mưu nam mắt thấy người sói võ giả nắm đấm muốn đập vào lưu viễn trên người chỉ thấy lưu viễn trên người một tầng màu đỏ thâm cháo khí liền đem lưu viễn chăm chú bao vây lại thế nhưng mà tầng này cháo dễ phụ bản ngăn ngăn không được người sói võ giả mạnh mẽ nắm đấm lập tức lưu viễn trên người màu đỏ thâm cháo khí liền bị người sói võ giả cho đánh nát tuy nhiên tầng này cháo khí nhưng là hắn nhưng lại cho lưu viễn n ê n đón thời gian chỉ thấy lưu viễn tại trên người mình tầng kia tráo khí nghiền nát về sau thân thể của hắn liền trên mặt đất chăm chú hướng về đằng sau v ạ c tới đồng thời thân thể càng là nhanh chóng thẳng đứng lên đụng chân phải hung á c hướng về người sói võ giả đã tới người sói võ giả lúc này thời điểm công kích cũng đi tới hai người tương giao cùng một chỗ liền phát ra một tiếng va chạm thanh âm lưu viễn thân thể liền bị người sói võ giả lực lượng cường đại hướng về đằng sau đụng tới liên tục hướng về đằng sau rút lui năm bước lúc này mới dừng lại thân thể của mình ừ chết đi người sói võ giả đối với lưu viễn hét lớn một tiếng thân thể rất nhanh hướng về lưu viễn lân thân mà đến trong nháy mắt liền đi tới lưu viễn bên cạnh sắp một tiếng chỉ thấy một thanh lợi kiếm trong lúc đó xuất hiện tại người sói võ giả trong tay sau đó hung ác hướng về lưu viễn trái tim đâm tới nhìn xem hướng về trái tim của mình đâm tới lợi kiếm lưu viễn chấn động hắn thật không ngờ tên võ giả này vậy mà ở thời điểm này lấy ra binh khí của mình bất quá lưu viễn cũng không có sợ hãi tức cho ngươi cầm ra binh khí của mình ta cũng cầm ra binh khí của mình hướng về liền nhìn thấy lưu viễn trong tay phải xuất hiện một cây đại đao thân đao sáng loáng sáng có thể xem gặp thân ảnh của mình sáng ngời ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân đao chỉ thấy một bên bạch quang lắc lắc lưu viễn trong tay đại đao liền để ngang trước ngực của mình đụng người sói võ giả trường kiếm trong tay hung hăng đâm vào lưu viễn đại đao bên trên lập tức liền phát ra một tiếng kim thiết giao hàng tiếng vang đồng thời lưu viễn cũng bị người sói võ giả phát ra lực lượng khổng lồ hướng về đằng sau va chạm hướng về đằng sau liên tục t ố i lui thẳng đến mấy b ư ớ c cái này mới đứng vững thân thể của mình huống lưu viễn mãnh liệt nhảy lên thân thể của mình hai tay nắm thật chặt chính mình đại đao sau đó hướng về làng tộc võ giả hung ác chém tới nhìn xem hướng chính mình đánh tới đã tới người sói võ giả vội vàng tập trung tư tưởng suy nghĩ một đôi hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lưu viễn thân thể cứ như vậy đứng ở chỗ này vẫn không n ú p đ í c h đụng người sói võ giả tại lưu viễn sắp chém chúng thân thể của mình thời điểm vội vàng đánh ra trong tay của mình trường kiếm ngăn cản hai kiện vũ khí tương giao lập tức liền phát ra một tiếng v a n g nhỏ đồng thời theo trường trên thân kiếm t r u y ề n đến lực lượng khổng lồ lại để cho người sói võ giả cánh tay một hồi r u lên đụng vun hướng về đằng sau liên tục lui bước năm bước cái này người sói võ giả thân thể mới dừng lại lúc này thời điểm lưu viễn công kích lại đến trong tay đại đao trên không trung s ẹ t qua một đạo y ê u mỹ đường cong liền nhìn thấy tại đại đao bên trên một đạo màu đỏ thâm hào quang ở phía trên thoáng hiện trong nháy mắt liền đi tới người sói võ giả trước người đụng người sói võ giả lần nữa vội vàng cầm ra bản thân trường kiếm ngăn cản tại trước người của mình một tiếng vang thật lớn về sau người sói võ giả thân thể lần nữa hướng về đằng sau thối lui q u a y mắt về phía cơ hội như vậy lưu viễn làm sao có thể bỏ qua chỉ thấy lưu viễn lúc này thời điểm hét lớn một tiếng đ a u bá thiên hạ đầy trời lao ảnh lập tức xuất hiện tại giữa không trung sau đó điên cuồng hướng về người sói võ giả mãnh liệt nào tới cái này từng đạo đao ảnh thật giống như tại trong hư không xẹt qua nào đó thần bí quy tích giống như xinh đẹp đoá hoa nở rộ lấy lại để cho người thật sâu mê lên trong đó v a n h một tiếng cực lớn bạo hưởng phía trên liền chuyển tới nguyên lai tại lưu viễn công kích tại đạt đến người sói võ giả thời điểm liền nhìn thấy người sói võ giả vậy mà tự buộc vũ khí của mình huyền khí cũng có thể tự bạo hơn nữa bộ phát vi lực tuyệt đối không phải một cộng một tương đương đơn giản như vậy Vi lực cường đại lập tức liền đã người sói võ giả làm trung tâm hướng về chung quanh bộ phát mà đi lập tức liền nhìn thấy lưu viễn phát ra công kích liền bị cái này của lực lượng cường đại hóa thành hư vô cố năng lượng này khổng lồ vô cùng giống như biển cả b ằ p g nước một lớp sóng phụ r ú t một lớp sóng hướng về chung quanh quần c u ộ n mà đi nhìn thấy cái này c ổ lực lượng cường đại lưu viễn chịu cả kinh vội vàng hướng lấy xa xa thối lui đại địa đang chấn động không khí tại gào thét thương khung tại thất sắc giờ khác này phong vân biến sắc năng lượng cường đại gió lốc ở chỗ này điên c u ồ n g t á n sát bừa bãi lấy không ngừng tàn phá lấy chung quanh hết thảy mặt đất càng là ngạnh xanh xanh bị cái này c ổ năng lượng cường đại cạo một lớp ra đường phong ba tán đi tại đây một mảnh hình thành lộ ra chân bóng mặt đất giống như bị cái gì đó áp đã qua một lần lúc này thời điểm nhìn nhìn lại lang tộc võ giả trên người của hắn so không thật là tốt thụ y phục trên người đã trở thành một đầu một đầu lực rồi không ngừng có một tia máu tươi từ trên người của hắn đi ra thời gian dần qua chỉ có lấy v à i rách đầu trên quần áo liền bị một tầng máu tươi cho chiếm hết rồi lẳng lặng đứng đấy hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước thời gian dần qua cặp mắt của hắn càng ngày càng không có thân quang tại năng lượng cường đại trong gió lốc người sói võ giả căn bản không có cái gì tinh lực hoặc là thời gian tiến đến chạy trốn vì vậy bi hai hắn liền bị cái này c ủ năng lượng cường đại phong bạo cho bao vây lại h ù n ý cường tráng thân hình biến thành rối loạn bánh ngọt lúc này người sói võ giả dùng cận tồn cuối cùng một điểm lực lượng y nguyên thẳng tắp sừng sững tại đây phiến thương không phía trên cùng đợi thời khắc cuối cùng tiến đến đúng một hồi gió nhẹ thổi qua người sói võ giả sừng sững thân hình rốt cục thình thịch nga xuống hơn nữa nặng nề mà đập vào trên mặt đất lại để cho đại địa đã xảy ra không nhỏ chấn động nhìn xem thế trên mặt đất người sói võ giả cái lúc này lưu viễn rốt cục thở ra một hơi liên tục cường độ cao chiến đấu lại để cho hắn thật sự có điểm không chịu được nổi trước có lang tộc thanh hư kỳ đ ỉ n h phong cường giả cùng chính mình chiến đấu chính mình bản thân bị trọng thương về sau lại có lang tộc linh hư kỳ võ giả cùng chính mình chiến đấu lại để cho hai trận siêu cường độ chiến đấu cơ hồ tiêu hết sạch tinh lực của hắn nhất là hiện tại thâm thụ nội thương không nhẹ cần chậm rãi chữa thương người gấu lao giả lúc này nội tâm phi thường sốt ruột cũng là dị thường phất nộ thủ hạ mang ra đâu người xuất hiện tại đã chết thương hơn phân nửa hơn nữa theo nguyên một đám võ giả chết đi nhân tộc võ giả càng là chiếm cư tuyệt đại ưu thế trong lòng của hắn phi thường hận bất quá trong lòng của hắn không phải đáng g i ậ n tộc võ giả mà là hận thú tộc bên trong một ít người lần này nhân tộc võ giả xuất hiện hiển nhiên là phi thường có dự mưu nói cách khác mình cũng không có khả năng ở chỗ này được võ giả đánh lén ngẫm lại chuyện này chỉ có lang nhân tộc lang tiên có thể làm ra chuyện như vậy h i ệ n nhiên đây là trắng trợn âm mưu hắn muốn mượn nhân tộc tay diệt trừ chính mình sau đó hắn lang tiên tại dẫn theo đại đội trưởng nhân mã tiêu diệt những nay nhân tộc chính mình sẽ vô thanh vô tức biến mất tại lịch sử trong hải dương không phải là vì một cái đại trưởng lão vị trí ây ư có tất yếu đổi tận giết tuyệt ây ư trong nội tâm tức giận không thôi nghĩ đến bất quá trong tay của hắn thế nhưng mà không có chút nào hạ thủ lưu t ì n h chỉ thấy tay phải vung lên đ ầ y trời cự thạch liền từ trên trời giang xuống bởi vì mưa to hướng về từ t r ư ở n g lao hung manh đập tới đụng đụng từng khối cực lớn thạch đầu tại nện vào từ t r ư ở n g lao trước mặt thời điểm liền bị từ t r ư ở n g lão một trường đập thoái thế nhưng mà đẩy trời cự thạch nối liền không dứt cứ như vậy tiếp tục không ngừng hướng về từ trường lao đập tới nhìn xem cái này đ ầ y trời cự thạch từ trường lao trong lòng cũng là phiền muộn không thôi mặc dù nói chính mình bị một tảng đá đập t r ú n g sẽ không tạo thành cái gì đại thương thế nhưng là bị như vậy nối liền không dứt cự thạch đập t r ú n g t i ể u là mình có mười cái mạng cũng không đủ đùa v ố n từ trường lão lúc này thời điểm một tiếng quát lớn chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một bả hồng sắc trường kiếm trường kiếm tên là hỏa vận kiếm một mảnh lưu vân tại hồng sắc trường trên thân kiếm không ngừng lưu c h u y ể n lên trường kiếm đánh hụt chỉ thấy đẩy trời bóng kiếm theo từ trường lao trong tay chậm dãi đánh ra lập tức vô cùng sắc bén kiếm khí liền đem toàn bộ hư không cho bao vây lại từng khối cực lớn thạch đầu liền tại từ trường lao dưới thân kiếm biến thành bột phấn bị thanh gió thổi qua liền biến mất trong không khí rồi sau đó lại lần đích nhìn thấy từ trường lao trường kiếm một gạch lập tức trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hồng sắc tia chớp xét qua không gian hướng về người gấu võ giả cổ họng đâm tới trường kiếm đánh hụt xét qua từng đạo hữu m ị dấu vết giống như là trong không khí phất phới là xinh đẹp như vậy nhưng là có đôi khi trên thế giới này càng là xinh đẹp địa phương càng là tồn tại nguy hiểm những lời này một có điểm không tệ cảm giác được trong đó ẩn chứa lớn lao nguy hiểm người gấu lao giả lập tức trong nội tâm cả kinh ừ chúc tay mọn cũng muốn ngăn trở đường đi của ta từ trưởng lão một tiếng quát lớn chỉ thấy hắn trên thân kiếm ánh sáng màu đỏ đại thịnh lập tức liền đem từ trưởng lao t r ư ở n g kiếm trong tay hoàn toàn bao trùm ở chỉ có thể làm cho người trông thấy trước mắt vừa đến thô thô chỉ đỏ những thứ khác cái gì cũng thấy không rõ lắm tình huống như thế nào quanh cái này phương tiểu ấn rốt c ụ c duy trì không được từ trưởng lao cường đại công kích liền bạo phá mở vô số mảnh vỡ liền hướng về chung quanh điên cồn g vào tới lúc này thời điểm chỉ thấy từ trưởng lao nhân kiếm hợp nhất thân thể không ngừng đang xoay tròn bên trong hướng về người gấu lao giả vào tới lúc này người gấu lao giả vừa thấy được sự tình không ổn đội v à hướng về đằng sau bay đi trong nháy mắt liền hướng về đằng sau rút lui trong nước thế nhưng mà từ trưởng lao tốc độ nhanh hơn trong chấp mắt liền đã đi tới người gấu lao giả trước mặt cứ như vậy nhân kiếm hợp nhất hướng về người gấu trưởng lão lồng ngực hung hăng đâm tới chương 472, âm u sáu từ trưởng lão công kích vừa vội vừa nhanh lại để cho người gấu lao giả trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chống đỡ chỉ thấy thân thể của hắn nhẹ nhàng hướng về bên trái di động từ trưởng lão trưởng kiếm liền từ người gấu lao giả vai trái xuyên qua đồng thời từ trưởng lão dọn ra tay phải hướng lấy người gấu lao giả lồng ngực làm một trưởng chỉ thấy người gấu võ giả giống như như rượu đứt dây hướng về xa xa bay đi quay một tiếng vang thật lớn người gấu lao giả trùng trùng điệp điệp mất rơi trên mặt đất chỉ thấy đại điệu một hồi lắc lư trước mắt liền xuất hiện một cái nhân hình hố to chung quanh càng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt giống như tơ n ệ n vết dạng đụng người gấu lao giả hai tay vừa dùng lực liền từ trong hố sâu nhảy ra ngoài lúc này hắn vai trái không ngừng chảy máu tươi thế nhưng mà đối với cái này hết thể hắn một chút cũng không c ố được cái gì hắn chỉ biết là lúc này chính mình rất là nguy hiểm tương đối với tại tánh mạng của mình điểm này vết thương nhỏ tính toán cái gì đối với nhân loại mà nói càng là sống được đáng kể thời gian dài người liền càng là sợ hãi tử vong bởi vì vì bọn họ cảm nhận được loại này trường sinh giống như cảm giác là cỡ nào mỹ hảo nếu để cho tử vong của bọn hắn đây chính là lại để cho bọn hắn vô cùng nhất khó có thể tiếp nhận hôm nay hướng cái này người gấu lao giả đã sống hơn bảy trăm năm có thể nói đối với phản hư kỳ võ giả hơn một nghìn năm tánh mạng tuổi thọ của hắn hiển nhiên có rất nhiều đ â u rồi hắn làm sao có thể sẽ nhớ chết ở chỗ này đ â u rồi tuy nhiên trong tay của hắn có một ít rát chủ bài nhưng là đối phương tu vi so với chính mình mạnh hơn nhiều hơn nữa đối với võ giả mà nói nhân tộc luôn so những thứ khác chủng tộc nhiều hơn rất nhiều hộ thân đồ vật cái này cũng đê đều là vì cái gì cho tới nay rõ ràng một cái t h ú tộc võ giả cùng cùng cấp bậc võ giả tranh chấp đấu mà nói t h ú tộc có thể nói là tất thắng không thể nghi ngờ thế nhưng mà thú nhân chính thức thắng lợi nhưng lại không có có bao nhiêu cái này xét đến cùng còn là nhân tộc trong tay hộ thân đồ vật tương đối nhiều bởi như vậy t h ú tộc võ giả là rất là chịu thiệt chạy đi đâu nhìn xem muốn chạy như bay người gấu lão giả từ trưởng lão lập tức trợn quát một tiếng tuy nhiên hắn biết do dùng tu vi của mình muốn ngăn cản một cái phản hư kỳ võ giả đào tẩu cái này là chuyện không thể nào nhưng là mục đích làm như vậy từ trưởng lão lại là có thêm nhiều cái ý tứ quả nhiên từ trưởng lao cái này hô to một tiếng có hiệu quả rồi chỉ thấy vài tên thu tộc võ giả nghe thấy từ trưởng lão thân thể một chuyến liền gặp được người gấu lao giả chạy trốn thân ảnh lập tức trong nội tâm thần trường vì vậy cuốn quýt chỉ thấy liền được võ giả bắt được cơ hội cho hắn đến một cái một kích trí mạng cái này võ giả liền đã không có sinh cơ đồng dạng một màn ở chung quanh nhiều cái địa phương đều đã xảy ra đến tận đây thú nhân võ giả đã chết thương hơn phân nửa còn có cái này chín tên võ giả tại l i ề u mạng ngăn cản nhân tộc võ giả tiến công đáng tiếc chính là bọn hắn hiện tại đại thế dùng mất tử vong chi là sớm muộn gì sự tình chỉ là không biết quay mắt về phía tử vong bọn hắn lại không có bưng tha cho cái này hy vọng sống sót như trước cùng đợi kỳ, kỳ tích thật sự sẽ đến không chạy đi đâu a ta một kiếm từ trưởng lão hô to một tiếng trường kiếm trong tay lập tức tản mát ra vạn trượng hà quang hồng sắc hào quang chiếu sáng toàn bộ thiên địa trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc màu xanh ra trời bầu trời cũng bắt đầu thời gian dần qua biến đỏ lên hồng sắc hào quang ở thời điểm này trong lúc đó ánh sáng phát ra rực rỡ che chặn mặt trời ánh sáng trói lọi cường đại trướng mắt hồng sắc hào quang căn bản lại để cho người không dám nhìn gần chỉ có như vậy h i ế p nửa cái khe hở tại đâu đó rình trộm lấy phá một đầu dài lớn lên hồng sắc kiếm khí liền từ từ trưởng lao trưởng kiếm bên trong t u e phát ra rồi chỉ thấy đạo này thật dài kiếm khí cực lớn vô cùng dài đến mười m rộng hai m cứ như vậy chặn ngang trời cao sỏ xuyên qua thiên địa hướng về bên trên bầu trời cuốn quýt trốn lộ người gấu lao giả vào tới hồng sắc kiếm khí tản ra khí thế cường đại khí thế kia liền hướng về chung quanh chen trúc mà đi khiến cho không khí chung quanh đều phát ra ô ô thanh âm giống như là đang khóc lấy cái gì tựu giống như là như nói cái gì đồng thời thanh âm ô ô nhưng lại là như vậy bị thương đảo mắt hồng sắc kiếm khí khổng lồ liền đã đi tới người gấu lao giả sau lưng chỉ thấy oanh một tiếng vang thật lớn từ trưởng lao phát ra công kích liền trong nháy mắt này hùng hàng công kích tại người gấu lao giả trên người lúc này thời điểm người gấu lao giả giống như là như rượu đứt dây nháy g xuống về trên mặt đất mất rơi xuống đi, đụng trên mặt đất xuất rơi đụng đi, i ệ n một c i người cái thật sâu hình người hố, nhìn sâu n xem à hình người hố, người trưởng tử lão mắt ừ n trong lòng vội vàng lấn trên người trước, trong. Nháy g rỡ trước, vội m liền gặp được từ trưởng lão đứng tại hố ven hướng về phía dưới nhìn lại v u n h ì n h người hố lập tức nổ tung ra đầy t r ờ i bụi mù liền che đậy từ trưởng l ã o hai mắt một đạo lăng lệ ác liệt khí tức đột nhiên từ phía trước chuyển đến từ trưởng l ã o trong nội tâm chấn động không ngừng hắn cũng không có cú quýt chỉ thấy hai tay của hắn nắm thật chặt trưởng kiếm trong tay hung hăng hướng về phía trước bổ tới lực lượng cường đại lập tức nhập vào cơ thể mà ra đem hết t h ể trước mắt bụi mù liền hễ quét l à sạch chỉ thấy người gấu lao giả trong tay nói ra một cái cự đại đua vậy mà hướng về từ trưởng lão hung hăng đập tới vũ khí của hai người tương giao lập tức liền nghe đụng từng tiếng tiếng nổ hai người thân thể liên tục hướng về đằng sau thối lui lui ra phía sau ba b ư ớ c từ trưởng lão liền đã ngừng lại thân thể của mình chỉ thấy hắn dừng lại về sau thân thể hướng về phía trước phóng ra một bước liền đi tới người gấu lao giả trước mặt trường kiếm trong tay hướng về người gấu lao giả đầu lâu l ộ bỏ một kiếm này vừa nhanh vừa vội cơ hồ khó có thể ngăn cản lúc này không có đứng bức thân thể của mình người gấu lao giả lập tức chấn động vội vàng đem mình cự phủ hành tại chính mình tiến lên chặn từ trưởng lao hung mánh một kích thế nhưng mà từ trưởng lão nhìn thấy công kích của mình lại bị đối phương chặn đường xuống dưới vậy mà lần nữa hướng về người gấu lao giả giết tới trường kiếm trong tay vung v ậ y đẩy trời bóng kiếm liền đem người gấu lao giả bao khỏa đi vào quay mắt về phía cường đại như vậy công kích người gấu lao giả một khi cũng không dám kinh n h ợ n chỉ thấy trong tay cự phủ không ngừng vung v ậ y mà ra nguyên một đám bóng kiếm liền tại hắn lơi búa phía dưới biến mất vô tung vô ảnh thế nhưng mà từ trường lao công kích dị thường dập dạp trong lúc nhất thời lại để cho người gấu lao giả phòng ngự không đến chỉ thấy hắn không nghĩ qua là má trái của mình phía trên liền bị cái này đẩy trời bóng kiếm tìm một đạo thật nhỏ miệng vết thương miệng vết thương tuy nhờ yên không phải rất sâu nhưng lại không ngừng chạy ra giọt giọt máu tươi giống người gấu lao giả lúc này thời điểm một tiếng giống to chỉ thấy trong tay hắn búa lập tức buộc phát ra chói mắt màu vàng hào quang chỉ thấy cái này màu vàng hào quang càng ngày càng thịnh hai tay mãnh liệt chém ra trong tay cực lớn búa chỉ thấy một đạo màu vàng hào quang giống như một đạo ánh sáng vạch phá h á m đem từ trưởng lão công kích dùng dễ như chở bàn tay s u thế liền đem từ trưởng lão công kích phá hủy biến mất không còn một mảnh đạo này màu vàng hào quang cũng không có dừng bước tại này mà là tiếp tục hướng về phía trước lao đến nhìn xem hướng chính mình lao đến màu vàng hào quang từ trưởng lao trong nội tâm kinh hãi vội vàng hướng về không t r u n g bay đi hô đạo này màu vàng hào quang cũng ở thời điểm này theo từ trưởng lao dưới c h â n m ặ t tới sờ lên mồ hôi c h á n từ trưởng lao rất là may mắn tốc độ của mình nhanh nói cách khác sẽ bị đạo k i a sáng này đánh trúng đến lúc đó không chết cũng muốn trọng thương bất quá đây hết thể đều đi qua phía trước còn có cương địch còn chờ đợi mình muốn quay mắt về phía đâu rồi bất quá từ trưởng lão lần nữa hướng về người gấu lao giả nhìn lại thời điểm lập tức trận tròn mắt chỉ thấy người gấu lao giả hai mắt chừng được sâu sắc tùy thời đều có thể lồi đi ra tại trên c ổ hắn một đạo tinh tế hồng sợi tơ không ngừng pháng hiện lấy hồng s ắ c hào quang rất nhanh cái này đạo hồng s ắ c sợi tơ không ngừng mở rộng đụng chỉ thấy vô số máu tươi liền từ nơi này phút tới đón lấy người gấu lao giả liền chừng mắt chết không nhắm mắt hai mắt theo đầu lâu của hắn chệch ư ớ n g thân thể của hắn ngoài ý muốn thật là phi thường ngoài ý muốn từ trưởng lao thật không ngờ mới vừa rồi còn là phi thường cường thế người gấu lao giả cứ như vậy đã xong tánh mạng của hắn bất quá lúc này từ trưởng lao trong nội tâm càng là kinh ngạc và phần rõ ràng người gấu lao giả tử vong là bị người đánh trộm hơn nữa người này tu vi còn không thấp bằng không thì dùng người gấu lao giả phản hư kỳ tu vi làm sao có thể bị người đánh trộm hơn nữa là tại chỗ tử vong bất quá từ trưởng lao tuy nhiên phát hiện người gấu lao giả tử vong nhưng là hắn nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì địch nhân dấu vết thậm chí liền người gấu lao giả bị cái gì vũ khí giết chết cũng không biết trong lúc nhất thời từ trưởng lão phi thường cảnh giác bất luận cái gì thời điểm những thứ không biết đều là đáng sợ nhất nhất là đương ngươi liền địch nhân tu vi cũng không biết một cỗ nồng đậm nguy hiểm khí tức đem hắn chăm chú bao quanh cái này lại để cho hắn có loại không thở nổi cảm giác bất quá từ trưởng lão lúc này không dám phân thần tại nơi này là tối trọng yếu nhất thời khác địch nhân tùy thời cũng có thể theo bốn phương tám hướng công kích tới chỉ cần mình có một chút một hào bưng lỏng thì có thể đã chết tại chỗ điều này không khỏi làm cho từ trưởng lão tinh thần chăm chú kéo căng lấy không dám có chút nào bưng lỏng ông ông một hồi vù vũ tiếng vang theo t ử trưởng lão sau lưng chuyển tới t ử trưởng lão vội vàng cái này bên cạnh rời đi thế nhưng mà cái này sau lưng ông ông đ ổ vật vậy mà chăm chú đi theo chính mình lại để cho t ử trưởng lão căn bản không thoát khỏi được thứ này dây dưa mắt nhìn xung quanh hai ngay bắt phương t ử trưởng lão tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm sau lưng đ ổ vật chỉ thấy trong tay phải hỏa vân kiếm hóa thành một đạo hồng sắc tia chớp liền hướng về phía sau của hắn đánh tới đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang liền chuyển đến t ử trưởng lão trong lỗ thai thân thể cấp tốc quay lại hai mắt liền chăm chú hướng về đánh lén đồ đạc của mình nhìn lại chỉ thấy cái này dĩ nhiên là nửa tháng hình l u ô ao dùng đao làm làm vũ khí võ giả không ít nhưng lại chưa từng có bao nhiêu người ưa thích sử dụng như vậy loan đao loan đao là một cái rất chú ý tính kỹ thuật đồ vật hắn cũng không phải là người nào cũng có thể sử dụng hơn nữa cái này loan đao tính nguy hiểm vẫn tương đối cao có thể nói không nghĩ qua là chính mình thì có thể bị loan đao của mình cho người bị thương cho nên đùa bỡn loan đao võ giả đều là ưa có tính khiêu chiến võ giả bất quá đùa bỡn loan đao võ giả có rất nhiều nhưng là có thể một mực đùa bỡn xuống dưới võ giả thì là tương đối ít tại đại đa số thời điểm loan đao lực sát thương cũng không có bình thường binh khí lợi、hại. đây không phải nói loan đao cùng bình thường binh khí không thể so sánh trên thực tế loan đao uy lực so bình thường binh khí uy bi lực lớn hơn cái này chủ yếu là sử dụng loại vũ khí này võ giả trên người nếu là đương một cái võ giả đem loan đao sử dụng đến suất thần n h ậ p hóa tình trạng lúc này thời điểm loan đao khủng bố lực sát thương sẽ gặp thể hiện đi ra cái thanh này hình bán nguyệt loan đao phi thường tinh mỹ chỉ thấy thượng diện điêu khắc lấy một cái tinh mỹ con con g ánh trăng tại ánh trăng t r u n g quanh thì là phồn thức tinh không cảnh này khiến cái thanh này loan đao tương đương xinh đẹp nhất là đương cặp mắt của người chăm chú nhìn chằm c h ẳ n cái kia sáng l ặ n tinh hà giống như tinh không thời điểm. cái này sẽ để cho ngươi giống như đưa thân vào thần bí trong tinh không điểm một chút đầy sao tại trước người của ngươi không ngừng tản da nóng bỏng ánh sáng trói lọi hình bán nguyệt loan đao tại từ trưởng lao trước người đánh nữa một cái xoay tròn liền lần nữa hướng về từ trưởng lao lao đến chỉ thấy hình bán nguyệt loan đao trên không trung tản ra lăng lệ ác liệt khí t ứ c thượng diện càng là có thêm điểm một chút thanh sắc h à o quan g thoáng hiện thời điểm liền nhìn thấy cái này hình bán nguyệt loan đao tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn nhìn xem hướng về chính mình cực tốc bay tới loan đao từ trưởng lao tay phải nắm thật chặt màuồng đỏ thấm hỏa vẫn kiếm chỉ thấy thân thể của hắn mánh liệt về phía trước nửa bước tay phải liền hướng về phía trước đánh ra màu hồng đỏ thấm hỏa vân kiếm vừa vội vừa nhanh giống như hỏa hồng s ắ c như thiểm điện kích tại hình bán nguyệt loan đao thượng diện hình bán nguyệt loan đao phát ra một tiếng kêu to liền nhìn thấy trên thân đao thanh sắc ánh sáng phát ra rực rỡ cái này hình bán nguyệt loan đao vậy mà không có bị từ trưởng lão một kích đánh bay đón lấy hình bán nguyệt loan đao phía trên thanh sắc hảo quang càng thêm sáng lời lòng lánh hảo quang lại để cho từ trưởng lão hai mắt đều không mở ra được trong lúc đó hình bán nguyệt loan trên đao thanh sắc quang mang vậy mà biến mất ch chỉ thấy xuất hiện tại từ trường lao trước mặt chính là ba cái hình bán nguyệt loan đao chẳng lẽ là hoa mắt hay là thật có ba cái hình bán nguyệt loan đao từ trường lao trong miệng thì thảo tự nói đồng thời không tin tà đem cặp mắt của mình chăm chú nhắm lại sau đó lại nhanh chóng mở ra thế nhưng mà tình cảnh trước mắt hay vẫn là vừa rồi hắn chứng kiến đến không có khả năng lần nữa thì thảo tự nói lấy từ trường l a o vớt vớt cặp mắt của mình thế nhưng mà trước mắt kết quả nói cho hắn biết đây hết thể đều thật sự bất quá từ trường l a o cũng không phải cái loại lời yêu để tâm vào chuyện vụn vào người lúc này h ắ n chỉ muốn biết rốt cuộc là ai trong bóng tối ra tay đánh lén người khác dù sao âm thầm người là đáng sợ nhất ba cái hình bán n g u y ệ t loan đao tản ra kinh người khí tức cứ như vậy thẳng tắp hướng về từ t r ư ở n g lao vào tới chỉ thấy không trung sẹt qua nguyên một đám hư ảnh cái này ba cái hình bán n g u y ệ t loan đao liền tới đến từ t r ư ở n g lao trước mặt quay mắt về phía ba cái hình bán n g u y ệ t loan đao từ t r ư ở n g lao trong hai mắt chỉ có cái này ngưng trọng màu hồng đỏ t h ấ m trường kiếm tại trước người của mình không ngừng vẽ lấy lần lượt dấu vết đem ba cái hình bán n g u y ệ t loan đao ngăn trở tại trước mặt lại để cho hắn không thể có một chút một hào tiến bộ mạnh liệt va chạm trực tiếp đem trước mắt cái thanh này hình bán nguyện loan đao tiêu tán đến trong không khí thế nhưng mà theo cái thanh này hình bán nguyệt loan đao biến mất chung quanh vậy mà lại xuất hiện một bả hình bán nguyệt loan đao chỉ thấy từ trưởng lão hai mắt chừng được sâu sắc quả thực không thể tin được hết thẻ trước mắt cái gì kỹ năng thậm chí có uy lực như vậy đây quả thực lại để cho từ trưởng lão nội tâm không được giải thích bất quá hình bán nguyệt loan đao cũng không có cho từ trưởng lão suy nghĩ thời gian chỉ thấy mặt khác hai thanh hình bán nguyệt loan đao trên người thanh sắc ánh sáng phát ra rực rỡ tốc độ càng là nhanh đến cực hạn sau đó hướng về từ trưởng lão lao đến từ trưởng lão vội vàng đem màu hồng đỏ thấm hỏa vân kiếm vung v ẩ kín không kẽ hở lúc này thời điểm hai thanh hình bán nguyệt loan đao cứ như vậy hung hăng đâm vào t ử trưởng lão kiếm trận phía trên đụng đụng hai tiếng t ử trưởng lão kiếm trận liền bị cái này hai cái hình bán nguyệt loan đao phá khai bất quá cái này hình bán nguyệt loan đao cũng bị cường đại l ự ợ c đạo cho hung hăng đánh bay đ ú n g vào l lúc này mặt khác một bả hình bán nguyệt loan đao thừa dịp hư mà vào dùng dễ như t r ở bàn tay s u thế nát b ấ y t ử trưởng lão không chịu nổi kiếm trận hướng về t ử trưởng lão cái cổ v ạ c tới cái này hình bán nguyệt loan đao tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền muốn chem chúng từ trưởng lão có thể là cảm giác được tính mạng của mình nhận lấy uy hiếp từ trưởng lão tiềm lực rốt cục bạo phát ra một tầng hồng sắt c h á o khí đem mình chăm chú bao vây lại oanh hình bán nguyệt loan đao hung hăng đâm vào c h á o khí thượng diện cường đại va chạm trí lực lập tức liền khiến cho t ử trưởng lao trước người tầng này vòng bảo hộ nghiền nát sau đó tiếp tục hướng về t ử trưởng lao vào tới thế nhưng mà lúc này thời điểm cái này hộ chiếu cho t ử trưởng lao tranh thủ đã đến đầy đủ thời gian cao thủ so chiêu thường thường từng giây từng phút liền có thể đủ phân ra thắng bại vừa rồi từ trên người trưởng lao c h á o khí giúp hắn chặn hình bán nguyệt loan đao tiến công mặc dù chỉ là ngắn ngủn không đến một giây nhưng là cái này lại để cho từ trưởng lão có qua nhiều thời giờ tránh né lấy hình bán nguyệt loan đao công kích hình bán nguyệt loan đao đem lập tức nghiền nát từ trưởng lão vòng bảo hộ về sau đồng thời lại công đánh chúng vào từ trưởng l ã o thân thể thế nhưng mà tại thời khắc này từ trưởng l ã o thân thể giống như không gian t r u n g t r u n g làm nguyên một đám mảnh vỡ biến mất tại trong không khí dĩ nhiên là hư ảnh như vậy chính thức từ trưởng lão ở địa phương nào đâu rồi ngắm nhìn bốn phía chỉ thấy từ trưởng l ã o thân ảnh thời gian dần qua ở phía xa thoáng hiện ha ha quả nhiên văn minh không bằng gặp mặt hỏa vân cung t ử trưởng lão tu vi quả nhiên cao thâm chỉ thấy một cái áo trắng thanh niên chậm rãi xuất hiện trên không t r ú n g đứng tại t ử trưởng lão đối diện cao giọng cười nói cái này áo trắng thanh niên nam tử chính là một cái lang tộc bất quá đừng xem hắn tướng mạo phi thường tuổi trẻ ngươi có thể coi rẻ cho hắn như là nói như vậy như vậy ngươi tự làm ư ờ i phần sai rồi kỳ thật không nên nhìn lấy hắn chỉ có lấy hơn hai mươi tuổi thế nhưng mà hắn tuổi thật có hơn chín trăm tuổi chỉ là bởi vì còn nhỏ thời điểm một lần kỳ ngộ lại để cho hắn dung nhan vĩnh viễn không già yếu mà thôi các hạ là người nào vậy mà ra tay đánh lén cùng ta nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình áo trắng thanh niên từ trưởng lao trên mặt tràn đầy đối với đột nhiên xuất hiện thanh niên nam tử từ trưởng lao đối với hắn phòng bị không đồng nhất dù sao có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mình tuyệt đối không phải cái gì tung h tay ha <cười> ha <cười> ta có thể là người nào đương nhiên là tới giết ngươi người rồi đón lấy liền nhìn thấy thanh niên này nam tử lời nói một chuyến ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này còn là vì nguyên nhân của ta ngươi cũng không muốn muốn hành động của chúng ta kế hoạch làm sao có thể cho các ngươi vô thanh vô tức sẽ biết đây này cái gì nói như vậy đây hết thảy đều là của các ngươi dự mưu nghe đến đó từ trưởng lao đang nghe không xuất r a thanh niên này cái tia từ đích thoại ngữ bên trong h à g nghĩa h ắ n cái này mấy trăm năm thì ra là sống vô dụng rồi nguyên đến chính mình hết thảy đều tại người ta tính toán bên trong a từ trưởng lao trong nội tâm phát ra một tiếng cảm t h á n nói như vậy vừa rồi vị tia bị ngươi giết chết người gấu lao giả chính là các ngươi lần này vật hy sinh rồi nhớ tới đã chết đi người gấu lao giả từ trưởng lão nhẹ nhàng dò hỏi hừ không tệ ai bảo lao gia hỏa này ỉ vào chính mình có chút nội tình tự thì muốn cùng ta tranh đoạt đại trưởng lao vị trí hắn cũng không vung phao nước tiểu xem hắn là ai đại trưởng lão này vị trí là hắn có thể ngồi trên đi đấy sao có thể nói hắn chết không có gì đáng tiếc nói ra lời này thời điểm thanh niên nam tử lộ ra phi thường hào khí à thì ra là thế từ trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ bất quá ngươi cho rằng dùng chính ngươi là có thể ở chỗ này giết chết ta ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi từ trưởng lão thanh âm lạnh như b ă n g nói vậy sao nhìn xem từ trưởng lão lúc này thanh niên tràn đầy trêu đ ù a hí lậu ánh mắt không ngừng cao thấp quét ngắm lấy bữa này lúc lại để cho từ trưởng lão tràn đầy một cỗ cảm giác nguy hiểm sau lưng một hồi chấn động t ừ trưởng lão lập tức liền ý thức được cái gì trong lúc nhất thời s á t mặt đại biến